t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín trở về thần kinh t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín trở về thần kinh yêu thần giáo trụ sở bên trong tiếng người huyên áo ngựa xe như nước vô số võ giả xua đổi ngựa vận chuyển đi rất nhiều đồ ăn những n à y lương thực phần lớn đều là thịt khô còn có một số man hoang chi địa đặc sản thanh mạch trừ cái đó ra yêu thần giáo cũng nuôi nhốt vô số dây bỏ những n à y đều muốn mang đi trước đó không biết bị yêu thần giáo từ chỗ nào bắt tới phạm nhân c ũ n g cấp tốc được huy động bắt đầu đám người mênh ngông quần quận t ứ tán rời đi giám sát ti trình hợp thế lực rất nhiều tuy nói đều không quá mạnh nhưng tổng hợp cùng một chỗ cũng là một nguồn sức mạnh không yếu bọn hắn không có năng lực đối phó yêu thần giáo có thể làm chút giải quyết tốt hậu quả làm việc thức tha có hơn yêu thần giáo trụ sở kỳ thật cũng được xưng tụng là một chỗ phúc địa nơi này thiên địa nguyên khí muốn xa so ngoại giới thuần túy nhưng những thế lực này căn bản không có ý định chiếm d ư ớ i khu vực này tuy nói bây giờ không có thế lực khác đánh cái địa phương này chủ ý nhưng yêu thần giáo triệt để hồi phi yến diệt khẳng định sẽ có vô số thế lực muốn chiếm cứ nơi đây hiện tại các thế lực lớn căn bản không có kịp phản ứng thậm chí ta không biết yêu thần giáo đã bị diện tin tức này nhưng vượt qua mấy tháng thời gian, bọn hắn liền sẽ dần dần kịp phản ứng đến lúc đó khẳng định sẽ có vô số cường giả muốn chiếm cứ cái này bên trong bọn hắn dù cho bây giờ có thể chiếm dưới tương lai cũng thủ không được cho nên không bằng dứt khoát từ bỏ chiếm cứ khối khu vực này nằm chặt đem yêu thần giáo còn sót lại bộ điểm tài sản mang đi đồng thời hướng ngoại cho thấy tự thân cùng vị kia diệt tuyệt yêu thần giáo cường giả bí ẩn có rất nhiều liên hệ cứ như vậy bọn hắn không có cầm tới yêu thần giáo địa bàn liền sẽ không có quá nhiều thế lực có ý đồ với bọn họ dù cho có người nghĩ đối bọn hắn động thủ cũng muốn suy nghĩ một phen sẽ hay không đắc tội vị kia núp trong bóng tối cường giả b bọn hắn những thế lực nhỏ này mới có thể tại t r o n g khe hẹp cầu sinh nếu là thật sự nghĩ quẩn muốn chiếm cứ nơi đây b ă n g vào bọn hắn thực lực kia là xa xa làm không được lý dịch tuy nói sẽ vì bọn hắn cung cấp trình độ nhất định che chở dù sao bọn hắn cũng là giám sát xứ nhưng hắn sẽ không thời thời khắc khắc đợi tại cái này bên trong nếu như tại không có quá nhiều xung đột lợi ích tình huống dưới những cái kia tả ma bên ngoài đạo có lẽ sẽ cố kỵ lý dịch chỉ khi nào có quá nghiêm trọng xung đột lợi ích những cái kia tả đạo môn phái khả năng rút ra một số người đem bọn hắn triệt để giết sạch sau đó trực tiếp trốn xa lý dịch đến lúc đó dù cho lại đi truy sát cũng căn bản tìm không thấy đến tột cùng là ai gây nên cho nên những thế lực này không hẹn mà cùng từ bỏ yêu thần giáo trụ sở không ai muốn đi n h ú n g chàm lý dịch đạp không mà đi thân ảnh đi tới yêu thần giáo đại điện bên trong yêu thần giáo đại điện tu kiến rất đơn sơ man hoàng c h i địa không có cái gì ra dáng công tượng đại điện cũng không trắng lệ tương phản phi thường phổ thông chỉ là một cái lớn một chút phòng vương thiên thất ngay tại đại điện bên trong bận rộn yêu thần giáo còn xuất lại đồ ăn còn có cướp giật người tới miệng cùng còn lại đại lượng hoàng kim mạnh ngân đều cần hắn vị này giám sát sứ chủ làm ra tương đối công chính phân phối bất quá hắn nhìn thấy lý dịch về sau hay là vội vàng ngừng tay đầu làm việc đứng dậy hành lễ đứng lên đi lý dịch tiện tay vung lên vận chuyển nội khí đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy lần này trong ti vây quét yêu thần giáo tất cả giám sát s ứ đều lập xuống đại công lao bất quá trở ngại thân phận của các ngươi triều đình không tốt trực tiếp khen thưởng các ngươi hắn nói chuyện ở giữa lấy ra một viên chữ vật bảo giới đồng thời đem chiếc nhẫn bức cho vương thiên thất trong này là năm trăm khối thượng phẩm nguyên thạch ngươi đem bọn hắn phát đến giám sát xứ trên tay chữ vật bảo giới liền ban cho ngươi ghi nhớ những n à y nguyên thạch nhất định phải phát đến giám sát xứ trên tay lý dịch cực kỳ nghi lần này hắn hành động có đại lượng giám sát s ứ phối hợp hắn bản thân nhìn thấy v ẹ n vẹn chỉ là một tiểu bộ điểm càng nhiều giám sát s ứ khắp nơi âm thầm thu thập tình báo hắn căn bản không có nhìn thấy những người này vô luận là tạo thế hay là thu thập tình báo đều đối với mình tiêu trừ yêu thần giáo đưa đến trợ giúp lý dịch không có để người khác đánh không công thói quen tuy nói mình vận dụng giám sát ti quyền lợi nhưng những người này xác thực là giúp mình thu thập tình báo lại có công lớn ban thưởng tự nhiên cũng là muốn mình đến cho Lý d ra ra vương thiên thất cao giọng nói hắn hiểu được lý dịch cố ý bàn giao mình điểm này chính là nói với mình lần này không muốn ăn mất tiền trợ cấp nhưng dù cho không ăn trợ cấp mình đoạt được ban thưởng vẫn như cũ rất nhiều một viên chữ vật b ả o giới cho dù là giới nhất phẩm chữ vật b ả o giới nhưng cũng trào giá giá trị hơn một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch húng chi là đất man hoang này các loại có quan hệ tu hành đồ vật giá trị cao hơn như loại này chữ vật b ả o giới giá cả dù là vượt lên một hai lần cũng không ngoài ý mớn mình lần này đoạt được ban thưởng đồng dạng cực kỳ phong phú bất quá là lần này không thể ăn trợ cấp mà thôi thực tế không ảnh hưởng toàn cục còn có lần này trong ty hành động chính là tiền mật bàn giao bọn thủ hạ đừng để bọn hắn loạn truyền chuyện này lý dịch trầm giọng phân phó kỳ thật khỏi phải hắn nhiều lời hắn hành động lần này cực kỳ bí ẩn biết thân phận của hắn người vẹn vẹn chỉ là số ít mà giữ bí mật là mỗi một vị giám sát s ứ kiến thức cơ bản cho dù là những n à y chưa v ấ n luyện từ bản thổ đưa tới giám sát s ứ cơ bản giữ bí mật năng lực vẫn phải có tuyệt đối sẽ không đem thân phận của mình tùy ý hướng người khác lộ ra còn xin ti chủ yên tâm ta cùng minh bạch việc này lợi hại tuyệt sẽ không đem chuyện này hướng ngoại lộ ra một câu vương tiên thất đối đây lộ ra cực kỳ có tự tin lý d ị khét gật đầu dậm chân rời đi thân n i ệ m tìm kiếm rất mau tìm đến huyết hà tông chủ chỗ hắn bây giờ đang chỉ huy đệ tử vận chuyển yêu thần giáo chủ nội trồng chất lương thực c ù n g đem bọn hắn nuôi nấng dê bỏ chạy về nhà mình môn phái trụ sở ngươi lần này lập xuống đại công nó hơn ban thưởng ta đã giao cho vương t i ê n thất ít ngày nữa liền sẽ đưa tới ngươi về tông môn về sau chọn lựa mấy tên đệ tử chuẩn bị chờ đợi trong ti điều khiển vượt qua mấy tháng liên quan tới bọn hắn điều lệnh liền sẽ phát tới hắn truyền âm nhập bí đem việc này báo cho huyết hà tông chủ huyết hà tông chủ sắc mặt ngưng lại bước nhanh đi đến một bên nơi hẻo lánh thấp giọng tự nói, nói, nói đà tạ t i chủ nói xong không người hành lễ bởi vì h ắ n không biết lý d ị đến tột cùng người ở chỗ nào. thế là liền hướng tứ phương đều b á i một cái lý dịch từ phía chân trời đám mây ngưng tụ ra một cỗ thanh tịnh thiên địa nguyên khí đem nó đánh vào huyết hà tông chủ thể bên trong lần này cùng yêu thần giáo tiến hành giao dịch huyết hà tông chủ lập công lớn nhất hắn thừa nhận phong hiểm cũng tối cao ban thưởng tự nhiên cũng nhiều nhất cái này đoàn thanh tịnh thiên địa nguyên khí bao hàm âm dương ngũ hành chi khí có thể khỏe mạnh nó kinh mạch tu bổ nó thể nội á m thương cỗ lực lượng này sẽ tiềm ẩn với hắn thể nội theo hắn sau này tu hành chậm dại hóa nhập thể nội nếu là lại có chút kỳ ngộ tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới hắn sau này có lẽ có cơ hội xung kích tiên tiên cảnh giới lý à này, m xong những l dịch, từ từ dịch đi xuyên qua chân trời trong đám mây tới gần thần kinh về sau tốc độ dần dần trở nên chậm giám sát đi hoàn toàn như trước đây ngụy ninh hiện tại thật không có tại trong tiểu viện bận rộn lý dịch đi vào trong phòng một bên công văn ngụy n i n h sớm đã xử lý tốt hắn mang giấy bút tới lấy mật văn phi tốc viết xuống một chương điều lệnh chủ yếu chính là từ b ắ c nhung bí mật điều khiển mấy tên ngày mai võ giả tiến vào đại doanh cảnh nội nhậm chức muốn đem người từ man hoàng chi địa trở vào đại doanh đây là một kiện phi thường phức tạp làm việc nhưng đối với giám sát t i đến nói cũng không khó bọn hắn sớm đã có một đạo tương đối an ổn hệ thống lý dịch viết xong điều lệnh về sau ở phía trên lưu lại tự thân quán lớn liền đem điều lệnh phóng tới một bên đợi đến ban đêm tự sẽ có người lấy đi làm xong chuyện này về sau hắn cũng không có tại giám sát ty bên trong chờ lâu phi thân rời đi trở lại thập phương ngũ hành trong trang cái này bên trong hoàn toàn như trước đây ngũ hành nguyên khí xa so ngoại giới phong phú nhưng thủy trung bảo trì bình định trạng thái cực kỳ thích hợp võ giả tu luyện triệu tiến h nguyên bản đang luyện kiếm nhìn thấy thân ảnh của hắn sau vội vàng thu công cầm trong tay bảo kiếm thu hồi hướng lý dịch chạy như bay đến người rốt cục trở về n ữ khí của nàng khó nén vui sướng cao hứng nào vào lý dịch trong ngực đem hắn ôm chặt lấy nhưng rất nhanh triệu tiến bén nhẹ cái mũi liền n g ư i được lý dịch trên người có nhàn nhạt mùi máu canh tiên tiên võ giả tuy nói không nhiễm mùi bặm nhưng lý dịch tại yêu thần miếu trụ sở đợi không ít thời、gian. lại g i ế t rất nhiều người trên thân khó tránh khỏi dính lấy một sợi mùi máu canh trên người ngươi làm sao có mùi máu canh khó nói thụ thương rồi triệu tiến ánh mắt đảo qua lý dịch quanh thân hai tay cũng đang không ngừng tìm tòi giống như muốn tìm tới lý dịch thụ thương chỗ kia địa phương không có cái kia hẳn là là người khác lý dịch bắt lấy nàng cặp kia bất t an đ i ể m tay cười nhạt một tiếng ừng bất quá ngươi về sau ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút triệu tiến rất là nghiêm túc bàn giao nàng minh mạch lý dịch khẳng định là đi làm một chút tương đối mà nói chuyện rất nguy hiểm cho nên trên thân mới có thể nhiễm rất nhiều mùi máu canh tất nhiên cùng người tiến hành quá nhiều trận c h é m g i ế t vừa nghĩ tới đó nàng liền không khỏi cảm thấy có chút đau lòng không chỉ có như thế còn có một vệ che giấu không xong lo lắng tuy nói có tử mẫu liên tâm kính có thể cùng lý dịch câu thông xác định an nguy của hắn nhưng hắn mỗi lần rời đi triệu tiến h nội tâm đều lo lắng vô cùng sợ hắn bên ngoài tao ngộ nguy cơ cùng ngoài ý mớn chỉ có nhìn thấy hắn bình yên không hao tổn xuất hiện tại trước mắt mình triệu tiến h một viên nhắc lên tâm mới có thể rơi xuống đất ngươi đi trước rửa mặt đi ta đi cấp ngươi chuẩn bị chút c ơ canh ngươi lần này bên ngoài bôn ba lâu như vậy khẳng định nói triệu tiến tiếng cười mở miệng gặp lại lý dịch tâm tình của nàng cực kỳ tốt được lý dịch tiếng cười nói triệu tiến h tiến đến bận rộn phân phó hạ nhân chuẩn bị c ô m sơ đồ ăn tuy nói khỏi phải hắn tự mình đi làm nhưng mỗi một món ăn nàng đều muốn tự mình hỏi đến nàng rõ ràng lý dịch cắt kiêng c ũ n g không thích ăn đồ vật thân là nhà bên trong nữ chủ nhân nàng đương nhiên sẽ không để cho những vật này xuất hiện tại trên bàn cơm tuy nói những chuyện này chỉ cần bàn giao một câu liền có thể nhưng triệu tiến h hay là mỗi lần đều đi phòng bếp coi trọng vài lần có khi nàng cũng sẽ tự tay xuống bếp làm một hai đạo thức nhắm để lý dịch có tu h thử thủ nghệ của mình có hay không ể đếm của n có ô i tại ngoài bước, bên phương thành lúc、so、sánh như cùng lúc chính dịch thành sánh nào. Những này chính là nàng tỉnh. tứ thế là so hay làm vi của ta bất quá mới khó khăn lắm t i ê n thiên cựu chồng ư tôi thay đổi thân quần áo sạch đi ra phòng tắm về sau liền thông chi một bên nha hoàn để nàng đi đem ngụy ninh gọi tới lý dịch có chuyện quan trọng cùng ngụy ninh thương lượng mình sau đó phải chọn một cái cơ hội thích hợp bộc lộ ra tự thân tu vi mà âm thầm ẩn tàng yêu thần giáo võ giả không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất dạng này có thể mượn cơ hội lần này bộc lộ ra tự thân tu vi càng có thể đem bọn hắn trực tiếp bóc chết bọn hắn thực lực tuy nói không mạnh nhưng nút trong bóng tối thủy chung là một cái t h i họa mình hay là phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn đồng thời đem bọn hắn giải quyết vì bị yêu thần giáo võ giả chú ý tới mình cần một cái nên ngang ra khỏi thành cơ hội. tuy nói mình bây giờ cũng thường xuyên rời đi thần kinh nhưng mỗi lần hành động đều cực kỳ bí ẩn thần kinh bên trong người biết cũng không nhiều thúng chi những cái kia không thể vào thành yêu thần giáo võ giả cho nên mình sau đó phải quang minh chính đại ra khỏi thành một lần đồng thời đem tin tức này hướng ngoại tuyên dương bây giờ lập tức liền muốn tháng sáu phần triệu tiến h muốn trở về vân nhai kiếm cắt mình hoàn toàn có thể mượn nhờ lý do này một đường hộ tống nàng đồng thời đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đến lúc đó yêu thần giáo võ giả tất nhiên sẽ xuất động mình vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này đem bọn hắn một mẹ hốt gọn triệu tiến cũng vào lúc này cởi đi tới nàng thân mang màu tím nhạt nát váy hoa trang hiện thị rõ đoan trang ưu nhã đến nếm thử thủ nghệ của ta nàng đem lượng bàn mình tự mình làm đồ ăn bưng đến lý dịch trước mặt liền lẳng lặng ngồi vào một bên chờ đợi lấy hắn đánh giá không sai lý dịch lướt qua mấy ngụm tiếng cười tán dương hh <cười> triệu tiến hình như có chút không có ý tứ cởi trộm cầm lấy một bên đồ uống trà giúp lý dịch pha một bát trà thập phương ngũ hành trong trang có ngũ hành linh vật sản xuất ngay tại cái này nước đều là nguyên khí ngưng tụ mà thành đối với tu hành rất có tăng thêm lại t h ư ơ n g uống có thể kéo dài tuổi thọ người tìm ta có chuyện gì ngoài viện một đạo hỏi ý tiếng vang lên ngay sau đó một đạo già dặn thân ả n h đập vào mí mắt ngụy ninh thân mang màu xanh quần áo lệ công đem dáng người vẽ phát thảo cực kỳ mỹ hảo nàng mắt có vẻ lo lắng hung hùng hổ, hổ địa xâm nhập trong phòng dưới cái nhìn của nàng nguyện ninh lần này biến mất lâu như vậy vừa về đến liền lập tức muốn gặp mình khẳng định là xảy ra chuyện gì cho nên khi nàng biết được việc này về sau không có làm bất kỳ chuẩn bị gì trực tiếp bước nhanh chạy đến là có một ít sự tình muốn tìm ngươi thương lượng bất quá không có gấp gáp như vậy lý dịch buông xuống bát đ ú a tiếng cười mở miệng nói nguyện ninh mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc còn muốn kế tiếp theo truy hỏi nhưng lại nghe thấy triệu tiến h chào hỏi nói đến đều đến ngồi xuống trước cùng một chỗ ăn chút đi nói xong triệu tiến liền để nha hoàn cho n g u y n i n h cầm một bộ bát đũa đúng ăn cơm trước cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi trầm rãi trò chuy lý dịch đồng dạng mở miệng nói ngụy ninh dù vẫn có nghi hoặc nhưng cũng minh bạch chuyện này hẳn không có chính mình tưởng tượng bên trong gấp gáp như vậy lập tức rất là tự nhiên ngồi vào triệu tiến h bên cạnh thân cầm chén đuôi lên ăn như gió q u ố n nàng cùng hai người quan hệ đều vô cùng tốt tại trước mặt hai người tự nhiên ít có c â u g nghệ rất là b u ô n g lòng thư giãn ba người tập hợp một chỗ trò chuyện cũng rất nhiệt tình triệu tiến h còn để người thêm vài món thức ăn lại lấy một v ò thập phương ngũ hành trang đặc sản rượu trái cây rượu này hơi ngọt về cam vị đạo rất là không tệ qua ba lần rượu đồ ăn đến ngũ vị lý dịch phất, phất tay một bên nha hoàn cấp tốc lui ra ngoài đồng thời đóng kỹ cửa phòng ngụy ninh uống vào một mụn trà dựng thẳng lên hai lô t hai chuẩn bị cẩn thận lắng nghe lý dịch muốn báo cho chính mình sự tình triệu tiến h cũng đã không còn động tác khác ngồi ở một bên yên lặng nghe lý dịch phóng xuất ra tự thân nội khí đem chung quanh phong bế cam đoan không để cho mình tiếp xuống nói tới bất luận cái gì lời chuyển đến bên ngoài khoảng thời gian này ta một mực tại ngoài người đi ta phát hiện có người trong bóng tối rình mọ ta lý dịch hạ giọng sắc mặt ngưng trọng ngụy ninh nội tâm lột bột nhảy một cái sắc mặt đồng dạng âm trầm tri cực bằng vào lý dịch thân phận bây giờ địa vị đến tột cùng sẽ là ai trong bóng tối r ì n h mò hắn đến tột cùng sẽ là ai dám ở âm thầm r ì n h mò hắn triệu tiến h thì là thần sắc khẩn trương bối rối hai tay không tự chủ được nắm chặt thằng đến lý dịch dối ra bàn tay của mình đưa nàng tay một mực nắm chặt trên mặt nàng vẻ bối rối mới có chút làm dịu bất quá cái này kỳ thật không phải cái vấn đề lớn gì thực lực của những người này rất yếu căn bản không thể cùng ta so sánh lý dịch cười nhạt một tiếng chỗ khó ở chỗ bọn hắn nút trong bóng tối sẽ không tùy tiện xuất hiện cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra một lần tính đem nó giải quyết triệt để rơi không phải bọn hắn trung quy là một cái t h i họa ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu nàng đại khái rõ ràng lý dịch chân chính thực lực kỳ thật những người này như hắn nói thực lực cùng hắn so sánh thật rất yếu nhưng hơn phân nửa cũng muốn tại tiên t i ê n cảnh giới trở lên những người này tuyệt đối khó đối phó muốn xử lý bắt đầu sẽ rất khó giải quyết dù cho những người này thực lực không mạnh nhưng bởi vì nút trong bóng tối nhưng như cũng khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi nguy hại từ xưa đến nay chỉ có ngàn ngày bắt trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải quyết mà lại là toàn bộ giải quyết ta trở về liền để trong ti điều tra trước hết nghĩ biện pháp tra được đám người này lai lịch cụ thể lại tính toán sau ngụy ninh hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói nàng rõ ràng bằng vào giám sát t i tại đại doanh lực lượng muốn t r a ra những người này cụ thể chỗ chỉ sợ rất khó khăn không phải lý dịch tuyệt sẽ không chuẩn bị nghĩ biện pháp đem những này người dẫn ra nhưng cẩn thận điều tra một phen hẳn là có thể đại khái làm rõ ràng lai lịch của những người này thân phận dạng này tiếp x u ố n g vô luận là muốn dẫn xuất những người này hay là đối bọn hắn động thủ lúc đều sẽ thuận tiện rất nhiều khỏi phải ta đã đại khái t r a rõ ràng thân phận của những người này cùng mục đích lý dịch ư ớ n g nàng khoát tay á o những người này đến từ yêu thần giáo ban đầu ở bí cảnh bên ngoài ra tay với ta vị kiêm pháp tướng cường già chính là yêu thần giáo chủ bọn hắn đến đây mục đích rất đơn giản chính là vì từ ta trong miệng biết được bí cảnh bên trong phát sinh hết thệ sự tình hắn đem chọn chuyện e m hay nói ngụy ninh càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng triệu tiến h nội tâm cũng là càng thêm lo lắng yêu thần giáo để mắt tới lý dịch cái này vô luận như thế nào cũng không tính là một tin tức tốt húng chi yêu thần giáo chủ hay là cường đại c h i cực pháp tướng cảnh v õ giả cái này nhóm cường giả hay là tà đạo cường giả chuẩn bị ra tay với lý dịch dù là lần này bọn hắn thành công đem giải quyết chỉ sợ còn sẽ có lần thứ nhì thậm chí lần thứ ba bằng không chúng ta trước đem việc này báo cáo triều đình đi ngụy ninh thần sắc nghiêm túc nghiêm túc mở miệng đây là trước mắt mà nói phương pháp tốt nhất bằng vào lý dịch thân phận triều đình tuyệt không có khả năng bỏ mặc yêu thần giáo ra tay với hắn chỉ cần đem việc này báo cáo tất nhiên sẽ có cường giả nghĩ biện pháp giải quyết tối thiểu bảo vệ được lý dịch an toàn nay cũng khỏi phải bởi vì yêu thần giáo chủ cùng yêu thần giáo đã bị ta giải quyết bây giờ toàn bộ yêu thần giáo cũng chỉ còn lại có mấy tên tiên thiên võ giả trong bóng tối ở nút còn không có bị ta giải quyết lý dịch cười nhìn về phía hai người hắn tuy nói không định đem chuyện này b ộ c lộ ra đi bởi vì dạng này tất nhiên sẽ bại lộ tự thân tu vi nhưng cũng phải nhìn cụ thể cùng ai nói triệu tiến h cùng ngụy n i n h hai người đều tuyệt đối đáng giá tín nhiệm những chuyện này nói cho bọn hắn cũng không sao ừng người nói cái gì ngụy n i n h đầu tiên là nghi ngờ ừ một tiếng ngay sau đó vụt một chút từ trên ghế đứng lên đầy mặt đều là c h ấ n kinh xá nàng thậm chí hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm bằng không chính là lý dịch nói sai hắn lời nói quả thực như là thiên phương giả đàm để người căn bản không có biện pháp tin tưởng triệu tiến h cũng là đầy mặt c h ấ n kinh cùng không hiểu ngơ ngác nhìn qua lý dịch biểu lộ tựa như ngưng trệ đoạn này thời gian ta một mực tại bận rộn chuyện này bây giờ rốt cuộc đem yêu thần giáo giải quyết triệt đề không cần lo lắng bọn hắn sẽ lại ra tay với ta lý dịch tiếp tục hướng về hai người mở miệng ngụy ninh ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết nên làm phản ứng gì trên thực tế cho tới bây giờ nàng đều cảm giác có chút không có khả năng hết thể chung quanh giống như hư hảo lý dịch nói tới ra lời nói thực tế vượt qua tưởng tượng của nàng để nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng nàng lại minh bạch lý dịch sẽ không lừa gạt mình hắn nói tới nhất định là sự thật triệu tiến không có so với nàng tốt hơn chỗ nào nàng khoảng thời gian này chuyên cần võ đạo đương nhiên biết pháp tướng cường giả đại biểu cái gì yêu thần giáo lại là sao mà thế lực khổng độ lý dịch có thể chém giết yêu thần giáo chủ đem cường đại như thế yêu thần giáo hủy diệt mất vậy hắn thực lực đến tột cùng lại nên đến cỡ nào mạnh nhưng ngay cả như vậy lý dịch tại bình định yêu thần giáo quá trình bên trong khẳng định cũng chịu không ít khổ đầu khó trách khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài hối hả triệu tiến h nghĩ đến điểm này lại không khỏi cảm thấy đau lòng ngụy ninh c h ọ n vẹn xứng sở rất lâu vừa rồi dần dần lấy lại tinh thần nuốt nước miếng một cái muốn kềm chế kích động tâm tư cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào đè nén xuống nội tâm kinh đạo hải lãng mang theo run g i ọ hỏi thăm nói vậy ngươi bây giờ thực lực nghe được nàng hỏi thăm triệu tiến h đồng dạng chăm chú nhìn lý dịch chờ mong trong miệng hắn trả lời ta thực lực bây giờ chưa tiến vào pháp tướng cảnh giới bất quá mới khó khăn lắm tiên thiên cựu trọng sở dĩ có thể chém giết yêu thần giáo chủ là bởi vì hắn đã bị đến từ tổ miếu cùng đại càn đại doanh cường g i ả trọng thương một thân thực lực chăm không còn một đừng bảo là tiên thiên cựu trọng cho dù là tiên thiên bắt trọng võ giả cũng có thể đem chém giết lý dịch trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nhà tâm thanh nói tiên thiên cựu trọng ngụy ninh tự lẩm bẩm giữa lông mày vẫn tràn đầy kinh ý bất quá so với trước đó mình suy nghĩ pháp tướng cảnh giới tiên thiên, thiên cựu trọng so ra mà nói giống như lại càng dễ tiếp nhận một chút ngay cả như vậy cũng thực tế là quá nghe rợn cả người lúc này mới bao lâu thời gian lý dịch thế mà có thể đạt tới tiên thiên, thiên cựu trọng cảnh giới loại tình huống này quả thực không thể nào hiểu được ngụy n i n h khó mà tiếp nhận nhưng nàng biết đây chính là sự thật mình chỉ có thể tiếp nhận ngươi lại có tiên thiên, thiên cựu trọng tu vi triệu tiến h tuy nói đồng d ạ n g giật mình nhưng còn có chút nhảy cấn hoan hô nhìn về phía lý dịch ánh mắt bên trong cũng bao hàm ý sùng bái lý d ị c tu vi tăng lên nàng đương nhiên cảm thấy cao hứng mà lại nàng minh bạch tiên thiên, thiên cựu trọng cường giả đến tột cùng mạnh đến mức nào bây giờ liền ngay cả vân nhai kiếm c á t cũng không có một vị tiên thiên cựu trọng cường giả tòa c h ấ n lý dịch hiện tại một người thực lực là đủ sánh vai đỉnh tiêm nhất lưu thế lực cho nên không cần thiết hướng triều đình cầu viện yêu thần giáo hôm nay đã sớm không là vấn đề chỉ là bọn hắn người muốn đối ta tiến hành ám sát những người này núp trong bóng tối không dễ tìm còn phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tìm ra lý dịch nghiêm túc mở miệng nói chương ba trăm sáu mươi mốt kế hoạch chương ba trăm sáu mươi mốt kế hoạch vậy thì có cái gì ta có thể rút một tay sao ngươi nói thẳng liền tốt ngụy ninh chính âm thanh hỏi ý thân thể hơi nghiêng về phía trước thiên hướng về lý dịch nàng biết lý dịch đã cố ý đem chuyện này nói với mình khẳng định như vậy có chuyện cần mình hỗ trợ giải quyết thân là bằng hữu đối với chuyện này nàng vui lòng đến cực điểm nàng rất muốn vì lý dịch cung cấp trợ giúp cho nên không có chờ hắn mở miệng t h ỉ n h cầu nàng liền vượt lên trước hỏi thăm đương nhiên là có lý dịch hướng nàng cười một tiếng ngụy n i n h đồng dạng về cái mỉm cười lập tức liền muốn đến tháng sáu ngươi cũng là thời điểm về vân nhai kiếm c á t lý dịch đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía triệu tiến nàng khẽ gật đầu tuy nói nội tâm đối rời đi như c ũ rất không bỏ nhưng nàng rõ ràng chính mình nên trở về đi khoảng thời gian này tu hành Tự thân t í cho lũy k h nên g ít vấn đề, chỉ t đề một một dù là trong lòng mọi loại không bỏ nhưng cũng minh bạch là thời điểm nên rời đi cho nên ta chuẩn bị mượn cơ hội lần này hộ tống ngươi về vân ngai kiếm các nghĩ biện pháp đem chuyện này tuyên dương ra ngoài cam đoan một bộ điểm người có thể biết việc này mượn cơ hội này đem những cái kia yêu thần giáo người dẫn ra đem bọn hắn triệt để c h ấ n sát lý dịch hướng về hai người nói ra kế hoạch của mình ngụy ninh mặt lộ vẻ vẻ trầm tư không thể không nói lý dịch kế hoạch này mặc dù đơn giản nhưng quả thật có thể đưa đến hiệu quả bây giờ địch tối ta sáng dù là những người kia thực lực phổ biến không mạnh đối lý dịch không tạo thành cái gì nguy hiểm chỉ khi nào chạy thoát cũng chính là một cái thái họa nếu là có thể dùng cái này đem bọn hắn dẫn dụ ra liền không còn gì tốt hơn về phần như thế nào để những cái kia yêu thần giáo tiên tiên võ giả biết chuyện này đây đối với giám sát ty mạng lưới tình báo lạc đến nói cũng không khó chỉ cần bọn hắn nghĩ liền có thể đem tin tức này lấy một cái rất hợp lý tự nhiên tình huống tung ra ngoài lý dịch biết tại mô phỏng bên trong bọn hắn có thể đại khái biết được sứ đoàn động tĩnh nhưng lại chỉ có thể biết được sứ đoàn động tĩnh đã nói yêu thần giáo thu thập tình báo năng lực có một ít nhưng không nhiều sứ đoàn động tĩnh tình báo này gần như công khai một đường đi qua không có bất luận cái gì che lấp rất là n g â y n g a n g cho nên bọn hắn mới có thể rõ ràng chuyện này nếu không lấy bọn hắn năng lực tỷ lệ lớn thu thập không đến bất luận cái gì tình báo dù sao khác tà đạo vũ người nếu như chịu che lấp một chút tự thân khí t ứ c nói không chừng còn có cơ hội lẫn vào thần kinh mà yêu thần giáo võ giả, dù cho che lấp tự thân khí tức cũng không có cách thân thể của bọn hắn đặc thù quá rõ ràng muốn hoàn toàn che lại tự thân rất khó dù cho miễn cưỡng che lại cũng vô pháp chui vào thần kinh tất nhiên sẽ bị thần kinh bên trong thủ vệ kiểm tra cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn ở núi hoang không người chỗ thu thập tình báo thủ đoạn càng là thấp kém c h i cực lý dịch thậm chí cảm thấy phải nếu như mình không chủ động đem tin tức này tung ra ngoài làm không tốt yêu thần giáo võ giả căn bản tìm không thấy chính mình thực lực của ta tuy mạnh nhưng còn muốn cùng những cái kia yêu thần giáo võ giả giáo thủ ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bảo vệ triệu tiến dẫn h ắ n rời đi trung tâm chiến trường lý dịch rất là nghiêm túc nhắc nhở thực lực của hắn đủ mạnh trong nháy mắt ở giữa có thể chấn áp yêu thần giáo vô số v õ giả nhưng sư tử bác thọ vẫn cần dùng hết toàn lực đối phó những cái kia yêu thần giáo v õ giả mình lại cẩn thận cũng không đủ cho dù là bọn họ thực lực không mạnh nhưng chuyện này dù sao liên quan đến triệu thiến an uy lý dịch tự nhiên muốn để nàng an toàn hơn một điểm tốt chuyện này giao cho ta ngụy ninh thần sắc trinh trọng gật đầu đáp ứng như vậy quay đầu liền để trong t i trước đem chuyện này thả ra hướng g cùng chuyện này truyền bá không sai bền lắm chúng ta lại cử động thân lý dịch hướng về hai người nói được hai người cùng nhau đáp ứng đối nếu là đem chuyện này thông báo đi lên triều đình tất nhiên sẽ đối lý dịch có chỗ ngợi khen lại là phi thường phong phú ngợi khen có thể đem những chuyện này thông báo đi lên lý dịch tu vi tất nhiên cũng sẽ bại lộ tại vô số mắt người trước bởi vì một cái tiên thiên nhị trọng cảnh giới võ giả không có khả năng chém giết yêu thần giáo chủ dù là nó người bị thương nặng cũng không có khả năng húng chi yêu thần giáo còn có cái khác tiên tiên cường giả cho nên ngụy ninh mới có vấn đề này những chuyện này tạm thời vẫn là chớ nói ra ngoài ta cũng làm rất nhiều che lấp không ai biết sẽ là ta làm trước mắt ta cũng không có ý định đem chuyện này nói ra phải đợi đến một cái thích hợp thời gian lại từ từ hướng ngoại biểu lộ những chuyện này còn có ta trước mắt cụ thể tu vi chỉ có hai người các ngươi biết tuyệt đối đừng nói cho người khác lý dịch t h ầ n sắc nghiêm túc bàn giao hai người ta minh mạch triệu tiến nhẹ nhàng cười một tiếng ngụy ninh đồng dạng gật đầu lý dịch không muốn đem chuyện này lan truyền ra ngoài nàng đương nhiên cũng sẽ thay hắn bảo thủ bí mật ta về trước trong ti để người trước đem tin tức này t h ậ ra ngụy ninh trầm giọng nói xong bước nhanh rời đi nàng sau khi đi triệu tiến h đi tới lý dịch trước người đem hắn ôm chặt lấy không nghĩ tới ngươi lần này bên ngoài vậy mà bình định yêu thần giáo ngữ khí của nàng đã c o rung động lại có mấy phân tâm đau triệu tiến h minh bạch lý dịch lời nói rất bình thản nhìn như không đáng giá nhắc tới nhưng quá trình này tất nhiên gian khổ và điểm nàng đương nhiên biết rõ yêu thần giáo làm trong tà đạo thế lực lớn nhất một trong n h ư muốn triệt để bình định tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng cho dù là pháp tướng cường giả đi làm đều rất khó khăn húng chi lý dịch tu vi chỉ có tiên tiên cựu trọng cảnh giới không có gì ta lại không bị tổn thương lý dịch vươn tay đưa nàng cũng ôm chặt lấy cẩn thận cảm thụ nàng nở nàng linh lung thân thể hai người tốt một phen thân mật cùng nhau sau mới chậm rãi tách ra triệu tiến kế tiếp theo tập luyện kiếm pháp lý dịch thì là ở một bên chỉ điểm nàng tuy nói hắn cũng không luyện kiếm nhưng hắn tu vi võ đạo sao mà cao thâm chỉ đạo triệu tiến kiếm pháp hoàn toàn thức tha có hơn ở sau đó mấy ngày bên t r o n lý dịch hoàn toàn nhản dỗi ra hết thể thời gian yên lặng b u i tiếp triệu tiến nàng minh mạch không được bao lâu hai người liền muốn lần nữa tách r thế là càng thêm chân quý đoạn này có thể tương hỗ thời gian trung đụng khoảng thời gian này đến nay nàng tuy nói một mực đợi tại thần kinh nhưng lý dịch một mực có chuyện muốn tiến đến giải quyết hai người chân chính cùng một chỗ thời gian kỳ thật cũng không nhiều cho nên triệu tiến cũng rất hưởng thụ quanh thời gian này mỗi ngày tỉnh lại liền có thể trông thấy hắn mỗi lần tiếp đi cũng có thể nhìn thấy hắn một người làm rất chuyện nhàm chán hai người lại là khác thú vị đáng tiếc vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua bảy mươi tám ngày đoạn này thời gian bên trong thần kinh hoàn toàn như trước đây âm thầm bên trong lại gió nổi mây phun lý dịch muốn rời khỏi thần kinh chuyện này đã thông qua rất nhiều mương đạo chậm truyền ra ngoài c nếu g đoan để muốn muốn để người sẽ i b t c h y ệ như này n biết. d o a vũ thậm chí đều phải biết việc vị thậm biết thân tự trí thích chí phải cho Dịch, phận hắn không hợp. còn đặc của đều địa đến đây Nếu rời báo này, n lấy Lý ý thực tế có chỗ khó bọn hắn doanh gia có thể giúp chuyện này tìm cường giả hộ tống triệu tiến h tiến về vân nhai kiếm c ắ c lý dịch thì là lấy c ơ mình chỉ là nghĩ đưa triệu tiến h một đoạn đường đi tới trên đường tự nhiên sẽ có vân nhai kiếm c ắ c cường giả đến đem nàng mang đi coi đây là t ử đem hắn lấp liếm cho qua trừ cái đó ra liền không có những biến cố khác toàn bộ sự kiện cực kỳ trôi chạy rất nhanh thời gian liền tới đến tháng năm kết thúc đến chân chính khởi hành thời khắc triệu tiến sớm liền đã thu thập xong tất cả mọi thứ đồng thời toàn bộ chứa ở chữ vật bảo giới bên trong nàng mang không ít lấy vật phần lớn đều là đại doanh bản địa đặc sản chuẩn bị đưa cho mình s ư trưởng ngụy ninh cũng làm đủ chuẩn bị đem binh khí cùng hộ thân bảo khí đều mang theo tại thân đây là ta ngưng tụ ra đao phủ nội bộ ẩn chứa tiên thiên cựu trọng cường giảm một kích chi lực các ngươi một người cầm một viên đến lúc đó dùng cho hộ thân lý dịch từ trong ngực lấy ra hai viên đao phủ đao phủ kiểu dáng kỳ lạ như là bạch hồ phủ p h ụ nhan sắc càng lạ như là h u y n kim lấp lóe trói mắt q u mang khoảng thời gian này đến nay Mỗi ngay cả như vậy bởi vì thời gian vội vàng đao phủ bên trong lần chứa lực lượng vẫn đánh cái chiết khấu bất quá vẫn là có được tiên thiên cựu trọng cường giảm một kích trí lực dùng cho đối phó những ngày yêu thần giáo võ giả hoàn toàn đầy đủ dùng ngụy ninh cùng triệu tiến h coi như gặp được yêu thần giáo v õ giả chỉ cần có thể dùng cái này mai đao phủ ngắn ngủi bảo vệ lấy tự thân liền tốt bằng vào lý dịch tốc độ hoàn toàn đủ để trong thời gian cực ngắn b ổ i tới các nàng bên cạnh c h i viện húng chi yêu thần giáo v õ giả mục tiêu chân chính hay là lý dịch tỷ lệ lớn sẽ không ở hai người bọn họ trên thân thật lãng phí bất luận cái gì thời gian lý dịch ngưng tụ ra đao phủ cấp hai người bọn họ chỉ là vì để phòng l ỡ n h ư húng chi dù là lần này không dùng đến ngày sau tao nộ nguy cơ có cái này mai đao phủ hộ thân có lẽ l i ề n có thể cứu các nàng một mạng hộ các nàng một lần bình an tuy nói chỉ là tiên thiên cựu trọng cảnh giới cường giả một k í c h chi lực nhưng chỉ cần không gặp được tiên thiên cựu trọng cùng trở lên cường giả có được cái này mai đao phủ liền đủ để tại trở xuống cảnh giới tung h à n h dù cho không có cách nào đem địch nhân chém giết nhưng bằng vào nội bộ tích chứa lực lượng tuyệt đối có thể chạy ra t h ă n g thiên triệu tiến từ trên tay hắn cầm qua hai viên đao phủ đem bên trong một viên đưa cho ngụy linh nàng cũng không có cự tuyệt chỉ là rất cẩn thận thu nhập trong đan điền tốt chúng ta lên đường thôi lý d ị c ư ờ i khẽ nói triệu tiến nhẹ nhàng gật đầu đi hướng một bên xe ngựa xe ngựa lấy huyền long mã kéo xa giá cũng là tinh công thợ khéo chế tạo ra tới không chỉ có phi thường giám chắc lại bởi vì vật liệu đặc thù giảm sắc hiệu quả phi phạm cho dù lấy huyền long mã tốc độ tốc độ cao nhất chạy vội nhưng đợi tại toa xe bên trong nhưng như cũ sẽ không cảm thấy sốc này triệu tiến cùng ngụy ninh hai người cùng nhau leo lên xe ngựa lý dịch thì là ở trên xe ngựa đánh lên một đạo nội khí cam đoan vô luận bất luận kẻ nào dùng thần n i ệ m đều không thể thám tính đến toa xe bên trong tình huống ngụy ninh ở ngoài mặt cũng sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ tiến đến tại lan rộng ra ngoài thông tin bên trong lần này chỉ có lý dịch cùng triệu tiến cùng nhau lên đường cho nên nàng muốn giấu ở toa xe bên trong tùy tiện không nên động thân tránh đánh cỏ động rắn tình huống làm xong cái này đạo che lấp lý dịch lúc này mới cưỡi ngựa xe hướng thần kinh ngoài thành chạy tới trên Triển con đạo bụi mù nổi lên một phía h u y ề n long mã tốc độ cao nhất chạy vội tốc độ cực nhanh vô cùng lý dịch chỗ giá cái này thất huyền long mã huyết mạch so với nó hơn h u y ề n long mã càng t i n h khiết hơn dạng này một con ngựa chỉ luận về thực lực khả năng đều không thua ngày mai tam trọng cảnh giới vó giả tốc độ đồng dạng cực nhanh một ngày nhưng chạy vội một mươi năm hơn bên trong lý dịch ngồi tại xe ngựa trước thỉnh thoảng huy động dây cương nhìn như thư giãn thích duy kỳ thực sớm đã thả ra thần n i ệ m lực lượng bắt đầu y ê n l ặ n g quan sát bùn phía mình khởi hành tin tức đã truyền bá ra h ã n tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có người đến đây h u y ề n long mã cực tốc chạy vội tại trên quan đạo theo dần dần rời xa thần kinh quan đạo trở nên càng thêm cũ nát hai bên đường ít có người đi đường đi tới b u ổ i trưa đã rời xa thần kinh bảy hơn bên trong lý d ị không đi nữa còn nói giá ngựa lái vào một đầu núi hoang tiểu đạo tiếp tục tiến lên không thể nghi ngờ tốc độ như vậy sẽ nhanh rất nhiều tuy nói đường núi khó đi nhưng trực tiếp xuyên sơn mà qua có thể thiếu quân rất nhiều đường nhưng những này cũng không phải là trọng yếu nhất lý dịch làm như vậy chính là vì cho những cái kia yêu thần giáo võ giả cơ hội để bọn hắn có thể tìm tới cơ hội đối với tự mình động thủ mình tốt đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn xe ngựa lái vào trong núi tốc độ nháy mắt t h ả chậm rất nhiều tại trong sơn đạo ghé qua gần một canh giờ lý dịch nhìn như vẫn tại lạnh nhạt giá ngựa mà đi thỉnh thoảng để xe ngựa vượt qua khe núi dòng suối kỳ thực hắn đã có thể cảm ứng được có người ngay tại dần dần tiếp cận chính mình lại số lượng rất nhiều không chỉ một người chỉ dựa vào hắn hiện tại cảm ứng được liền có bảy tên tiên tiên cường giả xem ra yêu thần giáo lần này đối phó mình đúng là dốc toàn bộ lực lượng chẳng trách mình tại yêu thần giáo trong đại bản doanh đều không có tìm được quá nhiều tiên tiên cường giả xem ra đại đa số tiên tiên cường giả đều trong bóng tối ẩ nút n chờ đợi giải quyết mình cơ hội bất quá thực lực của những người này phổ biến không mạnh trong đó người mạnh nhất cũng bất quá khó khăn lắm tiên thiên lục trọng còn lại mấy người từ tiên thiên nhị trọng đến tiên thiên ngũ trọng đều có chi nhưng cân nhắc đến bản thân bộc u lộ ra đi tu vi yêu thần giáo đối với mình đúng là cực kỳ trọng thị vẹn vẹn muốn đối phó một tên tiên thiên nhị trọng võ giả liền phái ra tiên thiên lục trọng cường giả đến đây cũng c h tiên tiên tuy nói mấy người kia thực lực đối với mình mà nói cũng không tính cái gì thậm chí đưa tay ở giữa liền có thể chấn áp nhưng vì để p h ò n g lỡ như lý dịch hay là không muốn đem triệu tiến h lưu tại nơi đây bảy tên tiên thiên võ giả dần dần hình thành vây kín chi thế đem chọn cái xe ngựa vây quanh nhìn những người này đứng phương vị tựa hồ lộn xộn nhưng lại mơ hồ tương liên hình thành một loại kỳ lạ trợ thế lý dịch vận dụng thần niệm cẩn thận quan sát có thể rất trực quan phát hiện cái này bảy người khí tức dần dần tiếp cận cân bằng đồng thời tương hô ở giữa có một chút liên hệ thực lực của những người này dù cao thấp không đều nhưng trận pháp này lại đem bọn hắn tương liên bảy người hợp lực có lẽ đủ để chiến thắng tiên thiên thất t r ọ n võ giả xem bọn hắn trên thân b ộ lộ khí tức phân biệt đối ứng trên thân thể một bộ điểm khí quan tay chân tím phổi cái này bảy người trên thân đều di thực cùng một đầu yêu thú khí quan cho nên bọn hắn mới có thể làm đến khí tức tương hợp không thể không nói yêu thần giáo thủ đoạn mặc dù quỷ dị nhưng tại một số thời khắc xác thực có dùng mấy người kia không có gấp đ ộ c thủ lý dịch cũng không xuất thủ hắn không xác định e m thầm phải chăng còn có người tại ẩn i ấ u kế tiếp theo giá ngựa chạy vọt về phía trước đi lại đi hơn ba trăm bên trong liền lại có hai người đến đây bất quá hai người này tuy là tiên thiên võ giả nhưng thực lực không mạnh c ù nếu g người cũng vô pháp làm được khí tức tương cái được tức chưa pháp bởi i này vẫn làm vậy vô hợp, khí t n vòng ngoài mấy chục cánh n vào là gác. đây, mấy chỉ chục tại rằm ế không phải lý dịch t h ầ n nhiệm lực lượng đủ cường đại dù là không kết hợp thiên địa nguyên khí cũng có thể thị sát quanh thân một trăm linh m hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể phát hiện đối phương nếu là phóng xuất ra tự thân t h ầ n nhiệm cùng thiên địa nguyên khí đem kết hợp như vậy phương viên mấy ngàn hơn m g t r o n g hết thẻ thiên địa nguyên khí biến hóa đều không thể lách qua cảm giác của hắn thậm chí chỉ cần thiên địa nguyên khí biến hóa đủ lớn dù là cách xa nhau mấy trăm ngàn bên trong lý dịch đồng dạng có thể cảm thấy được nơi xa nguyên khí biến hóa tình huống loại này cảm giác kỳ thật yêu cầu thần nghiệm lực lượng cũng không cao ý cảnh cấp độ liền có thể tiến hành cảm thấy được bởi vì cấp độ này v õ giả đã có thể ở trong thiên địa hình thành một mảnh đặc biệt ý cảnh ở một mức độ nào đó cùng thiên địa tương hợp đối với thiên địa biến hóa dù chỉ là một tiêu biến hóa rất nhỏ bọn hắn đồng dạng phát giác rất rõ ràng nguyên nhân chính là như thế lúc trước yêu thần bí cảnh mở ra lúc toàn bộ cảnh châu tiên thiên v õ giả phần lớn đều có thể cảm ứng được bí cảnh bên trong râng trào ra c u ầ n bạo nguyên khí nhưng loại phương pháp này lại cũng không bí ẩn vô cùng có khả năng bị người phát giác được cho nên hắn vẫn chưa vận dụng chỉ là đơn thuần dùng nguyên linh quan sát bốn phía đơn thuần lấy thần n i ệ m lực lượng thị sát trừ phi có người thần n i ệ m lực lượng so với mình cấp độ cao hơn không phải không có khả năng phát hiện mình đang nhìn trộm theo hai người này đến yêu thần giáo võ giả tựa hồ tùy thời chuẩn bị đ ọ c thủ lý dịch cũng giữ vững tinh thần từ đầu tới cuối duy trì tự thân trạng thái ở vào đ ỉ n h phong tùy thời có thể xuất thủ hai người các ngươi c ẩ n t h ậ n chút đến lúc đó ta sẽ trước đem hai người các ngươi đưa tiễn hắn hướng về toa xe bên trong truyền âm nhập mật nói được n g u y n i n h n h ạ tâm thanh bắt lại triệu tiến cũng không nói lời nào nàng còn không thể làm được truyền âm nhập mật muốn làm đến mức này tu vi nhất định phải đạt tới ngày mai lục trọng trở lên nội khí có thể ngoại phóng nàng bây giờ còn có khiếm khuyết yên tâm thực lực của những người này kém xa ta ta không có việc gì lý dịch hướng triệu tiến truyền âm nhập mật nhẹ dọn g an ủi nói nàng tuy nói cũng không nói chuyện nhưng lý dịch rõ ràng hiện tại tâm tình của nàng khẳng định là khẩn trương mà lo lắng triệu tiến không nói gì nhưng trên mặt khẩn trương vẻ lo lắng rõ ràng làm dịu không ít hướng về lý dịch vị trí khẽ gật đầu một cái lý dịch giá ngựa mà đi lại đi mấy trăm dặm phía trước đột có cự thạch cả đường tảng đá kia hẳn là vừa mới từ trên núi nga xuống vừa vặn ngăn chặn núi nói ngăn lại đ ư n g đi lý dịch đem xe ngựa chậm rãi dừng lại mà âm thầm ẩn tàng yêu thần giáo võ giả, lúc này đột nhiên xuất thủ bảy người khí tức hợp thành một thể trận trận âm phong nổi lên bốn phía toàn bộ sơn lâm đều đang gào khóc phương biên hơn một phẩy không không không không t r ò n g cả phiến thiên địa giống như là xôi trào vô số g i ã t h ú kinh hoàng chạy trốn yêu thú dị thú cũng không nhịn được gào thét bay lượn ở không trung chim tức cảm nhận được cố khí tức này lập tức thét lên không thôi vô cánh bay lên một con man ngưu hư ảnh trong hư không ngưng tụ nó nện bớt móng hướng lý d ị h u n g hăng đập tới lý d ị thân hình động lên tiện tay vung lên liền có bảng bạc nội khí tuân ra đem sau lưng xe ngựa ngay tiếp theo huyền long mã đưa hướng bên ngoài mấy trăm dặm ngay sau đó đao ý ngưng tụ một con nguy nga thật lớn bạch hổ hư ảnh hiện hiện bạch hổ tây cực chi t h á n h thú c h í cao chi thánh nó thần sắc lãnh n ạ o b ệ nghệ thiên địa và vật bạch hổ hư ảnh xuất hiện một s á t na toàn bộ sơn mạch nháy mắt lâm vào yên tĩnh vô số dị thú yêu thú tất cả đều hướng về bạch hổ hư ảnh phụ phục yêu cô đến từ huyết mạch ở giữa huy áp để bọn chúng không dám có bất kỳ động tác vô số dã thu thậm chí không dám chạy trốn gọn thậm chí không còn dám kích động cánh chỉ có thể thẳng tắp rủ xuống tại đất đến từ yêu thần giáo võ giả còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì lý dịch lại vung đao một chạm đao quang giống như ngân sông treo vẹn vẹn một đao liền đem man ngư hư ảnh chạm vỡ nát thần kinh bên trong vô số cường giả đồng dạng cảm thấy được một đao này vi lực cho dù cách xa nhau không biết bao xa nhưng thực lực hơi yếu người vẫn như cũ kinh hồn t ă n g đảm mà những cái kia thần nghiệm lực lượng chưa đạt tới ý cảnh cấp bậc võ giả thậm chí ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng như như chết, chết, chết, chết để để. này yêu thần giáo võ giả thực lực đều không kém bằng vào tự thân dự định bạo lộ ra lực lượng nghĩ giải quyết bọn hắn khẳng định được nhiều tốn nhiều sức lực bất quá còn tốt đây không tính là cái vấn đề lớn gì kia hai tên trốn ở khá xa chỗ tiên t i ê n võ giả lúc này muốn chạy trốn lý dịch kích phát vân ly trần tặng cho chi kiếm phủ trực tiếp đem hai người chém giết kiếm khí quét ngang mang theo vỡ vụn tiên địa vạn vật chi thế đem hai người hóa thành trận trận huyết vũ vẩy xuống toàn bộ s ơ n lâm kiếm khí gọt rửa đem chọn phiến sơn mạch phá hư thất linh bắt lạc vô số cự thạch hóa thành bụi mịn vô số cổ một sụp đổ liền ngay cả trước đó ngăn chặn đường đi tảng đá cũng bị kiếm khí đánh nát bằng vào lý dịch một người thực lực muốn giải quyết những này tiên t i ê n võ giả xác thực khó khăn nhưng có vân ly trần kiếm phủ làm át chủ bài, hết liền trở nên có thể giải thích bắt đầu một thân tu vi tương đương với phế bảy tám phần lý dịch không giết bọn hắn cũng không phải là muốn thả qua bọn hắn những người này có thể chui vào tiền đến lại có thể có được mình tình báo dù là tình báo này là mình tận lực truyền ra ngoài nhưng cũng nói bọn hắn tại trong thành rất có thể có khác hai mắt càng thậm chí rất có thể còn có khác tiên tiên võ giả tuy bọn hắn cùng nhau tiến vào nơi đây khả năng này tuy thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng tồn tại cho nên mình phải nghĩ biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn đem những vật này ép hỏi ra tới sứ q u a n trong địa lao tuy nói không giam giữ cái gì phạm nhân nhưng các hạng hình cụ cũng coi như đầy đủ mình quay đầu trực tiếp mang đi giao cho trong phòng tuần sát s ứ để bọn hắn trực tiếp ép hỏi liền tốt lý dịch tuy nói cũng có thủ đoạn khác ép hỏi nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở chuyện này bên trên đem mấy người kia đan điền kinh mạch đánh vỡ vụn trong cơ thể của bọn họ bao hàm thiên địa nguyên khí nháy mắt tiêu tán quay về giữa thiên đ i ệ lý d ị c lại lần nữa ra tay hướng mấy người kia trên thân đánh ra phong cấ kéo lại mấy người kia tính mệnh đồng thời để bọn hắn không cách nào làm bất kỳ động tác gì làm xong những n à y hắn nhìn về phía chân trời phương xa kia đang có cái khác tiên tiên cường giả phi tốc hướng nơi đ â y chạy đến chương ba trăm sáu mươi ba rung động doanh vũ chương ba trăm sáu mươi ba rung động doanh vũ lý dịch cẩn thận cảm ứng chân trời phương xa nguyên khí ba động có người chính phi tốc hướng nơi đ â y chạy đến hắn cùng những n à y yêu thần giáo võ giả lúc giao thủ dẫn dắt ba động tất nhiên sẽ khiến cho chung quanh thiên địa kịch liệt nguyên khí dung chuyển cho dù là ở xa thần kinh võ giả nếu là thần n i ệ m lực lượng đạt tới ý cảnh cấp bậc đang tu luyện lúc quan sát cảm nội c u n g quanh thiên、địa. như vậy liền có thể cảm ứng được cái này bên trong kịch liệt thiên địa nguyên khí biến hóa thậm chí ngay cả tự thân phong thích ra đạo ý bọn hắn đều có thể cảm ứng được loại cảm ứng này căn bản là không có cách che lấp trừ phi lý dịch thực lực đủ mạnh có thể triệt để nắm giữ thiên địa nguyên khí mới có thể không khiến người khác cảm ứng được hắn thực lực hôm nay tuy nói có thể làm đến bộ điểm che lợi nhưng lần này hắn vốn là vì bại lộ tự thân tu vi đối này tự nhiên sẽ không làm nhiều che lấp cho nên có thật nhiều người đều có thể cảm ứng được loại biến hóa này hơn nữa có thể đại khái quan sát được tình huống cụ thể bọn hắn cũng đang không ngừng hướng nơi đây chạy đến cái này bên trong khoảng cách thần kinh tuy nói xa xôi còn không đến khoảng cách một v ạ n dặm đối với tiên tiên võ giả đến nói cũng không tính xa nếu là thực lực đủ mạnh đ ặ tới t tiên tiên cựu trọng cảnh giới dù là sợ tu hành công pháp không tinh thông tốc độ nhưng nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể tới chỗ này lý dịch đem những người này tạm thời k h ô n g chế lại cũng không có gấp đi tìm triệu hiến mà là tại yên lặng chờ đợi nó hơn tiên tiên cường giả đến đây hơn một mươi không không không bên trong khoảng cách lấy tiên tiên cường giả tốc độ mà nói là được rất gần tại thần kinh chung quanh phát sinh cái này cùng dung chuyển đại doanh nhất định sẽ phái người đến đây điều tra tình huống cụ thể tại cái này bên trong giao thủ phát tán ba động đủ để sánh vai tiên thiên thất trọng cường giả đại doanh phái tới người sẽ chỉ so cái này mạnh tuyệt sẽ không so cái này yếu quả nhiên hắn không có chờ đợi bao lâu liền có hai vị cường giả cùng nhau mà tới một người trong đó hay là người quen không phải người khác chính là doanh vũ doanh tiền bối lý dịch cười lên tiếng chào hỏi đối với hắn đến lý dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thần kinh có rất nhiều tiên thiên cường giả nhưng tiên thiên thất trọng trở lên cũng không nhiều loại cấp bậc này trở lên cường giả dù là phóng nhãn thiên hạ đều cực kỳ khó tìm cho nên hắn đã sớm đoán được doanh vũ sẽ đến đây doanh vũ bên cạnh còn có một tên khắc cường giả nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi thân hình cao tráng h ù n g vĩ hai mắt thâm thúy giống như chị m ư n g nhìn khí thế của nó so doanh vũ còn phải mạnh hơn ba điểm tu vi chỉ sợ muốn tại tiên tiên cựu trọng cảnh giới ngươi làm sao lại ở chỗ này so với lý dịch lạnh nhạt doanh vũ nhìn thấy lý dịch sau thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc hắn không nghĩ ra lý dịch tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong hắn không phải tặng người tiến về vân nhai kiếm các sao tại sao lại xuất hiện ở chỗ này bởi vì bọn này yêu thần giáo tà đạo vũ người tập kích mục tiêu chính là ta lý dịch đưa tay chỉ hướng một bên còn sống bảy tên võ giả không cần hỏi nhiều từ những võ giả này coi như đơn giản hình người trạng thái liền có thể nhìn ra không phải yêu thần giáo xuất thân không có khả năng dáng dấp kỳ quái như thế người doanh vũ nghe hắn kiểu nói này thì là càng thêm nghi hoặc hắn vừa đi vừa về quan sát tỉ mỉ lý dịch do xét cuối cùng tính hỏi thăm nói cái kia vừa mới giao thủ ba đậu chính là van bối cùng bọn hắn giao thủ truyền lại ra những này yêu thần giáo thực lực võ giả s á t thực rất mạnh van bối cũng có phần phí một phen công phu mới đưa bọn hắn giải quyết lý dịch trầm giọng mở miệng n g khí lại rất khiêm tốn người giải quyết bọn hắn doanh vũ thanh âm không tự chủ được cao lên tuy nói những người này hiện tại tu vi đều bị phế nhưng vừa vặn giao thủ ba động doanh vũ lại phát giác rất rõ ràng lực lượng cấp độ tuyệt đối đạt tới tiên tiên thất trọng cấp độ thực lực thế này phóng n h ã n thiên hạ cũng là cực mạnh tồn tại mà lý dịch có thể truyền ra loại ba động này hẳn là tu vi của hắn có thể đạt tới tiên tiên thất trọng cảnh giới cái này quá nghe rợn cả người quá làm cho người vô pháp tiếp nhận doanh vũ trước đó không phải là không có điều tra qua lý d ị sơ tại hắn đến đây đại doanh nhậm t r ư c xứ giả lúc trước hắn để người bí mật điều tra qua lý d ị đối với hắn tình huống đại khái có hiểu biết tuy nói khả năng không phải mảnh đến cực h ạ n nhưng đại khái rõ ràng lý dịch trước khi đến đại doanh trước tu vi bất quá là tiên thiên nhị trọng cảnh giới coi như hắn tư chất vô cùng tốt nhưng thời gian ngắn như vậy tối đa cũng chính là tiên thiên tăng trọng dù cho lại thêm hắn có chỗ kỳ ngộ tiên thiên tứ trọng cảnh giới cũng đã rất vượt qua người tưởng tượng nhưng nếu là nói lý dịch có tiên thiên t ấ trọng t cảnh giới tiên doanh vũ tuyệt đối là tuyệt đối không thể tin được văn đ ố i vận dụng một chút thủ đoạn miễn cưỡng xem như đem những người này giải quyết bây giờ mấy người kia đã bị ta khống chế lại đang chuẩn bị mang về thẩm vấn lý dịch hướng về hai người cười nhạt một tiếng thân xác rất là khiêm tốn vậy n g ư ơ i tu vi bây giờ là tiên tiên thất trọng cảnh giới doanh vũ mang theo thăm dò tính hỏi thăm bất quá nghe hắn n g ư khí chính hắn tựa hồ cũng không tin mình nói lời đây cũng không phải hai vị tiền bối sở dĩ có thể cảm ứng được tiên tiên thất trọng ba động là bởi vì v ă n bối trên tay có một vị cường giả tặng cho kiếm phủ vừa mới dùng ra nếu không phải như thế ta cũng không thể nhẹ nhõm đem những người này giải quyết lý dịch thân sắc thành khẩn hướng về hai người giải thích nói thì ra là thế doanh vũ nhẹ nhàng thở ra không cầm được gật đầu cứ như vậy cũng rất bình thường cũng không đang ra quá mức ngoài ý muốn lý dịch thiên tư ư tú dù cho phóng nhãn toàn bộ đại c ả n chỉ sợ cũng không có mấy cái ưu tú như vậy người trẻ tuổi trên tay hắn có chút đồ vật bảo mệnh thực tế bình thường nếu là không có mới đáng giá kỳ quái về phần v ạ n bối trước mắt tu vi dù cho một mực khổ tu bây giờ cũng chỉ bất quá khám khám tiên tiên lục trọng cảnh giới lý dịch giọng nói vô cùng vì tự nhiên nói tới tựa như là chuyện đương nhiên doanh vũ đột nhiên ngầm đầu vừa mới thả chậm sắc mặt tràn ngập c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc ngươi nói ngươi tiên tiên lục trọng hắn nhịn không được h ô to về phần hắn bên cạnh một tên khác vó dạ nghe tới lý dịch tu vi đã đạt tới tiên tiên lục trọng lúc sắc mặt đồng dạng từ nghĩ hoặc trở nên kinh ngạc vô cùng đúng lý dịch sắc mặt nhẹ nhàng gật đầu người doanh vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt lý dịch xác thực cùng hắn nghĩ không giống tu vi là không có đạt tới tiên tiên thất trọng nhưng tiên tiên lục trọng cũng cực độ để người cảm thấy c h ấ n kinh thậm chí không thể nào tiếp thu được từ lý dịch đi sứ đại doanh đến bây giờ mới bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới thời gian một năm nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại liên tiếp đột phá tứ trọng tu vi cái này thực sự quá thiên phương giả đ ả m quá làm cho người vô pháp tiếp nhận nếu như không phải sự thật bẩy ở trước mắt doanh vũ minh bạch lý dịch nói tuyệt đối là lời nói thật không có khả năng đối với việc này lừa gạt mình hắn thậm chí sẽ hoài nghi lý dịch có phải hay không đang t r e o chọc mình chơi bởi vì loại chuyện này thực tế làm sao nghe làm sao không hợp t h ó i thưởng cái nào tiên tiên võ giả đột phá nhất trọng tu vi không cần lâu dài khổ tu dù cho tư chất cho dù tốt lại có vô số tài nguyên bồi dưỡng cũng được tu hành hai ba năm mới có thể đột phá cái này cùng tư chất đã được sưng tụng thiên tư cực kỳ ưu dị dạng này người phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái nhưng lý dịch đâu không đến thời gian một năm ngay cả tiếp theo đột phá tứ trọng cảnh giới nếu như không phải sự thật bày ở trước mặt lời nói này ra ngoài không ai sẽ tin khoảng thời gian này tu hành coi như thông thuận cho nên tăng lên một trọng tu vi trước đó tại yêu thần bí cảnh bên trong cũng có chỗ kỳ ngộ cũng tăng lên một trọng tu vi bởi vậy văn bối mới đạt tới tiên t i ê n lục trọng cảnh giới lý dịch hướng hai người cười nhạt một tiếng hắn hiểu được ngoại giới có rất nhiều người suy đoán mình tại yêu thần bí cảnh bên trong đến tội cùng chiếm được kỳ ngộ gì bởi vì mình cơ hồ không có tiết lộ qua cái này chuyện ở những phương diện kia cho nên ngoại giới suy đoán rất nhiều cùng nó để bọn hắn kế tiếp theo đoán x ố dưới không bằng từ mình để lộ ra tự thân đoạt được kỳ ngộ dạng này ngược lại có thể đại đại bỏ đi ngoại giới đối tự thân suy đoán dạng này có thể tăng cao tu vi kỳ nộ thường thường không thể phục chế lại có thể n ộ nhưng không thể cầu tin tức này thả ra ngoại giới đối với mình tại yêu thần bí cảnh bên trong đoạt được suy đoán liền sẽ giảm bớt rất nhiều doanh vũ thần sắc phức tạp tâm tình càng là phức tạp hắn nghĩ tới lý dịch tư chất rất tốt không nghĩ tới vậy mà tốt đến loại trình độ này dù cho cân nhắc đến hắn tại yêu thần bí cảnh bên trong có chỗ kỳ nộ khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ tiên thiên nhị trọng tu luyện tới tiên thiên lục trọng nhưng cũng quá làm cho người vô pháp tiếp nhận hắn cho rằng trước đó mình suy đoán lý dịch có tiên t i ê n tứ trọng tu vi đã đầy đủ lớn mật đây là cân nhắc đến gần nhất hắn tu hành cực kỳ trôi chảy lại tại yêu thần bí cảnh bên trong có chỗ kỳ ngộ đồng thời tại đại cản lúc ngay tại tiên thiên nhị trọng cảnh giới khốn đốn qua một đoạn thời gian cái này mấy loại tình huống tổng hợp suy tính tới đến hắn mới cảm giác được lý dịch khả năng có tiên thiên tứ trọng tu vi thậm chí hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ đoán sai lý dịch coi như tư chất tốt tu hành cũng không có khả năng nhanh như vậy sự thật chứng minh hắn xác thực đoán sai lý dịch tư chất xa so với mình tưởng tượng tốt tu vi đã đạt tới tiên thiên lục trọng cảnh giới cái này cùng dung nhan chính là từ ngàn xưa kỳ tài doanh vũ không phải không gặp qua sóng to gió lớ năm đó hắn thậm chí tham dự qua hoàng vị tranh đoạt một chuyện nhưng bây giờ trông thấy lý dịch tu vi nhưng vẫn là cảm thấy trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được doanh vũ cảm thấy mình quay đầu muốn đi tìm đọc điện tịch hắn nhớ được giống như cổ người hoàng đô không có lý dịch loại này tốc độ tu luyện hai vị tiền bối sự tình nếu là không có chuyện gì vãn bối trước hết mang theo mấy người này trở về bọn hắn là hướng ta mà đến ta còn phải từ bọn hắn trong miệng biết được một ít chuyện lý dịch nhìn về phía hai người mở miệng nói nếu là thẩm ra đây là cùng chúng ta đại doanh người có quan hệ có thể hay không đem danh sách giao cho chúng ta từ chính chúng ta xử lý một mực đi theo doanh vũ bên cạnh cường giả mở miệng những người này hướng về phía lý dịch đến đây lại là lý dịch tự tay đem bọn hắn bắt được thẩm vấn chuyện này không tới phiên đại doanh đúng tay sở dĩ có thể như vậy cũng cùng lý dịch thân phận có nhất định nguyên nhân thân phận của hắn đầy đủ cao thực lực đầy đủ mạnh cho nên đại doanh cũng sẽ không đúng tay chuyện này nếu như thực lực của hắn không đủ thân phận không đủ những người này liền sẽ bị đại doanh mang về cẩn thận thẩm vấn có thể nếu là thẩm vấn ra người cùng đại doanh có quan hệ ta liền đem danh sách giao cho doanh tiền bối lý dịch minh bạch những này yêu thần giáo người có thể biết được mình động tĩnh như vậy bao nhiêu cùng đại doanh người có chút liên hệ đại doanh triều đ ỉ n h khẳng định phải nghĩ biện pháp đem những người này xử lý mình cũng vừa vặn mượn bọn hắn tay đem những người này trừ bỏ rơi chuyện này đối với song phương đều hữu í c h đã như vậy van bối về trước đi thẩm vấn những người này liền đi trước một bước lý dịch tiếng cười m ở miệng hướng hai người chắp tay thi lễ phi thân rời đi doanh vũ tuy nói vẫn là đầy giấy nghi hoặc cùng chân kinh nhưng bản năng ở giữa hay là còn lý dịch thi lễ đồng thời lại lần nữa nhìn về phía lý dịch rời đi phương hướng nội tâm bắt đầu suy nghĩ bọn hắn đến tột cùng nên lấy loại thủ đoạn nào lôi ké mới có thể đem nó lôi kéo đến đại doanh đến nguyên bản hắn nghĩ trầm trầm n h ư toan bàn bạc k ỹ hơn chỉ là hiện tại xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ cùng lý dịch thực lực cường đại về sau lại nghĩ đem bọn hắn kéo lên mình doanh tộc trên xa cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện chương ba trăm sáu mươi bốn g h i ê m hình bức cung chương ba trăm sáu mươi bốn g h i ê m hình bức cung lý dịch đạp không mà đi sau lưng còn có thật nhiều tên đến từ yêu thần giáo võ giả tuy nói đan điển kinh mạch bị tổn hại nhưng bọn hắn nhục thân cường đại bây giờ ngay tại tu bổ trước đó bị thương lý dịch vì đạp ể cho h bọn không mà đi tuy nói vẫn chưa toàn lực bộ phát chỉ đem tự thân tốc độ khống chế tại tiên tiên lục trọng trái phải khoảng cách mấy trăm dặm như cũ rất nhanh vượt qua ngụy ninh sớm đã nhảy xuống xe ngựa mang theo triệu thiến hướng thần kinh bên trong chạy vội về phần huyền long mã tuy nói cũng không phải là long mã nhưng cực kỳ thông minh tự nhiên biết về thần kinh đường nó minh bạch ở tại núi hoang dã ngoại mình có thể ăn không lên đan d ư ợ c và thượng hạng linh tài muốn ăn xong cơm hay là phải về thần kinh khỏi phải lại đi yêu thần giáo người đã bị ta toàn bộ giải quyết lý dịch rơi đến hai người bên cạnh thân nhẹ giọng nói ngươi không có việc gì đi triệu tiến vội vàng hỏi thăm đang khi nói chuyện đi đến lý dịch bên cạnh ánh mắt ở trên người hắn không ngừng dò xét đồng thời vươn tay đem hắn ôm chặt lấy đương nhiên không có bất kỳ cái gì sự t ì n h lý dịch hướng về nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nguỵ ninh ở một bên yên lặng nhìn xem chẳng biết tại sao mỗi khi lúc này nội tâm của nàng liền ức chế không nổi nổi lên trận trận chua suốt cảm giác nhìn về phía triệu tiến h trong ánh mắt cũng bao hàm lấy hao ước thậm chí còn có như vậy từng tia từng tia đố kỵ nàng thật hy vọng mình có thể giống như triệu tiến h xông lên phía trước ô m thật chặt lý dịch hỏi thăm hắn có bị thương hay không có hay không xảy ra chuyện ta hiện tại phải đem những người này nắm chặt mang về một nhất thầm hỏi lý dịch trầm giọng m ở miệng triệu tiến h thì là bưng hai tay ra tuy nói có thể để cho lý dịch mang theo mình cùng một chỗ trở về nhưng cứ như vậy cũng chỉ có thể để ngụy ninh một người cô linh, linh trở về lần này là nhờ nàng đến đây bảo vệ mình không thể tự kiềm chế cùng lý dịch trở về đem nàng một người rơi vào cái này Tốt, vậy ngươi trên đường c h ậ m một chút ta cùng ngụy mội mội cùng một chỗ về thành triệu tiến h cười hướng lý dịch khoác tay đồng thời ôm lấy ngụy n i n h cánh tay Tốt, lý dịch đương nhiên cũng rõ ràng điểm này cho nên cũng không có ý định đem triệu tiến h mang về hướng về hai người nhẹ nhàng sau khi gật đầu hắn liền hóa thành một g ờ i r a dây cung mũi tên xông thẳng tới chân trời v â n tiêu bảy tên yêu thần giáo võ giả đồng dạng theo hắn cùng nhau phi hành bất quá chớp mắt một lát liền tới đến thần kinh phạm vi bên trong lý dịch lần này cũng không phải là một người đến đây nhưng yêu thần giáo võ giả trên thân đều có hắn nội khí ân ký cho nên trận pháp cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào mang theo mấy người kia lý dịch rất mau tới đến sứ quán bên trong mấy tên tuần sát sứ cấp tốc vây quanh bọn hắn có thể đi tới cái này bên trong có thể nói đều là tuần sát sứ bên trong tinh nhuệ n rất nhiều chuyện giao cho bọn hắn làm hoàn toàn có thể yên tâm tỷ chủ mấy người nhìn thấy hắn vội vàng không người hành lễ lập tức dùng hiếu kỳ mang theo kinh ngạc ánh mắt dò xét những cái kia yêu thần giáo võ giả yêu thần giáo tuy nói thế lực khá lớn nhưng chủ yếu vẫn là tại man hoàng t r i địa bọn hắn tuy nói thường cùng tà ma bên ngoài đạo giao tay nhưng đối với yêu thần giáo võ giả phần lớn là chỉ nghe qua chưa thấy qua những người này đều là đến từ yêu thần giáo tiên thiên võ giả bọn hắn bí mật chui vào đại doanh muốn tập kích ta bây giờ đều bị ta bắt giữ lý dịch hướng về cái này mười mấy tên tuần sát s ứ trầm giọng mở miệng chư vị tuần sát s ứ nội tâm đều là giật mình nhìn về phía lý dịch ánh mắt cũng biến thành khác biệt bọn hắn tuy nói không rõ ràng lý dịch â n chính thực lực nhưng vô luận như thế nào có thể một người bắt được bảy tên tiên thiên thiên cảnh giới c không biết t i chủ có chuyện gì phân p h ó một tên chính ngũ phẩm tuần sát sứ chắp tay hỏi đem những người này đều đưa vào trong địa lao phân biệt thẩm vấn bước ra bọn hắn trong miệng hết thẻ tình báo t i ê n tâm bọn hắn đều là yêu thần giáo võ giả tuy nói bây giờ bị ta phế bỏ đàn điền kinh mạch nhưng nhục thân cường đại không thua yêu thú cái gì hình phạt đều gánh vắt được lý dịch nhìn về phía mấy người kia nhẹ giọng nói ta cùng minh mạch chư vị tuần sát sứ cùng nhau lên tiếng trả lời lần nữa không người sau khi hành lễ mang theo những người này đi vào giám sát ti địa lao nơi này giám sát ti địa lao kỳ thật thật lâu không có sử dụng dù sao bọn hắn tại đại doanh thần kinh rất nhiều chuyện không có khả năng làm trắng trợn bắt người thậm chí cả ép hỏi người sự tình tức ít nhưng cũng không phải là không có cho nên nội bộ hình cụ ngược lại là tất cả đầy đủ những n à y tuần sát s ứ có lẽ cũng không tinh thông tại thẩm vấn nhưng làm v õ giả bọn hắn quen thuộc t h c thân biết đụng vào cái k i a bên trong đau đớn nhất lại thẩm vấn v õ giả nhất định trên ý nghĩa muốn so thẩm vấn người bình thường càng thêm nhẹ nhõm người bình thường sức thừa nhận cơ thấp dùng hình quá độ có thể sẽ dẫn đến cái chết thậm chí là tâm trí sụp đổ vó giả sức chịu được muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều cho nên thẩm vấn bọn hắn lúc có thể không hề cố kỵ vận dụng các loại hình phạt đồng dạng võ giả tiếp nhận ngưỡng giới hạn muốn so với người bình thường cao rất nhiều nếu như bọn hắn hạ quyết tâm không giao đại một ít sự t ì n h dù cho dùng hết hình phạt cũng chưa chắc có thể cậy mở miệng của bọn hắn bất quá những n à y yêu thần giáo võ giả đoán chừng sẽ không cắn như thế chết hơi vận dụng chút hình phạt bọn hắn liền sẽ như là triệt để đem mình biết đạo bất kỳ vật gì nói rõ ràng chư vị tuần sát xứ đem bọn hắn ấ n xuống đi lý dịch thì là đi đến một bên trong lương đình chờ đợi lấy thẩm vấn kết quả có khác tuần sát xứ cho hắn pha bên trên một bình trà lại từ trước sành chỗ tìm m lý dịch khoan thai tự đắc tại đình nghỉ mát c h ậ m g ã i chờ đợi giám sát t i hậu viện có không ít hoa cỏ có cây trong đó có không ít đều là tuần sát s ứ cố ý tu bổ tiểu d á n g cũng rất là đặc biệt những n à y tuần sát s ứ mỗi ngày bên trong ở chỗ này ít có hành động thời điểm trừ bỏ tu hành bên ngoài khi nhàn hạ điểm cũng sẽ làm chút việc khác giải quyết thời gian như tu bổ hoa mục đọc thư tịch khắc chế pho tượng con dấu chờ lý dịch chưa chờ đợi bao lâu sau nửa canh giờ có một vị tuần sát s ứ từ trong địa lao vội vàng chạy tới ty chủ chúng ta đã đánh nửa canh giờ ngài hiện tại có thể giải khai nội khí hạn chế để bọn hắn nói chuyện hắn ngư khí cung kính tiếng cười mở miệng nói Tốt. lý dịch trước đó vẫn chưa giải khai những cái kia yêu thần giáo võ giả trên thân nội khí hạn chế cho nên cho dù là bọn họ bị nghiêm hình tra tấn cũng nói không nên lời bất luận một chữ nào những cái kia tiến hành ép hỏi tuần sát xứ cũng không có để hắn giải khai đều chuẩn bị đánh trước dừng lại lại nói mặc kệ đối phương chuẩn bị giao không giao đại đánh trước dừng lại chỉ có dạng này mới có thể cam đoan bàn giao ra tình báo tuyệt đối chân thực húng chi những này yêu thần giáo võ giả cái kia trên tay không phải tội ác trồng chất nghiêm hình bất cùng kia cũng là tiện nghi bọn hắn lý dịch tâm n i ệ m vừa động giải khai nội khí hạn chế Mấy lại t từ trong liền khét kêu đến. Lại đã qua hơn nửa cách giờ lúc trước vị kia tuần sát s ứ lại lần nữa trở về trên tay bưng lấy một quyển đại khái chỉnh lý tốt tình báo Tì chủ, đây chính là những cái kia yêu thần giáo võ giả đại khái lời nhắn nhủ tình báo còn có càng nhiều tình huống chúng ta ngay tại gấp r ú t ép hỏi hắn nói chuyện ở giữa liền đem tình báo đưa cho lý dịch đây đều là tuần sát sứ ở đây sự vụ chỉ bất quá đại đa số thời gian cũng không có loại sự tình này chỉ khi nào có bọn hắn liền nhất định phải toàn lực đi làm lý dịch tiếp nhận tình báo rõ ràng chi tiết ép hỏi ra đến tin tức lộn xộn lại là rất nhiều người khẩu cung nhưng phía trên này tin tức cũng đã bị đại khái chỉnh lý qua một phen đ ể luyện ra trọng yếu nhất tin tức nhiều như thế người tiến vào đại doanh cho dù là tiên thiên cường giả tiến vào cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì phong、thanh. bởi vì bọn hắn nếu chỉ là tại biên cảnh phụ cận đánh một chút chuyện có lẽ còn có thể thành công khả năng đủ một đường ẩn nút đến thần kinh phụ cận đồng thời có có thể được lợi ích bộ điểm độc tính đã nói lên bọn hắn tại thần kinh bên trong tất nhiên có người liên lạc những người này chưa chắc là yêu thần giáo xuất thần rất có thể là nó hơn tà ma bên ngoài đạo trôn xuống ám tử yêu thần giáo trả giá đủ nhiều lợi ích mới mượn dùng đến cố lực lượng này lý dịch nhìn xem phần này chuyện cuối cùng đi lên danh sách có chút chỉ có tính danh cùng thân phận mà có chút thì chỉ có một cái danh hiệu xưng hô vất quá để lộ ra đến tình báo nhưng như c ũ rất nhiều cho dù là dựa vào những này cũng đủ để bắt tới rất nhiều、người. những chuyện này giám sát t i không thích hợp đi làm hoặc là nói không có biện pháp quan g minh chính đại đi làm bởi vì trong đó có ít người tại đại doanh t r i ề u đình nhậm chức tuy nói quan chức không cao nhưng cũng là chính thức quan viên có chức quan phẩm cấp mang theo giám sát t i muốn động những người này muôn vàn khó khăn chỉ có thể tìm cơ hội vụ trộm ám sát bất quá mình hoàn toàn có thể đem phần danh sách này giao cho doanh vũ h ắ n tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết những chuyện này danh sách này bên trên người cũng sẽ bị tóm lên đến tiến hành tuyên án lại chém đầu cấu kết tà ma bên ngoài nói hay là đến từ man di tri đ i ệ tà ma bên ngoài nói bọn hắn dù cho thân phận lại cao bối cảnh lại sâu cũng tuyệt đối là một con đường chết không sai kế tiếp theo thẩm vấn nhìn có thể hay không đào ra càng nhiều đồ vật lý dịch đem danh sách thu hồi tán dương gật gật đầu minh bạch tuần sát s ứ lên tiếng trả lời không ngờ sau khi hành lễ bước nhanh rời đi lý dịch đứng dậy đi hướng một bên tiểu viện trong nội viện hoàn toàn như trước đây yên tình y mắng ở một bên bàn bên trên bày biện mấy phong sớm đã xử lý tốt công văn lý dịch độc thân đi vào trong mặt thất đem mình chém giết lại bắt được mấy tên yêu thần giáo võ giả tin tức chuyển về đại cản cùng tin tức này chuyển trở về mình thực lực coi như triệt để bạo lộ ra bất quá cái tốc độ này nhưng tuyệt đối không gọi được nhanh dù cho một đường khẩn cấp chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu lý dịch truyền lại đưa dù sao không phải khẩn cấp mật văn nếu là khẩn cấp mật văn hắn truyền lại tin tức đến đại cản biên cảnh về sau liền sẽ trực tiếp lấy long khí sách lụa tống về nước để ước dạng này tốc độ có thể làm đến nhất nhanh ấ t n h từ hắn tin tức chuyển tới đến đưa đến đường kim bậy hạ tay bên trong nhiều nhất bất quá một k h ắ c đồng hồ nếu là tự thân muốn mượn triều đình lực lượng đà kích yêu thần giáo như vậy hoàn toàn có thể áp dụng loại phương thức này nhưng lý dịch đã muốn trình độ nhất định che lấp tự thân tu vi như vậy liền không cần thiết dùng loại phương thức này chậm rãi truyền lại là đủ dù sao dược thần muốn đối t ự mình ra tay chuyện này một khi truyền ra ngoài triều đình tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vây quét yêu thần giáo còn muốn tận hết sức lực cuối cùng thủ đoạn vây quét đại c à n vây quét đại doanh tất nhiên hưởng ứng nhưng yêu thần giáo đã bị mình tiêu trừ sạch sẽ bây giờ chuyện này còn trôi lên men bên trong cũng vô quá nhiều người biết chỉ khi nào hai nước muốn chuẩn bị đối yêu thần giáo bắt đầu vây quét như vậy chuyện này tất nhiên sẽ đem ra công khai đến lúc đó mình l à m che lấp liền sẽ sớm bị phát hiện vì phòng ngừa loại khả năng này xuất hiện lý d ị áp dụng chính là bình thường nhất tình báo công văn truyền lại dù loại phương thức này đem tình báo chuyển tới chương ậ m ba trăm sáu mươi năm đốn nộ g chương ba trăm sáu mươi năm đốn nộ lý dịch đạp không mà đi hắn muốn tìm doanh vũ không thể đi thập phương ngũ hành trang chỉ có đi nội thành đại doanh thần kinh dù rộng nhưng lấy lý dịch tốc độ bất quá trước mắt một lát liền tới đến nội thành khu phụ cận nơi đây nội thành hình dạng và cấu tạo cùng đại cản cơ bản giống nhau tác dụng cũng giống như vậy nội thành bên trong ở lại đều là thế gia công đợi triều đình ba doanh vũ làm thân vương tự nhiên cũng ở lại trong đó nội thành ngoài có vô số giáp sĩ chấp duệ khoác kiên đã làm thủ vệ lý dịch ánh mắt không ngừng dò xét những giáp sĩ này những người này xác thực có lực đánh một trận tối thiểu so với tại đại cản nội thành trấn thủ giáp sĩ trong mắt muốn bao nhiêu chút hung hãn hổ lang chi khí những người này có lẽ không có trải qua chiến trường chân chính nhưng tất nhiên trải qua sinh tử chậm giết tiến về qua trong quân lịch luyện đối với loại tình huống này lý dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại doanh triều đình so với đại cản triều đình muốn trẻ tuổi rất nhiều cho nên cho tới hôm nay vẫn bảo trì nhất định sức sống không giống đại cản tuy nói khổng lồ vô cùng nhưng kinh lịch vô số thời gian sớm đã trở nên vô cùng cổng cảnh cứng đờ không biết đại nhân không biết có chuyện gì gặp hắn đến đây một tên giáp sĩ vội vàng chạy đến lý dịch bên cạnh thân hắn dù không biết lý dịch nhưng đối phương có thể bên ngoài thành khu phi hành thực lực tất nhiên đạt tới tiên tiên cảnh giới lại thân phận cũng muốn cực cao không phải dù cho thực lực đầy đủ cũng chưa chắc có thể bên ngoài thành khu tùy ý phi hành tìm người lý dịch xuất ra doanh vũ từng giao cho mình lệnh bài đưa cho vị kia giáp sĩ còn xin đại nhân ngài hơi cùng một lát giáp sĩ tiếp nhận lệnh bài vội vàng nhìn thoáng qua về sau liền vội vàng rời đi lý dịch chưa cùng một lát liền thấy doanh vũ trên mặt ý cười hướng mình đi tới tiểu hữu tìm ta cần làm chuyện gì doanh vũ nhìn thấy lý dịch lúc sắc mặt vẫn có chút dị dạng cho tới bây giờ hắn đối lý dịch đã có được tiên tiên lục trọng thực lực điểm này nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng g i ậ n mình có chút chuyện quan trọng chuẩn bị cùng tiền bối thương lượng lý dịch chắp tay hành lễ g ọ n sóng cười một tiếng doanh vũ đáp lễ lại đồng dạng tiếng cười mở miệng vậy kính xin tiểu hữu theo ta nhập trạch nói chuyện lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đi theo sau hắn vượt qua vô số trận pháp cùng nặng nề g h tường thành hai người rốt cục đi vào nội thành vừa tiến vào nội thành lý dịch nháy mắt có thể cảm ứng được cái này bên trong vẫn có tầng tầng lớp lớp liên miên bất tuyệt trận pháp ta tràn ra một sợi nội khí lưu tại tiểu h ư u bên cạnh cứ như vậy những trận pháp này liền sẽ không ra tay với ngươi doanh vũ đang khi nói chuyện tràn ra một sợi nội khí cất đặt tại lý dịch bên cạnh thân dạng này có thể bảo trì trận pháp đối với hắn đến không làm ra bất kỳ phản ứng nào càng sẽ không đem hắn chấn áp những trận pháp này tuy nói cường đại vô cùng nhưng đại đa số cũng vô tính sát thương sợ cầu chính là khống chế võ giả chỉ cần bị khống chế lại võ giả không làm phản kháng trận pháp cũng sẽ không hạ sát thủ dù sao muốn phòng ngừa ngộ thương có thể đi vào nơi đ â y người dù là không đủ để tại vô số trong trận pháp lưu lại ân ký nó thân phận thực lực cũng tuyệt đối có chút bất phàm loại trận pháp này nếu là không cẩn thận đem nó ngộ thương dẫn dắt lên phiền phức tất nhiên nhiều vô cùng cho nên nơi này trận pháp chỉ cầu khống chế không cầu đả thương người lý dịch theo doanh vũ một đường đi hướng trung tâm nội thành rất nhanh liền tiến vào trong vương phủ vương phủ minh ông chiếm diện tích càng là cực kỳ rộng lớn lâu các đình đài trải rộng liên miên bất tuyệt một chút lại trông không đến cuối cùng doanh vũ mang lý dịch đi vào một tòa việt chủ trong nội viện công trình cổ phát hào phóng bố cục trang nhã một mạc hai bên trưng bày trên kệ trưng bày đồ vật nhìn như phổ thông nhìn kỹ lại lại phát hiện nó làm công tinh mỹ niên đại tựa hồ cũng có chút xa xưa hai người theo thứ tự ngồi xuống lập tức có người hầu dâng lên trà thơm cùng trà bánh tiểu h ư u nhanh như vậy liền tới t ì m ta không phải là những cái kia yêu thần giáo võ giả đã mở miệng doanh vũ ngữ khí nghi hoặc nhẹ giọng hỏi nói đương nhiên bọn hắn không có gánh quá lâu hiện tại đã chiêu không ít thứ lý d ị c cười gật gật đầu doanh vũ nghe nói không khỏi mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc h ắ n không nghĩ tới lý dịch tốc độ có thể nhanh như vậy. chính mình mới vừa trở về không bao lâu tình báo thế mà liền đã ép hỏi ra tới xem ra hắn không riêng tư chất vô cùng tốt thủ đoạn năng lực cũng không thiếu nhân tại như vậy thật sự là khó được đáng tiếc làm sao liền không tại bọn hắn đại doanh đâu doanh vũ vừa nghĩ tới đó nội tâm liền một bụng phiên muộn càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực là hắn tìm đọc một phen lý dịch khoảng thời gian này tại thần kinh động tĩnh đại đa số thời gian hoặc là tại tu hành hoặc là hay là tại tu hành nhìn nó tình huống tựa hồ không có đặc biệt thiên vị chi vật loại người này khó khăn nhất lôi kéo trọng yếu hơn chính là hắn minh mạch lý dịch làm người làm việc đều vô cùng chân thành chính trực lại lòng mang nhân nghĩa nhân tại như vậy cực kỳ khó lôi kéo hắn thậm chí nghĩ không ra nên dùng dạng gì thủ đoạn mới có thể đem hắn lôi kéo tới cho nên cho tới bây giờ doanh vũ đều đau đầu điểm này lý dịch từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một quyển lụa giấy đưa cho hắn phía trên này có không ít người đều tại đại doanh nhậm trước chính là mượn nhờ bọn hắn lực lượng mấy người này mới có thể rất nhẹ nhàng chui vào tiền đến trong đó có không ít hay là tà ma bên ngoài đạo xếp vào tại đại doanh ám tử doanh vũ tiếp nhận danh sách nhìn kỹ sắc mặt lập tức trở nên có chút â m trầm hắn biết tà ma bên ngoài đạo khẳng định hướng đại doanh thẩm thấu không ít người đây là chuyện tất nhiên không riê đại càng cũng không thể tránh né để hắn ngoài ý muốn chính là những người này cũng dám làm như thế trắng trợn cũng dám thả người tiến vào thần kinh phạm vi tiểu h ư u yên tâm những người này chúng ta tuyệt đối sẽ một một thanh trừ sẽ không lại thả bất luận cái gì một cái tà ma bên ngoài đạo tiến đến doanh vũ tiếng cười mở miệng đem danh sách thu hồi chỉ là ta còn có một yêu cầu quá đáng không biết tiểu h ư u có thể hỗ trợ hắn nhẹ giọng mở miệng t i ê n bối cứ nói đừng ngại chỉ cần van bối có thể đến giúp bật điệu tất nhiên hết sức vì đó lý dịch t ư nói cái này bảy người bên trong có thể hay không giao cho chúng ta đại doanh hai người để chúng ta đến phụ trách xử lý cứ như vậy ta lại đi t r a những chuyện này liền sẽ thông thuận rất nhiều cũng lộ ra danh chính ngôn thuận hắn mở miệng t ỉ n h cầu không khỏi mặt lộ vẻ ba điểm vẻ xấu hổ lý dịch chịu đem phần danh sách này cho hắn liền đã giúp hắn đại ân mà hắn hiện tại còn muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước cái này thật sự là để người cảm thấy không có ý tứ nhưng cái này cũng không có cách nếu là chứng cứ gì đều không có chỉ dựa vào là lý dịch đã cho đến một phần danh sách hắn sẽ phải trị lý nhiều tên quan viên chịu tội cho dù là doanh vũ thân phận cũng thực tế qua không thể nào nói nổi nếu là có thể có hai cái yêu thần giáo võ giả làm nhân chứng toàn bộ sự kiện liền sẽ thông thuận không b t việc này dễ nói quay đầu doanh tiền bối đi chúng ta xứ quán sách người liền tốt lý dịch chẳng hề để ý khoát khoát tay những cái kia yêu thần giáo võ giả hiện tại với hắn mà nói thật không có cái gì dùng không bằng trực tiếp dứt khoát giao cho doanh vũ dạng này còn có thể bán hắn một cái â n tình Tốt, vậy ta t r ư ớ c cảm ơn tiểu hữu cùng chuyện này giải quyết ta tất nhiên sẽ vì tiểu hữu dâng lên hậu lễ doanh vũ cười cực kỳ cao hứng sở dĩ là hắn dâng lên một phần hậu lễ là bởi vì bằng vào lý dịch thân phận đại doanh triều đình không tốt trực tiếp ban thường với hắn nếu là người khác đưa trước cái này một phần danh sách tất nhiên là lập xuống đại công triều đình khẳng định sẽ có hậu thưởng nhưng lý dịch chính là ngoại thần đại doanh triều đình thật đúng là không tốt ban t h ư ở n g hắn cho nên dù cho muốn cho ban t h ư ở n g cũng chỉ có mượn doanh vũ tay đem ban t h ư ở n g biến thành lễ vật mới tốt đưa cho lý dịch đã sự tình đã làm được vạn bối liền đi trước một bước không ở chỗ này chỗ ở lâu lý dịch cười đứng dậy lúc này liền muốn rời khỏi cái này bên trong là đại doanh nội thành lại khoảng cách c u n g thành phi thường gần lấy thân phận của hắn thực lực đợi tại cái này bên trong thực tế có chút không thích hợp không sao tiểu hưu không cần lo lắng cái khác an ổn ở lại chính là ta sớm đã thông biết người hầu thiết i ế n an ba lại đi doanh vũ tiếng cười giữ lại không chịu thả lý dịch rời đi lý dịch kế tiếp theo chối từ nhưng doanh vũ liên tục giữ lại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại hai người một phen truyền t h i ế m trò chuyện chút gần đây tình huống lại riêng phần mình nói về hai nước phong thổ trò chuyện cũng rất là hòa hợp doanh vũ còn mang lý dịch tham quan một phen hắn những năm này dùng cho cất giữ thưởng thức chân phẩm trong đó có không ít hiếm thấy chân phẩm trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả còn có thật nhiều là đại thần thông giả vật tùy thân phía trên có bộ điểm đại thần thông giả võ đạo ý chí lưu lại giá trị càng là có chút phi phạm trong đó có chút thậm chí là thượng cổ nhân hoàng sử dụng giá trị càng là khó mà tính ra những vật này không riêng giá trị khá cao lại không cách nào tái sinh chân quý đến cực điểm dù cho lấy doanh vũ thân phận đem những vật này một vừa thu lại tập mà đến đồng dạng phí hết lớn một phen công phu tiền bối cất giữ quả thật quý hiếm thực tế nếu như vãn bối mở rộng tầm mắt lý dịch tiếng cười mở miệng giọng nói vô cùng làm thật thành doanh vũ cất dấu chân phẩm đều là phi p h ạ m quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt t i ề là tự nhiên doanh vũ cực kỳ tự đắc mở miệng lập tức hướng hắn khoắt tay áo đi ta mang ngươi nhìn xem ta chân quý nhất chân tàng đang khi nói chuyện mở ra một bên mật thất trong mật thất trưng bày một khối bóng ánh sáng long lanh thủy tinh xuyên thấu qua thủy tinh mơ hồ có thể thấy được một bàn cờ cùng vô số quân cờ trận trận sát phạt khí tức t r ă n ngập chưa đến gần bàn cờ lý dịch lại có thể nghe tới thiên quân vạn mã tại mình bên thai bảo h i ế u chém giết cái này phảng phất không phải một khối bàn cờ mà là một khối chiến trường chân chính đây là giữa thiên địa thứ nhất phó cờ tướng chính là nhân hoàng t h u ấ đế đức thành sau bị nhà ta tiên tổ cất giữ bây giờ chuyển đến trên tay của ta doanh vũ lúc nói lời này lộ ra cực kỳ tự ngạo cái này không chỉ có là giữa thiên địa thứ nhất phó cơ tướng trọng yếu hơn chính là có thể có được nó c à n g có thể hiện lộ rõ ràng ra doanh tộc nội tình đúng là một kiện cực kỳ khó được chất b ả o lý dịch tinh tế nhìn xem cái này một b ứ c cờ tựa như thiên quân vạn mã ở bên thai c h é m g i ế t tây cực canh kim quyết vốn là chủ sát phạt tăng thêm sức mạnh thần thức của h ắ n lượng tu luyện tới nguyên linh cảnh giới càng là ngưng tụ ra bạch hồ ý tưởng đối với tây cực canh kim quyết nắm giữ vô cùng quen thuộc bây giờ nhìn thấy bộ này cờ không khỏi lòng có sở nộ tự thân khí tức phản phất cùng khối này bản cờ tương liên bắt đầu cận thận phẩm nộ phía trên ý sát phạt doanh vũ ở một bên ngơ ngác nhìn xem. trong mắt tràn ngập không thể tin hắn nhìn ra được lý dịch bây giờ lâm vào một loại huyền chi lại huyền đốn ngộ bên trong loại này linh ngộ có lẽ không cách nào trực tiếp tăng trưởng thực lực lại đối với võ giả tâm cảnh cùng thần thức lực lượng đều có rất nhiều tăng thêm có thể vì ngày sau tu hành đánh xuống căn cơ đồng dạng loại trạng thái này chỉ có thể nộm à không thể cầu rất nhiều võ giả cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần nhưng lý dịch cũng chỉ là nhìn thấy một bộ cờ chính là có thể lâm vào cái này c ũ n g cực kỳ khó được đốn ngộ cảnh giới cái này thực sự để hắn cảm thấy vô cùng giật ì n h nhưng lại vô cùng ao ước quả nhiên người và người không thể so sánh vừa nghĩ như thế hắn có thể lâm vào đốn ngộ đúng là bình thường nếu không có cái này cùng tư chất t à i tỉnh sợ là cũng không thể tu hành nhanh như vậy doanh vũ yên lặng lui lại hai bước đứng ở một bên vì lý dịch hộ pháp chờ đợi lấy hắn từ đốn ngộ trạng thái tỉnh lại chạy món chương ba trăm sáu mươi sáu túc s á t cơ hội chương ba trăm sáu mươi sáu túc s á t cơ hội lý dịch chậm rãi mở mắt ra kết thúc lần này đốn ngộ tu hành hắn bạch hổ ý tưởng bên trong nhiều mấy phần túc s á t cơ hội xuất thủ lúc có thể chấn nhất địch nhân không chỉ có thể công kích địch nhân t h ự thần lý dịch đồng dạng có thể ngưng tụ cái này túc xác cơ hội hóa thành sát chiêu đả thương người thần hồn có cố này sát cơ mình ngày sau ngưng tụ pháp tướng lúc bạch hổ pháp tướng bên trên cũng sẽ nhiều hơn mấy phần túc s á t chi k h í uy lực càng hơn một bậc. lần này đốn ngộ đối với mình rất có tăng thêm dù chưa có thể tăng cao tu vi lại đối ngày sau tu hành rất có trợ giúp kết thúc rồi doanh vũ một mực tại bên cạnh làm hộ pháp cho hắn bây giờ gặp hắn tỉnh lại mở miệng hỏi kết thúc đa tạ tiền bối làm hộ pháp cho ta lý dịch c h ắ p tay không người hướng hắn hành lễ lần này doanh vũ không có tránh hắn ối lý dịch có hộ pháp tri ân thủ hắn thi lễ cũng không quá đáng võ giả tại đốn n ộ trạng thái kiên kỵ nhất bị người đánh vỡ một khi bị đánh vỡ liền cũng không còn cách nào tiến vào trước đó t r ạ n g thái cho nên doanh vũ trước đó liền bên ngoài làm hộ pháp cho hắn dùng nội khí khống chế chung quanh hết thảy cam đoan không để bất luận kẻ nào tiến đến thậm chí ngay cả chim tức cũng không thể đem thanh â m truyền lại ở đây tuyệt đối không quái dày lý dịch để hắn đốn ngộ thời gian tận lực kéo dài hay là ngươi ngộ tính thật tốt nếu không giống ta dù là nhìn lại nhiều lượt cái này bằng c ờ nhưng vẫn là cái gì đều nộ g không ra lý dịch làm xong những n à y liền ngồi tại toa xe bên trong l ặ n g chờ đợi xe ngựa về đến nhà Hắn cho vừa mới xe m x é ngựa thân vượt qua nội thành đi tới ngoại thành sau tốc độ nháy mắt nhanh hơn rất nhiều xuyên qua vô số đường phố nói bất quá thời gian qua một lát liền tới đến thập phương ngũ hành trong trang theo xe ngựa dừng lại lý dịch đi xuống xe ngựa thuận tay ném cho xà phu một tỏi vàng tại đại nhân thưởng sa phu nắm qua vàng bận điệu không người hành lễ lý dịch đi vào trong trạch viện tuy là đêm khuya nhưng bốn phía vẫn đèn đuốc s á n g trưng triệu tiến an vị ở một bên yên lặng nhìn qua ngoài cửa gặp hắn trở về lúc này triển khai nét mặt tươi cười người có thể tính trở về nàng nhẹ giọng mở miệng mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đ í c h tại trên người lý dịch hít h à có thể nghe được một cô rất rõ ràng mùi rượu nàng như cùng đi ngày bắt lấy lý dịch cánh tay khoác lên trên vai của mình vịn hắn đi vào trong nhà lý d ị c gợn sóng cười một tiếng tuy nói mình cũng không say nhưng hắn cũng không có tránh thoát rất là hưởng thụ quá trình này vị lý d ị c đi vào trong phòng triệu tiến h vội vàng tự tay cho hắn pha cúp mật tóc nước lại chính miệng nếm nếm nhiệt độ vị nói cảm thấy đều thích hợp về sau vừa rồi đem chén t r à đưa cho lý dịch uống nhanh đi uống có thể dễ chịu chút lý dịch vào tay tiếp nhận uống một hơi cạn sạch hai mắt khép hở hiển nhiên rất là hưởng thụ rất ngọt hắn tiếng cười mở miệng vô luận là cái này mật tóc nước vẫn là hắn nội tâm đều rất ngọt triệu tiến h lại khiến người ta mang tới nước nóng cùng khăn mặt giúp hắn đơn giản rửa mặt một phen làm xong những chuyện này nàng mới tại lý dịch bên cạnh ngồi xuống nhẹ giọng hỏi thăm nói những cái kia yêu thần giáo võ giả sự tỉnh giải quyết sao lý dịch rất là tự nhiên ôm nàng vào lòng cười nói yên tâm những sự tình này đều đã giải quyết ngươi không cần lo lắng vậy là tốt rồi triệu tiến h sau khi nghe được nội tâm không khỏi thở dài một hơi chuyện này có thể an ổn giải quyết mình cũng khỏi phải đang lo lắng lý dịch đan huy nàng minh bạch dù cho lần này không có đi thành nhưng lập tức chính là tháng sáu phần mình trung quy vẫn là muốn về vân nhai kiếm cắt trước đó cùng sư tỷ ước định qua muốn cái này thời điểm trở về húng chi tự thân tu hành cùng luyện chế đan dược lúc gặp vấn đề cũng chỉ có về tông môn mới có thể có đến tốt nhất giải đáp tự thân muốn rời đi nàng lo lắng nhất hay là lý dịch tình huống bây giờ nghe nói việc này nội tâm một viên cự thạch rơi xuống lại có thể nào không c a o hứng mấy ngày nữa ta đưa ngươi rời đi đi ta vừa vặn cũng đi một chuyến vân nhai kiếm c á t lý dịch tại nàng bên thai nhẹ giọng nói ân triệu tiến h nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện lên việc này nội tâm khó tránh khỏi có chút xa suốt lý dịch đưa nàng chặn ngang ôm lấy mang theo nàng trở về nhà tử một đêm này phát sinh sự t ì n h cùng lúc trước rất nhiều ngày phát sinh sự t ì n h t r a n l ệ không xa sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng lý d ị c liền tới đến xứ quán bên trong Ti t chủ, r ả lý, lý, lý, lý dịch thì r t m vấn, tất t cả n chuyển cùng trình h báo đều đã cuối là ý tốt. Hay l cầm tình báo tinh tế dò xét không thể không nói những người này bàn giao ra đồ vật xác thực không ít so với trước đó phải đến tình báo phần tình báo này bên trên người lại muốn nhiều hơn hơn mười vị phần lớn đều là tà ma bên ngoài nói xếp vào tại đại doanh trong triều đình ám tử đương nhiên trong đó có mấy người có thể là những n à y yêu thần giáo võ giả cố ý liên quan vụ cáo cũng không nhất định thật cùng yêu thần giáo hoặc là tà ma bên ngoài đạo hữu c h ố liên hệ phần tình báo này chỉ là cơ sở muốn xác định những người này phải chăng cùng tà ma bên ngoài đạo hữu c h ố liên hệ còn cần tiến một bước điều tra nhưng những chuyện này ngược lại không dùng tự thân phát s ầ u quay đầu giao cho doanh vũ để hắn vận dụng đại doanh lực lượng chậm rãi đi thăm dò đều thẩm không sai biệt lắm rồi ngụy đinh thanh âm tại sau lưng văng lên lý dịch hướng về nàng khẽ gật đầu một cái không sai những người này nên bằng giao không nên lời nhắn nhủ đều lời nhắn nhủ không sai bị lắm vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ giải quyết như thế nào những người này còn có những n à y yêu thần giáo võ giả là ngay tại chỗ giết hay là đưa về đại c à n ngụy ninh đi tới hắn bên cạnh thân nhẹ giọng hỏi thăm nói nàng làm phó sư tiết cũng là giám sát t i phó ti chủ những chuyện này nếu quả thật muốn an bài người đi làm như vậy đều là nàng đến giải quyết tình báo này bên trên người khỏi phải chúng ta giải quyết ta sẽ đem tình báo này giao cho đại doanh bọn hắn tự nhiên sẽ giải quyết phía trên này người cùng phía trên này người giải quyết không sai bị lắm chúng ta lại báo cáo đi lên cũng có thể tính chúng ta giám sát đi một phần công lao lý dịch mở miệng cười cất bước hướng tiểu viện đi đến những người này có lẽ không phải bọn hắn giải quyết nhưng kết quả cuối cùng đồng dạng. chỉ cần báo cáo đi lên cũng coi như một phần của bọn hắn công lao bởi vì sẽ không có người đến đây điều tra quá trình như thế nào chỉ cần có kết quả là được rồi ngụy ninh đi theo lý dịch bên cạnh không khỏi liên tục gật đầu cái này phương thức giải quyết tại nàng trong dự liệu bởi vì lý dịch cùng doanh tộc quan hệ vô cùng tốt cho nên hắn có thể sử dụng loại phương thức này giải quyết nếu là đổi thành người khác khẳng định không được cái này phương thức giải quyết xác thực cực kỳ xào rượu mà lại đối bọn hắn có ích lợi rất lớn không chỉ có tránh rất nhiều phiến phức còn có thể được không một phần công lao về phần những này yêu thần giáo v õ giả xử lý cũng là dễ dàng áp giải bọn hắn cần nhân thủ quá nhiều quá phiến phức trực tiếp nguyên địa giết đem thi thể đưa trở về là được lý dịch suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói những người này dù là bị phế nhưng nhục thân như cũ cường đại một đường áp giải bọn hắn quá mức phiến phức phong hiểm cũng quá cao dứt khoát trực tiếp ngay tại chỗ giết sau đó đem thi cốt đưa trở về là được dạng này không thể nghi ngờ liền sẽ thuận tiện rất nhiều những người này thi thể đồng dạng có thể làm công lao một bộ điểm hoặc là nói có những thi thể này mới dễ dàng hơn xác định công lao bất quá trước không cần vội vã giết những người này quay đầu trước sách hai người ra đại doanh bên kia muốn tiến một bước thẩm vấn bọn hắn có nhân chứng đại doanh bên kia mới thuận tiện đ ộ u thủ lý dịch nghiêm túc phân phó Tốt. Ninh gật đầu, quay người rời đi đi thông những cái kia giám sát lấy ra hai người khỏi phải lại kế tiếp theo thẩm tới tới Nguyễn Ninh người những người vấn chờ đợi lấy đại doanh phương diện đến đây người. Lý dịch vẫn chưa đợi bao lâu, còn định. Doanh、vũ、liền đã dẫn người giám giờ đầu, quay lâu, lấy lấy đây rời đi đi chi cái kia hai khỏi phải lại đợi đại đợi đi chờ sách dịch chưa chưa đã qu ra bao kế sứ sứ Lý vũ lý dịch không thể tại sứ quán bên trong giao người viên giao cho hắn cho nên hắn cùng ngụy ninh cùng một chỗ mang theo hai cái ngẫu nhiên chọn lựa ra yêu thần giáo võ giả tiến về sứ quán bên ngoài đem hai người này giao cho doanh vũ đồng thời ước định đến lúc đó đem thi thể đưa về sứ quán bên trong không có gì bất ngờ xảy ra chờ đợi lấy cái này hai tên yêu thần giáo võ giả chính là một phen mới khảo vấn ta còn có chút sự tình phải giải quyết liền không nhiều trò chuyện cùng việc này có một kết thúc ta thiết yếu bên trên hậu lễ tự mình đến tặng doanh vũ nói xong nhanh chóng mang theo hai vị kia yêu thần giáo võ giả rời đi sau đó mấy ngày bên trong lý d ị trôi qua vô cùng nhàn nhã sau ba ngày hắn mang theo triệu tiến đập lên tiến về vân ngai kiếm các đường chương ba trăm sáu mươi bảy xem ra ngày xem sao biển thường ánh bình minh chương ba trăm sáu mươi bảy xem ra ngày xem sao biển thường ánh bình minh lý dịch điều khiển tinh thần linh tru bay lên tại c ử u tiên t r i thượng thân nhiệm điều chỉnh phương hướng để nó hướng về vân ngai kiếm các bay đi triệu tiến thì là ở một bên nghiêm túc nhìn xem hắn làm đây hết thảy hoặc là kỳ lạ hoặc là tráng lệ đám mây không ngừng từ hai người bên cạnh lướt qua triệu tiến tinh tế nhìn xem những ngày đám mây không khỏi sinh lòng sợi thang ụ lý dịch không có để phi chu hành xử rất nhanh ngược lại lấy một loại chậm chạp tốc độ bay đi dạng này có thể càng đẹp mắt thanh cao thiên c h i bên trên cảnh sắc đây chính là ta luyện chế phi chu nhất nhanh một canh giờ có thể bay đi hai trăm năm mươi phẩy không không không bên trong từ đại doanh thần kinh đến vân ngai kiếm c ắ t cũng chính là hơn một canh giờ sự tỉnh lý dịch tiếng c ư ờ i mở miệng ân triệu tiến h nắm chặt tay của hắn trong lòng tràn ngập không bỏ trung uy vẫn là đến muốn ly biệt thời khắc tuy nói biết ngày k h á c còn có thể gặp mặt nhưng trong lòng vẫn còn có chút nói không ra khó chịu về sau chỉ cần ta nhìn chút thời gian, liền đi vân ngai kiếm các n h ì n ngươi lý d ị rất là trịnh trọng hướng nàng hứa hứa vậy ngươi cũng không nên quên triệu tiến ôm thật chặt h ắ n nhẹ g i ọ n g nói yên tâm lý dịch nói xong đồng dạng đưa nàng ôm vào mang bên trong hai người nhìn về chân trời ở giữa đám mây biến hóa thời gian trôi qua rất nhanh tinh thần linh chu tốc độ rất chậm lý dịch tại triệu tiến cùng nhau ở đầu thuyền thưởng thức mặt trời lặn mặt trời lặn dư huy tráng lệ vô cùng dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời đem tất cả đám mây chiếu rọi vô cùng lộng lẫy thật đẹp a triệu tiến nhìn không được cảm thán là rất đẹp lý dịch nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều mặt trời lặn lại nhìn một chút trong ngực b í c nhân đồng dạng cảm thán nói theo mặt trời đỏ dần dần rơi xuống thiên đ ị a dần dần tối mở lý dịch trưởng k h ô n g tinh thần linh chu hội tụ thập phương tinh thần chi lực vô số viên đại tinh tinh thần chi lực được tại đây kỳ thật giữa ban ngày cũng có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực chỉ bất quá thoạt nhìn không có ban đêm như vậy bao la hùng vĩ tươi đẹp tinh thần linh chu bốn phía trải rộng vô số tinh quang mỗi một đoàn được mà đến tinh quang đều phát ra điểm điểm tinh thần chi lực đưa thân vào đây p h ả n phất hành xử tại tinh hải bên trong nói không nên lời hùng tráng mỹ lệ liếp nhìn lại không khỏi để người như si như say đẹp không lý dịch tấm g i n g mở miệm như thế tráng lệ cảnh sắc dù là chỉ nhìn một chút liền để người rốt cuộc không thể quên được ban đầu ở yêu thần bí cảnh bên trong tinh thần trong cốc lý dịch liền từng gặp như thế cảnh sắc lúc ấy hắn liền cảm giác loại xinh đẹp này cảnh tượng nếu là một người ấn t h ư ờ n g thực tế quá mức đáng tiếc bây giờ tinh thần linh cốc đã không tại nhưng hắn tại tinh thần linh thuyền trên lại có thể xuất hiện lại ra như vậy cảnh sắc thậm chí bởi vì tinh thần linh chu đang không ngừng hành xử cho người cảm giác tựa như tại tinh hải bên trong ghé qua cảnh sắc càng thêm mỹ lệ tráng lệ rất đẹp thật rất đẹp triệu tiến không n g t lời cảm thán nội tâm vui vẻ vẻ kích động không dứt cái này cảnh sắc ta thật lâu trước đó liền nhìn qua. chỉ là khi đó không có n g ư ờ i cùng ta cùng nhau thưởng thức lý dịch thuận thế ôm lấy bờ vai của nàng cùng nàng l ặ n g lặng nhìn cái này tinh h ả i biến hóa n g à y kế tiếp hai người lại cùng nhau thưởng thức ánh bình minh vừa ló dạng mang theo sinh cơ bừng b ừ n g sinh hồng sắc mặt trời chậm rãi từ chân trời hiện hiện bắt đầu chỉ là chỉ là một vòng đỏ nhưng tại mấy hơi thở công phu bên trong cả vòng mặt trời liền nháy mắt đập và o mi mắt giáng chiều tráng lệ lại mang theo một chút thế lương mà ánh bình minh mỹ lệ có sinh cơ bừng mừng vạn vật cạnh phát chi cảnh tượng lý dịch cùng triệu tiến cùng nhau xem ra ngày xem sao biển thưởng ánh bình minh làm xong những chuyện này hắn vừa rồi hướng vân nhai kiếm các tiền đến tinh thần linh chu tốc độ đạt tới nhất nhanh ấ t n h rất nhanh liền tới đến vân nhai kiếm các phụ cận lý dịch ôm triệu tiến h bay xuống linh chu rất mau tới đến vân nhai kiếm các chủ phong phía sau núi cái này bên trong hay là như cùng đi ngày bốn mùa như mùa xuân phong cảnh nghi nhân người viện bên trong nhiều hơn không ít trận pháp lý dịch nhìn về phía triệu tiến h tiểu viện cười khẽ nói hắn có thể cảm ứng được những trận pháp này phẩm giai có lẽ không cao nhưng bố trí được phi thường xào rượu bảy trận người thủ đoạn cùng thực lực tuyệt đối có chút không tầm thường ân triệu tiến khẽ gật đầu ta luyện chế đan dược kiếm được không ít nguyên thạch mua chút bảy trận cần thiết vật liệu. lại mời sư tôn xuất thủ giúp ta bố trí mấy chỗ t r ậ n pháp triệu tiến đem việc này hướng hắn em h a i nói lại lấy ra một khối hình kiếm một bài đưa cho lý dịch cho ngươi hắn vào tay tiếp nhận vận dụng lệnh bài này có thể điều khiển tòa này trong nội viện tất cả t r ậ n pháp triệu tiến ngày sau cho dù ở trong tinh thất tu hành hắn tiến vào ngôi viện này t r ậ n pháp nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào lý dịch đem luyện hóa về sau liền thả tiến vào trong chữ vật giới chỉ triệu tiến đi vào trong nhà lấy ra không ít thứ đem chọn gian phòng ốc lần nữa một lần nữa bố trí một phen lý dịch cũng ngồi tiếp nàng cùng một chỗ hai người rất mau đem những chuyện này toàn bộ làm xong ngươi hiện tại muốn đi sao triệu tiến h năm thật chặt lý dịch tay e sợ âm thanh hỏi nhìn nàng trên mặt thần sắc cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn cùng lý dịch nói rõ ràng tông chủ nhưng dù là nàng rời đi tông môn một đoạn thời gian trong tông môn sự vụ cũng có tất cả trưởng lão cùng nàng sư tôn hỗ trợ xử lý cho nên nàng có thể nhín chút thời gian đương nhiên lý dịch chắc chắn sẽ không để nàng giúp không bận điệu cũng sẽ cho nàng một phần phi thường phong phú thù lao nha có chuyện gì tìm ta hỗ trợ cứ nói đừng lại vân ly trần biến sắc trinh trọng mở miệng nói lý d ị c đối nàng đối toàn bộ vân ngai kiếm các đều đều có một phần ân t ì n h tại húng chi mình cùng hắn quan hệ vô cùng tốt chính là bản thân hắn càng là xả thân đã cứu tính mạng của mình hắn nếu là gặp nguy cơ mình tất nhiên cuối cùng thủ đoạn toàn lực tương trợ cũng là không phải cái gì nhiều nguy hiểm đại sự lý dịch nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng phất tay đánh ra số đạo nội nội khí che đậy c h u n g quanh thiên địa cam đoan không để hai người nói chuyện sự t ì n h bộc lộ ra đi ta trước đó từ yêu thần bí cảnh, tới, thần bí cảnh lại triệt để khép lại ngươi hẳn là biết đi vân ly trần gật đầu nàng lúc trước nhưng l ạ nhìn lấy lý dịch từ yêu thần bí cảnh bên trong thoát đi thậm chí nàng còn cân nhắc muốn hay không tiến vào bên trong thăm dò một phen dù sao yêu thần bí cảnh nội bộ không cần nghĩ cũng ẩn chứa vô số chất bảo có thể nhìn đến nội bộ cồn bạo nguyên khí về sau hắn liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này c h í cường giả giao thủ dư ba đồng dạng phi thường c ư ờ n g đại khuyết tán tại nguyên khí bên trong khiến cho nó biến phải cồn bạo c h i cực cho dù là mình cũng không cách nào đối kháng chính diện k ỳ phong mang lấy mình thực lực đi vào thăm dò cơ hồ tương đương muốn chết không chỉ có là nàng rất nhiều tiên thiên cường giả cũng từ bỏ tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò ý nghĩ dù cho bảo vật cho dù tốt mình cũng phải có mệnh cầm mới là mà yêu thần bí cảnh thì là một mảnh triệt triệt để đạo đ đất tương lai hơn một trăm năm chỉ sợ cũng sẽ không có người đi thăm dò tiên tiên cảnh giới trở lên cường giả vào không được cưỡng ép đi vào tu vi cũng sẽ bị áp chế tại tiên tiên cảnh giới trở xuống mà tiên tiên tu vi đi vào chính là tương đương muốn chết cho nên sẽ không có người đi thăm dò yêu thần bí cảnh tuy nói khép lại nhưng ta không chế lại nội bộ trận pháp đoạn thời gian trước ta lại đi vào một lần lý dịch nhìn quan à n g trầm giọng m ở miệng vân ly trần lập tức kinh ngạc yêu thần bí cảnh tuy nói nguy hiểm nhưng lý dịch như là đã có thể đi vào đồng thời có thể an toàn ra đã nói hắn có ở trong đó hành tẩu năng lực nhưng cái này cùng bí ẩn lại vì sao muốn cáo mình khó n ó i hắn muốn mời mình cùng nhau thăm dò yêu thần bí cảnh vân ly trần nội tâm hiếu kỳ nhưng không có nói nhiều chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem lý dịch thần trí của ta lực lượng đạt tới nguyên linh cảnh giới mượn nhờ trận pháp lực gia trì ta thành công nắm giữ bí cảnh bên trong thiên địa chi linh nói một cách khác ta hiện tại trưởng không toàn bộ yêu thần bí cảnh lý dịch trầm giọng mở miệng vân ly trần thần sắc s ứ n g sở nàng minh bạch yêu thần bí cảnh đến tột cùng đại biểu cái gì kia là một cái tạo hóa cảnh cường giả mở bí cảnh dù là bây giờ nội bộ trải rộng quần bạo nguyên khí nhưng giá trị lại không cách nào tính ra Cũng chi lý dịch vậy mới à nắm tu vi bậc nào vậy mà đã đem sức mạnh thần thức đẩy tới nguyên linh cấp độ vân ly trần thần sắc tràn ngập giật mình cùng không thể tin được nàng thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm ngươi trưởng không yêu thần bí cảnh còn đem sức mạnh thần thức tu luyện tới nguyên linh cấp độ vân ly trần nhịn không được cao giọng kinh hô chạy món chừng ba trăm sáu mươi tám n g ư ơ i nguyện ý giúp ta như vậy ta liền nguyện ý giúp n g ư ơ i chừng ba trăm sáu mươi tám n g ư ơ i nguyện ý giúp ta như vậy ta liền nguyện ý giúp n g ư ơ i không sai yêu thần bí cảnh đã hoàn toàn bị ta nắm giữ lý dịch t h ầ n sắc r n g r ừ n g hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu vậy ngươi bây giờ tu vi có phải là sớm đã đột phá tiên thiên nhị trọng cảnh giới vân ly trần chính âm thanh h ỏ i tham biểu lộ rất chân thành nàng không tin lý dịch chỉ dựa vào mượn tiên, tiên nhị trọng tu vi liền có thể luyện hóa bí cảnh thiên địa chi linh Càng cái không tin một cái nắm giữ nguyên giữ một lý i n h võ dịch đã đem thần nghiệm lực lượng tu hành đến nguyên linh cấp độ đối với tự thân cùng thiên địa nhận biết nhất định cực kỳ hoàn thiện tu vi của hắn tuyệt không có khả năng vẹn vẹn dừng bước tại tiên thiên nhi trọng cảnh giới tu vi của ta bây giờ s á c thực không chỉ tiên thiên nhị trọng cảnh giới lý dịch lộ ra t i ế u dung vân ly trần khẽ gật đầu quả là thế mình đoán một chút cũng không sai ta hiện tại tu vi chân chính chính là tiên thiên cựu trọng cảnh lý dịch thành thật trả lời hắn đối với vân ly trần không có tính toán d i ấ u diếm nàng hoàn toàn đáng giá tín nhiệm chuyện này nói cho nàng cũng không quan hệ lại lấy nàng tính cách cũng sẽ không tùy ý đem chuyện này báo cho người khác người nói cái gì vân ly trần biến sắc thật vất vả mới an định lại tâm cảnh giờ phút này tựa như ném xuống một tảng đá lớn lần nữa trở nên kinh đào hải lãng nàng thật không thể tin được lý dịch vậy mà đã là tiên thiên cựu trọng cảnh giới cái này so hắn có thể nắm giữ yêu thần bí cảnh cùng có được nguyên linh còn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận vân ly trần vừa mới cũng không phải không ở bên trong tâm phỏng đoán qua lý dịch đại thể tu vi hắn có thể nắm giữ yêu thần bí cảnh hơn phân nửa là có kỳ ngộ tăng thêm bản thân liền là khoáng thế kỳ tài có thể nói là dự bị thần thông hạt giống những vật này tích lũy cùng một chỗ lý dịch dù là nói mình là tiên thiên ngũ trọng tu vi nàng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc sẽ không như thế ngoài ý mớn nhưng hắn vậy mà đã có tiên thiên cựu trọng tu vi đây là đại đại vượt qua vân ly trần đoán trước cái tốc độ này thực tế quá nhanh nhanh đến có chút không có khả năng vân ly trần trong lòng rõ ràng mình mới gặp lý dịch lúc hắn mới bất quá khó khăn lắm tiên thiên nhất trọng tu vi cho tới bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian tính toán đâu ra đ ấ y mới một năm có hơn đ ặ t ở k h ắ c võ giả trên thân có thể tăng lên một trọng tu vi đều tính cực nhanh lý dịch đâu vậy mà từ tiên thiên nhất trọng liên tiếp đột phá tới tiên tiên h cựu trọng bình quân xuống tới hơn một tháng liền muốn đột phá nhất trọng tu vi chuyện này làm sao nghe làm sao không hợp t h o i thưởng nếu như không phải sự thật liền bày ở trước mắt vân ly trần tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này kéo đạo nhưng nàng có thể cảm ứng được lý dịch chỗ p h o n g thích ra nguyên khí âm dương dung hợp ngũ hành bình định chính là chân chính tiên thiên cựu trọng nguyên khí cho dù là tự thân hiện tại còn làm không được điểm này lý dịch có thể làm được chỉ có thể nói rõ tu vi của hắn quả thật là tiên tiên cựu trọng nhưng vân ly trần không thể tin được thậm chí nàng cảm giác ngay cả chung quanh thế giới đều trở nên không chân thật nàng thậm chí hoài nghi mình trong ngộ ngắn ngủi hơn một năm thời gian à, thật có thể có người từ tiên thiên nhất trọng đến tiên thiên một cựu trọng sao phải biết vân ly trần cũng tuyệt đối là thiên tài, lại là thiên tài trong thiên tài có thể xưng tuyệt đại thiên tiêu thợ nhỏ lúc ai cũng tiên đoán chỉ cần nàng trưởng thành vân n g ai kiếm các liền có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực vân ly trần thờ nhỏ một đường tu hành không có người so với nàng tốc độ càng nhanh cho dù là những sư trưởng kia cũng cái này đến cái khác bị nàng siêu việt tuy nói nàng chưa hề biểu lộ qua nhưng trong lòng hay là có một chút kiêu ngạo tự mãn dù sao mình xác thực lấy được thường nhân không có thành tựu dù cho bởi vì chính mình tư chất vô cùng tốt nhưng cùng tự thân cố gắng nhưng cũng không thể tách rời liên hệ bây giờ nội tâm điểm này kiêu ngạo tự mãn lại tại lý dịch trước mặt bị đả kích thương tích đầy mình nàng một mực được xưng tán là thiên tài kỳ tài thậm chí là yêu nghiện một đường trưởng thành cũng đánh bại qua không ít thiên tài kỳ tài nhưng lý dịch như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g vân ly trần còn là lần đầu tiên thấy nàng thậm chí hoài nghi lý dịch có phải hay không người theo nàng biết liền ngay cả cổ sử bên trong ghi lại những cái kia cổ người hoàng đại đế giống như cũng không có lý dịch tốc độ tu luyện như vậy dựa theo hắn loại này tốc độ tu luyện tiếp tục chẳng lẽ hắn sang năm liền muốn đột phá pháp tướng cảnh giới nếu như trước đó mình nghĩ như vậy vân ly trần nhất định sẽ cảm thấy mình điên cái này quá thiên phương dạ đàm kỳ thật ý nghĩ này xuất hiện tại trong óc nàng m ộ t khắc ngay cả nàng cũng cảm giác mình ý nghĩ này quá lớn a n quá không đáng tin cậy nhưng nghĩ lại nàng vậy mà cảm thấy mình suy nghĩ đồ vật rất có thể thực hiện tuy nói chuyện này thấy thế nào làm sao không hợp t h ó i thường nhưng đặt ở lý dịch trên thân giống như cũng không phải đặc biệt không hợp t h ó i thường hắn đã có thể chỉ dùng thời gian một năm liền từ tiên tiên nhất trọng cảnh giới đột phá tới tiên tiên cựu trọng như vậy sang năm liền đột phá pháp tướng cảnh giới tựa hồ cũng trở thành một kiện rất có thể sự tỉnh vân ly trần dùng sức hít hai c á i khí n g ự c không ngừng trên giới chập trùng ba động nàng thậm chí có thể cảm giác được trái tim của mình hiện tại nhảy rất nhanh nguyên bản những tình huống này không nên xuất hiện tại tiên tiên bắt trọng võ giả trên thân thế nhưng là nội tâm của nàng thực tế chấn kinh vô cùng nỗi lòng ba động tựa như kinh đ à o hải lãng không cách nào bình định lý dịch không nói chuyện chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem chờ đợi lấy vân ly trần chậm rãi tiếp nhận những tin tức này vân ly trần dùng rất lâu mới để cho nội tâm của mình tạm thời tiếp nhận những tin tức này nàng minh bạch dù là những tin tức này lại thế nào không đáng tin cậy lại thế nào thiên phương giả đàm nhưng một khi trở thành sự thật mình liền nhất định phải tiếp nhận chỉ là nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận rõ ràng trước đó lý d ị tu vi một mực không bằng chính mình nhưng lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà liền đã siêu việt chính mình biến hóa này quá lớn trong thời gian ngắn nàng có thể làm chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận cùng tiêu hóa muốn triệt để tiếp nhận điều này còn cần thời gian dài hơn rèn luyện tu vi của ngươi vân ly trần thực tế không biết lời nói muốn bắt đầu nói từ đâu cẩn thận suy tư một lát vừa rồi mở miệng nói tu vi của ngươi vậy mà đã siêu vieta như vậy đến tột cùng là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ nàng m ắ t có vẻ nghi hoặc trước đó nàng cảm thấy mình tu vi cao hơn lý dịch mình có thể làm được sự tình hắn chưa hẳn có thể làm được cho nên hắn tìm mình hỗ trợ không gì đáng trách vô luận ra sao sự tình chỉ cần mình có thể giúp đỡ nàng cũng nhất định sẽ hết sức giúp đỡ nhưng bây giờ lý dịch tu vi rõ ràng cao hơn chính mình một cái cấp độ như vậy đến tột cùng là có chuyện gì muốn tìm tự thân hỗ trợ chuyện này nói đến phức tạp yêu thần bí cảnh tuy nói đã bị ta hoàn toàn k h ô n g chế nhưng nội bộ còn tràn ngập vô số cồn g bạo nguyên khí không đem những n à y cồn g bạo nguyên khí xử lý sạch sẽ dù cho ta trưởng không yêu thần bí cảnh cũng không có bất kỳ cái gì dùng lý dịch đem chọn chuyện tinh tế nói tới vân ly trần nghe được cực kỳ cẩn thận nàng minh bạch lý dịch nói không sai muốn giải quyết những n à y cồn bạo nguyên khí cần thời gian rất dài ta tự ý rời vị trí một hai trời có lẽ không quan hệ cũng không thể rời đi trước vị thời gian quá dài cho nên ta căn bản không có thời gian đi một chút xíu giải quyết những n à y quần bạo nguyên khí càng không thời gian đi trải vớt b í cảnh bên trong đ ị a mạch điều tiết thiên đ ị a hoàn cảnh lý dịch đem mình gặp nan để tất cả đều nói ra vân l y trần ở một bên nghe được rất cẩn thận thỉnh thoảng gật gật đầu nàng cũng đã rõ ràng lý dịch thi tứ n g ư ơ i muốn cho ta giúp n g ư ơ i xử lý b í cảnh bên trong quần bạo thiên đ ị a nguyên khí cùng trải vớt đ ị a mạch điều tiết b í cảnh thiên đ ị a tình huống nàng nhẹ dọn mờ miệng ngay đối với mình lời nói cực kỳ có tự tin không sai chính là như vậy những chuyện này ta nghĩ nhờ người hỗ trợ lý dịch tiếng cười mờ miệng Ta t r ư ớ vân ly ý m trần nói xong liền phi tốc chạy tới tông môn đại điện bàn giao tông môn trưởng lão mình muốn ra ngoài một chuyến khoảng thời gian này tông môn sự vụ bọn hắn có thể thương lượng đi thực tế không quyết định chắc chắn được cũng có thể mời mình sư phụ tạm thời xuất quan nói xong những ngày nàng liền lần nữa trở lại phía sau núi nhìn xem còn tại kia bên trong chờ đợi lý dịch nàng nhẹ nhàng cười cười ta đã xem tông môn sự vụ xử lý tốt chúng ta hiện tại liền đi yêu thần bí cảnh lý dịch không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh dị hắn không nghĩ tới vân ly trần vậy mà nhanh như vậy bất quá lập tức cũng không có do dự tiện tay lật một cái lấy ra tinh thần linh chu linh chu đón do tăng trưởng cuối cùng hóa thành một cái dài ước chừng mười lăm trượng bề rộng chừng khoảng bảy trượng bảo thuyền đây là người l u y ệ n chế vân l y trần không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nàng có thể cảm ứng được t r ư ớ c này linh chu chỉ sợ muốn so với bọn hắn vân nhai kiếm các bảo vật trần phái còn phải mạnh hơn rất nhiều đương nhiên ta bây giờ đã có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí lại sát xuất thành công rất cao lý dịch t i ế t vân ly trần hít một hơi lanh khí sau lại ngăn không được nuốt hai ngụm nước bọt bất quá còn tốt trước đó đã chấn kinh vô số lần lại tin tức này tuy nói để nàng đáng giá kinh ngạc nhưng nội tâm coi như có đoạn trước cũng là không tính đặc biệt kinh ngạc ngươi quay đầu chuẩn bị vật liệu ta có thể giúp ngươi luyện chế một kiện thượng phẩm b ả o khí tiểu giáng cùng yêu cầu ngươi có thể đại khái nghĩ một hồi sau đó báo cho ta coi như thành là lần này ngươi giúp ta tạ lễ lý dịch nói điều khiển tinh thần linh tru bay lên trí cao trên trời tốc độ cao nhất hướng về yêu thần bí cảnh tiến đến về phần cùng triệu tiến cáo biệt chuyện này hoàn toàn không nóng này dù cho mình bây giờ về thần kinh bằng vào tinh thần l i n h chu tốc độ qua hai ngày đều có thể lại đến vân nhai kiếm c á t cho nên hắn chuẩn bị an bài trước tốt vân ly trần trở lại cùng triệu thiến cáo biệt nghe một chút hắn đến tuột cùng có chuyện quan trọng gì muốn nói cho chính mình cái này tạ lễ có chút quá quý giá ta chẳng qua là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi tuyệt không thể thụ nặng như thế lễ vật vân ly trần vội vàng khoát tay cự tuyệt lý dịch cho ra tạ lễ thực tế quá phong phú không chỉ có là trợ giúp mình chế tạo một chút thượng phẩm báo khí thậm chí còn có thể làm cho mình lựa chọn kiểu dáng cùng cụ thể đ ặ thù cái này thực sự quá mức chân quý Các lý u y ệ n khí sư dịch đưa tặng phần lễ vật này thực tế là quá mức quý giá thậm chí so trực tiếp tiến hắn một kiện thượng phẩm bảo khí còn muốn quý giá Vân、Ly、Trần Minh Bạch, điều tiết cùng thiên địa nguyên khí chuyện này, không riêng mình Ly tiết tài điều Bạch, khí bạo địa chuyện này cũng không khó giải quyết nhiều nhất được cho phiền thoái một chút mình có thể nào bởi vậy liền thu lý dịch quý giá như thế lễ vật đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ ngươi chịu ra tay vốn là giúp ta đại ân húng chi có thể mời một vị tiên thiên bắt trọng võ giả xuất thủ giá tiền này khẳng định có chút không ít còn có chúng ta là bằng hữu không cần thiết thảo luận có đáng giá hay không đ i ể m này ngươi đã nguyện ý hao phí thời gian của mình đi giúp ta như vậy ta cũng nguyện ý dùng thời gian giống nhau đi giúp ngươi lý dịch hai mắt chăm chú nhìn quan à n g giọng thành khẩn chỉnh trọng mà nghiêm túc vân ly trần suy nghĩ một lát cuối cùng thoải mái cười một tiếng ngươi nói không sai hai người vốn là quan hệ cực kỳ tốt bản thân mình hoàn toàn không cần thiết xoắn suýt những chuyện này vô luận là mình giúp hắn nhiều chút vẫn là hắn giúp mình nhiều chút cũng không đáng kể nói trắng ra bằng quan hệ giữa hai người căn bản không cần thiết xoắn suýt những thứ này nếu là kiên chỉ muốn thảo luận những chuyện này ngược lại lộ ra sinh điểm k i ê n là đương nhiên lý dịch cởi mở cười một tiếng điều khiển tinh thần linh chu tốc độ cao nhất chạy tới yêu thần bí cảnh bên trong mời chương ba trăm sáu mươi chín cảm giác được người tín nhiệm rất không tệ chương ba trăm sáu mươi chín cảm giác được người tín nhiệm rất không tệ tinh thần linh chu phá vỡ tầm mây tốc độ kia toàn lực bộ phát đã hóa thành một đạo t nhanh chóng lướt qua trùng điệp đại điệp lý dịch điều khiển tinh thần linh chu rất mau tới đến cảnh châu địa giới h ắ n không chế từ xa yêu thần bí cảnh mở ra cánh cửa không gian yêu thần bí cảnh dựa vào phương này đại thế giới mà sinh cùng phương này đại thế giới vị trí không gian cũng không phải là một chỗ không gian nhưng giữa hai bên liên hệ vô cùng chặt chẽ nay phương thế giới giống như là một cái biển cả mà yêu thần bí cảnh chính là đi thuyền trên mặt biển một chiếc thuyền yêu thần sân mạch chính là yêu thần bí cảnh cùng phương thiên địa này liên hệ nhất kiên cố điểm cũng có thể xưng là neo điểm chính là bởi vì có chỗ này neo điểm yêu thần bí cảnh mới sẽ không tùy ý phiêu lưu có thể từ đầu đến cuối vững chắc tại một đầu mối không gian bên trên cương giả có thể thay đổi bí cảnh neo điểm na z i bí cảnh phương vị lý dịch thực lực bây giờ có yếu còn làm không được điểm này không cách nào cải biến bí cảnh ở cái thế giới này neo điểm có thể vận dụng bí cảnh không gian chi lực lại có thể mở ra cánh cửa không gian để người trực tiếp từ đại thế giới bên trong tiến vào bí cảnh nhưng cái phạm vi này bị hạn chế không có khả năng đang tùy ý một chỗ đều có thể trực tiếp từ đại thế giới tiến vào bí cảnh trải qua hắn đo lường tính toán khoảng cách này đại khái là bí cảnh không gian neo đ i ể m phương viên khoảng mười vạn dặm cũng chính là lấy yêu thần sơn mạch làm trung tâm trong phạm vi mười vạn dặm hắn đều có thể tùy ý mở ra bí cảnh c h i môn trực tiếp tiến vào bí cảnh cái này bao trùm diện tích đã tương đương rộng lớn không chỉ có thể đủ bao trùm toàn bộ cảnh châu tính cả xung quanh những châu khác vực cũng có thể bao trùm đến một chút nhưng hắn cũng có thể phát giác được tại cảnh châu rất nhiều thành trì còn có một số đại tông môn bên trong khu vực trung tâm đều có lấy long khí trận pháp hạn chế mình không cách nào tại kêu bên trong mở ra cánh cửa không gian bất quá tại cái khác địa phương lại hoàn toàn không tồn tại loại này hạn chế bởi vậy vừa tiến vào cảnh châu lý dịch liền trực tiếp mở ra tiến về bí cảnh cánh cửa không gian lần này cánh cửa không gian mở cực nhanh mở phạm vi cũng đầy đủ to lớn có thể làm cho tinh thần linh chu trực tiếp lái vào bí cảnh bên trong tinh thần linh chu lái vào bí cảnh bên trong bí cảnh chi môn phi t ố c quán bế c a m đoan không để một tia cồn g bạo nguyên khí tiết ra ngoài tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới t h i ê n địa, càng sẽ không bị người phát giác được nơi này dị thường bí cảnh bên trong t h i ê n địa hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây khắp nơi phát giác được nơi này dị thường tinh thần linh chu nở rộ hà o quang đem hết t h ể c u ầ n b ã o nguyên khí chống cự bên ngoài vân ly trần nhìn xem tình huống ngoại giới sắc mặt không khỏi ngưng trọng rất nhiều tuy nói cách tinh thần linh chu nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được cái này nguyên khí bên trong tràn ngập cực kỳ c u ầ n bạo lực phá hoại nếu là tự thân tại không có bất luận cái gì bảo hộ tình huống dưới tiến vào bên trong lấy thực lực bản thân chỉ sợ trèo c h ố n g không được bao lâu bất quá nàng minh bạch lý dịch đã chịu nhờ mình hỗ trợ đồng thời cảm thấy mình có thể trừ khử rơi bí cảnh trong không gian q u ầ bạo nguyên khí vậy hắn khẳng định có biện pháp để tự thân có thể lấy tiên thiên bắt trọng thực lực giải lý dịch điều khiển tinh thần linh chu phá không mà đi hắn đội bí cảnh chi linh trường khống hay là quán ô n g cạn tuy nói đã đem nói luyện hóa nhưng lấy mình thực lực chỉ là miễn cưỡng đem luyện hóa như muốn hoàn toàn nắm giữ hoặc là hao phí thời gian dài hơn hoặc là có mạnh hơn tu vi tiên thiên cựu trọng cảnh giới thực lực tuy nói được cho rất mạnh có thể nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ một cái như thế bảng bạc mênh mông bí cảnh vẫn còn có chút lực có chưa đến bằng không mà nói hắn hoàn toàn có thể tại bí cảnh bên trong mở ra cánh cửa không gian tại bí cảnh bốn phía na di tuyệt sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể dựa vào phi chu mà đi còn tốt tinh thần linh chu tốc độ rất nhanh bất quá một lát liền tới đến trận pháp phụ cận đây là một chỗ thượng cổ trận pháp chính là lúc t r ư ớ c nhân tộc tiền bối vì t r ấ n áp yêu thần lúc lưu lại lý dịch nhẹ dọn hướng về nàng giới thiệu đồng thời điều động trận pháp lực lượng bắt đầu vì hắn cùng vân ly trần tiến hành gia trì dù cho đồng thời gia trì hai người dùng cái này chỗ trận pháp lực lượng cũng hoàn toàn đầy đủ lý dịch trước đó chưa từng kích phát qua tòa trận pháp này toàn bộ tiềm lực tòa trận pháp này nếu là kích phát ra hoàn toàn lực lượng đủ để vì tạo hóa cảnh cường giả tiến vào tiến hành gia trì dù là tự thân vẹn vẹn chỉ kích phát trận pháp một chút lực lượng nhưng cấp hai người bọn họ đồng thời cung cấp ra chỉ cũng thức tha có hơn lý dịch lại lấy ra một khối ngọc thạch lấy trận pháp chi lực thêm nữa tại bên trên chỉ cần có người luyện hóa khối này lệnh bài liền có thể thu hoạch được trận pháp lực ra chỉ dạng này dù cho mình không điều khiển trận pháp trận pháp lực ra chỉ cũng sẽ không đình chỉ vân ly trần cũng có thể mượn nhờ khối này lệnh bài đối với trận pháp tiến hành trình độ nhất định điều khiển có thể tốt hơn trợ giúp mình tỉnh hóa thiên địa nguyên khí đây là trận pháp lệnh bài ngươi cầm trên tay liền có thể cảm thấy được cỗ này lực ra chỉ bất quá ngưng ngàn vạn ghi nhớ khoảng cách trận pháp càng xa gia t r ỉ lực lượng càng yếu đồng thời cũng có thể vận dụng khối này lệnh bài điều khiển t r ậ n pháp dùng cái này đến tỉnh hóa giữa thiên địa c u ầ n bạo nguyên khí vân ly trần nghiêm túc gật đầu vào tay đem lệnh bài tiếp nhận cùng nhau đi tới nàng đã có thể cảm ứng được yêu thần bí cảnh mê ngông b ằ n g bạc loại này bí cảnh cho dù là nàng cũng vì đó cảm thấy t â m động. càng không được sách chỗ này t r ậ n pháp nó chân q u ý trình độ đã hoàn toàn không cách nào tính toán vô luận là cái kia cái thế lực đạt được đều sẽ đem nó coi là trọng yếu nhất bảo vật trần phái tòa trợ pháp này gia chỉ cường độ chỉ s ợ đã không thua gì hai nước long khí trợ pháp loại này chân quy tính không cần nói cũng biết tuyệt đối là không thể kỳ nhân trọng bảo lý dịch không chỉ có trực tiếp biểu hiện ra cho mình thậm chí còn chia sẻ cho mình một bộ điểm điều khiển trận pháp quyền h ạ bởi vậy có thể thấy được hắn đối với mình tín nhiệm tri thâm hậu cho nên vô luận như thế nào mình muốn giúp hắn làm tốt chuyện này tuyệt không thể cô phụ tín nhiệm của hắn đem lệnh bài luyện hóa về sau nàng lập tức liền cảm ứ n g được tòa trận pháp này mênh mông c h n g bố vân ly trần đối với trận pháp c h i đạo dù không tính tinh thông nhưng cũng tính hơi có nghiên cứu cho nên nàng mới có thể chân chính trên ý nghĩa cảm thấy được tòa trận pháp này chỗ kinh khủng cái này cái kêu bên trong chỉ là vài tòa đơn giản t r ậ bàn cái này rõ ràng là đem mấy dây núi luyện thành trật bài đây là bí cảnh chi linh ta đã đem luyện hóa nắm giữ ta hiện tại đem một bộ điểm bí cảnh chi linh quyền khống chế giao cho ngươi ngươi có thể vận dụng nó tốt hơn điều thiết thiên địa nguyên khí lý dịch nhìn về phía vân ly trần đạm âm thanh mở miệng nói vân ly trần sắc mặt lần ngơ nguyên bản nàng cho rằng có thể trình độ nhất định nắm giữ trật pháp cũng đã đầy đủ thể hiện ra lý dịch đối với mình tín nhiệm lại không ngờ tới hiện tại hắn ngay cả chân quý hơn bí cảnh chi linh đều nguyện ý để cho mình nắm giữ một bộ điểm bí cảnh chi linh chân quý trình độ không cần nói cũng biết trường không n ó cơ hồ có thể nói ở một mức độ nào đó trưởng không toàn bộ bí cảnh nếu như nói lý dịch là bí cảnh số một chủ nhân như vậy mình luyện hóa bí cảnh chi linh về sau liền trở thành bí cảnh số hai chủ nhân tại hắn không có ở đây tình huống dưới mình gần như có thể thực hiện đối bí cảnh tất cả nắm giữ thậm chí hắn nếu là tao nộ ngoài ý muốn chính mình cũng có thể trực tiếp trưởng không cái này yêu thần bí cảnh lý dịch chịu làm đến điểm này đại biểu hắn đối với mình có gần như một trăm phần trăm tín nhiệm cái này không được đâu vân ly trần ngữ khí có chút chân trờ bí cảnh chi linh loại này vật chân quý làm sao có thể tùy ý lấy ra gặp người bây giờ lý dịch lại còn để cho mình luyện hóa phần này tín nhiệm không thể bảo là không nhiều vân ly trần thậm chí không dám đi tiếp nhận không có gì không tốt ta tin tưởng ngươi lý dịch hướng nàng cười một tiếng nếu là đổi thành người khác hắn có lẽ không có như vậy tin tưởng nhưng vân ly trần khác biệt một phương diện hai người quan hệ vô cùng tốt mình đối nàng càng phi thường hiểu rõ nàng tuyệt sẽ không vì một cái bí cảnh liền hưu đồ tự thân húng chi nàng làm vân nhai kiếm các đương đại tông chủ gia đại nghiệp đại không đến mức bởi vì một cái bí cảnh liền cái gì đều không để ý tuy nói chỗ này bí cảnh c h â n quý nhưng vân nhai kiếm các làm truyền thừa đến nay lại đã từng có đại thần thông giả đạn sinh thế lực bọn hắn đồng dạng nắm giữ lượng cái bí cảnh đầu tiên lý dịch đã từng tiến về trong đó du lăng qua vân nhai kiếm các nắm trong tay bí cảnh bản thân không c o i yêu thần bí cảnh m ê n g ô n g nhưng có mấy ngàn năm tích lũy nội bộ chất chứa phi thường phong phú mà bây giờ yêu thần bí cảnh chỉ là địa phương lớn tiềm lực lớn như lấy tích lũy đến luận kém xa tít tắp vân nhai kiếm các nắm trong tay bí cảnh vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu xuất phát từ nội tâm lộ ra tiếu dung nàng cảm giác đ ấ y lòng của mình phảng p h ấ t sinh ra một đoàn n ắ n g ấm đ e m toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếu rọi nóng hầm hập loại này bị người hoàn toàn tín nhiệm cảm giác coi là thật được xương tụng rất không tệ đây là trưởng không bí cảnh chi linh lệnh bài ngươi mười triệu c ấ t kỹ lý dịch đưa tay trộm một cái trong hư không vô số nguyên khí bắn ra kết hợp bí cảnh thiên địa lực lượng ngưng tụ thành một khối hình t o i tinh thể vận dụng khối này hình t o i tinh thể vân ly trần có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống cả tòa bí cảnh tuy nói không cách nào cùng mình so sánh đồng thời lý dịch có thể tùy thời thu hồi cái này quyền hạn nhưng có thể làm rất nhiều chuyện tối thiểu có thể càng nhanh giải quyết c u ồ n g bạo thiên địa nguyên khí Tốt, ta bắt Trần trầm rộng mở miệng. Bắt tri thị sát bí cảnh tình huống. Bí cảnh bên trong tình huống、so、với nàng trong tưởng tượng muốn tốt một chút, một tương tương trận huống. huống muốn khối đối đối muốn an gia bây bí bí Bí bên Vân chuyện này. Ly giờ những rộng miệng. dụng nàng dụng liền linh, với nói lý làm là lực vận cảnh cảnh cảnh ổn Mình chính vận đầu đầu đã khu xử pháp có vực. mà mở so dù là vẹn vẹn chỉ là một kia có thể đối chỗ này bí cảnh mà nói lại được sưng tụng tiến p h ứ c tại không người t r ư ở n g không tình hôn dưới dựa vào thiên địa bản thân tịnh hóa cần thời gian rất lâu nhưng hôm nay có hắn gia nhập bí cảnh vận chuyển tốc độ không thể nghi ngờ sẽ mo hơn rất nhiều vận dụng trận pháp cũng có thể phạm vi lớn làm hao mòn cồn g bạo nguyên khí bên trong ẩ n chứa giao thủ vết tích khiến cho lần nữa biến trở về bình thường nhẹ nhàng thiên địa nguyên khí dựa theo tình huống trước mắt đến xem đại khái ba bốn tháng thời gian liền có thể cơ bản trừ tận gốc nơi này cồn bạo nguyên khí vân ly trần đem chọn cái bí cảnh thị sát q u a một lần về sau nhẹ giọng mở miệng nói nếu không phải lý dịch đem bí cảnh chi linh đều quyền hạn đều mở ra cho nàng thời gian này chỉ sợ còn phải lại vượt lên mười mấy lần vậy cái này đoạn thời gian liền làm phiền ngươi lý dịch cười nói không sao đây đều là ta phải làm vân ly trần cười khẽ nói trừ cái đó ra ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ lý dịch trầm trọng đồng thời đem mấy cái chứa rất nhiều thiên địa linh vật chữ vật bảo giới đưa cho nàng đây là vân ly trần thần nghiệm đảo qua nháy mắt nháy mắt minh bạch lý dịch di tứ ngươi nghĩ nhờ ta đem những vật này bán đi tuy là họ thăm lời nói vân ly trần ngữ khí là rất khẳng định lý dịch trước đó liền từng nhờ nàng làm qua chuyện này hiện tại lại cho mình một viên chữ vật b ả o giới nghĩ đến hơn phân nửa cũng là nhờ tự mình làm chuyện này không sai bất quá việc này không nóng n ả y bây giờ nhất nóng n ả y sự tình hay là đem những này quần b ả o nguyên khí xử lý sạch sẽ lý dịch trầm giọng nói xuất thủ những thiên tài địa b ả o này cố nhiên trọng yếu nhưng hoàn toàn không có gấp gáp như vậy dù cho đem bọn nó đổi thành nguyên thạch trên tay mình nguyên thạch hay là đại đại không đủ hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến cục công an bi cảnh bên trong quần bạo nguyên khí giải quyết cùng những n à y còn g bạo nguyên khí giải quyết bí cảnh sẽ còn liên tục không ngừng sinh ra rất nhiều thiên địa chi bảo đến lúc đó mình liền tương đương với được một con sẽ hạ nguyên thạch gà mái tương đối dài trong một khoảng thời gian chỉ sợ đều khỏi phải vì nguyên thạch phát sầu được vân ly trần gật đầu trả lời đem chữ vật bảo giới lại lần nữa thu hồi lý dịch lại trợ giúp nàng triệu tập trung quanh thời tiết nguyên khí quen thuộc bí cảnh bên trong tình huống chỉ đạo nàng lấy thích hợp nhất trình độ vận dụng trận pháp lực lượng đem chuyện này một một cẩn thận dạy cho nàng thẳng đến hai ngày về sau lý dịch mới đáp lấy tinh thần linh chu rời đi yêu thần bí cảnh thẳng đến vân ngai kiếm các tiền đến chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất giữ mời trường ba trăm bảy mươi triệu tiến nguyễn ninh nàng thích ngươi t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi triệu tiến nguyễn ninh nàng thích ngươi lý dịch điều khiển tinh thần linh chu đi xuyên qua chân trời đám mây phía trên hướng về vân n h a i kiếm các t r ư ớ c tiến vào chưa quá nhiều lúc hắn lại lần nữa đi tới vân n h a i kiếm các p h ụ cận lý dịch từ linh thuyền trên nhảy xuống phóng tới triệu tiến hiện đang ở tiểu viện đi tới trong nội viện triệu tiến cũng không ở chỗ này lý dịch cũng là không nội lẳng ngồi ở trong nhà chờ đợi qua gần nửa cách giờ ngoài viện vừa rồi chuyển đến tiếng bước chân trở về lý dịch đi đến trong nội viện tiếng cười chào hỏi nói triệu tiến h gặp hắn đến đây lúc này tràn ra nét mặt tươi cười vội v à n g một đường chạy chậm đến hắn bên cạnh thân ngươi việc cần phải làm đều giải quyết rồi nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi đương nhiên ta cái này liền chuẩn bị trở về thần kinh còn không biết đạo ngươi đến tột cùng có lời gì phải ngay mặt nói cho ta lý dịch ôm nàng vào lòng ấm giọng mở miệng hỏi thăm nội tâm đối này lại rất hiếu kỳ chuyện này rất trọng yếu một câu hai câu chỉ sợ nói không rõ ràng vào nhà trước chúng ta từ từ nói triệu tiến đang khi nói chuyện lôi kéo lý dịch đi vào trong nhà cũng không có sốt ruột đi nói sự tình mà là t r ư ớ c cho hắn ngâm ấm trả lý dịch không có gấp đến hỏi rất là r ư ờ n g dưng ngồi ở một bên chuẩn bị nghe nàng từ từ nói làm xong những chuyện này triệu tiến h lần nữa đi tới lý dịch trước người chìm hít một hơi thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều ta hiện tại cùng ngươi nói sự tình ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết nàng thần s ắ c ít có t r n h trọng chuyện này có phần bí ẩn tuyệt không thể tùy tiện bảo hắn biết người lý dịch biết không quan trọng nhưng để người khác biết lại không được ngươi yên tâm lý d ị tiện tay đánh ra mấy đạo nội khí dạng này cả tòa viện tử đều che lại Cam đ o ừng có bất lý dịch đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía triệu tiến h ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu triệu tiến câu nói này nói thực tế là quá vội vàng không kịp chuẩn bị lý dịch thậm chí cảm thấy phải tự mình nghe lầm triệu tiến vừa mới nói cái gì ngụy ninh thích mình coi như nàng thích mình nhưng vì cái gì sẽ là triệu tiến h nói với mình lý dịch đối này hoàn toàn không nghĩ ra trong đầu hiện lên vô số cái vấn đề trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên từ đâu hỏi triệu tiến h hiển nhiên đã biết mình đem chuyện này nói cho lý dịch hắn khẳng định sẽ xứng sở khá lâu cho nên nàng yên lặng ngồi ở một bên cũng không có nói nhiều lý dịch dùng hồi lâu thời gian chỉnh lý nội tâm nghi hoặc cùng vấn đề chuẩn bị một vừa đi hỏi triệu tiến h lời nói thực tế quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cho tới bây giờ trong lòng của hắn vấn đề vẫn như c ũ một cái tiếp theo một cái tất cả đều lượn lờ tại tâm ở giữa không ngừng đạo quanh bất quá nội tâm vẽ kinh ngạc ngược lại là ít đi rất nhiều để hắn cảm thấy kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ xưa nay không là ngụy ninh thích mình chuyện này mà là vì cái gì nàng thích mình chuyện này vậy mà là từ triệu tiến h cáo mình triệu tiến h lại là từ đâu biết được chuyện này những vấn đề này cái này đến cái khác nổi lên trọn vẹn qua một hồi lâu hắn vừa rồi nghĩ kỹ đến tột cùng nên từ cái k i a m ộ t cái hỏi ngươi vì sao lại biết chuyện này lý dịch trong giọng nói vẫn có kinh ngạc cùng một chút n g h i hoặc hắn thật rất hiếu kỳ triệu tiến h là như thế nào biết chuyện này theo lý mà nói coi như ngụy ninh thích mình làm sao cũng phải là mình tiền chi đạo tin tức này vì cái gì hiện tại là nàng tiên tri đạo triệu tiến h thần sắc c ung dung không bức bách nàng sớm tại trước đó liền cân nhắc đến lý dịch sẽ hỏi vấn đề này kỳ thực những ngày này bên trong nàng một mực tại suy nghĩ mình làm như thế nào đem chuyện này nói cho lý dịch bây giờ nội tâm sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu lúc này lại nói ra tự nhiên lộ ra đã tính trước ta nhìn ra được ngụy ninh đối ngươi giác quan xem ngơi ư ánh mắt cùng nhìn người khác không giống triệu tiến h tâm tư cẩn thận đối với mấy cái này sự t ì n h tự nhiên phát giác phải rõ ràng hơn nàng nhìn ra được n g y khi nàng h phát hiện ngụy ninh dị thường về sau vừa cẩn thận quan sát tương đối dài một đoạn thời gian cuối cùng mơ hồ tại nội tâm xác định điểm này sau nàng liên tìm một cơ hội tự mình đi hỏi ngụy ninh lấy nàng cùng ngụy ninh quan hệ hoàn toàn có thể trực tiếp đến hỏi những vấn đề này càng bởi vì hai người đều là nữ tử có chút vấn đề lý dịch đều không thật nhiều hỏi đến mà nàng lại có thể hỏi Nguyễn Ninh ngay không từ đầu không có ý tư nói, thậm nói, của h h í là lỡ lời p nhận. Nhưng khi nàng cẩn thận liên khi hỏi tục truy u q đi, ta h không không, là ngươi sai. Vậy n g tại phải sao đem chuyện này nói cho ta nếu như ta cùng với ngụy ninh nữa nha lý dịch trầm giọng mầm miệng tiến một bước giải thích với nàng nói đây không phải một chuyện tốt sao triệu tiến hơi có chút không hiểu hỏi bản này chính là nàng mục đích làm như vậy nếu không phải như thế nàng mới sẽ không đem việc này báo cho lý dịch cái này lý dịch im lặng ngưng nghẹn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vừa cẩn thận suy nghĩ một lát sau hắn lại hỏi dạng này ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không cao hứng triệu tiến đầu hơi méo tựa hồ có chút không hiểu lý dịch nói tới ý tứ ta tại sao phải cảm thấy không cao hứng ngươi ta còn có ngụy m u ộ i muội ba người chúng ta ngửi cùng một chỗ đây không phải rất đáng phải cao hứng một sự kiện sao nàng những lời này nói đương nhiên giống như vốn nên như thế lý dịch không nhiều lời lời nói đưa nàng ôm chặt lấy ở phương thế giới này cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường chỉ cần thực lực đủ mạnh dù là đồng thời cưới ba mươi b ố cái chính thê cũng không thành vấn đề dù là dạng này không hợp lễ pháp nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh tuyệt đối không ai nói đến ra cái gì không đúng bởi vì lễ pháp quy củ đối với cường giả ước thuốc tính rất thấp nhưng triệu tiến h có thể như vậy rộng lượng nhưng vẫn là rất để hắn ngoài ý muốn tiêm n mỹ ninh đâu nàng cũng là nghĩ như vậy lý dịch p h ủ phục tại triệu tiến h bên h a i nhẹ giọng hỏi thăm nói đúng vậy a triệu tiến khẽ gật đầu nàng trước đó cũng cùng mỹ ninh thảo luận qua vấn đề này nguyễn ninh đối này đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu không triệu tiến h dù cho tính tình cho dù tốt cũng sẽ không ở việc này bên trên chợ giúp nguyễn ninh lý dịch lâm vào trơ mặc hắn hiện tại không biết nên nói cái gì là tốt chuyện này để hắn có chút bất ngờ đến mức hiện tại có chút chân tay luôn cuống ngươi nếu là không thích nàng muốn cự tuyệt nàng tuyệt đối đừng chính miệng đi nói vẫn là để ta tới giúp ngươi nói cho nàng triệu tiến h rất là nghiêm túc bàn giao nàng nhìn ra được nguyễn ninh là thật rất thích lý dịch nếu là hắn tự mình cự tuyệt n g u y n i n h đôi k i n g u y n i n h mà nói có chút quá tàn khốc mình đến giúp đỡ nói cho n g u y ninh bao nhiêu sẽ tốt hơn rất nhiều để ta suy nghĩ thật kỹ lý dịch ôm thật chặt triệu tiến h bắt đầu nhắm mắt trầm tư đối với ngụy ninh thích mình điểm này hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng cũng không phải đặc biệt ngoài ý m u ố n nàng thích mình điểm này trước mắt có thể xác định như vậy mình đối nàng đến tột cùng như thế nào mình thích nàng sao mình cùng triệu tiến h ở giữa tình cảm lý dịch có thể làm ra rất tốt phán đoán giữa hai người trừ ái mộ lẫn nhau c h i t ì n h ban đầu ở tứ phương thành lúc càng là một đường nâng đỡ tương hố dựa sát vào nhau giữa hai người trừ bỏ tình yêu bên ngoài càng có thân tình cùng người nhà tri tỉnh nhưng mình cùng ngụy ninh đâu nàng thích mình mình đối nàng phải chăng cũng ẩn chứa như vậy một p h ầ n tích h lý dịch bắt đầu cẩn thận suy tư mình ngụy ninh mới gặp giữa hai người chỗ kinh lịch mọi chuyện đã phát sinh từng ly từng tí hai người là đồng liêu thật có chút thời điểm mình vì nàng làm sự tình rõ ràng vượt qua đồng liêu giới hạn có chút sự tình mình vốn có thể không tham dự nhưng bởi vì duyên cớ của nàng hay là quyết định đi làm giữa hai người tuy là bằng hữu nhưng quan hệ từ lâu siêu việt bằng hữu giới hạn lý dịch càng không phải là không quá quyết người vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều là như thế bất quá một lát suy nghĩ hắn liền đã minh bạch mình đối ngụy ninh quả thật có ba điểm yêu thích tri tình nguyên bản những ngày tình cảm cũng không bị để ở trong lòng cho tới hôm nay hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ những ngày tình cảm mới bị hắn chú ý tới như vậy mình nên tiếp nhận n à n g sao đương nhiên phải tiếp nhận đây là một cái không cần suy nghĩ nhiều vấn đề tiểu hai tử mới làm lựa chọn đại nhân đều là muốn hết đã một cái có thể toàn bộ cầm tới cơ hội bày ra ở trước mặt mình mình đương nhiên là toàn bộ cầm xuống chính triệu thiến muốn cưới ngụy ninh đương nhiên cũng muốn cưới lý dịch rất nhanh liền tại nội tâm giới quyết đoán tại mở hai mắt ra lúc trong mắt nghi hoặc tiêu hết chỉ còn lại có kiên định cùng quả quyết còn có ngày xưa một màn kia rực rưng chuyện này đến lúc đó ta cùng ngụy ninh tự mình đảm yên tâm ta biết nên nói như thế nào lý dịch hướng về triệu tiến h cười một tiếng cho nên nói đã từ trong miệng nàng biết được rất nhiều chuyện nhưng chúng q uy vẫn là muốn cùng ngụy ninh tự mình trò chuyện chút ngươi muốn cự tuyệt nàng sao triệu tiến h thăm dò tính hỏi thăm nói dĩ nhiên không phải lý dịch trầm giọng trả lời nghe tới hắn đáp án triệu tiến h ngược lại lại lần nữa lộ ra tiếu dung đối nàng mà nói nếu như ba người bọn họ có thể cùng một chỗ kia là một kiện rất bình thường lại chuyện rất đáng giá cao hứng bất quá ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi lý d ị trên mặt hiện hiện tiếu dung hắn cười tự hồ có chút hỏng vấn đề gì triệu tiến h mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ tò mò không khỏi hỏi người thích ta sao lý dịch p h ủ phục ghé vào nàng bên thai nhẹ g i ọ n g hỏi nói trận trận gió nóng thổi qua triệu tiến h chỉ cảm thấy vành thai của mình một trận ngứa liên đối lấy thể cốt tựa như đều mềm bắt đầu lý dịch đột nhiên hỏi thăm vấn đề để trong lòng nàng đại loạn không biết nên làm thế nào trả lời nàng đối lý dịch tự nhiên là một trăm phần trăm thích nhưng nữ nhi ra ngượng ngủn sao có ý tốt trực tiếp đem chuyện này tuyên tại miệng nàng khả năng giúp đỡ n g ninh truyền lại nàng thích lý d ị c chuyện này thật luận đến chính nàng lúc cho dù nội tâm đáp án vô cùng sống động nhưng bởi vì nội tâm ngượng ngủ nhưng thủy trung không cách nào mở miệng gặp nàng ấp úng không có ý tứ nói chuyện lý dịch nhịn không được cười trộm bắt đầu chăm chú đưa nàng ôm lấy tại bên thai nàng kế tiếp theo hô lấy gió nóng ta thế nhưng là rất thích ngươi nói dứt lời phong lại đột nhiên nhất chuyển không ta không phải thích ngươi ta yêu ngươi hắn những lời này nói cực kỳ nghiêm túc thành khẩn nội tâm sớm đã động tình ý triệu tiến h nghe tới những lời này hai mắt không khỏi đ ỏ lên nội tâm hân hoan tâm tình vui sướng liên miên bất tuyệt ta cũng yêu ngươi nàng dường như dùng hết toàn bộ khí lực cao giọng đáp lại nói lý dịch hướng về nàng đôi hô tới triệu tiến h nóng bỏng đáp lại hai người tốt một phen thân mật cùng nhau nhu tình mật ý không biết qua bao lâu thật vất vả mới chia lìa ra triệu tiến h rốt cục có cơ hội sửa sang lại trên thân sốc xếp của não che khuất kia trở thiện xuân quang lý dịch lại cùng nàng bàn giao mấy câu ước định về sau có cơ hội thường đến xem nàng lúc này mới rời đi vân nhai kiếm cát tiến về đại doanh thần kinh hắn còn có chút sự tình cần cùng ngụy ninh tự mình làm gặp mặt nói chuyện nói chuyện chạy món rau nhắc nhở ngài xem hết nhớ được cất giữ mời c ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt thần kinh biến cố chương ba trăm bảy mươi mốt thần kinh biến cố lý dịch đạp không mà đi ánh mắt đảo qua toàn bộ thần kinh chẳng biết tại sao hắn cảm giác hôm nay thần kinh có chút không tầm thường so với ngày xưa nhiều mấy phần túc sát chi khí toàn bộ thần đô sớm đã giới nghiêm nội thành có vô số tiên thiên cường giả trấn thủ vẹn vẹn chỉ là đại khái cảm ứ n g được liền nói ít có hơn ba gã tiên thiên cựu trọng cừng giả cùng năm tên tiên thiên bắt trọng cừng giả thậm chí còn có hai cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh tọa trấn cung thành bên trong trấn áp hết thảy không thể nghi ngờ tất nhiên là doanh mặt cùng doanh ra một vị khắc thần thông lao tổ cung thành bên trong trận pháp từ lâu mở ra hoàng đạo long khí che đậy cả phiến thiên điện đừng bảo là tiến vào bên trong. dù là nhìn trộm đều là chuyện không thể nào cho dù là đại thần thông giả dưới loại tình huống này cũng không có khả năng nhìn trộm cung thành chuyện xảy ra cái này cùng trận thế xem ra cung thành bên trong là phát sinh không tưởng được đại sự lý dịch đối với tình huống này ngược lại không ngoài ý mớn thậm chí có thể nói sớm có đ o á n trước sớm tại mô p h ò n g bên trong hắn liền biết tình huống này bây giờ đại doanh nữ đế đ o á n chừng là băng cho dù thực lực mạnh hơn quyền thế lại cao nhưng khi tuổi thọ đi đến cuối cùng hết thể đều là công bằng cho dù là tiên tiên võ giả cũng vẫn như c ũ sẽ chết đại doanh nữ đế băng đối toàn bộ đại doanh đều chính là một trận dung chuyển có như thế chiến trận cũng đúng là bình thường bất quá những chuyện này đối t ự thân ảnh hưởng không lớn đại doanh hoàng đế chết rồi đối với mình cái này đại cản thần tử có nhất định ảnh hưởng cùng liên quan nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn c u n g tân hoàng đế đăng cơ mới là mình bận rộn thời điểm bất quá từ mô phỏng bên trong tình huống có thể suy đoán đại doanh nữ đế chỉ sợ là chưa kịp lưu lại di chiếu hoặc là nói cũng có khả năng lưu lại nhưng doanh mặt cùng lấy doanh tộc một vị khác đại thần thông giả cũng không sốt ruột lấy ra chính là muốn để nó hơn hậu bối giành giật một hồi có bọn hắn toả trấn doanh tộc chư vị hậu bối khả năng đối t r ọ i gây gắt nhưng cũng sẽ không hạ từ thủ tranh đấu phạm vi cũng có thể được khống chế lại thông qua loại tranh đấu này ngược lại là có thể chọn lựa ra một cái ưu tú hơn người thừa kế tuy nói khả năng vận dụng một chút hạ lưu thậm chí cực đoan thủ đoạn có thể đối hoàng đế mà nói có thể linh hoạt biến động d a n h giới cuối cùng cũng rất trọng yếu chỉ cần không đối đồng tộc người hạ sát thủ hai vị này doanh gia l á o tổ cũng sẽ không xảy ra đến còn nhiều về phần có thể hay không tranh đoạt đến hoàng vị liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn mình tiếp xuống có thể lã vọng không cần đồng thời chờ đợi doanh thanh ngọc tới trước tìm mình hỗ trợ mình vừa vặn có thể nhân cơ hội này lại vất lên một bút nguyên thạch mình lại nghĩ biện pháp cố gắng góp một góp thực tế không được mượn một bút hẳn là có thể góp đủ lần sau mô phỏng cần thiết nguyên thạch một lần nữa mô phỏng tu vi của mình tất nhiên có thể đột phá pháp tướng cảnh giới đến lúc đó dù là bộc lộ ra tự thân tu vi mình cũng có ba điểm sức tự vệ hắn hiện tại không dám bại lộ tự thân tu vi cũng không phải là bởi vì chính mình tốc độ tu luyện quá nhanh mà là bởi vì thực lực bản thân quá yếu chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh dù là hoàn toàn đem tu vi bạo lộ ra cũng không phải vấn đề lý d ị xa xa nhìn về phía đại doanh cung thành thân hình chất động rất mau tới đến giám sát t i bên trong thần kinh có biến giám sát t i đồng dạng tiến vào trạng thái giới nghiêm hứa tiến vào không cho phép ra đang làm rõ ràng cung thành bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra trước đó sứ quán tuyệt sẽ không có bất kỳ động tác thậm chí ngay cả tình báo vận chuyển đều đình chỉ lý dịch trong lòng đại khái rõ ràng chuyện sắp xảy ra nhưng rất nhiều người căn bản ta không biết bởi vậy không ít tuần sát s ứ thậm chí cả giám sát s ứ tâm lý đều bồn u trồn đại doanh có như thế chi lớn biến động ai ngờ rằng muốn làm thứ gì làm không tốt hai nước lại được khai chiến đến lúc đó bọn hắn chính là chúng mũi t ê n tri lý dịch cùng ngụy ninh cùng rất nhiều lễ bộ quan viên có lẽ quán hậu viện mười mấy vị tuần sát xứ cùng mười mấy vị lễ bộ quan viên còn có mấy vị chuyên trách truyền lại tình báo bây giờ tạm thời đợi ở chỗ này dám sát xứ nao nhao đưa ánh mắt về phía với hắn ta cùng gặp quà ti chủ mọi người cùng nhau không ngời hành lễ ngụy ninh cũng ở trong đó chư vị không cần kinh hoàng đoạn này thời gian đến nay bà ti chủ một mực tại bên ngoài tìm hiểu tin tức lý d ị p h hướng về mọi người cười nhạt một tiếng như vậy gió nhạt mây nhẹ thái độ không khỏi để bọn hắn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra cung thành bên trong chuyện xảy ra rất lớn nhưng cùng chúng ta quan hệ không lớn mọi người không cần quá mức kinh hoàng hết thể như thường l i ề n tốt chỉ bất quá đoạn này thời gian tạm thời không muốn thu thập tình báo càng không được muốn đi làm rõ ràng cung thành bên trong đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì lý dịch t h ầ n sắc nghiêm túc nghiêm túc hướng về mọi người bàn giao hắn hiểu được cung thành bên trong có như thế chiến trận đã nói doanh gia hai vị lao tổ tạm thời không muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài tối thiểu trong thời gian ngắn tuyệt không muốn để người biết công trình bên trong chuyện gì xảy ra lúc này bọn hắn đi thăm dò cung thành bên trong tình huống chính là nhà vệ sinh bên trong tháp đèn l ộ n g muốn chết bất quá thời gian này cũng không dài lắm cho nên hắn trực tiếp ngừng tình báo thu thập dừng lại mấy ngày thu thập tình báo sẽ không khiến cho cái vấn đề lớn gì nhưng nếu là tại mấy ngày nay sinh nhiễu loạn tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều sự t ì n h ta cùng minh bạch mọi người nghe hắn nói như vậy thân s ắ c trên mặt lại lần nữa thư giãn rất nhiều nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra Tốt, trong thiết t muốn sứ quán bên trong không cần thiết giới nghiêm, nhưng còn muốn phòng ngừa ngoại nhân giới chú ý t u ầ n sát sứ lĩnh mệnh lập tức dẫn người t u ầ n sát nguyên bản lưu lại ở đây giám sát sứ cũng đ ộ i vàng rời đi lý dịch hướng về ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu đi hướng một bên tiểu viện sắc mặt của nàng rất kỳ quái đã có khẩn trương lo lắng nhưng lại có như vậy bà phần mong đợi tâm tình đồng dạng cực kỳ phức tạp nàng minh bạch triệu tiến h hơn phân nửa đã đem mình thích hắn chuyện này nói cho hắn bởi vì việc này chính là nàng tự mình nhờ nói cho lý dịch nàng không có ý tứ nói thẳng cho nên chỉ có thể sai người hỗ trợ nhưng hắn đối với mình đến tột cùng lại có như thế nào tình cảm lại là loại thái độ nào đâu ngụy ninh đối này hoàn toàn không biết bây giờ nội tâm càng là lo sợ bất an đã chờ mong lý dịch trả lời nhưng lại có chút không muốn nghe đến nàng sợ hai trả lời cùng mình ảo tưởng không giống như thế sẽ chỉ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn lý dịch đi vào trong viện không có lập tức cùng nàng đàm luận vấn đề này chủ yếu là bởi vì cái này trường hợp đàm luận loại chuyện này thực tế có chút không thích hợp dù cho muốn cùng Nghị ninh tự mình nói chuyện cũng hoàn toàn có thể chẳng phải sốt ruột ban đêm có nhiều thời gian cùng Nghị ninh tiến vào tiểu viện về sau hắn liền mở ra tiểu viện chỗ c h ấ pháp ngăn cách ngoại giới đối nơi đầy cảm giác cùng thành bên trong phát sinh sự tỉnh chỉ sợ rất nghiêm trọng lý dịch vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói nguyện ninh đồng dạng biến sắc nội tâm của hắn tuy nói rất chờ mong lý dịch cho mình đáp án nhưng cũng minh bạch hiện tại tuyệt không phải thảo luận những chuyện này thời điểm hai người bây giờ đã tại giám sát t i bên trong như vậy liền muốn chấp hành thân là giám sát t i t i chủ cùng phó t i chủ trách nhiệm đến tội u cùng ra sao sự tình nguyện ninh nghiêm sắc mặt đồng dạng nghiêm túc nàng minh bạch lý dịch đã nói như vậy liền khẳng định muốn đem chuyện này nói với mình đường kim đại doanh nữ đế rất có thể băng lý dịch trầm giọng đem việc này nói tới ngươi tại sao lại biết việc này n g u y n i n h thần sắc hơi có h i u kỳ nhẹ giọng hỏi、nói. chuyện này nói rất dài dòng lúc trước ta đem doanh tộc tiền bối thi cốt trả lại cho doanh tộc lúc từng gặp nàng một mặt lúc ấy liền có thể phát g i ấ c được nàng trên người hắn có dáng vẻ giá mua cùng t ử khí tiêu tán hôm nay cung thành lại phát sinh loại biến hóa này nghĩ đến liền chỉ có loại khả năng này lý dịch đem mình suy luận nói ra ngụy ninh liên tiếp gật đầu lý dịch lời nói ngược lại không có vấn đề gì loại khả năng này đương nhiên tồn tại đồng thời rất cao lý dịch suy luận coi như không phải tuyệt đối chính xác cũng muốn đối đầu tám n bất quá còn tốt chuyện này cùng chúng ta liên quan không tính quá lớn cung tin tức xác định chúng ta đem chuyện này thông báo đi lên về sau chờ đợi triều đình phân phó là đủ lý dịch hướng về ngụy ninh bàn giao nói chuyện này liên lụy cùng liên quan rất lớn nhưng cùng bọn hắn quan hệ của hai người cũng không sâu trừ phi đại càng chuẩn bị mượn cơ hội này khai chiến nếu không chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người bọn họ nhưng từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem đại càng cũng không có ý tứ này cho nên hai người hoàn toàn không cần phải lo lắng việc này sẽ đối bọn hắn hai người tạo thành ảnh hưởng như thế tốt lắm b ấ t quá ngụy ninh nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đều tàn đi ta có chút sự tình h u ố n cùng người tự mình nói một chút chuyện rất trọng yếu lý dịch họa phong nhất chuyển ngữ khí cũng lưu hỏa thân cận rất nhiều bất quá cái này bên trong không phải chỗ tốt nhất buổi tối tới ta viện từ bên trong đi chúng ta tụ họp một chút hắn mở miệng mời ngụy ninh nghe nói hắn nói việc này nội tâm bối rối c h i cực hoàn toàn mất phân tức chỉ là ngơ ngác gật đầu đáp ứng hai người lại xử lý một phen công vụ lúc này mới rời đi sứ quán mặt trăng tung xuống một tầng mịt mờ huy quang phá phất cho thiên địa phủ thêm một tầng thần bí ngân xa lý dịch ngồi tại trước bản lảng lặng chờ đợi ngụy ninh đến đây chưa đã lâu hắn liền nghe tới tiếng bước chân văng lên vớ mắt nhìn lại lý dịch ánh mắt không khỏi sáng lên ngụy ninh trên mặt vẽ lấy trang điểm nhẹ đưa nàng cái kia vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt sân thác càng thêm xinh đẹp lên dáng diễm lệ một thân chính hồng hoa phục càng phụ trợ nàng dáng người c h i ể u địa h u y ể n c h u y ể n ngụy ninh đồng dạng cảm giác được lý dịch ánh mắt một mực trực câu câu nhìn lấy mình nội tâm thì là vừa thẹn vừa mừng nữ vì duyệt kỷ giả dung hôm nay đến đây lúc nàng thế nhưng là cố ý cách đan mặc qua một phen thế nào đi tới lý dịch trước người bất quá ba thước chỗ ngụy ninh lúc này mới dừng bước lại rụt rẽ mà hỏi rất xinh đẹp lý dịch gật đầu xuất phát từ nội tâm tán dương nói ngụy ninh cười một tiếng lý dịch đánh giá đối nàng mà nói rất trọng yếu ngồi trước đi lý dịch chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nếu là ngày thường bên trong khỏi phải hắn nhiều lời chính ngụy ninh liền sẽ làm xuống nhưng hôm nay nàng rất c â u n ệ bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp đối với nàng mà nói rất trọng yếu cho tới bây giờ tâm tình của nàng vẫn như c ũ là khẩn trương mà bối rối chờ mong từ lý dịch trong miệng đạt được trả lời nhưng lại sợ hãi kia trả lời không phải mình muốn đáp án ngụy ninh nội tâm một mực đối này xoắn suýt dù là lập tức liền có thể đạt được đáp án nhưng tại không có đạt được đáp án trước đó nội tâm của nàng nhưng vẫn là không cách nào yên ổn không khác nàng đối với chuyện này rất là xem trọng Quá quý trọng phần tình phần chương ả m này, c o xoắn lo nên lắng. Chuyện n mới sẽ suýt g của i sư tỷ đã c ù t a nói qua, t a cũng đều r õ ràng. Lý dịch hai m ắ t s bảy mươi n hai nguyên t h linh triệu thiến tỷ tỷ vui, vui vẻ ta cảm nhận được theo võ quán học đổ đến đại càn võ thánh n g u y n i n h thần sắc cứng đ ở nội tâm bối rối như nha không biết nên như thế nào cho phải kia kia nàng kiệt lực muốn tổ chức ra ngôn ngữ nhưng lúc này tâm tình lại khẩn trương đến cực điểm thậm chí nói không ra lời ta cũng suy nghĩ tỉ mỉ một phen lý dịch nói thuận thế bắt lấy ngụy ninh kia tuyết trắng chân mềm u n g tùm bàn tay như ngọc trắng ngụy ninh toàn thân mạnh nhưng run lên cẩn thận nhìn chằm chằm lý dịch bàn tay cái này mình ảo tưởng qua vô số lần hình tượng bây giờ thật xuất hiện ở trước mắt nội tâm vui sướng tâm tình kích động không ngừng nàng thậm chí cảm giác thế giới có chút hư hảo mình giống như đang nằm mơ ta cẩn thận nghĩ nghĩ ta gặp ngươi về sau chúng ta trải qua tất cả mọi chuyện lý d ị ôn nhu mẩm i ệ n g nhìn chằm chằm ngụy ninh hai mắt nàng thẹn thùng vô cùng căn bản không dám nhìn thẳng lý dịch hai mắt lý dịch lời nói này nói cực kỳ nghiêm túc ngữ khí chân thành mà nóng bỏng hắn đối ngụy ninh tình cảm tuyệt đối không có nửa điểm hư giả hắn từng rất cẩn thận cân nhắc qua mình gặp phải ngụy ninh sau chỗ kinh lịch mọi chuyện hắn đối ngụy ninh tình cảm xác thực cùng đối với người khác không giống những này tình cảm có lẽ không nhiều nhưng lại tại thời gian tích lũy bên trong c h ậ m rãi tăng trưởng dù cho ngụy ninh không thông qua triệu t h i ế n hướng mình biểu lộ nàng đối với mình tình cảm lý dịch tin tưởng sớm tối có một ngày hai người cũng sẽ để lộ tầng này giấy cửa sổ lý dịch không phải cái không quả quyết người thích chính là thích không thích chính là không thích đã ngụy ninh thích、mình. mình trùng hợp cũng thích nàng như vậy hai người hoàn toàn có thể cùng một chỗ húng chi triệu tiến h đối này không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí còn có một ít c a o hứng nguyên nhân chính là như thế sau cùng vấn đề cũng không còn tồn tại nếu không lý dịch dù cho thích ngụy ninh nhưng cũng không có khả năng bởi vậy từ bỏ triệu tiến h hắn còn muốn cân nhắc một phen triệu tiến h ý nghĩ đã vấn đề trọng yếu nhất đã không phải là vấn đề như vậy mình có thể trực tiếp cùng ngụy ninh thổ lộ cõi lòng của mình hoàn toàn không cần thiết do dự xoắn suýt bởi vì lựa chọn của hắn là toàn bộ điểm lớn thật, thật sao ngụy ninh ngữ khí chân chờ còn có như vậy ba điểm không thể tin được chuyện này phát triển vượt qua dự liệu của nàng nguyên lai lý dịch cũng thích chính mình mình đối với hắn thích cũng không phải là đơn phương tương t ư hắn cho đáp lại trong lúc nhất thời ngụy ninh nỗi lòng cực kỳ phức tạp đã vui sướng mà cảm động thậm chí còn có mấy điểm không thể tin được cảm giác hết thảy trước mắt giống như ảo mộng phần này hân hoan cùng vui vẻ quả nhiên là mình có thể có sao ngụy ninh nắm thật chặt lý dịch tay tựa hồ đang sợ mình buông lòng tay trước mắt giấc mộng này liền sẽ thất tỉnh lý d ị trên mặt mang theo ý cười mặc cho nàng nắm thật chặt mình tay ta muốn ôm lấy ngươi có thể chứ ngụy ninh ngữ khí chân trờ tựa hồ là sợ hãi bị cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí t h a m dò tính mà hỏi đây là nàng vẫn nghĩ làm nhưng không có cơ hội đi làm sự tỉnh trước đó lấy nàng thân phận tùy tiện đi làm những chuyện này có chút qua giới nguyên bản có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt nàng đáng tiếc nàng không nắm chắc được bây giờ cơ hội này lại lần nữa đi tới trước mắt mình nàng nói cái gì cũng sẽ không để cơ hội này lần nữa lựa đi đương nhiên có thể chỉ cần n g ư ơ i m u ố n lúc nào đều có thể ôm lý dịch hướng nàng cười một tiếng đứng dậy mở ra tự thân hai tay ngụy ninh tốc độ cực nhanh cơ hội là tại trong chớp mắt liền nhào vào lý d ị trong ngực nàng rất sợ hết thẻ trước mắt là đang nằm mơ dạng này vừa mở mắt lý dịch khả năng liền sẽ biến mất cho nên nàng phải bắt được cơ hội này cho dù là trong ngộng có thể ôm một cái hắn cũng là một kiện rất để nàng chuyện vui ngụy ninh ôm thật chặt lý dịch nàng rất dùng sức giống như đang sợ vương lỏng bánh khoe trước hết thể liền sẽ biến mất nàng đ ầ u áp sát vào lý dịch trên lồng ngực toàn bộ thân thể cũng ghé vào trên người hắn ngụy ninh chỉ cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm hạnh phúc cùng vui vẻ nội tâm một khối đá lớn rốt cục rơi xuống nàng cẩn thận gửi người lý dịch khí tức trên thân ngụy ninh không khỏi cảm thấy mấy phần say mê nguyên lai ôm thật chặt lý dịch là như vậy cảm thụ nguyên lai triệu triệu t h i ế n tỷ tỷ vui vẻ mình rốt c ụ c cảm nhận được lý dịch có thể cảm nhận được ngụy ninh ôm mình thật ôm rất căng nàng tựa hồ đang lo lắng chỉ cần bung lòng tay mình liền sẽ biến mất hắn không nhiều lời lời nói chỉ là đồng dạng nhẹ nhàng ôm ngụy ninh mặc cho thời gian trôi qua không biết qua bao lâu ngụy ninh viên k i a kích động tâm vừa rồi dần dần bình tĩnh trở lại nàng minh bạch hết thể trước mắt là thật không phải giả lý dịch chỗ thổ lộ hết yêu thích chi ý lý dịch đ ề u biết đồng thời làm ra đáp lại quan hệ của hai người rốt c u c có thể tiến thêm một bước ngụy ninh tuy nói không còn kích động nhưng trong lòng vẫn như c ũ bị vui sướng chiếm hết trên mặt rào rạt ý cười ngay từ đầu liền bị thu lại qua cao hứng sao lý dịch thấy thế nhịn không được t r e o c h ọ g nói ngụy ninh thì là rất trịnh trọng gật gật đầu có thể cùng ngươi cùng một chỗ thật thật cao hứng ngữ khí chân thành mà nhiệt liệt vậy sau này ngươi cao hứng thời gian còn dài mà chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ lý dịch đồng dạng đồng dạng nóng bỏng đáp lại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ngụy ninh kia tuyệt mỹ hai gò má nàng bị lý dịch ánh mắt nhìn có chút xấu hổ lại không biết làm chút gì đó là tốt cuối cùng chỉ có thể đem đầu nghiêng đi không còn nhìn nàng nhận biết mười năm lao thư hữu cho ta để cử truy xác á p quả giải động Thật mẹ người ó d n tốt, t lái xe, r ớ c k ninh c á à y đọc nhẹ nhàng gật đầu còn có triệu tiến tỷ tỷ đâu ba người chúng ta người cùng một chỗ nàng những lời này ngữ khí cùng lúc trước triệu tiến h không có sai biệt đồng dạng đương nhiên thiên kinh địa nghĩa lý dịch không khỏi lộ ra tiếu dung hắn đột nhiên cảm giác vận khí của mình tựa hồ thật rất không tệ người nói không sai lý dịch gợn sóng cười một tiếng hôn hướng ngụy ninh nàng cái kia trải qua việc này lập tức ngây ra như phóng không biết nên làm phản ứng gì sau khi hai người đôi môi va nhau lúc nàng rốt cục kịp phản ứng minh bạch hai người hiện tại làm cử động đến tột cùng đến cỡ nào thân mật nội tâm vừa thẹn vừa mừng chớ nói hai gò má dù là vành thai đều đỏ nóng lên lý dịch nhẹ nhàng hôn một cái hai người đôi môi vừa chạm vào tất điểm nhưng vẫn là để ngụy ninh sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu tựa hồ là tại cẩn thận phẩm vị cái hôn này tư vị đây là một loại nói không ra cảm giác tựa hồ đừng đồng dạng dễ chịu liền ngay cả mình một trái tim phảng phất đều muốn hòa tan nàng thật rất muốn lại thể hội một chút nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tráng lên lá gan đi hôn lý dịch bất quá nội tâm lại l ạ g yên cho mình động viên mình cùng hắn sau này còn rất dài thời gian về sau còn có rất nhiều cơ hội dù là lần này không được nàng tin tưởng lần sau cũng nhất định có thể chúng ta ăn cơm trước đi lý dịch giang hai cánh tay hướng ngụy ninh nhẹ nhàng cười một tiếng được ngụy ninh ngoài miệng đáp ứng nhưng thủy trung không chịu bông ra ôm ấp t h ẳ n g đến lý dịch triệu hóa người hầu để bọn hắn đưa lên cơm canh nguyện ninh lúc này mới có chút không bỏ được bông ra ôm ấp tuy nói hiện tại cùng lý dịch quan hệ đã làm rõ nhưng nàng còn không quen ở trước mặt người ngoài làm ra như vậy cử chỉ thân mật thế nhưng vẹn vẹn chỉ là bông ra ôm ấp hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt lý dịch bàn tay cơm canh sớm đã sớm chuẩn bị tốt lý dịch bên này thông chi người hầu chuyển đồ ăn bất quá thời gian qua một lát bảy mươi tám tang rau xanh liền lục tiếp theo đưa lên ngươi nếu là một mực dạng này ta nghĩ chúng ta nhưng không cách nào ăn cơm lý dịch ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ đem tự thân bị nắm chắc hai tay phóng tới n g u y n i n h trước mắt lung lay. tuy nói lấy thực lực của hắn dùng nội khí thay thế hai tay tuyệt không phải việc khó nhưng đã là ăn cơm hắn hay là càng quen thuộc dùng mình tay đi lấy nhanh tử nha thật xin lỗi ngụy ninh lúc này rốt c ụ c kịp phản ứng vội vàng bông tay ra túi đầu xin lỗi nhìn n à n g sắc mặt tựa hồ cực kỳ ấ y náy tự trách không sao cái này lại không phải cái đại sự gì lý dịch gợn sóng cười một tiếng xê dịch c á i ghế dựa vào nàng sát lại thêm gần chút đến nếm thử cái này đồ ăn vị đạo như thế nào hắn cười kẹp lên một khối thịt cá đưa tới ngụy ninh bên miệng nàng t h ầ n sắc đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó cấp tốc mở ra miệng thơm đem thịt cá nuốt vào ăn thật ngon ngụy ninh ngai nuốt lấy thịt cá ngậm hồ không rõ mở miệng có lẽ là bởi vì cái này đồ ăn là lý dịch tự tay nuốt cho mình ngụy ninh luôn cảm giác vị đạo muốn so ngày xưa ăn ngon rất nhiều người c ũ n g ăn nàng đ ồ n g dạng tráng lên lá gan cho lý dịch kẹp một khối xương sườn hắn trên mặt ý cười đem xương sườn nuốt vào hai người tâm tình hiển nhiên đều rất không tệ hai người liền như vậy nhu tình mật ý ăn xong một bữa cơm sau bữa ăn tự có người hầu đưa lên trà thơm lý dịch cùng ngụy ninh cùng nhau thưởng trà chuyện phím đàm luận sự t ì n h chưa hẳn trọng yếu chỉ là hai người cùng một chỗ liền thật cao hứng đàm luận ở giữa tự nhiên thiếu không được một phen thân mật cùng nhau từng hỗ thân mật giữa hai người tình cảm cũng càng thêm nóng bỏng thân cận thời gian từng giây từng phút trôi qua trăng lên giữa trời sắc trời lâm vào triệt để ưu ám sắc trời muộn ta về trước đi ngụy ninh ngữ khi hơi có bối rối ngay cả nàng cũng không biết nếu là lý dịch lúc này giữ lại mình có thể hay không đi tuy nói rõ bạch mình cùng lý dịch quan hệ sớm muộn cũng sẽ phát triển đến một bước này nhưng ngụy ninh đáy lòng còn chưa làm tốt cái này chuẩn bị ừ n ban đêm sớm đi ngủ làm mộc đẹp lý dịch gợn sóng cười một tiếng tại ngụy ninh trên lưng nhẹ nhàng nuốt ve hai lần được ngụy ninh cũng như chạy trốn chạy vội rời đi lý dịch nhìn về phía nàng rời đi thân ảnh không khỏi lộ ra tiếu dung cuộc sống này g ngày trôi qua lý dịch cùng ngụy ninh quan hệ cũng càng thêm thân mật hoặc là nói hai người bọn họ quan hệ trong đó vốn là vô cùng tốt chỉ là trước đó đều không thể thiêu phá tầng này giấy cửa sổ cho nên quan hệ một mực dừng bước tại h ả o hữu ngưỡng cửa này bên trên hiện tại tầng này giấy cửa sổ bị xé mở quan hệ của hai người tự nhiên phi tốc tiến triển như thế thời gian ngay cả qua sáu bảy ngày cấm chế rốt cục giải khai t triệt triệt để để lý dịch t cùng ngụy k i ninh rất nhanh liền thu được đến từ triều đình chỉ lệnh lời nói cũng không nhiều ngắn gọn đến cực điểm yên lặng theo dõi kỷ biến chớ làm han động lý dịch ngồi tại giám sát ti trong tiểu viện nhìn xem trên tay s i ê u tập mà đến tình báo đại doanh nữ li băng thế lực khắp nơi gió nổi mây phun vô số hoàng tử đến ữ đều tại động tác mục đích chỉ có một cái đó chính là đế vị tranh đoạt thế lực tuy nhiều nhưng căn cứ giám sát ti s i ê u tập đại khái tình báo có năng lực có ý tưởng lại thực lực đầy đủ tranh đoạt hoàng vị cũng chỉ có sáu người đại hoàng tử cựu hoàng nữ mười bảy hoàng tử b ọ người n những tin tình báo này tuy nói c a n hệ trọng đại liên quan đến đông đảo nhưng cũng không bí ẩn người bình thường thậm chí cả tuyệt đại đa số võ giả khả năng không cách nào tiếp xúc đến những vật này nhưng đ ố i giám sát t i mà nói muốn siêu tập những tin tình báo này lại cũng không khó khăn thậm chí lý dịch đã biết có rất nhiều thế lực đã bắt đầu chọn lựa hoàng tử đến ữ đầu tư chuẩn bị âm thầm đặc cực để hắn để ý là doanh thanh ngọc danh tự vẫn chưa xuất hiện ở trên đây xem ra nàng trong bóng tối ở nút bất quá nàng nếu là nguyện ý đứng ra tranh đoạn muốn lấy được đế vị đối nàng mà nói tuyệt không phải một việc khó bởi vì thân phận nàng đủ cao tư chất tốt h ậ t t thực lực đủ mạnh lý dịch trước đó từng để người đại khái điều tra qua doanh thanh ngọc một chút tin tức nàng cũng đã băng vong đại doanh nữ đế chính là cùng thế hệ bất quá hai người tuổi tắc t r a n l ệ có chút lớn doanh thanh ngọc bây giờ mới ba mươi ba tuổi tại nàng sau khi sinh không bao lâu ngay lúc đó đại doanh hoàng đế liền băng thậm chí chưa kịp cho doanh thanh ngọc lấy phong hào cho nên nàng có thể lấy được bây giờ thành cựu hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân bởi vì nàng mặc dù chỉ có ba mươi ba tuổi tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên cựu trọng c h i cảnh tư chất tại toàn bộ doanh tộc thậm chí cả toàn bộ đại doanh đều gọi được u y ệ t đình dù là cùng vân ly trần so sánh cũng là không kém chút nào nàng nếu là nghĩ đứng ra tranh cái này hoàng vị sát xuất thành công thật rất cao bởi vì nàng thực lực đủ mạnh dù là không có bất kỳ người nào ủng hộ nàng tự thân lực lượng đều đủ để sánh vai nhất lưu đỉnh tiêm thế lực húng chi nàng tại doanh tộc cùng trên t r i ề u đ ỉ n h lực ảnh hưởng cũng có chút không tầm thường cái này hoàn toàn là bằng vào nàng thực lực bản thân từng chút từng chút thu hoạch căn cứ tình báo chỗ ghi chép người này sức chiến đấu phi phạm có thể xưng cùng giai vô địch thợ thiếu thời từng một người khiêu chiến chính đạo chiến tông vô số cường giả cùng rất nhiều thành danh đã lâu danh túc cùng cảnh giới bên trong còn vô một trận thua trận bất quá ước chừng tại ba năm trước đây đột phá tiên t i ê n cựu trọng cảnh giới sau liền mai danh nhận tích v ớ quan lâu dài ở tu bên này là giám sát ty có thể thu tập đến tất cả tình báo t ì nhưng báo rất giản l ợ nàng h Doanh thanh ì n ngọc vô luận ra. vô l thực lực hay là thủ hay lực là đ o ạ đều là à bất phạm, n n đứng ra tranh hoàng ra vì ị sát xuất rất lớn có thể lớn thành công. Nhưng nàng có v sao muốn tới lôi kéo mình đâu loại chuyện này bọn hắn giám sát t i lẽ ra không nên đ ú n g tay đoạn này thời gian bên trong hoàng tử khác đến ữ cùng các thế lực lớn cũng có tiếp xúc nhưng đều không có một cái nghĩ tiếp xúc bọn hắn giám sát t i dù là tại tuần tra vệ không thể vận dụng tình huống d ư ớ i giám sát t i chính là toàn bộ đại doanh em thẩm cường đại nhất tổ chức tình báo thế nhưng không có bất kỳ cái gì một cái hoàng tử đ ế nữ dám đến lôi kéo bọn hắn bởi vì chính mình người vô luận dùng loại thủ đoạn nào tranh đấu cho ơ ộ nên cho tới hôm nay không có bất kỳ cái gì hoàng tử đến nữ có can đảm cùng cùng giám sát ti tiếp xúc lý dịch rất hiếu kỳ doanh thanh ngọc tại sao phải cùng mình chủ động tiếp xúc đồng thời tìm kiếm hợp tác trợ giúp mình lại lặn như thế nào đáp ứng nàng chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì nàng mở ra một cái mình không cách nào cự tuyệt giá cả đây là cơ sở nhưng tuyệt không phải hai người hợp tác mấu chốt bởi vì chuyện này liên quan đến hoàng vị chi tranh mình tùy tiện xông vào pha trộn lấy mình cùng danh tộc quan hệ nguy hiểm tính mạng là khẳng định không có nhưng khẳng định sẽ có người tới thuyết phục mình ngăn cản mình đi làm như thế nhưng loại tình huống này tại mô phỏng bên trong cũng chưa từng xuất hiện mình thật giúp nàng nói cách khác giúp mình nàng lại cũng không có người đến ngăn cản lý dịch rất hiếu kỳ nàng đến tột u cùng vận dụng loại thủ đoạn nào hắn nhìn về phía c h u y ể n cuối cùng mà đến tình báo không khỏi lâm vào trầm tư mấy không ngụy ninh thanh n m bên thai b ờ nhẹ nhàng vang lên nàng thân mang màu đỏ nhạt trang phục trên tay còn cầm một cái hộp đựng thức ăn ta làm mấy thứ hiểm tâm ngươi có muốn hay không nếm thử ngụy ninh tuy là tại hỏi thăm nhưng đã đi tới lý dịch trước mặt đem hộp cơm mở ra không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ làm điểm tâm lý dịch ngữ khí hơi có kinh ngạc cùng ngụy ninh ở c h u n g lâu như vậy hắn thực tế là ta không biết nàng sẽ còn chiêu này hhh ta cũng là cùng triệu tiến h tỷ tỷ học ngụy ninh rất là không có ý tứ cười lên đây là ta lần thứ nhất một người làm nếu như không thể ăn lời nói ngươi cũng đừng ghét bỏ nàng đem ba bàn điểm tâm lục tiếp theo đầu ra đây là nàng lần thứ nhất một người làm điểm tâm trước đó tuy nói cũng làm qua mấy lần nhưng đều là cùng triệu tiến cùng một chỗ tại nàng chỉ đạo xuống dưới làm mà lần này chỉ có một người nàng có chút không nắm chắc được cũng không biết vị đạo đến tột cùng có hợp hay không lý dịch khẩu vị lý dịch nhìn về phía kia mấy bàn đ i ể m tâm bề ngoài bên trên hơi có thê thảm nhưng cũng coi như nói còn nghe được chỉ là không biết vị đạo như thế nào tại ngụy ninh ánh mắt mong chờ dưới lý dịch cầm lấy một khối để vào trong miệng cẩn thận bắt đầu nhanh ướt cái này bánh ngọt vị đạo bản thân liền không kém nếu là không thể ăn ngụy ninh cũng sẽ không lấy ra cho hắn nhấm nháp mùi vị không tệ chính là mật ong thả có chút hơi nhiều lần sau thiếu thả chút lý dịch cẩn thận thưởng thức qua về sau chất tình thực lòng cho ra mình đánh giá Tốt, vậy ta lần sau cho ngươi thêm làm lúc thiếu thả chút mật ong nghe lý dịch đánh giá ngụy ninh lúc này lộ ra mỉm cười lại gặp lý dịch ăn xong một khối còn chưa đủ lại đi nhấm nháp cái khắc điểm tâm lúc ngụy ninh trên mặt ý cười càng sâu xem ra lý dịch hay là rất thích tự mình làm điểm tâm chỉ là mình lần sau phải nhớ phải thiếu thả chút mật ong hắn không thích ngọt như vậy khẩu vị ngụy ninh lại giúp lý dịch pha bên trên một bình trà xanh làm r ư ợ u ngọt ngào vừa vặn ngồi tại bên cạnh hắn cùng hắn cùng một chỗ xử lý công văn khoảng thời gian này giám sát ty tổng thể đến nói cũng không bận đ i ệ chỉ là giống như ngày xưa âm thầm thu thập một chút tình báo thậm chí bởi vì chư vị hoàng tử hoàng nữ tranh đoạn hoàng vị rất nhiều tình báo đều lấy nửa công khai trạng thái gặp người bọn hắn thu thập lại ngược lại nhẹ nhõm dù sao những hoàng tử này đến nữ triển lộ ra thực lực cũng có thể tốt hơn hấp dẫn nó hơn thế lực cho tự thân đặt cược chỉ là nên như thế nào lôi kéo những thế lực này cân bằng những thế lực này liền cần những hoàng tử này đến nữ từ từ suy nghĩ tìm tới một cái tương đối vi diệu điểm thăng bằng lý dịch cùng ngụy ninh hợp lực rất nhanh liền đem những này công văn xử lý sạch sẽ buổi chiều rút ra một canh giờ cùng ngụy ninh cùng nhau du lịch hồ đồng thời nhín chút thời gian tu hành vo đạo tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối tự thân tuy nói có thể dựa vào máy mô phòng nhưng cũng t u y ệ t không thể lười biếng lý dịch minh bạch máy mô phỏng chỗ mô phỏng tình huống chính là mình tương lai sẽ phát sinh tình huống nếu tự thân hiện tại liền lười biếng tu hành tại mô phỏng bên trong chỉ sợ cũng phải lười biếng tu hành một lần mô phỏng ích lợi có thể sẽ hạ xuống tương phản tại trong hiện thực khắc khổ tu hành tại mô phỏng bên trong tất nhiên cũng sẽ khắc khổ tu hành dạng này một lần mô phỏng đoạt được ích lợi tất nhiên sẽ lên thăng cho nên dù là tự thân có được máy mô phỏng nhưng hắn như cũ kiên trì mỗi ngày chuyên cần võ giả đến tiên tiên cựu trọng cảnh giới về sau đối với giấc ngủ nhu cầu đại trộng lại Lý d ị c h c à là n g có t h ể cùng giấc Cho thiên tương hành ngủ. nên tu thay thế hợp, điệu lấy mỗi ngày t ó m lại là có t h thời ể gạt gian tới tu ra luyện đ ư ơ n n g h i ê ngày ở vào n ủ say thấy trạng thái dưới có thể tiết tự thân, võ giả sẽ cảm thấy rất n giả g chịu. Cách dưới điều mỗi dễ có cảm võ sẽ nửa tháng lý dịch cũng sẽ rút ra một ngày không đi tu hành mà là hào hào ngủ một giấc điều tiết tự thân trạng thái nếu là không ngủ kỳ thật cũng không quan trọng nhưng tu hành c h i đạo cũng giảng cứu v ư ơ n g l ò n g hòa hoãn không thể một mực khổ tu kết thúc mỗi ngày cần thiết tu hành về sau lý dịch lấy ra bạo tiết bắt đầu vì tự thân rèn đúc thượng phẩm bạo khí phía tây linh huyền nguyên kim cái này một thượng phẩm linh sắt làm chủ yếu vật liệu gia nhập bộ điểm vũ vương phủ tàn phiến để tiến thêm một b ư ớ c tăng lên bảo khí chất liệu tài liệu này cũng không phải là hắn tử vân nhai kiếm c ắ t mua mà là trước đó mình đem nhân tộc tiền bối thi cốt trả lại cho riêng phần mình thế lực sau có một nhà là chỗ xuất r a linh tài chính là cái này tây linh huyền nguyên kim nội bộ ẩn chứa canh kim chi khí sắc bén vô cùng cho mình rèn đúc vũ khí là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lý dịch liền không có đem cái này linh tài bán ra ngoài mà là trực tiếp lưu lại cho tự thân sử dụng cùng món bảo khí này luyện chế hoàn thành tự thân sử dụng bảo khí coi như sơ bộ thành hình công phần này phụ trợ hộ thân chi khí thậm chí cả đi đường chi khí liền đầy đủ mọi thứ tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng không tiếp tục dùng vì tự thân sử dụng binh khí phát sầu cùng kiện binh khí này luyện chế hoàn thành hắn liền chuẩn bị đi trước một chuyến yêu thần bí cảnh hỏi một chút vân ly trần muốn luyện chế loại nào bảo khí mình có thể t r ư ớ c giúp nàng luyện chế giúp nàng luyện chế xong bảo khí về sau tự thân liền có thể cân nhắc luyện chế cái khác thượng phẩm bảo khí bán ra về phần triệu tiến cùng mỹ linh coi bọn nàng thực lực của hai người hiện tại trên tay bảo khí đầy đủ bọn hắn sử dụng thậm chí bằng vào triệu thiến thực lực còn không thể đem trên tay nàng món kia dùng cho hộ thân hạ phẩm bảo khí phát huy đến cực hạ cho nên trong thời gian ngắn mình không cần v ì bọn nàng hai người luyện chế cái khác bảo khí sử dụng các nàng dù cho cầm tới cũng vô pháp phát huy ra h uy lực lý dịch khắc họa đạo văn tốc độ cực nhanh rất nhanh liền khắc xong một dòng đạo văn sau đó mấy ngày bên trong cuộc sống của hắn trôi qua hoàn toàn như trước đây không có quá lớn biến hóa cùng c ậ n sóng thần kinh bên trong liên quan tới đế vị tranh đấu cũng dần dần đến gây cấn tình trạng mấy vị hoàng tử đế nữ lên không ít ma sát bọn hắn dù chưa tự mình hạ tràng nhưng thủ hạ cường giả lại liên tiếp giao chiến bởi vậy khoảng thời gian này cũng có không ít cường giả thụ thường thậm chí là bỏ mình đối với những chuyện này lý d ị c b ả n g quan nhìn cái náo nhiệt đồng thời để cho thủ hạ người làm một chút tình báo thu thập đồng thời đem những tin tình báo này chuyện cuối cùng đưa về đại cản loại này liên quan đến tiên thiên cường giả thậm chí là nhiều cái nhất lưu thế lực ở giữa tranh đấu hơn nữa còn là liên quan tới hoàng vị tranh đấu đại càn đối này một mực chú ý rất nhiều nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý bọn hắn cũng không tham dự những chuyện này tranh đấu thàng đến một ngày này có người đưa tới b á i thiếp muốn tự mình đến đây thập phương ngũ hành trang bãi phòng nàng lý dịch đối với đưa tới b á i thiếp người sớm có đ o ó n trước chính là doanh thanh ngọc hắn lúc này nhận lấy doanh thanh ngọc cũng sẽ dựa theo b á i thiếp thời gian nhất định tại ngày mai giờ thìn đến đây tiếp hắn chương ba trăm bảy mươi ba giao dịch lý dịch ngồi ngay ngắn phòng chính đại đường nơi đây trang hoàng l ộ lấy tinh mỹ xem xét liền biết nơi đây chủ nhà có chút bất、phàm. những này trang hoàng cũng không phải là lý dịch gây nên từ hắn chuyển tiến vào sách n à y viện sự t ì n h chính là dạng này hắn cũng chưa từng thay đổi qua bây giờ hắn cũng không phải là tại s ứ quán bên trong mà là tại thập phương ngũ hành trang trong trạch viện doanh thanh ngọc đến đây bãi phòng hắn tại cái này bên trong hai người nói chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều dù là muốn trao đổi một ít vi phạm sự t ì n h ở chỗ này cũng có thể nói thẳng nếu là tại s ứ quán bên trong muốn đi nói mấy cái này sự t ì n h cũng không có dễ dàng như vậy lao ra doanh cô nương đến vương bảo tại một đường chạy chậm đi tiến vào nhà chính bên trong thông chuyện nói m o n mời hắn vào đi lý dịch cười nhạt một tiếng doanh thanh ngọc so thời gian ước định sớm đến ba khắc bởi vậy có thể thấy được nàng đối thấy mình chuyện này có chút coi trọng vương bảo tài đạt được phân phó sau không người hành lễ lại lần nữa một đường chạy chậm rời đi chưa cùng một lát lý dịch liền nghe tới ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lúc này đứng dậy và lấy doanh cô nương lý dịch tiếng cười mở miệng doanh thanh ngọc không nói chuyện lập tức liền muốn không người hành lễ lý dịch không chỉ có là ân nhân cứu mạng của nàng còn rút qua toàn bộ doanh tộc nàng nhìn thấy lý dịch về tình về lý cũng làm không người hành lễ bãi kiến doanh cô nương chớ có như thế hay là mau, mau xin đứng lên lý dịch hai tay hư nhắc nội khí n ở rộ đưa nàng đỡ dậy doanh thanh ngọc cũng không muốn khăng khăng hành lễ chậm dại đứng dậy hướng về phía lý dịch lộ ra nhàn nhạt mỉm cười trước hết mời nhập toạ lý dịch tiếng cười mở miệng đưa tay chỉ hướng một bên bên cạnh ghế dựa hai người theo thứ tự nhập t o ạ n lập tức có người hầu dâng lên đẹp điểm t r à t h ơ m không biết doanh cô nương hôm nay chuyến tới để bãi phòng ta đến tột cùng không biết có chuyện gì lý dịch mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng lại biết rõ còn cố hỏi việc này nói đến còn có chút phiền thức không biết lý h u n h có thể doanh thanh ngọc đang khi nói chuyện đạ mặc ánh mắt đảo qua chung quanh no bục lý dịch nhẹ nhàng phất phất tay tất cả n ô bộc n h a u n h a u rời đi hắn lại mở ra nơi đây trận pháp ngăn cách ngoại giới cảm giác cam đoan hai người bọn họ đ à m l u ậ n đồ vật chỉ có bọn hắn biết hiện tại phải chăng có thể nói lý dịch hai mắt bộc lộ v ẻ t ò mò cho nên nói hắn biết kết quả của chuyện này có thể đ ố i quá trình vẫn như cũ rất hiếu k ỷ doanh thanh ngọc đến tột cùng là như thế nào thuyết phục mình tham dự tiến vào chuyện này đồng thời tại mình tham dự sau doanh g i a hai vị khác lao tổ không có nửa điểm ngăn cản việc này nói đến p h ứ t tạp không biết lý h u n h nhưng rõ ràng trong thành tình hình gần đây doanh thanh ngọc mở miệch hỏi b ă n g vào ta thân phận đương nhiên là rõ ràng gần nhất đã phát sinh tất cả mọi chuyện mấy vị hoàng tử đến ữ tranh đấu rất kịch liệt bất quá ảnh hưởng lại cũng không lớn nhưng bọn hắn mấy người thế lực phía sau tuy có tranh lệch nhưng tổng thể tranh lệch không lớn chỉ sợ còn phải lại tranh thượng hạng dài một đoạn thời gian lý dịch đem mình biết đạo sự tình tinh tế nói ra tuy nói các vị hoàng tử đến ữ tranh đấu là bảy ở ngoài sáng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể giống như hắn thấy rõ nó hơn nào đi đ ạ i doanh triệu đình bên ngoài nó dư hoàng tử đến ữ thế lực phía sau có lẽ có thu thập tình báo thủ đoạn nhưng kém xa gặp bọn họ giám sát đi đến toàn diện mà triều đình quyền lực những hoàng tử này đến ữ tạm thời còn điều động không được doanh gia hai vị lão tổ là để bọn hắn tranh tuyển ra một cái ưu tú hơn người thừa kế cũng không phải để bọn hắn đem toàn bộ đại doanh khuấy động tràn đầy mưa gió trên triều đình đại thần có thể ủng hộ một vị nào đó hoàng tử đến ữ lại không thể trực tiếp đem trên tay mình quyền lực dùng cho giúp bọn hắn làm việc nếu không chính là c à n giới mà ai dám vi phạm liền sẽ trực tiếp mất đi tranh đoạt đế vị tư cách cho nên lý dịch bây giờ có thể siêu tập đến tình báo muốn viễn siêu các vị hoàng tử đến ữ có thể siêu tập đến tình báo h ắ n có thể đối với thế cục làm ra nhất rõ ràng phán đoán doanh thanh ngọc nghe hắn ánh mắt không khỏi sáng lên trong lòng ám đạo quả nhiên mình không đến nhầm địa phương càng không tìm là n g ư ơ i ta đến tìm lý huynh cũng nguyên nhân chính là như thế ta muốn để lý huynh giúp ta thu thập tình báo doanh thanh ngọc nhàn nhạt mở miệng đem mình trước chuyến này đến sợ cầu sự tình nói ra người muốn tranh đoạt đế vị lý dịch nhẹ giọng hỏi nói đúng doanh thanh ngọc khẽ gật đầu ngữ khí lại tràn ngập lạnh nhạt giống như đi tranh đoạt không phải đế vị mà chỉ là một kiện bình thường lại bình thường bất quá vật phẩm nhưng nàng nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt lại tràn ngập h ế u kỳ người khác nghe tới hắn muốn tranh đoạt đế vị ngạc nhiên người có chi có người khiếp sợ chi c a o hứng người cũng có chi mà nếu cùng lý dịch như vậy thần tình lạnh nhạc giống như sớm đã liệu định sẽ là như thế nàng còn là lần đầu tiên thấy ta vì sao muốn giúp n g ư ờ i lý dịch trên mặt ý cười trầm giọng hỏi thăm nói điều kiện có thể đàm ta đang lâm đế vị về sau tự sẽ cấp cho lý vinh vô số tạ lễ doanh thanh ngọc lời nói này nói đến cực kỳ nhẹ nhõm tự tin giống như đang lâm đế vị nàng mà nói như lấy đ ồ trong túi dễ dàng trên thực tế nàng xác thực có tư cách này tự tin lấy nàng thân phận thực lực không đi tranh cũng liền thôi chỉ cần nguyện ý đi tranh đế vị không nói dễ như trở bàn tay thế nhưng được cho mười phần chất chín nàng sở dĩ đến đây tìm lý dịch là vì để chuyện này càng đơn giản nhẹ nhõm có thể càng nhanh dễ dàng hơn ngồi ở vị trí này nếu không dù cho thực lực của nàng đủ mạnh nhưng mấy vị khác hoàng tử đến ữ nhưng cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này một phen tranh đấu xuống tới khó tránh khỏi hội phí rất nhiều công phu nếu như lý dịch chịu giúp nàng thu thập tình báo toàn bộ sự kiện không thể nghi ngờ liền sẽ thuận tiện rất nhiều ta giúp ngươi cũng tịnh không phải không thể chỉ là các ngài hai vị l a o tổ sẽ đồng ý sao lý dịch sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ càng nhiều thì là hiếu kỳ điểm này ngươi không cần lo lắng ta tại đến trước đã x i nếu là đội thành người khác chưa hẳn có thể bắt lấy bởi vì hoàng tử khác đến nữ cùng lý dịch hoàn toàn không biết cho dù bọn họ muốn cùng lý dịch hợp tác lý dịch cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đương nhiên doanh gia hai vị lao tổ sẽ đáp ứng nàng hợp tác với lý dịch điểm này cũng là bởi vì nàng thực lực đủ mạnh cái này cam đoan nàng tại trong hợp tác sẽ không bị lý dịch chủ đạo dù cho hợp tác cũng có được tuyệt đối từ ba mà cái khác hoàng tử đến nữ không có nàng thực lực thế này một khi hợp tác với giám sát đi chính là bảo hộ l ộ ậ t g a cho nên dù là hoàng tử khác đến nữ nghĩ làm như vậy doanh gia hai vị lao tổ cũng sẽ không đồng ý trừ cái đó ra có lẽ mấy điểm muốn để doanh thanh ngọc cùng lý dịch tiếp xúc nhiều hơn ý nghĩ dù sao doanh thanh ngọc có rất lớn xác suất có thể đ ă n g lâm đến vị lý dịch nếu là từ giờ trở đi chợ giúp nàng doanh thanh ngọc dù cho không thể đem lý dịch mời trào tại giới trướng để nó gia nhập bọn hắn đại doanh cái này cũng có thể thành lập một đoạn coi như không tệ quan hệ vô luận là cái k i a điểm đối với bọn hắn đều rất có có ích chính là bởi vì những nguyên nhân này hai người mới có cơ hội đạt thành hợp tác nếu là đổi thành người khác đến đây chỉ sợ căn bản không có cơ hội này lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hắn tin tưởng doanh thanh ngọc sẽ không ở tin tức này bên trên lửa gạt mình tuy nói nàng rất hiếu kỳ doanh ra hai vị l a o cuối cùng tại sao lại đồng ý hắn cùng mình hợp tác chuyện này nhưng quá trình cũng không trọng yếu chỉ cần đạt được xác định kết quả đối với mình mà nói liền đầy đủ cứ như vậy ngược lại là có thể cẩn thận trao đổi một phen hợp tác tình huống tạc kẽ cùng mình có thể được đến t h ủ lao đã như vậy chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một phen lý dịch hướng về doanh thanh ngọc nhẹ nhàng ngật đầu nàng đ ồ n g dạng lộ ra mỉm cười lý dịch khả năng giúp đỡ mình dạng này tranh đoạt đế vị lúc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện hứa nhiều tình báo tuy nói không phải nhất trực quan thực lực lại tại rất nhiều thời khắc đều có thể phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu bất quá giám sát thi nhân viên điều động có chút phí sức thu thập tình báo chỗ hao phí tài nguyên tuyệt không phải con số nhỏ hung chi cũng là ta trợ giúp ngươi chuyện này nếu rơi vào tay triều đình phát hiện ta tuyệt khó từ tội lỗi cho nên trên triều đình còn cần nghĩ hết biện pháp trên dưới chuẩn bị lý dịch lời nói này ý tứ rất rõ ràng chính là để doanh thanh ngọc thu tiền bởi vì vô luận là trợ giúp nàng thu thập tình báo hoặc là chuẩn bị triều đình quan viên đều cần đại lượng nguyên thạch bất quá chuẩn bị quan viên khoản này khoản tiền ngược lại là có thể tiết kiệm h ạ một phương diện trời cao hoàng đề xa hắn tại đại doanh làm sự tình gì chỉ cần hắn cùng ngụy ninh không chủ động ra bên ngoài chuyển đường kim bệ hạ có thể biết đến sát xuất rất thấp cho dù hắn muốn chuẩn bị quan viên hắn cũng chỉ cần chuẩn bị ngụy tận trung một người mà bằng vào mình cùng ngụy t h u c quan hệ hiển nhiên không cần nguyên thạch chuẩn bị mình chỉ cần xuất ra một bộ chia tiền khoản dùng cho khao thu thập tình báo giám sát xứ là được nó dư k h o ả n hạng hoàn toàn có thể rơi vào trong tay mình cái kia không biết lý huynh muốn cái gì đồ vật trên dưới chuẩn bị lại cần bao nhiêu nguyên thạch mới có thể để cho giám sát t i động doanh thanh ngọc sắc mặt như thường đối lý dịch mở ra yêu cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên hạ không có hưởng phí đến c ô m t r ư a lý dịch không có khả năng vô duyên vô cớ chỉ dựa vào mình một phen thuyết phục liền quyết định trợ giúp chính mình nếu nói thua thiệt lý dịch không thua thiệt nàng bất kỳ vật gì mà nàng ngược lại thua thiệt lý dịch rất nhiều cho nên sớm tại đến trước nội tâm của nàng đối này đã có đón trước những vật khác ngược lại không cần chủ yếu chính là nguyên thạch vô luận là giám sát t i nhân viên điều động hay là trên giới chuẩn bị đều cần rất nhiều lý dịch trầm giọng mở miệng doanh thanh ngọc khẽ gật đầu tình huống này so hắn trong dự đoán muốn tốt chỉ là một chút nguyên thạch mà thôi mình không thiếu nàng thân là doanh tộc t ộ c nhân thự thân tu vi càng là bất p h à m trong tộc có thật nhiều sản nghiệp nàng đã từng quản lý qua thự thân một đường tu hành đến nay tích lũy sản nghiệp cũng không ít lại thêm có doanh tộc trợ lực nguyên thạch nàng cũng không thiếu dù là bây giờ chưa đăng lâm đế vị nhưng trên tay cũng không ít nguyên thạch đang lâm đế vị về sau tuy nói không thể vận dụng trong quốc khố kia đến mười triệu kế thượng phẩm nguyên thạch nhưng t ỷ t ỷ mình tư kho bên trong kia mấy chục hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch mình còn có thể điều động không ít lý dịch nếu như là chỉ cần thượng phẩm nguyên thạch như vậy mình ngược lại là có thể xuất ra không ít hoặc là nói chỉ cần nguyên thạch đã so với nàng trong dự đoán tình huống tốt hơn nhiều nếu như hắn muốn chân quý đan dược hoặc là thượng phẩm bảo khí hoặc là phi thường chân quý thiên địa linh vật doanh thanh ngọc trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định có thể lấy ra bởi vì giống thượng phẩm bảo khí cấp độ này bảo vật thường thường có tiền mà không mua được dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua được h ỗ n hộ dù cho mình có thượng phẩm bạo khí ngươi tuyệt đối là giữ lại tự thân sử dụng tuyệt không có khả năng để nó c h ả y vào địch quốc t r i thủ cho nên đang nghe lý dịch chỉ cần nguyên thạch về sau nàng không thể nghi ngờ lòng một đại khẩu khí cái kia không biết đại khái cần bao nhiêu ta hiện tại đi chuẩn bị ngay Doanh Doanh Doanh dịch Doanh Thanh Thanh Thanh Thanh Ngọc rộng Trường Ngọc. Trường Ngọc. nghe Ngọc nói không khỏi bắt đầu chầm hỏi. Phú Phú khỏi chầm thể bắt tư, được có đầu lời Bà Bà Lý đã lý dịch xem chừng tối đa cũng liền cần 2 0 3 0 g h ì n g à n thượng phẩm nguyên thạch cũng liền tương đương với đại doanh giám sát t i nhân viên một tháng tiền lương đ ộ n g l ộ n g mình nếu là thật muốn trợ giúp doanh thanh ngọc trừ bỏ thường ngày muốn thu thập tình báo bên ngoài khẳng định còn muốn ngoài định mức thám t í n h rất nhiều tình báo không thể để cho những giám sát s ứ này đánh không c ô n g khẳng định phải cho bọn hắn ngoài định mức thêm tiền ném đi khoản này hao phí bên ngoài còn lại nguyên thạch mình liền có thể đặt vào trong tay cái gọi là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền mình hoàn toàn có thể báo một cái giá cả cao sau đó chậm rãi có kẻ mắc cả hôm nay bọn hắn có đầy đủ thời gian có thể hiệp đảm việc này hai trăm h ô n h thượng phẩm nguyên thạch lý dịch trầm giọng mở miệng đây là một cái giá cả cao ự c c gần như tương đương với toàn bộ đại doanh giám sát t i tất cả nhân viên tháng m ộ ư ơ i bậc lộc nếu là có thể cầm tới khoản này nguyên thạch mình liền có thể lại tiến hành một lần mô phỏng tự thân tu vi tất nhiên có thể nâng cao một bước không thể cầm tới nhiều như vậy cũng không quan trọng lúc đầu hắn chính là giao giá trên trời chỉ cùng doanh thanh ngọc rơi xuống đất trả tiền lý dịch tâm lý giá vị là tại một trăm linh nguyên thạch trái phải bởi vì nếu như có thể cầm tới nhiều như vậy nguyên thạch chạy tới giám sát thi nhân viên điều động cần thiết thanh toán ngoài định mức tiền lương mình lại góp một góp nguyên thạch cũng đầy đủ lần tiếp theo mô phỏng cho nên chỉ cần không thua kém cái giá tiền này như vậy đều có thể đ ả m doanh thanh ngọc không có gấp phản bác mà là cẩn thận suy tư cái giá tiền này phải c h ă n g phù hợp hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch giá cả s á t thực đầy đủ cao dù cho đối với nàng mà nói nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ nhưng cũng không coi là nhiều tuyệt đối cầm ra được nếu là tự thân đăng lâm đế vị về sau cái này hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch liền thật chỉ là mao mao tế vũ về phần cái giá tiền này phải trăng phù hợp giám sát t i làm trải rộng toàn bộ đại doanh mạng lưới tình báo lạc đại càng tất nhiên tốn hao không biết bao nhiêu tài nguyên giữ gìn có thể nói trừ đại doanh tuần t r a vệ giám sát t i chính là toàn bộ đại doanh cẩn thận nhất cường đại nhất mạng lưới tình báo cái giá tiền này tuy nói cao vô cùng nhưng nếu là có thể để cho bọn hắn vì chính mình toàn lực thu thập tình báo như vậy cũng tỉnh không phải không thể nào tiếp thu được huống hồ chỉ là muốn nguyên thạch mà thôi cũng không cần cái khác vật chân quý nghĩ đến hắn là cân nhắc đến lấy thân phận của mình dù cho có thể xuất ra những vật này cũng không tiện cho hắn cho nên vì để tránh cho mình gặp được loại này khó xử chỉ hướng mình đòi hỏi nguyên thạch xem ra lý dịch người này như là mình huynh trưởng nói tới đồng dạng làm người khiêm tốn hữu lễ thành thật t h i ệ t lương ngoài ra nàng còn minh bạch lý dịch tuyệt đối là một vị thủ tín chi sĩ nếu không tuyệt sẽ không sẽ tại yêu thần bí cảnh bên trong đ o ạ t được b ả o khí một một trả lại cho từng cái thế lực đây cũng là vì sao nàng lựa chọn cùng đối phương hợp tác nguyên nhân cùng lý dịch hợp tác tối thiểu nhất một điểm chính là không cần lo lắng h ắ n sẽ vi phạm khế ước lựa chính mình nghĩ đến nơi nhi nàng không khỏi ở trong lòng ung dung thở dài tốt bao nhiêu một vị thanh niên tài tuấn làm sao cũng không phải là bọn hắn đại doanh người đâu nếu như triệu tiến là bọn hắn đại doanh người chính mình mới tốt bồi dưỡng đối phương càng có thể đem thu làm thủ hạ chờ mình đăng cơ sau tốt ủy thác trách nhiệm đáng tiết hiện tại nàng chỉ có thể cùng đối phương tiến hành một chút hợp tác đồng thời tìm xem cơ hội nhìn có thể hay không đem nó lôi kéo tới đây là phương pháp tốt nhất nếu như vậy không được nàng cũng chỉ có nghĩ chút khác chiêu số có thể liền cái giá tiền này doanh thanh ngọc hơi chút suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu nguyên bản nàng còn cân nhắc muốn hay không có kẻ mặc cả một phen nhưng nghĩ lại lý dịch vẫn chưa yêu cầu chân quý đan dược hoặc thượng phẩm bảo khí cùng chọc bảo đã là vì chính mình cân nhắc mình lại có thể nào được một tấp lại muốn tiến một thức có kẻ mặc cả cho nên nàng không có nhiều hơn do dự liền trực tiếp đáp ứng lý dịch báo giá cái giá tiền này dù quý nhưng còn tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong lý dịch thân sắc n ở ngơ nguyên bản hắn đều đã làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị nhưng nàng g vạn không nghĩ đến doanh thanh ngọc vậy mà trực tiếp đáp ứng cái giá tiền này hai trăm h ô n h thượng phẩm nguyên thạch cái giá tiền này không thể bảo là không cao ngang nhưng nàng lại nhẹ nhàng đáp ứng cái này thực sự để lý dịch ngạc nhiên đồng thời tâm lý nhịn không được g i cô chẳng lẽ là mình báo giá cả quá thấp hay là nói doanh thanh ngọc quá có tiền cái này hai trăm linh nguyên thạch đối với nàng mà nói bất quá là một số tiền nhỏ làm sao vậy có vấn đề gì sao gặp hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc doanh thanh ngọc không khỏi sinh lòng n g h i hoặc nhẹ giọng hỏi nói không có vấn đề gì quay đầu ta liền để người đem tình báo sửa sang lại lý dịch lắc đầu lời đã nói ra hắn cũng không có ý định đổi ý hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch liền hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch hắn hiểu được cái giá tiền này cực cao ự c c lại mình rất chiếm tiền nghi số lượng này cho dù là đặt ở vân ngai kiếm các cái này cùng nhất lưu thế lực lớn bên trong cũng là một món của cải khổ doanh thanh ngọc có thể như thế nhẹ nhóm đáp ứng khả năng chỉ có một loại đó chính là nàng thật rất có tiền nàng làm tiên tiên cựu trọng võ giả bản thân thực lực tuyệt đối không kém dù là không làm gì nàng có thể kiếm lấy nguyên thạch cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ trên thực tế đừng nói là nàng tuyệt đại đa số tiên tiên cựu trọng võ giả cũng sẽ không thiếu khuyết nguyên thạch lý dịch sở dĩ cần rất nhiều nguyên thạch là bởi vì hắn muốn dùng máy mô phỏng không ngừng tiến hành mô phỏng nếu không phải như thế dù là hắn không đem thực lực bản thân hoàn toàn bạo lộ ra cũng sẽ không thiếu khuyết nguyên thạch sử dụng doanh thanh ngọc không chỉ có bản thân thực lực phi phạm xuất thân càng là tô quý nàng là cao quý đại doanh trưởng công chúa cho dù phụ thân nàng lúc còn sống còn chưa kịp cho nàng phong hào nhưng bởi vì nàng chiến lược vô song tu hành tốc độ lại cực nhanh đã băng v o n g đại doanh nữ đế từng cho nàng vô số ra phong ban thưởng tăng thêm nàng bản thân thân là doanh tộc một phân tử hay là tương đối trọng yếu dòng chính tộc nhân thực lực cường đại sau cũng nắm giữ không ít doanh tộc sản nghiệp cho nên nàng tuyệt đối không thiếu tiền nàng vốn có nguyên thạch số lượng mỗi tháng chỗ doanh thu nguyên thạch số lượng chỉ sợ muốn so đại đa số nhất lưu đỉnh tiêm thế lực còn nhiều cho nên cũng không phải là mình giá cả mỡ thấp thực tế là đối phương quá có tiền khoản này nguyên thạch ta sẽ mau chóng để người đưa tới doanh thanh ngọc hướng về lý dịch gợn sóng cười một tiếng nếu là cùng người khác hợp tác hắn tuyệt đối sẽ không đem số tiền k i a m ộ t lần tính toàn bộ đưa tới bởi vì như vậy phong hiểm quá cao nhưng nàng tin tưởng lý dịch quân lấy thành thật đối đại ta ta tự lấy thành báo chi lý dịch đã có thể thay mình suy nghĩ như vậy mình cũng hẳn là tin tưởng hắn nếu là khắp nơi đề phòng ngược lại là cô phụ hắn lần này tình ý tốt các tình báo thu thập trình lý tốt ta sẽ đích thân tặng cho ngươi lý dịch đồng dạng cười văn nói chỉ cần khoản này nguyên thạch vừa đến tay mình liền có thể lập tức bắt đầu mô phỏng khỏi phải lại cùng vân ly trần giúp mình xuất thủ thiên địa linh vật đối với mình bây giờ mà nói tăng thực lực lên trọng yếu nhất bây giờ là buổi trưa doanh cô nương liền trở đi tại cái này ăn cơm đi lý dịch mở miệng mời t h u á t tay quan bế nơi đây trận pháp p h o n g bế làm nơi này tin tức có thể cùng ngoại giới truyền lại ngụy ninh cũng vào lúc này ngoài phòng đi tới lý dịch cùng doanh thanh ngọc muốn trao đổi sự tình nàng cũng rõ ràng chỉ bất quá trước đó một mực tại ngoài phòng chờ đợi bây giờ cảm ứ n g được trận pháp phòng hộ giúp mở liền cũng đi vào trong phòng nàng đương nhiên cũng nghe đến lý dịch lời nói lúc này phi thường tự nhiên chiêu đãi doanh thanh ngọc lưu lại ăn cơm nói gần nói xa ở giữa nghiễm nhiên một bộ này ba chủ nhân tư thái doanh thanh ngọc chưa làm nhiều chối tử thuận thế lưu lại ăn xong đ a cơm rau dưa về sau vừa rồi rời đi doanh cô nương đi thong thả lý dịch đem doanh thanh ngọc đưa đến ngoài cửa t ự thân vừa rồi trở về phòng nhìn thấy lý dịch trở về ngụy ninh bận bịu i nên đón tiếp lấy đồng thời phất tay phân phát một bên người hầu ngươi coi là thật muốn cùng nàng hợp tác sao nàng khuôn mặt ở giữa có nghi hoặc cũng có lo lắng doanh thanh ngọc dù sao cũng là doanh tộc người đại c à n cùng đại doanh lữu lo hệ luôn, luôn không thế nào tốt lý dịch n ú n g tay tiến vào đại doanh đế vị chi tranh s á c thực có nhất định phong hiểm yên tâm ta đã đi làm chuyện này như vậy liền sẽ không có bất kỳ vấn đề lý dịch lời nói này nói cực kỳ có tự tin vậy là tốt rồi ngụy ninh nội tâm nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng gật đầu nói sớm tại trước đó nàng liền biết lý dịch muốn cùng doanh thanh ngọc hợp tác tuy nói vẫn chưa ngăn cản nhưng trong lòng lại khó nén lo lắng bây giờ trông thấy lý dịch tự tin như vậy nội tâm của hắn lo lắng không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều h u ố n hồ lần này hợp tác chúng ta có thể thu lợi không ít lý dịch hai tay đem ngụy ninh ôm vào lòng cẩn thận cảm thụ nàng kia viện chuyển dáng người thân hình của nàng dù không bằng triệu t i ế n nở nàng nhưng ông cũng rất là dễ chịu ngươi rất thiếu nguyên thạch sao nếu là cần dùng gấp lời nói ta cái này bên trong còn có một số ngụy ninh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nàng dù không biết lý dịch đến tột cùng cần bao nhiêu nguyên thạch cũng không biết lý dịch muốn nguyên thạch đến tột cùng đi làm gì nhưng trên tay mình bao nhiêu còn có một số hẳn là có thể đến giúp hắn khỏi phải lần giao dịch này chúng ta nói ít có thể vào tay bắt đầu một trăm bảy mươi phẩy không không thượng phẩm nguyên thạch trên tay ngươi những cái tia nguyên thạch hay là trước giữ đi lý dịch tại nàng bên thai nhẹ giọng mở miệng ngụy ninh ngay được về sau đầy mặt đều là trần kinh bởi vậy có thể thấy được doanh thanh ngọc trên tay tích lũy tuyệt đối vô cùng phong phú viễn siêu nó hơn mấy vị hoàng tử đến nữ bất quá những ngày nguyên thạch ta muốn cầm chức dùng tạm thời không thể cho ngươi, ngươi nếu i là nhu cầu cấp bách nguyên thạch cũng có thể trực tiếp cùng ta nói lý dịch trầm giọng mầm miệng h ư nguyên n g thạch, thạch ngươi c m tất cả đều cầm đi nguyên nhẹ giọng mở miệng nói xong ôm thật chặt lý dịch đem đầu t h ô n ở trong độ ngực hắn lại nói ta chính là của ngươi lý dịch đầy mặt ý cười đồng dạng ôn nhu mở miệng sau ba ngày l n g doanh thanh ngọc lại lần nữa đến đây bãi phỏng tùy theo cùng nhau đến đây còn có hai trăm linh n nghiệp thượng phẩm nguyên thạch chương ba trăm bảy mươi năm yêu thú thanh điệu lần nữa mô phỏng chương ba trăm bảy mươi năm yêu thú thanh điệu lần nữa mô phỏng theo võ quán học đổ đến đại càn võ thánh những này chính là dòng giã hai trăm linh thượng phẩm nguyên thạch ngươi điểm điểm nhìn số lượng có thể chuẩn xác doanh thanh ngọc ném qua đến một viên màu mực chữ vật bảo giới bên trên k h ắ c kim ngọc long văn có chút ba khí lý dịch vào tay tiếp nhận thân nhiệm quét qua liền phát hiện cái này mai chữ vật bảo giới rất không bình thường nội bộ không gian rất lớn khoảng chừng gần năm trăm l ậ p phương nội bộ đổ đẩy vô số thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí đây là một viên trung phẩm bảo khí cấp bậc chữ vật bảo giới có thể nói có chút hiếm thấy trên thị trường thường gặp chữ vật bảo giới phần lớn là hạ phẩm bởi vì hạ phẩm bảo giới đã có thể thỏa mãn đại đa số võ giả thường ngày sử dụng dù cho muốn càng lớn không gian chữ vật cũng có thể đồng thời luyện hóa nhiều mai chữ vật bảo giới hoàn toàn không cần thiết chuyên môn mua một viên trung phẩm bảo giới so với hạ phẩm bảo giới trung phẩm bảo giới độ khó luyện chế cao hơn giá cả quý hơn bởi vậy ở trên thị trường cực kỳ hiếm thấy đại đa số luyện k h í sư cũng sẽ không tốn hao thời gian đi luyện chế lý dịch bây giờ sử dụng bảo giới đều là hạ phẩm bảo giới bởi vì hắn không có nhiều thời gian như vậy đi luyện chế trung thượng phẩm chữ vật bảo giới nếu là rút ra không đến, hắn có doanh、so、thanh ngọc có thể nhẹ nhõm lấy ra liền càng có thể nhìn ra nó thân phận bất phàm lý dịch đem chữ vật bảo giới bên trong nguyên thạch cấp tốc chuyển di tiến vào tự thân chữ vật bảo giới bên trong liền lại đem chữ vật giới chỉ đưa cho doanh thanh ngọc không cần chiếc nhẫn này liền làm là hai người chúng ta hợp tác tín vật tặng cho lý huynh doanh thanh ngọc khoác tay háo lý dịch lắc đầu cự tuyệt vẫn đem chấp nhận đưa tới phần lễ vật này tính không được cái gì không riêng gì lễ vật càng là làm người ta hợp tác biểu tượng doanh thanh ngọc lắc đầu vẫn chưa đón lấy nếu như thế vậy liền đa t ạ n lý dịch cũng không có kế tiếp theo chối từ trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ đeo lên trên ngón vô danh đã nàng khăng khăng muốn đưa như vậy mình trực tiếp nhận lấy liền có thể đợi cho ngày sau tìm một cơ hội trả lại nàng một phần lễ vật chính là đây là ta thu thập mà tới đây đoạn thời gian tình báo từng cái hoàng tử đến nữ tình huống cụ thể cùng phía sau bọn họ thế lực đại khái động tĩnh đều ở chỗ này những tin tình báo này đều là ta tốn hao thời gian từng chút từng chút cẩn thận siêu tập mà tới lý dịch đưa tới hai viên ngọc giản đồng thời liên tục cường điệu những tin tình báo này đều là mình thu thập mà tới doanh thanh ngọc không thể cùng giám sát t i hợp tác nhưng cũng không phải là không thể cùng hợp tác với mình giám sát t i là giám sát t i lý dịch là lý dịch cả hai không thể nói nhập là một dù là hắn những tin tình báo này là để giám sát ty thu thập mà tới nhưng dù cho truy cha xuống tới truy đến cùng số giới cũng nhiều nhất là hắn lấy công mưu tư h ò a doanh thanh ngọc tiến hành giao dịch đây tuyệt đối không tính là cái gì đại tội mà doanh thanh ngọc cũng chỉ bất quá cùng hắn mua một chút tình báo mà thôi hai người bất quá là tự mình vắng lai、like, c à n g tính không được cái đại sự gì nhưng nếu là doanh thanh ngọc trực tiếp hợp tác với giám sát t i tính chất liền nháy m ắ t khác biệt cho nên hắn nhất định phải cơn ư g điệu những tin tình báo này đều là mình thu thập mà tới hai người tương đương với đánh cái bóng sắt biên đây cũng là doanh thanh ngọc vì sao có thể cùng lý d ị h ợ p tác nguyên nhân dù là chuyện này bản chất chính là nàng mượn nhờ giám sát ty lực lượng trợ giút mình thu thập tình báo tranh nhưng mặt ngoài nhìn nàng chỉ là cùng lý dịch đi được gần một chút đồng thời trên tay hắn mua một chút tình báo mà thôi doanh thanh ngọc cầm qua ngọc giản nội khí lưu chuyển nháy mắt đem l u y ệ n hóa bên trong ngọc giản vô số tin tức phi t ố c bị nàng gập đến những tin tức này đã sớm bị lý dịch giải qua hoàn toàn lấy văn bản rõ ràng hình thức hiện ra tiên tiên h cựu trọng võ giả thực lực cường đại thần nhiệm cùng nhục thân đồng dạng không kém cho dù những tin tình báo này có mấy trăm ngàn chữ nhưng doanh thanh ngọc cũng chỉ bất quá hao phí mấy hơi công phu liền đem nó toàn bộ xem hết kết hợp với tự thân khoảng thời gian này thu thập đến tình báo một đôi so nàng không thể không ở trong lòng cảm th giám sát t i thu thập tình báo năng lực quả thật không kém chỉ sợ tại cái này đại doanh địa giới bên trên bọn hắn cũng liền chỉ bại bởi tuần tra vệ có những tin tình báo này trợ giúp đế vị cùng tự thân cơ hồ có thể nói là lấy đồ trong túi lý dịch quả nhiên lợi hại những này chính là ta cần thiết c h i vật doanh thanh ngọc cười tán thưởng một câu thính không được cái gì doanh cô nương quá khen lý dịch cười khẽ mở miệng thân s ắ c rất là khiêm tốn những hoàng tử này đến nữ kế tiếp còn sẽ co hành động ta nên như thế nào đem những tin tình báo này tặng cho ngươi lý dịch trầm giọng hỏi tham doanh thanh ngọc sau đó phải tranh đoạn hoàng vị tương đối dài trong một khoảng thời gian sợ rằng sẽ phi thường bận rộn mình cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chút thời gian đi cho nàng đưa tình báo cho nên dứt khoát hỏi một chút nàng hai người lấy loại phương thức nào truyền lại tình báo điểm này lý huynh không cần lo lắng ta mang cái tin được bên người người đến về sau ngươi trực tiếp muốn truyền lại cho ta tình báo giao cho nàng l i ề n tốt lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải đọc lắp đặt mới n h ấ t bản doanh thanh ngọc quay đầu nhìn về phía ngoài phòng lý dịch thì là giải trừ trận pháp hạn chế thanh điều doanh thanh ngọc nói một tiếng ngoài phòng lập tức đi tới một vị m ư ơ i sáu tuổi sinh săn thiếu nữ người mặc vàng nhạt váy trang dung mạo tú lệ n g n g n ư ợ c nếu là nàng đoán không lầm đối phương nên là linh thú hóa hình yêu thú hóa hình nói khó khăn cực kỳ khó khăn có chút huyết mạch đặc thù yêu thú dù cho đạt tới pháp tướng thực lực cũng chưa chắc có thể hóa hình hóa hình không chỉ cần phải yêu thú thực lực rất ư ơ n g đại đối với yêu thú thần hồn yêu cầu cao hơn đại đa số yêu thú dù cho thực lực đầy đủ lực lượng thần hồn cũng xa xa không đạt được hóa hình tiêu chuẩn mà chỉ cần lực lượng thần hôn đạt tiêu chuẩn lại có võ giả tương trợ tình hồ g i ớ i y ê u thú muốn hóa hình cũng không khó có tiên tiên thất bắt trọng thực lực liền có thể nếm thử hóa hình đồng thời s á t x u ấ t thành công cơ cao c hắn dù cảm ứng không ra con yêu thú này b ả n tướng lại có thể đại khái đánh giá ra thực lực của nàng hẳn là tại tiên tiên thất trọng trái phải có thể hóa hình đúng là bình thường bất quá hóa hình yêu thú lý dịch còn là lần đầu tiên thấy yêu thú sau khi biến hóa không chỉ có thể đủ thi triển tự thân bản mệnh thần thống lại nhục thân cường đại hơn xa cùng cấp độ võ giả có thể cùng chuyên môn tu hành nhục thân võ giả xem bay càng có thể tu hành võ giả nội khí tiến một bước tăng cường thực lực bản thân thanh điệu tuy nói chỉ có tiên tiên thất trọng thực lực nhưng chân chính bạo phát phổ thông tiên tiên thất trọng võ giả tuyệt không phải đối thủ của nàng a tỷ thanh điệu đi vào nhà bên trong hướng về phía doanh thanh ngọc giọng dịu dàng hô nói Chật, lại dùng mang theo ánh mắt tò mò dò xét lý dịch nàng nghe nhà mình a tỷ nói qua lý dịch nói đây là một cái phi thường đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bạn lại là người thành thật đáng tin thanh điệu chính là ta ra ngoài du lịch lúc chỗ thu phục về sau ta chợ nàng hóa hình liền cùng nàng lấy tỷ mọi tương xứng nàng tuyệt đối đáng giá tín nhiệm doanh thanh ngọc trên mặt mang theo gợn sóng ý cười Hướng lý dịch trầm giọng mở miệng đề nghị có thể doanh thanh ngọc khẽ gật đầu tán thành đối này hoàn toàn không có ý kiến tuy nói không phải mỗi ngày đều có thể đạt được tình báo mới nhất nhưng cũng đầy đủ h lý dịch i n lại, lại cùng ngụy ninh bàn giao vài câu liền một thân một mình đi vào trong tu luyện mật thất mở ra mật thất trận pháp về sau hắn đem nguyên thạch liên tục không ngừng lấy ra đồng thời cấp tốc nạp năng lượng máy mô phỏng bên trong nguyên bản đã nạp năng lượng một trăm linh nguyên thạch bởi vậy theo hai trăm h i n h nguyên thạch như là nước chảy hao hết máy mô phỏng rốt cục nạp năng lượng viên mãn tự thân lại lần nữa có được như lúc mô phỏng điểm lý dịch nhìn thoáng qua mình còn lại nguyên thạch chung vào một chỗ chỉ có bảy mươi khối còn muốn xuất ra ước chừng hai mươi khối cấp cho, cho các h o c cấp giám sát xứ nói cách khác tự thân hiện tại còn thừa lại năm mươi khối nguyên thạch bất quá vân ly trần trên tay còn có một số chưa từng bán ra linh vật cùng những vật này xuất thủ cũng hẳn là một bút không ít số lượng bất quá theo tu vi tăng lên mô phỏng một lần giá cả tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên mình tới thời điểm lại nghĩ góp đủ một lần mô phỏng cần thiết nguyên thạch tất nhiên phải hao phí thời gian dài hơn bất quá ngay cả như vậy cũng phải tốn tháng r ư ớ c mắt đột p phá pháp t ư ớ bảy đại doanh thần đô bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt dựa vào sự giúp đỡ của ngươi doanh thanh ngọc tại trong tranh đấu liên tiếp phải lợi lấy trưởng công chúa tri thân đăng lâm đế vị đồng thời vì tỏ lòng biết ơn cho ngươi đưa tới vô số lễ vật tháng tám tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ đại can đồng dạng phái ra sứ đoàn chúc mừng ngươi dẫn người tiến đến cùng sứ đoàn giao hiệp tháng 9, ngươi tự mình trèo lên hướng lên trên điện gặp mặt mới đại doanh nữ đế doanh thanh ngọc ngươi là ngoại thần nhận cực cao lễ ngộ càng đạt được vô số bán thưởng tháng mười vân ly trần đem yêu thần bí cảnh bên trong lần chứa cồn bạo nguyên khí dọn dẹp sạch sẽ lại vận dụng thiên địa lực lượng bắt đầu một lần nữa kiến thiết toàn bộ bí cảnh ngươi đem bí cảnh bên trong một nơi thuê cho vân nhai kiếm cắt lại cho ra rất ưu đãi tiền thuê tháng mười một vân ly trần vì hướng ngươi biểu đạt cảm tạ mời ngươi tiến đến cùng nhau thăm dò một chỗ bí cảnh ngươi vui vẻ đồng ý chi cùng nàng cùng nhau tiến vào bí cảnh thăm dò tháng mười hai hai người các ngươi tại bí cảnh bên trong không ngừ t hai u hoạch n nhân còn kế tiếp theo tại bí cảnh bên trong thăm dò tháng sáu thu hoạch được tiền nhân còn x u t lại ngươi cùng vân ly trần song song đột phá tới pháp tướng cảnh giới ba mươi lăm năm ba tháng ngươi đem nguyên linh tăng lên trí âm thần cảnh giới 56 năm mươi sáu năm tháng bảy ngươi thành công đột phá tới pháp tướng nhị trọng tiên sáu mươi lăm năm ba tháng ngươi tận hết sức lực kiến thiết yêu thần bí cảnh bắt đầu nếm thử đem bí cảnh bắt đầu phong tỏa đồng thời để thân hữu chuyển nhập yêu thần bí cảnh bên trong ở lại 74 n ă m ba tháng ngươi thành công đem nguyên linh tu vi tăng lên trí dương thần cảnh giới 36 năm tháng b ố trời có đại tinh vẫn lạc thiên ngoại tà ma phá giới mà đến tổ miếu triệu tập tất cả thiên hạ tất cả cường giả tiến đến đường đ ố i thiên ngoại tà ma cường đại viễn siêu dự tính cho dù nhân tộc nội tính ra hết nhưng chúng quy không địch lại vô số thần thông cường giả vẫn lạc ngươi mượn nhờ vũ vương phủ chi lực thành công cứu triệu tiến cùng mỹ linh nhưng lại chưa kịp cứu đi vân ly trần ngươi nội tâm bi thống dị thường không khỏi bóp cổ tay thở dài doanh thanh ngọc điều khiển thanh điệu mang theo ba người các ngươi nhanh chóng thoát đi chiến trường tháng năm thiên ngoại tà ma không ngừng thôn vệ các loại sinh linh thực lực càng thêm cường đại tại ngươi dốc hết sức thôi thúc giới đại c à n hướng đại doanh thần phục hai nước long khí lực lượng hợp hai là một cộng đồng ra chỉ ở doanh thanh ngọc thiên ngoại tà ma giết vào thần kinh doanh thanh ngọc cùng nó từ chiến thiên hạ long khí lực lượng q uy về một thể càng có đế binh đạo binh trợ trận doanh thanh ngọc chi chiến lực đủ để sánh vai tạo hóa cường giả nhưng trung quy không địch lại thiên ngoại tà ma lúc sắp chết để thanh điệu mang theo ngươi nhanh chóng rời đi đồng thời nhờ ngươi bảo hộ thanh n g ư ơ i mang theo thanh điệu cùng triệu tiến h n g u y ninh cùng nhau đi tới yêu thần bí cảnh bên trong n g ư ơ i triệt để đem toàn bộ yêu thần bí cảnh phong tỏa không hỏi ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì bảy mươi chín năm tháng năm thiên ngoại tà ma giết vào yêu thần bí cảnh cánh tay phá vỡ bí cảnh không gian bình t h ư ớ n g n g ư ơ i biết tự thân vô chỗ đường lui không tiếc bất cứ giá nào cùng nó quết y nhất từ chiến cuối cùng không địch lại bị chém giết mô phỏng kết thúc lần này mô phỏng có thể chọn ban tường vì lý dịch k h ẽ thở dài một hơi nhìn xem lần này mô phỏng tất cả tin tức không ngoài dự liệu mình như c ũ không thể giải quyết thiên ngoại tà ma điểm này đúng là bình thường sớt tại hắn tính toán phạm vi bên trong nhưng mình vẫn liền nếm thử bộ chia tay đoạn t ỷ như nói để hai nước long khí lực lượng hợp hai là một cộng đồng g i a chỉ ở danh o thanh ngọc trên thân đáng tiếc dù là tại loại này g i a chỉ dưới thực lực của nàng đủ để sánh vai tạo hóa cừng giả lại như cũng không địch lại thiên ngoại tà ma xem ra thiên ngoại tà ma thực lực chỉ sợ phải có tạo hóa tam trọng cảnh thậm chí có thể là cảnh giới càng cao hơn về phần tạo hóa tam trọng cảnh phía trên đến tột cùng ra sao cảnh giới lý dịch đối này tạm thời không biết lần này mô phỏng bên trong mình c h ừ n ế m thử nghĩ biện pháp giải quyết thiên ngoại tà ma bên ngoài cũng tại nếm thử tránh né xác thực đưa đến nhất định hiệu quả Chốt ở bí cảnh dưới loại tình huống này yêu thần bí cảnh làm sao có thể ngăn cản lại thiên ngoại tà ma húng chi thiên ngoại tà ma trắng trận thôn vệ sinh linh về sau thực lực sẽ còn tăng cường cho nên trốn ở bí cảnh bên trong chỉ là tạm hoãn kế sách mình còn phải nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết triệt để đồng thời ở sau đó mô phỏng bên trong cũng có thể nếm thử thăm dò thế giới khác đánh không lại thiên ngoại tà ma tự suy nghĩ một chút biện pháp chạy trước ra ngoài tu luyện dùng cái này đến kéo dài một lần mô phỏng sinh tồn thời gian dạng này mới có thể tăng trưởng một lần mô phỏng đoạt được ích lợi mà tuyệt sẽ không giống như bây giờ một lần mô phỏng thời gian chỉ có hơn bảy mươi năm bất quá l y dịch trong lòng cũng rõ ràng dù cho có tiến về thế giới khác phương pháp bằng vào mình bây giờ thực lực cũng căn bản không có cách nào đi đừng bảo là pháp tướng cảnh giới cho dù là thần thông thậm chí cả tạo h ó a cảnh giới cũng chưa chắc có thể tiến về thế giới khác bất quá vẫn không thể từ bỏ đối với phương diện này tin tức tìm kiếm nghĩ biện pháp giải quyết thiên ngoại tà ma chuyện này muốn đi làm nhưng tiến về thế giới khác chuyện này mình cũng muốn đi làm Trừ nghĩ biện pháp giải quyết thiên ngoại tà ma mình lần này mô phỏng bên trong v ẫ n thu hoạch không ít nguyên linh lực lượng thành công tu luyện trí dương thần cảnh giới nguyên linh nhưng thoát thể sinh tồn ngao du thiên địa tứ phương nhưng hướng du lịch bắc hải mộ đến thương lô đối với thiên địa quan sát càng là có thể cực kỳ tỉ mỉ tránh ra thân thể trói buộc lấy nguyên linh lực lượng triệt triệt để, để quan sát độc thân phân tích thiên địa biến hóa. trừ cái đó ra võ giả dù là vẹn vẹn dựa vào dương thần thi triển đi ra lực lượng thực lực chỉ sợ đều đủ để sánh vai pháp tướng nhất trọng thiên võ giả khuyết điểm chính là không có nhục thân làm căn cơ một khi nhận tổn thương liền cần thật dài thời gian khôi phục lực lượng khôi phục cũng không có chân chính pháp tướng võ giả tốc độ nhanh một khi thật đánh lên trèo c h ố n g không được bao lâu liền sẽ không thể tiếp tục được nữa trong thời gian ngắn chiến lược bên trên có lẽ không có chế lệnh chỉ khi nào chân chính chém giết hay là pháp tướng võ giả càng chiếm ưu tại dương thần ưu điểm chính là thoát đi tốc độ cực nhanh lý dịch như tuyển này làm ban thưởng như vậy chiến lược của hắn liền đủ để sánh vai pháp tướng nhất trọng võ giả lại ngày sau tu hành tiến bộ sẽ càng thêm thần tốc mô p h ò n g một lần cần thiết giá cả dù cho lên cao hẳn là cũng sẽ không lên thăng quá nhiều bởi vì từ nguyên linh đến âm thần thậm chí cả dương thần dù sức mạnh thần thức một mực tại tăng trưởng cũng đang không ngừng mạnh lên nhưng một mực chỉ là lượng phía trên tăng trưởng có chất biến tuy có nhưng cũng không lớn muốn chân chính chất biến cần từ nguyên linh lộ sát thành nguyên thần một bước này rất khó phóng ra từ xưa đến nay cũng sẽ có mấy người có thể đạt tới loại cấp bậc này cảnh giới này thậm chí tại mình sợ tu hành quan tưởng pháp bên trên đều không có ghi chép lý dịch hay là từ vũ vương phủ trong miệng biết được Trừ cái đó ra m ì nhưng lần lần này tu vi đồng dạng tiến nhảy tính cảnh tiên thiên trọng cảnh đến Tu vọt, một đột từ trực tiếp t cựu Vi hai cái giới, có bộ phá pháp ớ nhị trọng thiên. Nhưng càng làm cho lý dịch để ý là mình lần này đột phá pháp tướng nhất trọng tiên h nguyên nhân đúng là cùng vân ly trần cùng nhau thăm dò bí cảnh nhưng vô luận như thế nào mình cùng nàng cùng nhau tiến đến thăm dò đồng thời thành công đem tu vi tăng lên đến pháp tướng nhất trọng tiên trí cảnh chính là nói từ giờ trở đi dù cho mình không làm gì đợi đến thời điểm trực tiếp cùng vân ly trần cùng đi bí cảnh bên trong thăm dò m ì phá nếu h l như thực lực vượt qua giới hạn này cưỡng ép xâm nhập tất nhiên sẽ phải gánh chịu bí cảnh bãi xích mà tự thân nếu là bây giờ chọn lựa tăng cao tu vi tuy nói có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến pháp tướng nhị trọng thiên cảnh giới nhưng mô phỏng giá cả tất nhiên lại lần nữa manh tăng Mình n lại sau đó chờ t h ầ thêm c tu l một đoạn thời gian cùng vân ly trần mời mình đi thăm dò bí cảnh tại bí cảnh bên trong tu hành đến sang năm tháng sáu tự thân liền có thể thành công đột phá nhất trọng tiên h tri cảnh còn có thể thu hoạch được vô số nguyên thạch cùng tiên tài địa b ả o lý dịch không có quá nhiều xoắn suýt liền quyết định lựa chọn tăng lên nguyên linh lực lượng dạng này tự thân có thể có được pháp tướng nhất trọng thiên chiến lực nhưng lại có thể tiến vào bí cảnh bên trong thu hoạch được vô số tiền nhân còn xuất lại tài nguyên khuyết điểm duy nhất chính là có thể muốn thoáng hao phí thời gian một năm nhưng cái này cũng không tính là gì vấn đề lớn bởi vì một năm này thời gian cũng không phải là trực tiếp biến mất tại một năm này bên trong mình vẫn như cũ có thể góp nhặt nguyên thạch tiến vào bí cảnh về sau cũng có thể tại bí cảnh bên trong thăm dò tu luyện thu hoạch vô số tài nguyên lý dịch nội tâm giới tốt quyết định cũng không có gấp đột phá đột phá dương thần cảnh giới tất nhiên muốn dung nạp thiên địa âm dương chi lực nhập thể càng làm muốn hấp thu n h ậ t tinh nguyên hoa như thế mới có thể đ ộ t phá tuy nói tại máy mô phỏng bên trong mình đã hoàn thành đ ộ t phá nhưng thực lực bản thân tăng lên cũng sẽ dẫn đến thiên địa nguyên khí có biến hóa lý dịch bây giờ vẫn chuẩn bị che lấp thực lực cho nên hắn cũng không tính tại thần kinh bên trong đột phá độc thân rời đi t i n h thất tu luyện đi tới thần kinh bên ngoài mấy vạn dặm một cái yên lặng trong cốc ta tuyển hai chiếm cứ tại trong sơn cốc cốc n g chỗ lý dịch nội tâm mặc nhậu nói một sát na mà thôi hắn nháy mắt có thể cảm ứng được tự thân nguyên linh đang không ngừng biến hóa. dù là bây giờ chính trực ba ngày n bên trong nhưng trên bầu trời lại mơ hồ hiện ra ánh trăng lý dịch nguyên linh bắt đầu không ngừng hấp thu n h ậ t tinh nguyện hoa chi lực đem những lực lượng này không ngừng ôn dưỡng nguyên linh khiến cho chậm giải thuế biến theo nguyên linh tích chứa lực lượng dần dần tăng nhiều nguyên linh lực lượng bắt đầu không ngừng bị rèn luyện áp s ú c trở nên càng thêm kiên cố ngay sau đó từ thiên địa ở giữa hấp thu âm khí nhập thể bắt đầu cải biến toàn bộ nguyên linh để nó thích ứng giữa thiên địa ẩn chứa âm chi lực đồng dạng muốn hoàn thành một bước này cực kỳ nguy hiểm hấp thu âm dương chi lực nhục thể vốn là cực kỳ nguy hiểm cử động húng chi đem nó đạo nhập tự thân nguyên linh bên trong dù cho có pháp tướng sung làm chống cự lại đồng dạng nguy hiểm c h i cực hơi không cẩn thận liền có khả năng tổn thương đến nguyên linh nhẹ thì nghỉ ngơi mấy tháng nghiêm trọng hơn có thể muốn ngủ say vài năm mới có thể dần dần khôi phục bất quá đôi này lý dịch mà nói cũng không cái gì độ khó theo hắn nguyên linh bắt đầu hấp thu âm chi lực ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền từ nguyên linh lộ sắc thành âm thần âm thần bên trên bao trùm lấy một tầng g ợ n sóng ánh trăng chỉnh thể hiện ra nguyện ngân s ắ c đ ạ t tới âm thần cảnh giới nguyên linh nhưng tại ban đêm ly thể mà ra nhưng trong thời gian ngắn sinh tồn ở giữa thiên đ i ệ theo nguyên linh lớn mạnh đến cực h ạ n trên bầu trời huy hoàng mặt tr vô số mặt trời chi tinh bị thu nạp mà đến dung luyện tiến vào nguyên linh bên trong quá trình này cực kỳ khó khăn lại phi thường thống khổ võ giả cần không ngừng chống cự mặt trời chi lực luyện hóa đem âm thần rèn luyện thành dương thần hậu liền có thể trường kỳ y tồn nơi này phương thiên địa dù là không dựa vào phát tướng cũng có thể tại thiên địa buôn ba chạy vội lý dịch cẩn thận cảm n ộ cái này một thuế biến quá trình bất quá một chút thời gian mình âm thần liền lộ sắc thành dương thần không giống với âm thần dương thần phát ra gợn sóng ánh sáng màu và nóng giống như một vòng đỏ ngày loại này dấu hiệu căn bản là không có cách tần tảng chỉ có thể làm sơ t r á lấp bởi vì đây chính là dương thần bản tướng h ấ p thu quá nhiều hừng hực liệt dương chi lực liền sẽ tạo thành loại tình huống này muốn đem loại ba động này ẩn d ấ u đi liền cần khiến cho tiến một bước thuế biến để nguyên linh biến thành nguyên thần đến kia cùng cấp độ nguyên thần cùng người thường n ụ thân đã vô quá lớn khác biệt bất quá bây giờ lý dịch khoảng cách cảnh giới này vẫn có nhất định tranh l ệ n h h ã n ngay tại c ẩ n thận thể ngộ nguyên linh biến hóa lấy dương thần quan sát thiên địa chương ba trăm bảy mươi sáu dương thần c h i cảnh chương ba trăm bảy mươi sáu dương thần tri cảnh lý dịch phóng xuất ra tự thân dương thần hừng hực kim quang chiếu dọi toàn bộ sân cốc dương thần không giống với âm thần âm thần chỉ từng hấp thu nguyệt hoa chi lực bản thân được cho vật thuần âm trường kỳ thân ở giữa thiên địa nhưng nếu không có nương tựa chỗ liền sẽ bị giữa thiên địa dương khí không ngừng làm hao mòn dương thần thì không phải vậy bản thân đã hấp thu qua âm dương nhị khí dù cho thân ở giữa thiên địa cũng sẽ không bị thiên địa làm hao mòn rơi lực lượng có thể lâu dài tồn tại ở thế gian lại bởi vì dương thần cường đại càng là có thể từ thiên địa ở giữa hấp thụ lực lượng tiến vào dương thần tuy nói tốc độ này cực chậm thế nhưng cam đoan cái này dương thần có thể thoát ly nhục thân lý d ị bây giờ ngay tại bên ngoài cơ thể hiện hóa ra dương thần thần t h ứ c lý thể nhục thân tự nhiên rơi vào trạng thái ngủ say tâm thần lưu chuyển khống chế tự thân dương thần kim quang tiêu giảm thu hồi tự thân tiêu tán ra h ư ở n g hực liệt dương chi lực nhưng hắn dương thần như cũng phóng ánh phát ra gợn sóng kim quang dương thần p h á t ly nhục thân về sau lý dịch rõ ràng có thể cảm giác được tự thân cực nhẹ lại tốc độ cực nhanh có thể lên trời vào nước gần dưới đất lại tốc độ cực nhanh dựa theo hắn đại khái tính ra một khắc đồng hồ đại khái có thể phi hành khoảng hai trăm ngàn dặm một canh giờ cũng chính là một triệu sáu bên trong hướng đến bắc hải mộ du lịch thương ô chính là nhẹ nhom sự tình càng bởi vì dương thần bản thân có được lực lượng liền không yếu dù là không thể chính diện cùng pháp tướng cường giả tranh phong có thể tìm ra thường tiên tiên cựu trọng võ giả hoàn toàn không phải võ giả dương thần đối thủ húng chi dương thần hành động tốc độ cực nhanh dù cho là đại thần thông giả trừ phi chuyên môn tu hành dùng cho đi đường thần t h ô n g nếu không rất khó đuổi kịp dương thần dùng dương thần cảm nộ thiên địa có thể đem thiên địa phát giác e rằng so với rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều lấy nhục thân căn bản là không có cách phát hiện đồ vật thiên địa quy tắc lưu chuyển biến hóa chiếu dọi tại tâm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên vô cùng rõ ràng vô số nguyên khí dây dưa đụng nhau nhìn như lộn sột, trên thực tế lại không bản mà hợp tiên lý dịch vừa mắt nhìn lại địa mạch lưu động phong thủy thế núi hết thể chiếu d ọ i vô cùng rõ ràng nếu như hắn đi tu hành vọng kỹ thuật tiến cảnh tất nhiên một ngày một dương thần cảnh giới võ giả nhưng bên ngoài t r a thiên địa bên trong xem nhục thân võ đạo con đường tu hành sẽ trở nên vô cùng thông suốt thậm chí bởi vì dương thần đủ cường đại có thể từ thiên địa gián tiếp dẫn nhật tinh n g u y ệ t hoa chi lực trả lại nhục thân lý dịch dương thần quay về nhục thân bên trong lập tức có thể cảm nhận được dương thần đối với mình nhục thân lực lượng trả lại ngay tại tới nhuần toàn bộ nhục thân lực lượng này cũng k h n g mạnh tăng trưởng rất chậm nhưng thắng ở bền bỉ tại đến có thể tăng trưởng hạn mức cao nhất trước đó hẳn là sẽ không đình chỉ tự thân thần nhiệm đột phá lý dịch bắt đầu dùng dương thần lực lượng ôn dưỡng vũ vương phủ loại hiệu suất này đương nhiên phải so trước đó mau hơn rất nhiều lần chỉ là vũ vương phủ bị thương rất nặng dù cho mình có thể sử dụng dương thần lực lượng ôn dưỡng nó muốn đưa nó tỉnh lại chỉ sợ vẫn cần thời gian rất lâu nếu là có thể đưa nó tỉnh lại rất nhiều thứ mình liền có thể trực tiếp hỏi nó Nó làm từ thượng cổ lưu truyền đến nay tồn tại biết đạo bí ẩn nhất định so với mình nhiều vô luận là thiên ngoại tà ma sự tỉnh hay là liên quan tới thế giới khác chính mình cũng có thể cùng nó hỏi thăm một chút đáng t i ế c hiện tại nó còn tại ngủ say muốn đưa nó tỉnh lại vẫn cần thời gian rất lâu lý dịch dùng dương thần lực lượng bao khỏa toàn bộ vũ vương phủ khiến cho bịt kín một tầng gợn sóng ánh sáng màu và nóng hắn hiện tại nguyên thần quay về thể nội hết thể dị thường đều bị che lấp trừ phi hắn chủ động bại lộ không phải người khác căn bản nhìn không ra thần t r í của hắn tu vi lý dịch thật dài phun ra một ngụm kết thúc lần này đột phá tu hành lúc này lại lần nữa trở về thập phương ngũ hành trăng ở sau đó thời gian bên trong cách mỗi ba ngày thanh điệu liền sẽ đến đây từ lý dịch trên tay mang đi tình báo nàng trả lại lý dịch lưu lại một con mình thanh vũ nói cho hắn nếu có việc gấp cũng có thể trực tiếp liên hệ mình của nàng thiên phu thần thông đặc thù tuy chỉ có tiên thiên thực lực nhưng tốc độ đủ để sánh vai pháp tướng võ giả vì vậy liền đi theo doanh thanh ngọc bên cạnh trợ giúp nàng truyền lại tin tức thanh điệu thường xuyên đến lý dịch nhà đến thời gian nhiều một tới hai đi cũng cùng ngụy ninh quen thuộc bắt đầu hai người thường xuyên tụ cùng một chỗ c h u y ê n t h i ế m ngụy ninh ngẫu nhiên cho lý dịch làm một chút tâm cũng sẽ đưa một chút cho nàng nhấm nháp thanh điệu có khi cũng sẽ cho ngụy ninh bên trên chút l ấ vật giá trị dù không cao lại đến từ trời nam miền bắc bởi vậy có thể thấy được nàng tốc độ nhanh chóng chắc hẳn thường xuyên hối hạ trợ giúp doanh thanh ngọc truyền lại tin tức lý dịch cũng cho các cấp giám sát xứ phát thêm nửa tháng quân tiền tại hắn cùng ngụy ninh không ăn trợ cấp tình h ô n giới vẹn vẹn hao phí hai mươi bảy phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch như thế quanh đi còn lại thời gian một cái c h ư ớ c mắt liền tới đến trung tuần tháng bảy đây là gần nhất khoảng thời gian này tình báo bất quá cũng không có gì đặc biệt trọng yếu đồ vận đại hoàng tử cùng hai mươi ba hoàng nữ hai người cũng chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không cam tâm như vậy thất bại mà thôi đối doanh cô nương thực tế không tạo thành cái uy hiếp gì nghĩ đến nàng ngồi lên đế vị cũng chỉ bất quá là mấy ngày lý dịch trên mặt ý cười đem một viên ngọc giản đưa cho thanh điệu khoảng thời gian này thường xuyên gặp mặt hai người cũng là dần dần quen thuộc bắt đầu thanh điệu chính là linh thú hóa hình dù bồi tiếp doanh thanh ngọc thật lâu nhưng vẫn có một mảnh xích t ử c h i tâm cùng nàng ở chung bắt đầu cũng không dùng hao tổn nhiều tâm trí thanh điệu đối lý dịch cũng là có chút tín nhiệm tôn trọng ngày thường thấy hắn mở miệng một tiếng lý đại ca vậy liền mượn lý đại ca cắt nôn thanh điệu cười nhẹ nhàng tiếp nhận ngọc giản lại chắp tay k h n g người thi lễ một cái vừa rồi thối lui đi đến ngoài phòng nàng sau khi thấy được bận đ i u khoát tay trả hỏi n h ả cân hoan hô chạy tới nàng cùng ngụy ninh quan hệ rất không tệ hai người hiện tại lấy tỷ bội tương xứng ngụy ninh cho nàng cầm chút tự mình làm điểm tâm thanh điệu liền hóa thành một đạo thanh quang phi tốc rời đi nơi đây ngụy ninh thì là cười đi vào trong nhà xem ra chuyện này lập tức liền muốn đã qua một đoạn thời gian nàng thân là giám sát ti phó ti chủ đối với thần kinh bên trong gần nhất biến hóa đương nhiên nhất thanh nhị sở đúng tiếp xuống hai chúng ta coi như có bận điệu lý dịch nói tiện tay nắm lên một khối ngụy ninh tự tay làm điểm tâm thả vào trong miệng doanh thanh n g ọ không thể đoạt được hoàng vị trước đó hai người bọn hắn người còn bận rộn hơn cũng không nhiều đợi cho nàng tăng cơ hai người làm sứ giả mới có chân chính còn bởi ậ n r ộ vì sử dụng thượng phẩm linh sắt bên trong lẩn chứa canh kim chi khí cho nên đao này cực nặng dưới trạng thái bình thường phải có một m ư ờ i bảy cân nếu là quán thâu nguyên khí cây có có đao này bây giờ đã sắp luyện chế hoàn thành lý dịch không có suy nghĩ nhiều kế tiếp theo văn khắc sau cùng lấy đầu đạo ngân theo thời gian từng chút từng chút đi qua lý dịch rốt cuộc khắc dấu tốt một đầu cuối cùng đạo ngân thân đao phát ra nhẹ nhàng chiến minh vô số thiên địa lực lượng đều tại cùng nó cộng hưởng lý dịch bắt lại vô số kim hành nguyên khí rót vào trong thân đao đem nó ôn dưỡng một phen cây đao này làm sát phạt chi khí cũng vô quá nhiều tác dụng sở cầu chỉ có một cái đó chính là sắc bén đủ để chém ra tuyệt đại đa số võ giả cơ ư n g khí hộ thân dù là ngay cả thượng phẩm b ả o khí chỗ phong thích ra hộ thể cơ ư n g khí cũng có thể chạm phá kim hành nguyên khí nhập thể về sau liền sẽ hóa thành vô số đao quang phá hư võ giả nhục thân không chỉ riêng này đem đao đầy đủ sắc bén vận dụng cây đao này vì sái ra nội khí cũng đầy đủ sắc bén lý d ị khắc xuống tất cả đạo văn theo đ ổ ổ i đều là điều này đối với hắn mà nói cây đao này chỉ cần đầy đủ sắc bén là được cũng không cần có những chức năng khác dựa theo lệ cũ hắn cho đao một cái tên tên là huyền linh tiện tay đem huyền linh đao thu hồi lý dịch lạng yên rời đi nơi đây hướng về yêu thần bí cảnh tiến đến cho dù không phải lấy dương thần trạng thái phi hành có thể mượn trợ tinh thần linh chu hắn còn tại chưa tới một canh giờ thời điểm đến yêu thần bí cảnh tiến vào bí cảnh về sau hắn rất nhanh cảm ứng đến chung quanh thiên địa không giống khá nhiều cùng bạo nguyên khí đã triệt để bị tịnh hóa thiên địa không giống trước đó như vậy bạo ngược đại đ ị a bên trên cũng không còn là khô héo một mảnh rốt cục có chút lục sắc tồn tại xem ra vân ly trần đoạn này thời gian làm việc có nhạy võ tiến triển lý dịch cẩn thận cảm ứng một phen. r nàng. Nàng vân ly trần thậm chí đối với cảnh bên trong địa mạch chi lực làm ra sửa chữa nhưng vẫn chưa phạm sai lầm tương phản trải qua nàng đổi địa mạch vận hành càng thêm thông suốt cả tòa bí cảnh đều tại hướng chuyển biến tốt đại biến vân ly trần cảm hứng được hẳn đến khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười bí cảnh bên trong tình huống đã so trước đó cải thiện rất nhiều tiếp qua hai ba tháng liền có thể đem nơi đây thiên địa nguyên khí triệt để xử lý tốt lý dịch nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt đảo qua toàn bộ bí cảnh bên trong đ ị a mạch không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ trả h i ể u phong thủy chi thuật h á n trầm giọng mở miệng tán dương vân ly trần sở tu đổi đ ị a mạch lưu động quả thật không tệ dựa theo nàng sửa chữa ngày sau tòa này bí cảnh bên trong sẽ còn thêm ra vài tòa phúc điện hiểu s ơ một chút thôi không tính tinh thâm vân ly trần mở miệng cười nàng đây chính là khiêm tốn c h i ngôn bí cảnh bên trong sở tác gia sửa chữa phi thường xảo diệu nếu không phải tinh thông phong thủy chi thuật chỉ sợ làm không được điểm này không cần khiêm tốn trình độ của ngươi xác thực rất cao lý dịch tiếng cười mở miệng nói xong liền không có liền vấn đề này kế tiếp theo thảo luận. Ta hiện tại vừa hiện vẫn chuyện ó t ờ i gian rỗi, biết người không rảnh m ố n rèn mang người vân nhai trước đúc cái cắt kiếm gì bảo khí, ta mang người về l ấ tài i l u liệu, liệu. Lý i dịch t ế g cười i mở m ệ này g xong, vân ly không hắn khỏi nói vân trần lại ly lâm v o chầm tư. u ệ nàng n y à n sớm tại trước đó liền tại suy nghĩ nên mời lý dịch vì chính mình chế tạo một kiện như thế nào b ả o khí nội tâm cũng có thật nhiều cái ý nghĩ chỉ là bây giờ đang xoan suýt nhưng nàng cũng không phải là không quả quyết do dự người cẩn thận suy nghĩ một lát sau hay là hạ quyết định ta muốn tạo một kiện hình kiếm công phạt báo khí kiểu dáng cùng ta linh kiện giống nhau nếu như có thể tốt nhất là một thuộc tính có ngự phong chi lực nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra mình muốn binh khí cái này cũng không khó chúng ta về trước vân nhai kiếm các vật liệu quay đầu ta liền giúp ngươi lợi chế lý dịch khẽ gật đầu nhẹ g i ọ n g cười nói chương ba trăm bảy mươi bảy đế vị tranh đoạt kết thúc chương ba trăm bảy mươi bảy đế vị tranh đoạt kết thúc những này là ngươi cần vật liệu ngươi nhìn có đủ hay không dùng vân ly trần từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong xuất ra các loại linh sắt không giống với trước đó lần này nàng chỗ xuất ra đều là trung phẩm thượng phẩm linh sắt lý d ị cẩn thận xem xét những này linh sắt trong đó chỉ có một phần là dùng cho giúp vân ly trần chế tạo thượng phẩm bảo khí vân có một bộ điểm bộ thì ly à h ắ trần nhẹ a giọng nói tự thân dù sao thân làm mây giang kiếm các tông chủ nếu là không có trở về cũng liền thôi tự nhiên trở về nàng hay là muốn mượn cơ hội nhìn xem tông môn tình hình gần đây không sao ta cũng chuẩn bị đi xem một chút triệu tiến chúng ta đợi chút nữa cùng đi lý dịch hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng dù cho lần này không mang theo vân ly trần trở về lý dịch cũng sẽ tìm cơ hội đến vân nhai kiếm cắt bởi vì nàng đáp ứng ban đầu qua triệu tiến chỉ cần có cơ hội liền đến đây nhìn nàng khoảng thời gian này vẫn bận rèn đúc bảo khí bây giờ rốt cục có chút thời gian ở không tự nhiên nên trở về đến xem nàng Tốt, vậy chúng ta đợi chút nữa thấy vân ly trần đồng dạng nói hai người lúc này phân biệt riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tỉnh lý dịch một thân một mình đi tới triệu tiến h trong tiểu viện nàng ngay tại t r ồ n g tinh thất tu luyện lý dịch lấy ra một phương ngọc bài rung động nhẹ nhẹ t r ậ t pháp can đoan để triệu tiến h biết có người đến đây chưa đợi đã lâu tinh thất tu luyện đại môn từ từ mở ra triệu tiến h nhìn thấy lý dịch về sau không khỏi nhảy cấm hoan hô ngươi đến rồi nàng đây mặt đều là k i n h hỉ một đường chạy chậm đi tới lý dịch trước người ta nói qua sẽ đến xem ngươi lý dịch nhẹ nhàng cười một tiếng đưa nàng ôm vào lòng hai người đã lâu không gặp tự nhiên có nhiều chuyện muốn trò chuyện triệu tiến hỏi lý dịch không ít vấn đề thẳng đến cuối cùng nàng chìm hít một hơi ngự khí mang theo thăm dò tính hỏi thăm nói vậy ngươi bây giờ cùng ngụy ninh thế nào rồi nàng nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lẳng lặng nhìn xem lý dịch chờ mong câu trả lời của hắn hai người các ngươi ta đều mượn cưới lý dịch cười một tiếng tại nàng bên thai nhẹ dọn g mở miệng triệu tiến h nội tâm không khỏi thở dài một hơi lý dịch không có cự tuyệt ngụy ninh ngay cả nàng đều mừng thay cho ngụy ninh hai người lại là tốt một phen thân mật cùng nhau triệu tiến h lại tự mình xuống bếp cho lý dịch làm bữa cơm làm xong những n à y hắn mới cùng vân ly trần lần nữa rời đi vân nhai kiếm cát trở lại thần kinh về sau hết thể kế tiếp theo như thường sau năm ngày doanh thanh ngọc đánh bại sau cùng hai cái người cạnh tranh đoạt được hoàng vị tại mệnh lệnh của nàng dưới một trận to lớn huy hoàng m à dườm già đăng cơ nghi thức bắt đầu khiua chiêng gõ c h ố n g chủ bị lý dịch đem tin tức này chuyển về đại càn thần kinh triều đình phương diện sẽ lại lần nữa phái ra một sai khiến đoàn đến đây chúc mừng danh o thanh ngọc đăng cơ bất quá cái này sứ đoàn liền thật chỉ là sứ đoàn nội bộ không có c ư ờ n giả g càng không có giám sát t i nhân viên lý dịch muốn làm chính là cùng sứ đoàn bàn bạc cho danh o thanh ngọc đưa lên một phần lễ vật cùng chúc mừng bất quá trước đó danh thanh ngọc đã phái người cho lý d ị đưa tới không ít lễ vật nàng mặc dù không có chân chính đăng cơ nhưng đã tại thực chất trên ý nghĩa trở thành hoàng đế bây giờ khiếm khuyết chỉ là một trận nghi thức quan viên nhầm miễn quân chính đại quyền đều đã bị nàng nắm giữ lý đại ca đây chính là a tỷ để t a cho ngươi đưa tới l ấ y vật đều tại cái này bên trong a tỷ nói nàng hiện tại quá mức bận rộn thực tế không phân thân nổi bình thường giành xuống tới nhất định tự mình đến nhà bãi tạng Thanh Tại trưng trong thiên tài cạnh sướng miệng. nàng bên dương, dương điểu địa vui mười cái mở mấy bày bảo, bí có doanh thanh ngọc thành công đăng lâm đế vị bây giờ ngay tại lục tiếp theo hồi báo những cái kia trợ giúp nàng người đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này thu phục lòng người lung lạc thành viên tổ chức vừa mới mượn cơ hội này để cho mình người nắm giữ triều đình quyền lực lý dịch cùng nàng tuy là quan hệ hợp tác nhưng nàng vẫn đưa tới rất nhiều lễ vật cảm tạng thậm chí bởi vì lý dịch chính là ngoại thần nàng không có cách nào cho lý dịch thăng quan tiến tước càng không biện pháp đem lý dịch điều đến vị trí trọng yếu bên trên để hắn trưởng khống đại doanh quyền lực cho nên chỉ có thể cho rất phong phú lễ vật cảm t ạ bởi vậy đưa tới cho hắn tạ lễ muốn viễn siêu cho những người còn lại ban thưởng vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua lý dịch liền có thể đại khái suy đoán những lễ vật này giá trị tuyệt đối không thua kém ba mươi không không không thượng phẩm nguyên thạch đây tuyệt đối là phi thường phong phú lễ vật đối với tự thân tiến hành xuống một lần mô phỏng phi thường có trợ giúp lý dịch trước đó đo lường tính toán qua mình lần này thần thức tu v i đột phá mô phỏng một lần cần thiết năng lượng tăng trưởng cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là từ ba trăm không không không tăng trưởng đến bốn trăm năm mươi phẩy không không mà thôi có cái này ba mươi không không không nguyên thạch mình liền có thể càng nhanh mở ra lần tiếp theo mô phỏng ân giút ta cảm ơn doanh cô lương lý dịch hướng về phía thanh điệu gợn sóng cười một tiếng. vẫn chưa cự tuyệt những lễ vật này tia thanh điệu ta trước hết rời đi ta còn có việc muốn đi làm nàng tiếng cười mở miệng sau khi hành lễ hóa thành một đạo thanh quang rời đi doanh thanh ngọc vừa mới đoạt được h o à n g vị có rất nhiều chuyện phải làm rất nhiều tin tức muốn truyền lại những này đều cần nàng hỗ trợ doanh thanh ngọc hiện tại bệ bộn nhiều việc thậm chí không thể tự mình đến cảm tạ lý dịch nhưng thanh điệu cũng tương tự không p h ả i mái thanh điệu vừa mới rời đi ngụy ninh liền một đường chạy chậm đi vào trong phòng đây là thanh điệu đưa tới cho ta tạ lễ ngươi xem một chút có đồ vật gì ngươi có thể dùng đến lý dịch vung tay lên mở ra những ngày cái dương để ngụy ý cho tuyển nàng bây giờ tự nhiên sẽ không lại khách khí với lý dịch phi tốc ở trong đó chọn lựa tới mấy thứ có trợ tu hành mình thiên tài địa bảo cùng hai khối có thể tại động thiên phúc địa tu luyện lệnh bài bị nàng lấy ra những n à y động thiên phúc địa đều tại đại doanh thần kinh phụ cận nghĩ đến doanh thanh ngọc là cân nhắc đến lấy thân phận của hắn không thể rời đi nơi đây qua xa ngụy ninh rất nhanh chọn lựa mấy thứ tự thân dùng đến, đến đồ vật đem nó lưu lại chuẩn bị dùng cho tu hành lý dịch gặp nàng chọn xong thì là phất phất tay đem những vật này đều nhận lấy nguyên thạch có thể trực tiếp dùng mà thiên tài địa bảo còn cần nghĩ biện pháp xuất thủ tin tức đã truyền đến đăng cơ đại điện muốn tại mùng bảy tháng chín tử hành sứ đoàn hẳn là cũng sẽ trước đó đến nguyện ninh nhẹ giọng nói đây cũng là nàng vừa mới biết được tin tức biết sau liền lập tức đến đây nói cho lý dịch â n n h ữ n g chuyện này ngược lại không x u ấ t ruột chậm rãi chờ đợi là đủ lý dịch suy nghĩ một lát sau mở miệng nói doanh thanh ngọc chuẩn bị đăng cơ nhưng cùng bọn hắn không có quan hệ gì bọn hắn chỉ cần chờ đợi sứ đoàn đến đến lúc đó cho doanh thanh ngọc đưa lên hạ lễ là đủ ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này đi hàn thủy bí cảnh bên trong tu hành một phen n g u y n i n h trầm giọng nói doanh thanh ngọc chỗ đưa tới thiên tài địa bạo cùng tu luyện cơ hội đều rất khó được nếu là có thể mượn cơ hội lần này tu hành tự thân có lẽ có cơ hội lại phá một cảnh từ tiên t i ê n nhị trọng tăng lên đến tiên t i ê n tam trọng cảnh giới ngụy ninh minh bạch lý dịch không chỉ tu là l ạ cao lại tốc độ tu luyện rất nhanh mình lại không giống triệu tiến h tỷ tỷ đồng dạng tư chất vô song nếu là muốn đuổi theo lý dịch bước chân liền nhất định phải khắc khổ hơn tu hành cho nên chỉ cần có thể có tăng lên thực lực bản thân cơ hội nàng tuyệt sẽ không bỏ qua dù là không thể đuổi kịp hắn không thể siêu viện tu vi của hắn nhưng chỉ cần có thể cùng hắn tiếp cận liền tốt cứ như vậy mình liền có thể giúp được hắn mà không phải chỉ bị hắn trợ giút người yên tâm đi tu hành liền tốt khoảng thời gian này trong ti sự vụ liền giao cho ta lý dịch gợn sóng cười một tiếng ngụy ninh không có lãng phí quá nhiều thời gian đơn giản chỉnh lý một phen tự thân sử dụng liền muốn lập tức tiến về hàn thủy bí cảnh ta đưa ngươi đi đi lý dịch một mực tại một bên nhìn xem hắn thu dọn đồ đạc bây giờ gặp nàng muốn rời khỏi nhẹ giọng mở miệng nói nói xong đưa nàng ôm vào lòng lý dịch mang theo nàng thả người mà đi hướng về phía chân trời đám mây phóng đi cho dù không có toàn lực bộc phát thực lực bản thân cùng tốc độ nhưng ngắn ngủi không đến khoảng cách năm vài d m lý d ị c chỉ hao phí hơn nửa cách giờ hơi tới gần hàn thủy bí cảnh l i ê n có thể cảm ứng được trận trận hàn khí đánh tới cái này bên trong có một chỗ bí cảnh chi môn lâu dài bảo trì mở ra trạng thái bí cảnh bên trong hàn khí tự nhiên cũng không ngừng hướng ngoại tiêu tán bí cảnh hai bên tự có vô số kiến trúc ở giữa vãng lai có thể gặp đến không ít võ giả chỗ này bí cảnh chính là nhất lưu thế lực hàn thủy tông sở nắm giữ lý dịch đem ngụy ninh đưa đến cũng không có ở chỗ này chờ lâu cùng nàng nói lời từ biệt sau liền rời đi trở lại đại doanh thần kinh hắn trừ tu luyện bên ngoài chính là cho vân ly trần luyện chế bảo khí thượng phẩm bảo khí khó mà luyện chế cho dù hắn tu vi hiện tại rất mạnh nguyên linh lực lượng cũng so trước đó mạ có thể ngày h ĩ muốn rèn đ ba tháng chín m bảo k h ngụy đinh từ hàn thủy bí cảnh xuất quan tu vi tăng lên đến tiên tiên tam trọng cảnh giới cùng ngày đại càn sứ đoàn đến thần kinh lý dịch cùng nó bàn bạc mùng bảy tháng chín doanh thanh ngọc cử hành đăng cơ nghi thức sứ đoàn phương diện tất cả chuẩn bị xong c h ư a lễ vật nghi trượng đều không có sai lầm đi lý dịch hướng đầu đội mũ miệng mặc hoa phục lễ bộ thị lang mở miệng hỏi thăm bầm đại nhân tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể khởi hành lý dịch khẽ gật đầu hắn lúc này đồng dạng thân mang tam phẩm lễ bộ quan bảo đầu đội mũ miệng người khoác hoa phục giám sát ti để cho tiện hành động cho dù là hoa phục bên trên không có nguyên bộ mũ miệng mà lục bộ quan viên thì lại khác mỗi một bộ quần áo đều có đối ứng mũ miệng lý d ị lần này là l à ngoại quốc sứ giả yết kiến doanh thanh ngọc tự nhiên không có khả năng xuyên giám sát ti quần áo nhất định phải xuyên một bộ lễ bộ hoa phục. ngụy ninh đồng dạng cũng là như thế hai người thân là sứ giả cùng phó sứ tiết tất nhiên muốn tiến đến yết kiến vậy chúng ta lên đường thôi tới trước địa phương chờ đợi chính là lý dịch ánh mắt đảo qua mười mấy tên lễ bộ quan viên nhẹ nhàng ngật đầu tân đế đăng cơ tuyệt đối coi là một trận đại sự chứ mang theo lễ vật đến đây sứ đoàn bên ngoài sứ quán bên trong còn lại lễ bộ quan viên cũng bị cấp tốc điều động bắt đầu đều phải tiến đến yết kiến doanh thanh ngọc lý dịch còn để tất cả giám sát sứ tạm dừng hành động không muốn lại kế tiếp theo thu thập tình báo đăng cơ đại điện cử hành quá trình bên trong toàn bộ thần kinh đại đa số khu vực cơ hồ đều ở vào trạng thái giới nghiêm chương ó ba trăm bảy mươi tám đăng cơ nghi thức chương ba trăm bảy mươi tám đăng cơ nghi thức theo võ quán học đổ đến đại càn võ thánh lý dịch quan sát tỉ mỉ yêu thần bí cảnh nội bộ hoàn cảnh xem ra vân ly trần đã tịnh hóa rơi đại bộ phận điểm cuồng bạo nguyên khí yêu thần bí cảnh bên trong hoàn cảnh sớm đã long trời lở đất trên mặt đất vô số có cây ung tùm xanh ú n g tươi tốt giữa thiên địa c u ầ n bạo nguyên khí cũng chỉ sót lại một bộ điểm tuyệt đại đa số nguyên khí quay về yên ổn tường hòa tới nhuần thiên địa và vật nguyên nhân chính là như thế cái này bên trong mới có vô số u n g t ù n có cây trong đó có một ít thậm chí trong lúc mơ hồ có giống linh căn thuế biến dấu hiệu nhưng trung quy vẫn là thời gian quảng n ắ n cho dù sinh trưởng tại linh khí chỗ tụ tập những này có cây cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn phát sinh thuế biến trọng yếu hơn chính là tuy nói thiên địa vì đó một thành đại đa số c u ầ n bạo nguyên khí đã bị tịnh hóa nhưng hình dạng mặt đất như cũng đụng phải phá hư tính đ ạ kích vô số, sơn phong bị đánh nát, vô số sơn cốc càng là hóa thành phế tích trên mặt đất loạn thạch đá lầm chậm tổn hại núi đá trồng chất bốn phía đều là vân ly trần tuy nói cải biến địa khí lưu động nhưng dựa vào địa khí mà đản sinh hình dạng mặt đất không dễ dàng như vậy cải biến cái này cần tích lũy tháng này g kiên trì bền bỉ biến hóa nàng có thể làm chỉ là làm tốt những ngày cải biến sau đó chờ đợi thời gian đến hình dạng mặt đất chậm dài sinh ra may mà tại có người k h ô n g chế tình hô giới hình dạng mặt đất biến động tốc độ sẽ nhanh lên vô số lần vận dụng địa khí chi lực càng có thể tăng tốc quá trình này nếu không dựa vào bí cảnh tự phát cải biến hình dạng mặt đất như vậy cho dù là tại có địa khí lưu động tình hô giới nàng đương nhiên cũng cảm ứng được lý dịch đến nàng đồng dạng có được bí cảnh một bộ phân quyền có thể đối với có người tiến vào bí cảnh điểm này tự nhiên có thể phát giác được bất quá nàng cũng không có đi thấy lý dịch mà là kế tiếp theo tìm kiếm quần g bạo nguyên khí lý dịch càng không có sốt ruột đi gặp nàng đồng dạng xuất thủ khống chế bí cảnh trí lực bắt đầu tịnh hóa sau cùng tiêm một tia cồn u g bạo nguyên khí hai người hợp lực tốc độ muốn so trước đó nhanh lên mấy lần có hơn nguyên bản cầu tiêu thừa không nhiều cồn u g bạo nguyên khí vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền toàn bộ bị tịnh hóa sạch sẽ thiên địa hoàn vũ vì đó một thanh từ đó về sau phương thế giới này mới bắt đầu trở nên chân chính thích hợp sinh linh sinh tồn không còn lo lắng bị cồn u g bạo nguyên khí phá hủy ngươi làm sao có dành đến giám sát ty không có chuyện gì sao giải quyết tất cả cồn bạo nguyên khí về sau hai người gặp mặt vân ly trần lúc này mới lên tiếng hỏi đại doanh tân đế sớm đã đăng cơ khoảng thời gian này trong t i không tính bận rộn lý dịch thuận miệng đáp lại đồng thời đem sớm đã luyện chế tốt phong linh kiếm lấy ra trên thân kiếm có vô số đạo văn càng có lây g i á p m ộ tinh khí c h ẳ n ngập kiếm này nhưng cùng người tu hành công pháp phối hợp xuất thủ thời điểm uy lực càng hơn còn có thể mượn nhờ thiên địa lưu phong c h i lực phát ra vô số phong nhận ngăn địch nhưng hình thành gió trận tăng trưởng tự thân suy yếu địch nhân thực lực nếu là địch nhân cường đại càng có thể mượn nhờ lưu phong tri lực nhanh chóng thoát đi chiến trường ngoài ra còn có thể tụ tập vô số giác ngộ tinh khí khôi phục nhanh chóng tự thân lực lượng trợ giúp tự thân chữa thương huy kiếm thời điểm cũng có thể đ e một m t i người h khí khuyết tán đến thiên tán thứ đến n địa p ư ơ hiệp trợ linh trợ d ợ c vốn cũng không chú trọng sát phạt ở chỗ vẩn dưỡng sinh cơ vân ly trần sở tu hành công pháp cũng quyết định kiện binh khí này không có khả năng hoàn toàn là một kiện sát phạt chi khí tất nhiên sẽ có một chút phụ trợ hiệu quả nhưng ngay cả như vậy bởi vì cùng nàng công pháp thuộc tính tương hợp lại thêm lý dịch luyện chế thủ đoạn có chút tính rượu món bảo khí này tại trong tay nàng vẫn có thể phát huy không không tầm thường diệu dụng hơn xa thượng phẩm bảo khí đa tạng vân ly trần tiếp nhận bảo kiếm trong mắt tràn đầy yêu thích cùng cao hứng kiếm này nhưng có danh tự nàng mặt lộ vẻ vui vẻ nhẹ giọng hỏi nói ta cho nó đặt tên là phong linh kiếm ngươi nếu là không thích đổi một cái cũng có thể lý d ị tiếng cười mờ miệm bởi vì có thể mượn trợ thiên địa lưu phong chi lực cho nên hắn lấy đó làm tên không cần ta rất thích cái tên này vân ly trần gợn sóng cười một tiếng nhìn về phía bảo kiếm trong tay ánh mắt càng thêm yêu thích tới đi ta giúp n g ư y i l u y ệ n hóa món bảo khí này lý dịch trầm giọng nói bảo khí trải qua tay hắn đúc thành bản thân liền mang theo hắn thần n i ệ m là cấn hắn tại món bảo khí này đúc thành về sau cũng đã đem nó hoàn toàn nắm giữ dựa vào sự giúp đỡ của hắn vân ly trần rất nhanh liền đem chọn món bảo khí nắm giữ lập tức liền tại bí cảnh bên trong thi triển bảo khí diệu dụng khuấy động tiên địa nguyên khí dẫn phát vô số có cây điên cùng sinh trường lần này còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ nếu không ta chỉ sợ ta không biết khi nào mới có thể có thời gian đi giải quyết nơi này của bạo nguyên khí lý dịch nhìn về phía một mảnh tường hòa bí cảnh rất là nghiêm túc nói lời cảm tạ người ta bằng hữu đây là ta vốn là nên làm sự tình huống hổ ngươi cũng giúp ta đại ân vân ly trần gợn sóng cười một tiếng khuôn mặt điểm t ĩ n h dịu dàng t o a này bí cảnh rất m ê n h mông ta muốn đem nó khai phát một phen nhưng chỉ bằng sức một mình ta chỉ sợ không có cách nào hoàn thành các ngươi vân nhai kiếm cát đối này có hứng thú hay không nếu như có thể ta có thể đem bí cảnh bên trong bộ phân khu vực cho các ngươi thuê vân nhai kiếm cát lý dịch nhìn về phía vân ly trần tiếng cười hỏi thật chứ vân ly trần biểu lộ hơi có kinh ngạc nếu là người khác đạt được dạng này bí cảnh khẳng định là nghĩ hết biện pháp một mình khai phát dù sao dạng này một chỗ bí cảnh có thể nói là một tòa cực kỳ mênh g ô n g bà khố dù là tự thân tạm thời khai phát không được cũng hoàn toàn có thể đem bí cảnh tồn tại che giấu lại từ từ tổ kiến thế lực khai phát bởi vì dạng này một cái bí cảnh đủ để truyền thừa mấy chục ngàn năm trở thành một cái thế gia hoặc là tông môn căn cơ hoàn toàn là thức tha có hơn lý dịch bây giờ thực lực không yếu chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể chậm rãi tổ kiến thế lực một mình khai phát cả tòa bí cảnh lại nói trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp quả dạy đọc lắp đặt mới n h ấ t bản mà bây giờ hắn lại muốn đem bí cảnh bên trong địa phương thuê cái này thực sự để vân ly trần kinh ngạc v ạ c điểm đương nhiên là thật ta thực lực bản thân tuy mạnh nhưng chỉ dựa vào một mình ta lại không biện pháp khai phát toàn bộ bí cảnh vừa vặn các ngươi vân nhai kiếm các có nhân thủ nơi này chống không cũng là chống không không bằng cho các ngươi thuê lý d ị c tiếng cười đáp lại n ữ khí rất là thành khẩn hắn đương nhiên cũng có thể tổ kiến thế lực chậm chạm khai phát toàn bộ yêu thần bí cảnh h ắ nếu như h t cần ầ tiền kỳ đ nhập đại là ư ợ n n g g u y lý dịch mở ra giá cả phù hợp như vậy bọn hắn vân nhai kiếm các hoàn toàn có thể mướn cái này bí cảnh bộ phân khu vực bởi vậy đến tiến hành khai phát hoặc là trồng linh dược hoặc là thành lập tu hành phúc điện thuê thời gian khẳng định càng dài càng tốt dạng này các ngươi vân nhai kiếm các mới có thể yên tâm tại k i a bên trong đầu nhập tài nguyên kiến thiết lý dịch bắt đầu vì nàng một một giải đáp vấn đề vân ly trần không chỉ có gật đầu lý dịch nói không sai đối với các nàng vân nhai kiếm các mà nói mơn ư thời gian khẳng định là càng dài càng tốt dạng này vân nhai kiếm các mới có thể yên tâm to gan đầu nhập tài nguyên tại cái này tông bí cảnh bên trong tiến hành kiến thiết nếu không thuê hơn vài chục năm vân nhai kiếm các vừa mới kiến thiết tốt bí cảnh kết quả khế ước thuê mớn đến kỳ không thể tại bí cảnh bên trong kế tiếp theo ở lại chẳng phải là vì người khác làm áo cưới về phần địa phương sau dù sao hiện tại bí cảnh bên trong bách phế đại hưng trừ ra ngoài có được trận pháp k i a m ộ t chỗ khu vực bên ngoài địa phương còn lại các ngươi vân nhai kiếm các có thể tùy ý tuyển tiền thuê phương diện thì là muốn nhìn các ngươi mướn địa phương lớn tiểu cùng phong thủy địa thế như thế nào liên quan tới điểm này chúng ta có thể từ từ nói chuyện lý dịch nói xong đem tự thân điều kiện yêu cầu một vừa nói ra liền không cần phải nhiều lời nữ a ngữ vân ly trần bắt đầu cẩn thận suy nghĩ từ lý dịch trước mắt làm ra giải đáp đến xem chuyện này đối bọn hắn vân nhai kiếm các đến nói tuyệt đối coi là kiếm bổn không lỗ nàng tin tưởng lý dịch sẽ không lừa gạt mình dạng này đến xem ở chỗ này bí cảnh bên trong mướn một phiến khu vực rất có tất yếu yêu thần bí cảnh nội tình phong phú hơn xa cái khác bí cảnh loại này bí cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đã có cơ hội tìm được dù là đánh đổi một số thứ cũng muốn đem nó đặt vào trong tay đồng thời nàng bắt đầu hồi tưởng tự thân tại mật cảnh nội giải quyết cồn g bạo thiên địa nguyên khí đồng thời điều tiết địa mạch lưu đ ộ n g lúc có những cái nào hơi tốt phúc đ ị a thích hợp với nàng nhóm vân nhai kiếm c ắ t cẩn thận suy tư một hồi lâu nàng vừa rồi chậm rãi mở miệng loại này bí cảnh xác thực rất không tệ cũng có thật nhiều tu hành phúc địa chúng ta vân nhai kiếm các tự nhiên nghị thuê bên trên một khối khu vực nếu là có thể ta muốn bí cảnh đông chỗ một khối địa phương nàng nói triệu hồi ra bí cảnh chi linh thể hiện ra bí cảnh toàn cảnh vân ly trần mười n g ó n tiêm tiêm trắng non như ngọc hành tại bí cảnh chi linh thể hiện ra bí cảnh toàn cảnh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái có thể lý dịch khẽ gật đầu chỗ này khu vực khoảng cách trận pháp rất xa hoàn toàn có thể cho vân nhai kiếm các thuê nàng có thể cảm ứng được đó là một loại rất nhiều đ i ệ mạch giao hội chi đ i ệ thủ hành nguyên khí cùng một hành nguyên khí rất trần đầy dùng cho chồng linh căn bồi dưỡng dược viên thực tế là không còn gì tốt hơn lựa chọn rất thích hợp vân nhai kiếm cắt vậy phần thời gian phương diện trước hết thuê một năm được chứ vân ly trần tiếng cười hỏi thăm cái này đương nhiên có thể bất quá bây giờ còn không thể lập tức cho các ngươi thuê ta tạm thời còn không định đem tự thân có được bí cảnh chuyện này bộc lộ ra đi cho nên các ngươi vân nhai kiếm cắt lại muốn c h ờ thêm một đoạn thời gian lý dịch nhẹ giọng nói thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu mà yêu thần bí cảnh tích chưa giá trị quá to lớn nếu là đem việc này bộc lộ ra đi khó tránh khỏi có ít người sẽ sinh ra lòng mơ ước cũng h hắn cảnh thuê, không thực không chuyện Cho chuyện hắn chuẩn bị cùng tự thân có được pháp tướng cảnh giới thực i cái điểm đi giới lại đi còn muốn này bên trong sung căn bản này. nên này cùng tướng có túc lực được có được lực c đem làm làm. sau bí bộ bị tự chính là đợi đến sang năm hắn liền có thể chính thức bắt tay đi xử lý việc này đồng thời từ đó kiếm lấy đại lượng nguyên thạch khoảng thời gian này hắn hoàn toàn chờ được không sao điểm này thời gian tính không được cái gì vân ly trần nhẹ dọn cười nói bất quá ngươi nếu là muốn tăng cao tu vi ta ngược lại là có một cái chỗ hẳn là có thể tăng cường thực lực của ngươi nàng ngưng âm thanh mở miệng nói nha nơi nào lý dịch ánh mắt không khỏi sáng lên vội vàng truy hỏi nói nội tâm lại đại khái có thể đoán được nàng nói tới địa phương đại khái chính là tiếp xuống mình muốn cùng nàng cùng đi thăm dò bí cảnh chỉ là không biết chỗ kêu bí cảnh đến tột cùng ở đâu tình huống nội bộ lại là như thế nào kia là ta thời gian trước bên ngoài lịch luyện lúc đoạt được một chỗ bí cảnh lệ n h bài chính là thời kỳ thượng của một vị tên là thủ nguyên đại thần thông giả lưu lại vị t i ê n bối này tại bí cảnh bên trong lưu lại tự thân toàn bộ truyền thừa lưu lại chờ hậu nhân thăm dò chỉ bất quá căn cứ ta đoạt được tri t ứ c chỗ kêu bí cảnh bên trong nguy cơ rất nhiều không có tiên thiên bát cựu trọng thực lực hay là không nên tùy tiện đi thăm dò cho nên cho tới hôm nay ta đều không có đi chỗ đó bí cảnh bên trong thăm dò vân ly trần đem tự thân biết tin tức một vừa nói ra lý dịch ở một bên tử tế nghe lấy thỉnh thoảng gật đầu đồng ý một vị đại thần thông giả lưu lại truyền thừa bí cảnh nội bộ tất nhiên có vô số trọng bảo tuyệt đối đáng giá thăm dò càng không được sách mình lần này đột phá pháp tướng cảnh giới thời cơ cũng rơi vào cái này bí cảnh bên trên về phần bí cảnh vị trí phương vị ước chừng tại yên châu cụ thể phạm vi còn phải đi cẩn thận thăm dò người nếu là nguyện ý chúng ta có thể cùng đi thăm dò vân ly trần gợn sóng cười một tiếng mở miệng mời lý d ị c thực lực đủ mạnh chính là tiên thiên cựu trọng cường giả lý dịch hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói giám sát ti sự tình dù không nhiều hắn có thể thường xuyên tìm ra thời gian không xử lý giám sát ti sự tình nhưng cái này cũng phải nhìn thời gian rành ngắn khoảng cách xa gần lần này nếu là tiến về bí cảnh thăm dò nói ít cũng được hơn nửa năm công phu lại tại bí cảnh bên trong trong lúc nhất thời căn bản ra không được nếu là chuyện phát sinh hắn căn bản không có biện pháp đi giải quyết cho nên muốn tiến về bí cảnh thăm dò mình tối thiểu trước tiên cần phải đi nhờ người hoặc là từ chức chức vị này không đội ta cũng có chút sự tình muốn về tông môn giải quyết chờ ngươi đem sự tình xử lý tốt trực tiếp đi vân ngai kiếm các tìm ta liền tốt vân ly trần tiến g cười mở miệng thân là tông chủ mình lần này rời đi tông môn lâu như vậy nói cái gì cũng được về t r ư ớ c trong tông môn nhìn xem mới là hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu lập tức liền tạm biệt vân ly trần ngự sử phong linh kiếm mượn nhờ thiên địa lưu phong tri lực rời đi nàng sau khi đi minh ngông vô ngần yêu thần bí cảnh bên trong lại còn sót lại lý dịch một người thiên địa minh ngông minh ngông mịt mờ lý dịch mượn nhờ bí cảnh chi linh cảm ứng toàn bộ bí cảnh bên trong nguyên khí lưu động quy tắc biến hóa dương thần cảnh giới khiến cho hắn có thể đối bí cảnh chi linh làm tiến một bước luyện hóa có thể càng sâu một bước nắm giữ bí cảnh chi lực đồng thời cảm nộ g bí cảnh thiên địa l ạ p h á p bởi vì trước đó đã nắm giữ bí cảnh thiên địa chi linh cái này tiến một bước luyện hóa tự nhiên vô cùng nhẹn h õ m bất quá hai mươi ba canh giờ c ô phu lý dịch liền hoàn thành đối bí cảnh chi linh tiến một bước nắm giữ bí cảnh thiên địa phù hiện ở trước mắt hắn hiện tại không biết có thể khống chế mạch lưu động. nhưng đạt tới loại cấp bậc này ngày sau chỉ cần có người tiến vào phương này bí cảnh lý dịch liền có thể vận dụng bí cảnh nguyên khí đem nó khống chế lại đương nhiên nếu như là thực lực của đối phương quá mạnh như vậy điểm này có khả năng đưa đến trợ giúp cũng không lớn trừ cái đó ra hắn còn có thể trình độ nhất định khống chế bí cảnh không gian có thể tùy ý mở ra cánh cửa không gian tại bí cảnh bên trong qua lại nhưng lúc này tiêu hao bí cảnh chi linh tích xúc lực lượng bí cảnh chi linh đại biểu bí cảnh nếu là tại bí cảnh bên trong tùy ý xuyên qua quá nhiều lần liền sẽ tiêu hao bí cảnh bản nguyên bí cảnh bản nguyên tích lũy cực kỳ khó khăn cần tốn hao thời gian chậm dãi góp nhặt bất quá căn cứ lý dịch tính ra dựa theo yêu thần bí cảnh m ê n h ô n g cùng góp nhặt bí cảnh bản nguyên tốc độ mình trừ phi một ngày tại bí cảnh bên trong ngay cả tiếp theo truyền t ố n g hơn 1,000 lần nếu không lại còn không xuất hiện bí cảnh bản nguyên nhập không đủ suất tình huống trừ hai điểm này bên ngoài lần này luyện hóa bí cảnh chi linh hoạt không có cái khác thu hoạch lý dịch tuy nói đã đem sức mạnh thần thức t u tới dương thần cấp độ nhưng võ đạo thực lực chúng q uy vẫn là dường bước tại tiên tiên h cựu trọng n h ư muốn tiến một bước luyện hóa vẫn là phải tăng thực lực lên lý dịch làm sơ t r ì n h lý để cả tòa bí cảnh lần nữa bắt đầu phong tỏa ẩn vào giữa thiên địa dẫn động địa mạch chi lực để bọn chúng trên mặt đất đồng hồ dần dần hình thành sông núi biển hồ đây là một cái cực chậm quá trình cho dù tự thân có thể điều khiển địa mạch chi lực lại vẫn cần thời gian rất lâu từng chút từng chút tới bất quá dựa theo loại tình huống này nhiều nhất nửa năm công phu hẳn là có thể nhìn thấy sơ bộ hiệu quả về phần muốn hoàn toàn khôi phục trước đó trạng thái kia cần thời gian liền rất dài. làm xong những chuyện này hắn không có tại bí cảnh ở lâu quay người hướng về đại càn thần đô tiến đến vô luận là muốn trào từ giã vẫn là phải xin phép nghỉ tự thân đều phải đi một chuyến thần đô nếu là trước đó thực lực mình chưa bạo lộ ra lui tới thần đô cùng thần kinh ở giữa có lẽ còn cần thời gian rất lâu nhưng hôm nay tự thân tu vi đã bạo lộ ra tiên thiên lục trọng cảnh giới tăng thêm mình sợ tu hành khinh công có thể mượn trợ thiên địa lưu phong chi lực tốc độ muốn so võ giả cùng tầng thứ càng nhanh dù là chỉ dùng tiên thiên lục trọng tu vi vãng lai thần đô cùng thần kinh ở giữa cũng chỉ bất quá muốn một ngày công phu cho nên tự thân hiện tại hoàn toàn có thể chạy về đại càn thần đô lý dịch nhìn về phía trước mắt đại càn thần đô nơi đây phong thổ người mạo cùng mình lúc rời đi cũng giống như nhau hết thệ vẫn như c ũ n h ư thường không có bất kỳ biến hóa nào thân hình hắn khéo động bất q u á c h ư ớ c mắt một lát liền tới đến giám sát ti bên trong ánh mắt có chút quét qua tìm tới ngụy tận trung chỗ tiểu viện trực tiếp đáp xuống đi tới trước viện hai bên chấp thủ tiểu thái g i á m dù không biết hắn nhưng lại nhìn ra được trên người hắn chính là tổng tam phẩm quân phục đại nhân không biết ngài đến đây cần làm chuyện gì tiểu thái dám liền vội vàng hành lễ cung kính hỏi thăm nói ta có việc muốn gặp ngụy t i chủ lý dịch tiếng cười mở miệng đi vào trong nội viện hai cái tiểu thái giám cũng không có ngăn cản nếu là người khác bọn hắn tự nhiên sẽ ngăn lại lại đi thông bẩm ngụy t ậ n trung nhưng lý dịch thân phận quyền vị quá cao lại đi tìm ngụy t ậ n trung căn bản không cần bất luận kẻ nào thông bẩm hắn trực tiếp đi tìm là được rồi ngụy thúc đi vào trong tiểu viện còn chưa vào nhà lý dịch liền cao giọng mở miệng ừ m trong phòng truyền tới một rất giọng nghi ngờ ngay sau đó cửa phòng bị một đạo nội khí trấn khai ngụy tận trung chừng to mắt nhìn về phía lý dịch ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc không hiểu làm sao ngươi tới rồi ngươi không tại đại doanh hảo hảo ở lại Làm sao đột n h i ê n trở về r ồ i Nguy tận trung đầy mặt ngạc nhiên nhìn thấy lý dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hắn đ ầ y mình đều là n g h i hoặc ta nhìn ngươi đưa tới tình báo ngươi giải quyết mấy tên yêu thần giáo tiên t i ê n võ giả ngươi bây giờ tu vi đã là tiên t i ê n lục trọng cảnh giới ngụy tận trung ngữ khí càng thêm giật mình trước đây không lâu hắn mới nhìn đến tình báo này phản ứng đầu tiên là không tin lý dịch tu vi làm sao có thể có tiên t i ê n lục trọng cảnh giới nếu thật sự là như thế hắn tu hành tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút trên thực tế không chỉ có là hắn không tin đương kim bệ hạ cả triều văn vo bá quan thế ra vương công quý tộc liền không có một người tin tưởng cái tin tức này bởi vì cái này thực sự quá kéo đạm lý dịch mới tu hành bao lâu làm sao có thể có tiên thiên lục trọng cảnh giới nhưng ngay sau đó liền có người đưa tới mấy cỗ thi thể không hề nghi ngờ những thi thể này đều là tiên thiên võ giả lại đến từ yêu thần giáo chuyện này làm không được giả ngụy tận trung càng hiểu lý dịch không có khả năng ở điểm này làm bộ như vậy dù là lại không có khả năng ngụy tận trung nhưng cũng minh bạch lý dịch nói đều là lời nói thật tu vi của hắn thật sự có tiên thiên lục trọng cảnh giới dù vẫn có người không tin chuyện này nhưng đưa tới thi thể lại là tốt nhất chứng cứ lý dịch nếu như không có tiên thiên lục trọng thực lực muốn chém giết những n à y yêu thần v õ giả hoàn toàn là thiên phương giả đàm so với một cái tiên thiên nhị trọng v õ giả có thể chém giết mấy tiên thiên ngũ lục trọng cảnh giới v õ giả bọn hắn hay là càng tin tưởng lý dịch đã tu luyện tới tiên thiên lục trọng điểm này chuyện này nói rất dài dòng bất quá vãn bối bây giờ tu vi xác thực có tiên thiên lục trọng cảnh giới lý dịch trầm giọng mở miệng đi vào trong phòng ngụy tận trung im lặng ngưng nghẹn cũng không biết nên nói cái gì là tốt tuy nói hắn sớm đã biết việc này nhưng hôm nay nhìn thấy lý dịch nhưng vẫn là khó nén kinh ngạc van bối thời gian d à i như vậy đến nay một mực kiên trì khổ tu tăng thêm trước đó tại yêu thần bí cảnh bên trong có chỗ kỳ ngộ cho nên mới có thể tu hành đến tiên thiên lục trọng cảnh giới lý dịch thần sắc gió đ ạ m mây thanh giống như căn bản không đem những này sự t ì n h để ở trong lòng ngụy tận trung cũng không có chấn kinh quá lâu rất nhanh tiếp nhận chuyện này một phương diện bởi vì lúc trước hắn liền biết việc này một phương diện khác cũng bởi vì hắn rõ ràng lý dịch tư chất lại thêm hắn hiểu được lý dịch tại yêu thần bí cảnh đúng trọng tâm nhất định có chỗ kỳ ngộ như thế đủ loại tổng hợp trong thời gian ngắn như vậy hắn tu luyện tới tiên thiên lục trọng cũng đúng là rất không hợp thói thường của việc ngụy tận trung lúc thần r rất ư ớ mới c cũng c dùng là lâu, ậ nhận Vậy m giãi tiếp tin tức này. ngươi l này trở về đến tuột cùng là có chuyện Nguy Tận Trung thần là trở tuột về có gì? sắc hiếu kỳ hỏi thăm nói lý dịch có thể trở về cũng không đáng giá ngoài ý mớn đồng thời thực lực của hắn bây giờ qua lại thần đô cùng thần kinh ở giữa cũng không phải là một việc khó ngụy tận trung cảm thấy nghi ngờ là lý dịch tại sao phải trở về không phải là xảy ra chuyện gì ta cảm ứng được tự thân tu vi đạt tới bình cảnh còn muốn đột phá liền nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện ta tìm tới một phương bí cảnh trong đó có thời kỳ thượng cổ đại thần thông giả truyền thựa chuẩn bị tiến vào bên trong thăm dò một phen có thể muốn hao phí hồi lâu thời gian trong ti sự t ì n h ta chỉ sợ không có cách nào xử lý nếu là có thể cho phép ta mời lên một đoạn thời gian giả tự nhiên không còn gì tốt hơn nếu là không được có thể để cho ta trào từ giã cũng có thể lý dịch đem tự thân sở cầu sự t ì n h em hay nói nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ lẳng lặng chờ ở ngụy tận trung cho ra trả lời chuyện này ta chỉ sợ không có cách nào một người quyết đoán ta phải đi gặp mặt bệ hạ đem việc này bảo hắn biết lại mời hắn làm quyết đoán ngụy tận trung suy nghĩ một lát sau trầm giọng mở miệng nói lý dịch bây giờ tại trong ti quan chức cũng vẹn vẹn chỉ là tại hắn phía dưới cấp độ này quan v i ê ý dịch nhẹ nhàng gật đầu ngụy tận trung lúc này rời đi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 theo giữa thiên địa tinh khiết nguyên khí càng ngày càng nhiều bọn chúng cũng sẽ không ngừng làm hao mòn đồng hóa những cái tia c u ầ n bạo nguyên khí tịnh hóa thiên địa nguyên khí chuyện này mở đầu khó khăn nhưng càng về sau càng dễ dàng nàng đương nhiên cũng cảm ứng được lý dịch đến nàng đồng dạng có được bí cảnh một bộ phân quyền có thể đối với có người tiến vào bí cảnh điểm này tự nhiên có thể phát giác được bất quá nàng cũng không có đi thấy lý dịch mà là kế tiếp theo tìm kiếm c u ầ n bạo nguyên khí lý dịch càng không có sốt u ruột đi gặp nàng đồng dạng xuất thủ khống chế bí cảnh chi lực bắt đầu tịnh hóa sau cùng tiêm ộ t tia quần bạo nguyên khí hai người hợp lực tốc độ muốn so trước đó nhanh lên mấy lần có hơn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 c à ngoài có l â tinh ra còn h có thể tụ tập vô số giáp mộp tinh khí khôi phục nhanh chóng tự thân lực lượng trợ giúp tự thân chữa thương huy kiếm thời điểm cũng có thể đem giáp mộp tinh khí quyết tán đến thiên địa tứ phương hiệp trợ linh dược sinh trường lý dịch nhẹ dọn g mở miệng hướng về vân ly trần nhất nhất giới thiệu món bảo khí này tác dụng đây là một kiện sát phạt chi khí nhưng cũng không hoàn toàn là một kiện sát phạt chi khí món bảo khí này công năng tính đa dạng nếu bàn về đơn thuần sát phạt hiệu dụng kém xa lý dịch huyền linh đ a o nhưng thắng ở vô cùng thực dụng có thể chữa thương có thể đỏ mệnh có thể giết địch rất nhiều diệu dụng đều có chi một người vốn cũng không chú trọng sát phạt ở chỗ vẩn dưỡng sinh cơ vân ly trần sở tu hành công pháp cũng quyết định kiện binh khí này không có khả năng hoàn toàn là một kiện sát phạt chi khí tất nhiên sẽ có một chút phụ trợ hiệu quả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 Nếu lý à người dịch bây giờ thực lực không yếu chỉ cần hắn gợi ý hoàn toàn có thể chậm rãi tổ kiến thế lực một mình khai phát cả tòa bí cảnh lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả i ạ i đọc lắp đặt mới nhất bản mà bây giờ hắn lại muốn đem bí cảnh bên trong địa phương thuê cái này thực sự để vân ly trần kinh ngạc vật điểm đương nhiên là thật ta thực lực bản thân tuy mạnh nhưng chỉ dựa vào một mình ta lại không biện pháp khai phát toàn bộ bí cảnh vừa vặn các ngươi vân n h a i kiếm các có nhân thủ nơi này chống không cũng là chống không không bằng cho các ngươi thuê lý dịch tiếng cười đáp lại ngữ khí rất là thành khẩn hắn đương nhiên cũng có thể tổ kiến thế lực chậm c h ạ m khai phát toàn bộ yêu thần bí cảnh hắn như thế cần tiền kỳ đầu nhập đại lượng nguyên thạch lại muốn thời gian nhất định mới có thể nhìn thấy ích lợi hắn không nghĩ chờ lâu như vậy đem yêu thần bí cảnh thuê trong thời gian ngắn đổi lấy đại lượng ích lợi Với mình mà nói đề, đối với m ì nếu h phương thức. chuẩn thuê Thuê phương như h mà nào? nói ngươi Giá t cả Vậy lâu? bị bao địa nào? Có đ i ề kiện Vân gì? là y Trần tiếp ra liên ném n g o i đối với mấy tâm. vấn rất chuyện này nàng quan、tâm. Nếu đề, lý à l dịch mở ra giá cả phù hợp như vậy bọn hắn vân nhai kiếm các hoàn toàn có thể mớn ư cái này bí cảnh bộ phân khu vực bởi vậy đến tiến hành khai phát hoặc là trồng linh dược hoặc là thành lập tu hành phúc đ ị a thuê thời gian khẳng định càng dài càng tốt dạng này các ngươi vân nhai kiếm các mới có thể yên tâm tại kêu bên trong đầu nhập tài nguyên k i ế thiết lý dịch bắt đầu vì nàng một một giải đáp vấn đề vân lý trần không chỉ có gật đầu lý dịch nói không sai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 Cụ thể phạm vi còn phải đi cẩn thể thận thăm Phạm phải Vi đi Ngươi dò. nếu lý à nguyện chúng dịch thực lực đủ mạnh chính là tiên thiên cựu trọng cường giả mình cũng có tiên thiên bắt trọng tu vi nếu là bọn họ hai người hợp lực thăm dò bí cảnh tất nhiên có thể có càng nhiều thu hoạch lại càng thêm an toàn có thể bất quá ta còn có chút sự tình phải xử lý trong lúc nhất thời dành không được thời gian tới nếu là muốn đi bí cảnh thăm dò ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp an bài tốt giám sát đi sự tình lý d ị hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói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 bởi vì trước đó đã nắm giữ bí cảnh tiên h địa chi linh cái này tiến một bước luyện hóa tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm bất quá hai mươi ba canh giờ công phu lý dịch liền hoàn thành đối bí cảnh chi linh tiến một bước nắm giữ bí cảnh tiên h địa phù hiện ở trước mắt hắn hiện tại không biết có thể khống chế mạch lưu động còn có thể khống chế bí cảnh bên trong nguyên khí vận chuyển nhưng loại chuyện này rút dây đ ộ n g rừng một khi sửa chữa nào đó một châu nguyên khí lưu động khả năng liền sẽ tạo thành nguyên nan tính hậu quả cho dù có thể sửa chữa hắn liền sẽ không tùy ý nhiễu loạn bí cảnh thiên địa nhưng đạt tới loại cấp bậc này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 s á c thực có tiên thiên lục trọng cảnh giới lý dịch thân sắc gió n đạo i v mây thanh giống như căn bản không đem những này sự tỉnh để ở trong lòng ngụy tận trung cũng không có chấn kinh quá lâu rất nhanh tiếp nhận chuyện này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 nói xong liền không cần phải nhiều lời nữ ngữ lẳng lặng chờ ở ngụy tận trung cho ra trả lời chuyện này ta chỉ sợ không có cách nào một người quyết đoán ta phải đi gặp mặt bệ hạ đem việc này bảo hắn biết lại mời hắn làm quyết đoán ngụy tận trung suy nghĩ một lát sau trầm giọng mở miệng nói lý dịch bây giờ tại trong ty quan chức cũng vẹn vẹn chỉ là tại hắn phía dưới cấp độ này quan viên bổ nhiệm điều động đã không phải là ngụy tận trung có thể quyết định hắn có khả năng có chỉ là quyền đề nghị quyết đoán quyền tại trên tay thừa bình đế chuyện trọng yếu hơn chính là bởi vì lý dịch lần này cần tiến vào bí cảnh thám hiểm nói không chừng lúc nào mới ra đến nếu là thời gian h ơ i ngắn như vậy trực tiếp coi như hắn xin phép nghỉ là được tính không được cái đại sự gì khả thi ở giữa một g i ả i nếu là không có xảy ra việc gì có tốt thật xảy ra chuyện ngay cả hắn cũng khó thoát tội lỗi cho nên chỉ có thể đem việc này thông bẩm bệ hạ từ hắn tới làm quyết đoán nhìn nên xử lý như thế nào được lý dịch nhẹ nhàng gật đầu ngụy tận trung lúc này rời đi tiến đến cung thành bên trong gặp mặt bệ hạ chương ba trăm tám mươi xui xẻo hoàng tử đến nữ, Đế nữ môn theo võ quán học đồ đến đại càn võ thánh lý dịch ngồi tại giám sát t i bên trong chờ đợi ngụy tận trung trở về theo lý mà nói mình hẳn là theo hắn cùng nhau đi tới cung thành bên trong gặp mặt thừa bình đế nhưng cân nhắc đến mình hôm nay tới đây nhất định trên ý nghĩa xem như tự ý rời vị trí cho nên lý dịch vẫn chưa trực tiếp đi gặp thừa bình đế mà là tại này chờ đợi mượn trước ngụy tận trung miệng nói ra tự thân đã tới thần đô đồng thời muốn xin phép nghỉ hoặc là chào từ giã chuyện này tìm kiếm b ệ hạ ý cùng thừa bình đế triệu kiến mình lúc mình lại đi lý dịch rất là tự nhiên từ một bên lật bình tràng ơn lá lại để cho một bên tiểu thái dám cho mình đưa tới ấm nước sôi pha chân trà tự rót tự uống hắn không có chờ đợi bao lâu bất quá một lát ngụy tận trung liền vội vội vàng trở về nguy thúc lý dịch cười chào hỏi nói lại cho hắn rót trên trà nhiều như vậy lá trà bên trong liền cái này một bình tốt nhất nguy ngược lại là thật biết chọn ngụy tận trung tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch vui tươi hớn hở mở miệng nhìn hắn bộ dáng này lý dịch liền đã minh bạch chuyện này hẳn là mười phần c h ắ c chín không có cái vấn đề lớn gì hay là bởi vì ngụy thúc ngại phẩm vị phi p h à m nơi này trà cũng không tệ ván bối cũng chỉ là tùy ý chọn một bình mà thôi lý d ị tiếng cười mở miệng đập hắn cái mông ngựa nghe được hắn ngụy tận trung trên mặt biểu lộ rất là hưởng thụ hiển nhiên tâm tình rất không tệ ta đã đưa ngươi sự tình cùng bệ hạ nói bệ hạ muốn đích thân gặp ngươi bất quá ta nhìn bệ hạ tâm tình rất không tệ bởi vì chuyện này không có cái gì ngoài ý m u ố n hẳn là sẽ còn cho ngươi thêm không ít ban thưởng ngụy tận trung tiếng cười m ở miệng lý dịch chém giết không ít yêu thần giáo võ giả cũng coi như một kiện công lao triều đình liên quan tới hắn ban thưởng cũng đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là bởi vì tin tức này chuyển đến không có mấy ngày cho hắn đưa thưởng đội ngũ trước mắt còn chưa khởi hành bây giờ lý dịch đã đi tới thân đô như vậy ban thưởng tự nhiên sẽ trực tiếp cho hắn vậy ta hiện tại liền đi cung thành lý dịch nhẹ nhàng gật đầu khởi hành rời đi giám sát ti một đường hướng vào phía trong thành đi đến xuyên qua nội thành đến đến cung thành trước hắn vừa rồi dừng lại thân hình hai bên c h ấ n thủ thị vệ lập tức chạy vội đi tới thông lệ hỏi thăm thân phận của hắn tên họ lý dịch lộ ra giám sát ti lệ n h bài cầm đầu thị vệ một đường chạy chậm tiến đến thông báo chưa q u á nhiều lúc liền có một vị lao thái giám đến đây tiền bối lý dịch tiếng cười mở miệng đang khi nói chuyện liền muốn không người hành lễ hắn cùng vị này lao thái giám gặp qua không ít lần tuy nói không tính quen biết cũng là tính nhận biết lý quận hầu gây sát l ã hủ lao thái giám lúc này đưa tay ngăn lại lý dịch đi thôi b ệ hạ muốn gặp ngươi lao thái giám tiếng cười mở miệng mang theo lý dịch một đường hướng cung thành chỗ sâu đi đến thật không nghĩ tới lý quận hầu tu hành tốc độ nhanh như vậy lão hủ tu luyện cả một đời mới bất quá là tiên tiên lục trọng lao thái giám trong giọng nói khó nén áo ước chi ý van bối cũng chỉ là may mắn thôi lý dịch gợn sóng cười một tiếng cực kỳ khiêm tốn mở miệng hai người một đường chuyển t i ế m rất mau tới đến một cái trước đại điện lý quận hầu b ậ hạ liền tại điện này bên trong chờ ngươi lao thái giám tại trước cung điện ngừng lại bước chân trầm giọng mở miệng nói lý dịch thân sắc không thay、đổi. cất những hoàng tử này lúc trước ngược lại là nghĩ lôi kéo hắn nhưng lý dịch căn bản không có cho bọn hắn cơ hội đến rồi thừa bình đế gặp hắn đến đây dừng lại trong tay văn cờ tiếng cười hỏi ừng lý dịch gật đầu chất hướng hắn túi người chào ngồi thừa bình đế tiếng cười chào hỏi lập tức có c u n g nhân đưa tới cái ghế lý dịch cũng là không c â u n ệ rất là dứt khoát ngồi xuống xem cờ thừa bình đế trình độ hoàn toàn như trước đây nhưng hắn đánh cờ hoàng tử trình độ không kém tối thiểu cao hơn thừa bình đế một cái cấp độ m ẫ u chốt là vị hoàng tử kia căn bản không có muốn tương nhượng ý tứ bởi vậy trên trận thế cục hoàn toàn là thiên về một bên bất quá hơn ba mươi hiệp thừa bình đế liền không có đường l ư i nữa mắt thấy đã tuyệt không lật bản chi hy vọng thừa bình đế lúc này không còn là tử quay đầu nhìn về phía lý dịch chuyện của ngươi t r ô n đều biết hắn thần sắc trên mặt nghiêm rất chân thành hướng lý dịch mở miệng nói a lý dịch t h ầ n s ắ c xứng sở nguyên bản hắn đang chở ván cờ này dưới sông đâu ai có thể nghĩ tới xuống đến một nửa thừa bình đế không dưới cùng thừa bình đế đánh cờ hoàng tử t h ầ n s ắ c đồng dạng ngốc trệ hắn căn bản không có kịp phản ứng mình phụ hoàng làm sao xuống đến một nửa không dưới rõ ràng mình đã chiếm hết thừa p h ò n g lập tức đều nhanh thắng tự thân khổ tâm nghiên cứu cờ đạo hồi lâu liên lợi đến lần này có thể thắng một lần nhưng thừa bình đế đột nhiên không dưới thực tế để hắn có chút trở tay không kịp hiện tại tính mình thắng cũng không phải thua cũng không phải người cái này làm rất không tệ lập xuống như thế lớn công la chém giết rất n h i ề u yêu t h ầ n g i á o v ngày i ả k h ban thưởng chính là từ quốc khố chi tiêu cho nên nhất định phải mô phỏng một đạo thánh chỉ nếu là thừa bình đế tư nhân ban thưởng từ mình nội khố bên trong cầm đồ vật liền không cần nhiều như thế dườm già tay tiếp theo thần tạo bậy hạ thưởng lý dịch mặt lộ vẻ tiêu dung không người tạ thưởng tu vi của ngươi bây giờ đã tiên thiên lục trọng cảnh giới xem ra ngươi khoảng thời gian này cũng không có lười biếng tu hành t h ừ a bình đế tiếng cười tán thưởng nhìn về phía lý dịch liên tục gật đầu hắn biết lý dịch đã tiên thiên lục trọng sau cũng kinh ngạc một hồi lâu chỉ là thừa bình đế rõ ràng lý dịch không riêng thiên tư kỳ g a i lại tuyệt đối đầy đủ cố gắng nếu là lại có chút kỳ ngộ trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới tiên thiên lục trọng cảnh giới tuy nói đồng dạng nghe rợn cả người nhưng đặt ở trên người hắn giống như cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận nhưng g ĩ đ đây hắn liền mà chính là dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn như cũ hiếm tại tu hành đem đại đa số thời gian dùng để làm cái khác không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh cho tới hôm nay vẫn có rất nhiều hoàng tử đế nữ không thể đột phá tiên tiên cảnh giới thừa bình đế trước đó không thấy lý dịch tâm tình có tốt hiện tại nhìn thấy lý dịch sau có vẫn khống chế không nội nghĩ đến chỗ này sự tỉnh nội tâm càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ lý dịch cùng mình hài tử tuổi tác không kém nhiều vì cái gì cố gắng như vậy như thế không chịu thua kém mà con của mình cả đám đều không nên thân như đều là dạng này sau này mình sao có thể yên tâm đem đ ạ i cản giao cho bọn hắn an ngay nói thật thừa bình đế nhi nữ tư chất coi như không kém biểu hiện tại lịch đại hoàng tử đến ữ bên trong có lẽ không tính đặc biệt sang trói nhưng cũng trung quy trung cụ tuyệt đối không tính kém mấu chốt là không có đối so liền không có tổn thương có lý dịch â u ngọc phía trước những hoàng tử kia đ ế nữ liền xem như cuối cùng tự thân cố gắng cũng không có khả năng cùng hắn so sánh cái kia phụ hoàng chúng ta ván cờ này cùng thừa bình đế đánh cờ hoàng tử không đúng lúc m ở miệng xem ra hắn thật rất muốn thắng ván cờ này thừa bình đế cưỡng chế lựa giận trong lòng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía mình nhi tử an nhi ngươi bây giờ tu vi như thế nào v ề phụ thân nhi thần gần nhất vừa mới đột phá tới ngày mai cựu trọng cảnh giới hắn k h ô người n g hành lễ thành thật trả lời nói nhìn hắn tuổi tác nhiều nhất mười tám mười chín tuổi ở độ tuổi này có thể có cái này tu vi quả thực không tính là kém thừa bình đế trước nhìn thoáng qua lý dịch lại đem ánh mắt nhìn về phía con của mình mới tu vi như thế ngươi liền tự đắc ý lời sao không cần tại tu hành ngược lại đem tinh lực đặt ở sự tỉnh khác lên như thế hoang phế tự thân ngươi khó nói không có sai sao thừa bình đế mặt có vẻ giận nghiêm nghị hỏi thăm nhi thần biết sai hắn vội vàng mở miệng nói tuy nói không rõ mình sai ở đâu nhưng lúc này hắn cũng chỉ có nhận lầm con đường này thừa bình đế gặp hắn chủ động nhận lầm sắc mặt lập tức hơi chậm ngươi xem một chút lý quần hầu tư chất tuy tốt nhưng như cũng dụng tâm tu hành ngươi bình thường hẳn là nhiều hơn hướng hắn học tập không muốn lại cùng những cái kêu hồ bằng cầu hữu sen lẫn trong cùng một chỗ thừa bình đế thần sắc nghiêm túc trầm giọng khuyên bảo nói lý dịch thần sắc vi diệu m ì n h bây giờ đã giống như bị xem như một cái tấm gương bị thừa bình đế dùng để dạy bảo con của mình nhi thần nhất định đa hướng lý quận hầu học tập hoàng tử mở miệng trong giọng nói tràn ngập h u h á n một cái tư chất tốt hơn chính mình tu hành so với mình cố gắng người mình nên lấy cái gì đi siêu việt hắn không biết nhưng hắn không dám phản bác mình phụ hoàng hắn lại không dám đi hoán trách lý dịch bởi vì hắn đánh không lại lý dịch đừng nói là hắn cho dù là hắn rất nhiều h u n h trưởng nhưng cũng không có khả năng cầm lý dịch có bất kỳ biện pháp bọn hắn ngày thường bên trong kết giao đại thần thừa bình đế khả năng mặc kệ nhưng nếu là nghĩ đối vị nào thần tự động thủ đó chính là lại tìm chết cho dù là bọn họ là hoàng tử thừa bình đế đối bọn hắn động thủ l ú c nhưng cũng không có bất luận cái gì nương tay bởi vì thừa bình đế mới là đại càng đế vương hắn thần tử vô luận là biếm là phạt hay là giết đều chỉ có thể từ hắn tới bọn hắn những hoàng tử này nếu làm u ố n động đó chính là đi quá giới hạn không chỉ có l à động thừa bình đế v ậ y ngược càng l à động triều đình văn võ b á quan thậm chí cả vương công quý tộc v ậ y ngược cho nên dù là mượn những hoàng tử này đến n ữ a hai trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám đối lý dịch có bất kỳ ý、nghĩ. cho nên dù là tâm lý lại bị khuất hắn cũng chỉ có thể kìm nén chỉ là cả người ngữ khí thậm chí cả nhìn về phía lý dịch ánh mắt đều trở nên lũ hoán bắt đầu hắn cũng là nghĩ cố gắng một chút thử một chút siêu việt lý dịch nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn liền biết mình đợi này đại khái là vô vọng người ta tư chất trời điểm tốt hơn chính mình còn so với mình cố gắng mình lấy cái gì cùng hắn đấu hoàng không nhưng như theo thấy thế nào làm sao đáng chát. Châm phạt ngươi cấm túc một trăm ngày, ngươi phải thật tốt tu hành. Thưa bình nào sao là này làm ngày, nội rên, trên vẫn mang nụ đáng ngươi ngươi tử tâm mặt túc tốt tu cười, cười cầm cấm kêu được cũ đế dù Từ c h ấ mười t trong kho k h lấy bảy đến đến hoàng tử sắc mặt đại hỷ nhi thần tạ phụ hoàng ban thưởng thưa bình đế thì là chẳng hề để ý bái b á i tay xem ra hắn biết do đánh một gậy lại cho một cái táo ngọt đạo lý chấm nội khố t ầ n g thứ nhất cũng không ít bảo vật ngươi có thể đi tùy ý tuyển bát kiện hắn kế tục khai miệng nói nhi thần tạ phụ hoàng ban thưởng mười bảy hoàng tử cười đến cực kỳ vui vẻ cho dù bị cấm túc một trăm ngày nhưng nếu là có thể được đến phụ hoàng ban thường như vậy đây hết t h ể đều giá trị lại nói trước mắt đọc c h ấ m nghe sách dùng tốt nhất áp quả dạy đọc lắp đặt mới n h ấ t bản g hắn nhưng là biết nhà mình phụ hoàng nội khố tuyệt đối có vô số bảo vật dù là chỉ có thể tuyển b á kiện đối t ự thân cũng có rất nhiều trợ giúp trong lòng ủy khuất chi tình tiêu hết chuyển biến làm c u n g h ỉ lập tức lại có c u n g nhân đến đây mang theo m ộ ư ơ i bảy hoàng tử tiến về nội khố lý dịch thì là vẫn đứng ở một bên nhìn xem thừa bình đế giáo hấn cùng ban thưởng con của mình đợi m ư ơ i bảy hoàng tử sau khi đi thừa bình đế lại hướng về một bên công nhân hạ lệnh tuyên chỉ xuống dưới cho nên hoàng tử đế nữ hết thạy cho chấm cấm túc một trăm ngày để bọn hắn hảo h ả o tu hành nói xong những n à y thừa bình đế nhìn về phía lý dịch trên mặt vẻ nghiêm túc tiêu hết rất là cao hứng hướng hắn vây gọi nói mau tới bồi chấm dưới lửa bàn thần lĩnh mệnh lý dịch thần sắc ung dung không bức bách ngồi vào thừa bình đế đối diện dọn xong quân cờ cùng nó chém giết hai người kỳ phùng địa thủ tương ngộ lương tài ngươi tới ta đi đánh đến biết bao thông khoái lý dịch trung pi là khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc tu hành lại thêm không ai cùng một chỗ dưới xúc cảm hơi có lạnh ạ t một lát sau thừa bình đế xe n g a tiến vào trước lý dịch đã không có đường lui đành phải ném từ nhật、vua. xem ra bệ hạ khoảng thời gian này kỳ nghệ lại có tinh tiến vào thần không kịp lý dịch thần sắc thành khẩn thực tình tán dương nói ha ha người cũng không kém thưa bình đế cơi khẽ trên mặt biểu lộ mười điểm tự đ ắ c nếu là người khác nói hắn như vậy có lẽ sẽ không như thế cao hứng nhưng là lý dịch khác biệt t a i đánh cờ của hắn cùng mình khó điểm sàn sàn nhau mình có thể nhẹ nhàng như vậy thằng hắn nói do tự thân s á c thực tiến bộ lại thừa bình đế nhìn ra được lý dịch cùng mình đánh cờ lúc tuyệt không có nhường cho thư giả thổi phồng êm hai thật là tâm tán dương mới càng khiến người ta cao hứng tới tới tới nhiều bồi t r o n dưới hai ván thừa bình đế cờ tính đại phát lúc này liền lại muốn chiến một cái cùng mình tương xứng có thể kịch liệt chém giết đối thủ không dễ tìm ngụy tận trung tài đánh cờ tuy nói cùng mình tướng các loại nhưng có giám sát t i sự vụ phải xử lý không có khả năng mỗi ngày cùng hắn đánh cờ cho nên lần này nhìn thấy lý dịch thừa bình đế cũng rất là cao hứng hai người ngay cả dịch số ván lý dịch dần dần tìm tới xúc cảm rốt c ụ c nắm lấy cơ hội thắng thừa bình đế một ván c h n g nghe tận trung nói ngươi muốn chào từ giã thừa bình đế không còn đem quân cờ trở lại vị trí cũ mà là đột nhiên mở miệng hỏi cũng là chưa hẳn chỉ là dự định đi thăm dò một chỗ bí cảnh khả năng cần thời gian rất lâu nếu là muốn xin phép nghỉ chỉ sợ muốn thời gian rất lâu giả cho nên chỉ có thể t r a o tứ giã lý dịch trầm giọng đáp nói thưa bình đế khẽ gật đầu dường như tại suy nghĩ việc này sau một lúc lâu về sau vừa rồi mở miệng nói không cần trao tứ giã ngươi giả châm chuẩn đại doanh giám sát t i sự vụ ngươi trực tiếp giao lại cho ngụy ninh là đủ thưa bình đế minh bạch không có người so lý dịch càng thích hợp đại doanh giám sát t i t i chủ mặc cho trước hắn đ u ô i doanh tộc có ân hắn đ u ô i rất nhiều thế lực đều có ân chỉ cần hắn tại nhiệm bên trên tuyệt đối không ai dám xuất thủ đối phó hắn chỉ cần có hắn tại giám sát t i gặp phải vấn đề sẽ một chút nhiều đại cản cũng không cần cách mỗi mấy năm liền sẽ tổn thất một vị tiên tiên h cường giả vì bảo trì loại này ăn ý thừa bình đế cũng làm cho người đình chỉ đối đại doanh sứ giả ám sát sự cân bằng này có thể duy trì nguyên nhân cũng là bởi vì lý dịch tại nếu là lúc này cho phép hắn trào từ giã yếu ớt cân bằng nháy mắt liền sẽ bị đánh vỡ hai nước còn phải lại tiến vào trong lớp không ít tiên tiên h cường giả cho nên dù là lý dịch muốn mời lại lâu giả thừa bình đế cũng sẽ cho phép thần đa tạ bệ hạ lý dịch trên mặt ý cười đứng dậy nói lời cảm tạ kết quả này s o hắn trong dự liệu tốt hơn rất nhiều nguyên bản hắn đều đã làm tốt trào từ giá chuẩn bị không ngờ có thể thành công mời dưới ngày nghỉ bất quá ngươi một mực bế quan khổ tu vì sao đột nhiên muốn đi thăm dò bí cảnh t h ừ a bình đế mặt lộ vẻ vẻ tò mò không khỏi hỏi v ậ bệ hạ thần gần nhất tu vi đã đến bình cảnh thật lâu chưa thể đột phá tiên tiên thất trọng cho nên liền nghĩ ra ngoài thăm dò một phen nhìn có thể hay không đạt được một chút cơ duyên đột phá lý dịch thần sắc thành khẩn thành thật trả lời nói đây là hắn sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ bây giờ nói ra tự nhiên không gặp mảy may bối rối thừa bình đế rơi vào trầm mặt thần sắc thần sắc trên mặt đã kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ. nguyên bản hắn cho rằng lý dịch có thể thời gian ngắn như vậy đột phá tiên thiên lục trọng cũng đã là kỳ tài ngút trời bên trong kỳ tài ngút trời nhưng không thể nghĩ đến a lý dịch lần này xin phép nghỉ vậy mà là vì đột phá tiên thiên thất trọng làm chuẩn bị t h ừ a bình đế trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn cẩn thận hồi tưởng một phen mình tới hiện tại tu vi giống như mới chỉ là tiên thiên thất trọng nhưng mình tu hành bao lâu lý dịch mới tu hành bao lâu cho dù đang lâm đế vị sau không có khả năng một mực khổ tu cần phân ra thời gian đi giải quyết chuyện khác ngay cả như vậy mình tu hành thời gian cũng xa xa so lý dịch dài húng chi mình thân là đại càn tri đế Các c loại h â ngươi quý tải n u thiếu. y bây Ngay ê n không n cho có cả h tới giờ vậy, mình t đột phá tiên tiên lục trọng bao lâu trọn vẹn qua một hồi lâu thưa bình đế vừa rồi hỏi thăm nói nội tâm của hắn rất yêu kỳ lý dịch đến tội cùng đột phá tiên tiên lục trọng bao lâu nghĩ đến hẳn là không thật lâu nếu không lấy hắn một đường tu hành tư chất hẳn là sẽ không đột nhiên muốn đi bí cảnh thăm dò nhưng nếu là dạng này hắn đến tội cùng lúc nào đột phá tiên tiên lục trọng vậy bệ hạ thần đột phá tới nay đã dòng ra bốn tháng nhưng mà trong bốn tháng này nhưng thủy t r ú n g không có tấc tiến vào cho nên nghĩ ra ngoài thăm dò lý dịch t h ầ n sắc r n g rừng rất là thành khẩn mở miệng trả lời thừa bình đế lại lần nữa lâm vào trầm mặc toàn bộ đại điện tựa hồ cũng yên tĩnh hắn không biết nên nói cái gì cho phải hắn rất muốn đứng lên bảo hiếu lỡ tiếng chất vấn lý dịch đến tội cùng là ai dạy hắn đem thời gian bốn tháng xưng là thật lâu còn tốt thừa bình đế làm nhiều năm hoàng đế sớm đã làm được hỷ nộ không lộ cho dù nội tâm kinh đảo hải lãng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh nhưng sát mặt bên trên lại ít có biến hóa nhưng mà hắn lại tại đáy lòng trầm tư mình từ tiên thiên lục trọng đột phá đến tiên thiên thất trọng dùng bao lâu dòng dã mười một năm cái này tốc độ đều độ không thể nói nhanh cỡ nào nhưng cân nhắc đến hắn làm đế vương muốn phân tâm xử lý chính vụ tình huống dưới nhưng cũng tuyệt đối không gọi được chậm thừa bình đế bản thân tư chất càng là không kém muốn đăng lâm hoàng vị tuy nói thực lực tự thân không phải tuyệt đối phải cầu nhưng cũng không thể quá kém nếu không dù cho có thể làm tới hoàng vị cũng vô pháp gánh chịu lòng khí lực lượng nhưng là lý gì đâu lúc này m ư i bốn tháng không đột phá liền bắt đầu s ố t ruột còn đem thời gian bốn tháng xưng là thật lâu thưa bình đế hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải hắn cảm giác mình nhận biết cùng lý dịch nhận biết có rất lớn sai lầm xem ra chính mình là không thể nào hiểu được hắn loại này tuyệt thế thiên tài ý nghĩ hoặc là nói không chỉ là chính mình dựa theo lý dịch tư chất phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chưa chắc có người có thể hiểu được hắn ý nghĩ bình thường đến nói không có cái nào tiên tiên võ giả sẽ cảm thấy bốn tháng không có đột phá là một cái nóng này sự t ì n h đừng nói tiên thiên võ giả liền xem như hậu thiên võ giả rèn thể võ giả bốn tháng không có đột phá cũng là chuyện rất bình thường thưa ậ m một một chí có chút cái cảnh cả chớ cho tháng, tháng đó nói kẹt tại võ giả giới cả một đời, nào cũng là dù chắc lại có cảnh. Nhưng lại lý tiến dịch đâu? bình đế cũng không dám nghĩ lý dịch là thế nào tu luyện hẳn là một hai tháng liền muốn đột phá một cảnh giới không phải chính là chậm không thành hắn chậm m ặ t thật lâu thực tế không biết mình sau đó nói cái gì là tốt lý dịch lời nói mang đến cho hắn sung kích quá lớn không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi bình phục cảm xúc vô luận như thế nào nên thưởng vẫn là phải thưởng lý dịch cái này cùng thiên k i ê u nhân kiệt chính mình đạo cái gì đều phải hào hào bồi dưỡng lấy tư chất của hắn đã không cần đợi đến ngày sau hiện tại hắn chính là đại càn lương đống lại thừa bình đế đoạn này thời gian cũng biết lý dịch một ít chuyện yêu thần bí cảnh bên trong chuyện xảy ra đương nhiên không gạt được hắn lý dịch đem nhân tộc tiền bối thi cốt diêm phần mình trả lại cho những cái kia thế gia tông môn sự tỉnh thừa bình đế đương nhiên từ lâu biết dù sao những chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì che lấp lý dịch làm được quang minh chính đại để thừa bình đế cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời phi thường để ý là lý dịch vậy mà không chỉ có trả lại thi cốt còn trả lại đoạt được bảo khí điểm này mười điểm có được bảo khí khó tìm vô luận là người võ giả nào đều mớn húng chi là nhiều như vậy kiện đổi chỗ mà xử cho dù là mình cũng chưa chắc có thể gánh vác được loại này dụ hoặc nhưng lý dịch nạnh g sinh sinh nhịn xuống bởi vậy có thể thấy được cách làm người của hắn tuyệt đối thành thật đáng tin chính trực thủ tín chính là khó được xích t ử c h i tâm lý dịch nếu chỉ là tư chất tốt thừa bình đế có lẽ sẽ không như thế bồi dưỡng hắn nhưng một cái tư chất tốt tâm tính lại tốt người trẻ tuổi nói cái gì cũng được đại lực bồi dưỡng húng chi thừa bình đế biết mới đăng cơ đại doanh nữ đế thế nhưng là cực kỳ khó được cho lý dịch phong quan tam phẩm tuy nói chỉ là một cái hư chức cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực nhưng bởi vậy cũng có thể được thấy vị này đại doanh nữ đế đối lý dịch chỉ sợ cũng rất để ý thừa bình đế minh bạch cái này cùng tư chất tốt lại tâm tính tuyệt hào thiên tiêu nhân kiệt không chỉ có mình nghĩ lôi kéo đại doanh cũng tuyệt đối nghĩ lôi kéo chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng không có gì quá cơ hội tốt nhưng mình cũng không thể không đem này để ở trong lòng hay là được nhiều lôi kéo dịu dắt lý dịch một phen người quay đầu đi chấp nội khố bên trong lấy hai mươi phẩy không không khối thượng phẩm nguyên thạch về phần về mặt đan dược ngũ phẩm đan dược lấy trước ba mươi mai dùng đến lục phẩm đan dược chấm cũng không có bao nhiêu ngươi lấy trước năm viên chấm nội khố tầng hai còn có không ít bảo vật ngươi đi nhận trước tuyển bát kiện bí cảnh thám hiểm tất nhiên có rất nhiều h u n g hiểm mang nhiều chút bảo vật đan dược tùy thân có thể an toàn chút thừa bình đế hơi chút suy nghĩ trầm giọng mở miệng nói ngôn ngữ mười điểm tự nhiên có thể thấy được đối lý dịch thân cận chi ý nghe hắn kiểu nói này những vật này không còn là đế vương đối với thần tử ban thượng mà là một vị trưởng bối cho vãn bối trợ giút thần t ạ bệ hạ lý d ị c cười cực kỳ cao hứng gấp hướng thừa bình đế hành lễ bệ hạ thật không hổ là bệ hạ. có nguyên thạch hắn thật cho n g ư ơ i bây giờ quan chức trong thực tế không tốt cho n g ư ơ i thăng ngươi cũng đừng đoán trách thừa bình đế ung dung mở miệng lý dịch hiện tại chẳng qua là tòng tam phẩm quan tương phản hạ tại đại doanh thì là một vị đường đường chính chính quan tam phẩm tuy nói chỉ là hư chức nhưng thừa bình đế cũng không có cách hạ tự nhiên không có khả năng cho lý dịch đan bài cái hư chức nhưng nếu là cho thực quyền trong lúc nhất thời tấn thăng quá nhanh khó tránh khỏi dẫn tới quần thần nghị luận thừa bình đế thân là đế vương cân nhắc mặt tự nhiên mười điểm rộng rãi không thể cho lý dịch thăng quan cũng chỉ có thể tại cái khác phương diện cho thêm hắn chút ban thưởng thân tuyệt sẽ không lý dịch mặt mũi tràn đầy chất phát thành thật trả lời nói hắn hiểu được cái gì chức quan không chức quan kia cũng là hư tới tay nguyên thạch mới là thật ha ha ha thưa bình đế t ở i mở c ư ờ i to nội tâm đối lý dịch lại càng thêm thích coi trọng người khác sợ rằng sẽ vội vàng không người hành lễ biểu thị mình tuyệt đối không dám nhưng lý dịch khác biệt có cái gì thì nói cái đó không phải là sẽ không cái này cùng trẻ sơ sinh tâm tính nhân kiện mới là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu mình dùng mới dám tuyệt đối tin tưởng lần này bí cảnh chi hành cận thật chút trở về thời điểm đừng quên đến tìm chấm đánh cờ thưa bình đế đầy mặt ý cười trầm giọng mở miệng nói Thân minh mạch. lý dịch lại lần lễ, rời nữa hành lễ, trật rời đi đại điện, tiến về nội về khố. ra đại điện bên trong trước đó vị k i a linh hắn tiến đến lao t h á i g i á m trên mặt ý cười hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu còn xin lý ti chủ cùng ta cùng một chỗ bậy hạ nội khố tầng hai cửa chỉ có ta có thể mở ra hắn đầy mặt đều là ý cười cười cực kỳ hiền lành nội khố tầng hai tồn phóng vô số bảo vật quý giá nó giá trị không thể đo lường hắn lại có thể tùy ý xuất nhập trong đó bởi vậy có thể thấy được thừa bình đế tín nhiệm với hắn vậy làm phiền tiền bối lý dịch lúc này đi theo lão thái giám sau lưng hướng về nơi xa nội khố đi đến cung thành bên trong cho dù không thể phi hành nhưng lấy hai người cất lực đến nội khố cũng chỉ bất quá là thời gian qua một lát t h ừ a bình đế nội khố cũng vô quá nhiều vô thủ vệ bên ngoài chỉ có mấy tên giáp sĩ trấn thủ mà thôi lý dịch thậm chí có thể cảm ứng được nội khố bản thân cũng không có quá nhiều trận pháp thủ hộ dù sao nếu là thật sự có người muốn cấp đồ vật trong này lại có thể một đường thành công xâm nhập như vậy vô luận dùng cái gì trận pháp thủ hộ chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản nội k ố tại cung thành bên trong bản thân liền là tốt nhất phòng hộ nguyên thạch sẽ đưa đến lý ti chủ phụ thượng ngài đi vào lựa chút đan dược còn có kỳ bảo là được lão thái giám trầm trọng đang khi nói chuyện phất phất tay nội khố tầng thứ nhất đại môn mở ra chưa tiến vào bên trong lý dịch liền có thể cảm ứng được vô số bảo quang lấp lóe không chỉ có như thế toàn bộ nội khố đều sắp đặt chất pháp đem những này bảo quang che lấp c a m đoan nội bộ tích chứa bảo vật tuyệt sẽ không sói mòn bất luận cái gì một phần lực lượng cái này bên trong dù không phải đầu tiên nhưng cũng có thể sưng một chỗ nhân tạo phúc điện ộ i khố cũng không có quá nhiều trang trí một loạt lại một loạt trưng bày đỡ đổ đầy toàn bộ khố phòng vô số kỳ chân dị bảo đều chất chứa trong đó lọt vào trong tầm mắt nhìn lại thực tế để người có chút đáp ứng không xuể nhưng lý dịch nhìn kỹ liền có thể phát hiện những bảo vật này cũng là không tính là đặc biệt chân quý đại đa số đều là dùng cho hậu thiên võ giả sử dụng còn có một số tương đối kỳ lạ có thể giúp đoán thể võ giả tu hành trực tiếp từ luyện bị cảnh tiến vào luyện huyết cảnh chân quý nhất cũng chỉ bất quá là có thể đến giúp tiên thiên võ giả nhưng cũng giới hạn trong tiên thiên tiền tăng trọng võ giả t ỷ như những cái tia tứ phẩm đan dược ngày mai bát cựu trọng võ giả có thể dùng tiên thiên nhất nhị trọng võ giả cũng có thể dùng nơi này bảo vật đan dược cũng là tính chân quý nhưng không tính đặc biệt chân quý duy nhất ưu điểm chính là thắng ở số lượng nhiều lý dịch đoán chừng dù là vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất bảo vật chung vào một chỗ giá cả khả năng đều có hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch cái này còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất đằng sau còn có tầng thứ nhì thậm chí khả năng có tầng thứ ba những bảo vật này phần lớn lấy trong s u ố t thủy tinh phong tồn còn có một số đan dược cũng lấy ngọc bình cất giữ một bóng người ngay tại trong số những bảo vật này không ngừng xuyên qua thình lình chính là trước đó cùng thừa bình đế đánh cờ hoàng tử hắn xuyên qua tại những bảo vật này bên trong thỉnh thẳng sẽ còn dừng lại nhìn kỹ một chút những cái kêu bảo vật giới thiệu hắn tựa hồ đang cảm ứng được đại môn có người mở ra sau khi hắn vừa rồi dừng lại bước chân nhìn về phía ngoài cửa nhìn thấy lý dịch đến đây hắn không khỏi mặt lộ vẻ n g h i hoặc nhưng vẫn là bước nhanh đi hướng lý dịch chắp tay hành lê nói lý quần hầu theo lý mà nói thân phận của hắn cao hơn lý dịch thế nhưng vẹn vẹn thân phận cao hơn lý dịch từ thực lực địa vị thậm chí cả nắm trong tay quyền lợi chớ nói cùng lý dịch so sánh dù là ngay cả quan ngũ phẩm cũng không bằng hoàng tử cũng chỉ là kêu h ê m thai mà thôi nếu như thừa bình đế chưa đối bọn hắn ra phòng trên tay bọn họ cũng vô nửa phân quyền lực lại thêm mười bảy hoàng tử nhìn ra được lý dịch hiện tại tuyệt đối là cha mình trước mặt h ồ n nhân trước đó hắn đã từng suy nghĩ qua muốn hay không lôi kéo lý dịch hiện tại thì là hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này một vị tiên thiên lục trọng cường giả căn bản không phải mình có khả năng lôi kéo húng chi lý dịch có phần bị cha mình nhân sủng như thế nào lại tiếp nhận mình lôi kéo bất quá nếu là có thể nhận biết lý dịch cũng là tính không sai cho nên hắn chủ động hướng lý dịch vấn an điện hạ lý dịch đồng dạng chắp tay hoàn lễ hắn dù không biết vị hoàng tử này nhưng cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười đã người ta chủ động hướng mình chào hỏi vấn an mình cũng nên hoàn lễ mới là lý quận hầu cũng là c h ỗ này chọn lựa khen thưởng mười bảy hoàng tử nhẹ giọng hỏi thăm nói đúng vậy hạ để cho ta tới chọn lựa ba kiện bảo vật lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đáp lại m ộ ư ơ i bảy hoàng tử đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý dịch nếu không phải phải tự mình phụ hoàng ban thường căn bản không có khả năng đến đây nội khố nội khố tầng thứ nhất cất giữ bảo vật rất nhiều tuy nói ly quận hầu thực lực cao cường nhưng ta nghĩ trong đó có một ít bảo vật khẳng định đối ngươi cũng có trợ giúp hoàng Hắn chọn thật trong trong bảo này này gận sóng tiếng bên bên nói giữ tử một tại cất vật Tuy cười cái cái đối với đã lựa lâu lúc này liền chuẩn bị vì lý dịch giới thiệu một phen bán hắn một cái ân tình hắn nhìn ra được lý dịch ngày sau tất nhiên sẽ là mình phụ vương trước mặt hồng nhân lại bản thân thiên tư phi phạm ngày sau hơn phân nửa có cơ hội trở thành tiên tiên cảnh giới trở lên cường giả cái này nhóm cường giả mình dù không thể lôi kéo có thể bán cá nhân hắn t ì n h giao hảo một phen hoàn toàn không có vấn đề những bảo vật này b ả n điện hạ đều đã nhìn qua món kia phong lôi mục mười bảy hoàng tử nói còn chưa dứt lời liền bị lý dịch đánh gây điện hạ ta đi chính là tầng thứ nhì nét mặt của hắn thuần lương mà vô tội tựa hồ còn có như vậy mấy điểm bất đắc dĩ lý dịch biết mình nói như vậy có lẽ có mấy điểm khoe khoang ý tứ nhưng hắn cũng không nghĩ mình coi như đứng tại cái này n g h e xong vị này điện hạ vì chính mình giới thiệu xong nội khố tầng thứ nhất bảo vật mình cũng lấy không được hay là phải đi nội khố tầng thứ nhị cầm tốt hơn lý dịch cũng không nghĩ tại cái này lãng phí thời gian cho nên dứt k h o á t hiện tại liền đem miệng của hắn ngăn chặn Hoàng chuẩn phun nhanh hết hầu bên trong. Mình sớm hẳn là nghĩ đến điểm này, lý dịch toàn trong. mà là này, nguyên bản nói, ngăn bên đến giờ tử trầm một mặc, sớm điểm cái bây bị bộ lời lý ở càng quan trọng chính là tại phụ hoàng trong mắt lý dịch cái này thần tử tuyệt đối so với mình đứa con trai này trọng yếu trên thực tế mười bảy hoàng tử nghĩ một chút cũng không sai thừa bình đế có rất nhiều đứa con cái có chút hắn thậm chí chưa hẳn nhận biết nhưng lý dịch loại này cực kỳ đáng tin lại thiên tư ưu dị thần tử thừa bình đế tuyệt đối nhớ được húng chỉ đối với thừa bình đế mà nói hai tử không có có thể tái sinh có thể tái sinh rất nhiều hắn lại không thiếu cái này mười cái tám đứa bé nhưng trung thành đáng tin thần tử hiếm thấy mỗi chết một cái thừa bình đế đều đau lòng bởi vì loại này thần tử chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mà chỉ cần mình hay là đại càn hoàng đế h mười, mười bảy hoàng tử yên h Kia lặng ý u nhìn xem nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt tràn đầy hao ước cùng đố kỵ cho dù biết lý dịch lấy được ban thưởng so với mình nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực mạnh hơn chính mình thiên tư tốt hơn chính mình tại phụ hoàng trong mắt phân lượng so với mình nặng nhưng càng như vậy nghĩ nội tâm của hắn liền tràn ngập chưa xót vì cái gì giữa người và người tranh lệch lớn như vậy mình lại nên dùng như thế nào thủ đoạn đổi kịp lý dịch mười bảy hoàng tử không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi hắn ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ thẳng đến nội khố tầng hai đại môn dần dần khép lại hắn vừa rồi lấy lại tinh thần không thể siêu việt lý dịch cũng liền thôi tầng thứ nhất này cũng không ít bảo vật mình hào hào chọn lựa chính là lại nói mình coi như không thể cùng lý dịch so cùng cái khác mấy vị huynh đệ tỷ bội so ra mình cũng tuyệt không tìm kém bất kể nói thế nào vậy cũng là so với bên trên thì không đủ so dưới có hơn mười bảy hoàng tử bắt đầu bản thân ă n u ổ i trên mặt cũng chầm chậm hiện ra ý cười trong lòng bị đệ nén cảm giác lập tức lớn tiêu cả người tâm tình đều thoải mái rất nhiều lúc này k ế tiếp theo chọn lựa mình muốn bảo vật chỉ là chẳng biết tại sao rõ ràng trước đó nhìn thấy liền thật cao hứng đồng thời mười điểm không bỏ tất cả đều muốn bảo vật hiện tại lại đến nhìn hắn tựa hồ không có nghĩ như vậy muốn hắn càng hiếu kỳ nội khố tầng hai bên trong đến tột cùng có cái gì chất bảo kia bên trong đừng nói hắn không tiến vào qua theo mười bảy hoàng tử biết mình đông đảo huỳnh đệ tỷ bội bên trong cũng chỉ có đại ca của mình từng đi vào qua những người còn lại đừng nói đi nội khố tầng hai thật nhiều ngay cả nội khố đều chưa từng vào hoàng theo chọn kinh lịch, hắn cũng không soán Lập tức nhanh chóng chọn thứ dịch kho thứ nhì,、so、nhiều thêm thêm chân quý. Lý dịch có thể cảm ứng được tại tầng thứ nhì chỗ hồ cảnh tồn tại, nghĩ đến đó chính thứ khố. bảo soán bảo vào trong bảo so ngoài bảo bảo này ràng càng càng là tầng cũng bên tầng nơi bên muốn đồng dạng quang nồng cũng ứng tầng tồn đến tầng nội、khố. Nội tử tiếp tại một vật, trước suýt. tức vật vật ít rất vật tại tựa một tại, kế rời đi. đi với đi cái Lập mấy đậm, cảm có có được có lựa lựa Lý Lý bí b đó đó rõ quý. sâu, có thể nói là cất giữ bảo vật không có chỗ thứ hai chỉ bất quá đại đa số thế lực không có cơ hội nắm giữ loại này bí cảnh bất quá đối với đại càn đến nói tự nhiên không tính là gì t o à này n bí cảnh chỉ sợ cũng là lịch đại chuyển thừa xuống đây đều là cất giữ ở đây đang dược lý thi chủ nhìn xem muốn dùng những cái nào trực tiếp tại ngọc giản bên trên lưu lại thần n i ệ m ân ký là đủ lao thái g i á m từ một bên mang tới một viên ngọc giản lý dịch vào tay tiếp nhận bắt đầu tra bên trong ngọc giản tất cả tin tức ngũ phẩm đan dược không có gì tốt chọn lấy tự thân tu vi hiện tại loại cấp bậc này đan dược có thể sử dụng nhưng không phải lựa chọn tốt nhất lý dịch tùy tiện tuyển chút trợ giúp tu hành cùng dùng cho đan dược chữa thương chuẩn bị trở về đầu đưa cho triệu tiến h cùng mỹ đ i n h về phần lục phẩm đan dược có lẽ đối với người khác mà nói rất khó được có thể đối mình mà nói cũng không tính chân quý bởi vì chính mình cùng vân ngai kiếm các quan hệ rất tốt cùng vân ly trần quan hệ càng tốt hơn nếu như hắn muốn có được lục phẩm đan dược k h ì thật muốn so thừa bình đế lại càng dễ lý dịch liền tùy ý chọn hai viên dùng cho đan dược chữa thương cùng ba cái phụ trợ tu hành đan dược phiền phức tiền bối lý dịch lại lần nữa đem ngọc giản đưa về hắn đã dùng tự thân thần n i ệ m lực lượng tại ngọc giản bên trên khắp tốt chính mình cần thiết đan、dược. lao thái g i a m cầm quan ngọc giản lại đem một cái ngọc giản khác đưa cho lý dịch nội khố t ầ g thứ nhì tất cả bảo vật đều ở phía trên ghi chép không chỉ có tên cùng kỹ càng giới thiệu bọn hắn ở bên trong trong kho phương vị cũng đánh dấu ra ngươi có thể chậm dại chọn lựa hắn đem ngọc giản đưa cho lý dịch về sau tự thân thì đi đến một bên một chỗ trước đ à i ngọc bắt đầu điều khiển trận pháp lấy ra các loại đ a n dược lý dịch bắt đầu cấp tốc tìm đọc lên bên trong ngọc giản rất nhiều tin tức chỗ này ngọc g i ả n cùng vừa mới chỗ kia đồng dạng cùng trận pháp tướng ngay cả không chỉ có thể tìm đọc trong đó tin tức còn có thể phân loại xem xét so với tầng thứ nhất tầng thứ nhì chứa đựng bảo vật số lượng phải thật lớn giảm bớt chỉ có hơn ngàn kiện nhưng giá trị lại phi tốc lên cao cái này hơn ngàn kiện bảo vật mỗi một kiện giá cả đều cực kỳ đắt đỏ tuy nói số lượng ít nhưng tổng thể giá trị lại muốn xa so phía ngoài quý hơn lý dịch đem những tin tức này đại khái xem một p h e n rất nhanh liền nhìn chúng mấy món mình muốn bảo vật bất quá hắn cũng không có gấp lựa chọn chuẩn bị tự mình nhìn xem những bảo vật này lại làm cụ thể lựa chọn lý dịch ghé qua tại vô số bảo vật bên trong rất mau tìm đến mình muốn một kiện món bảo vật này hắn không cần nhiều do dự nhất định phải mang đi hoặc là nói đây cũng không phải là là một kiện bảo vật mà là bởi vì đại thần thông giả còn xuất lại một thức thần thông tên là vạn đao sông chính là một chiêu dùng cho sát phạt đại thần thông t h i t r i ể n ra sau vô số đao khí n g ư n g kết giống như quần quận giang hà thật lâu không dứt đương nhiên bởi vì chỉ là tồn tại một thức thần thông lực lượng đem nó kích phát về sau chỉ có thể xuất hiện lại đưa ra bộ điểm ý năng có lẽ không cách nào cùng chân chính đại thần thông cùng so sánh nhưng bằng vào một thức này thần thông liền đủ để làm được thần thông kính trở xuống vô địch dù chỉ là tạm thời vô địch đem một thức này đại thần thông mang ở trên người tuyệt đối có thể làm, làm át chùi bài sử dụng thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn cho nên cái này nhất định phải cầm vào tay lý dịch không do dự trực tiếp tại ngọc giản bên trên lấy thần niệm lưu lại vết tích cất giữ vạn đao sông thủy tinh trực tiếp từ trưng bày trên kệ bay ra đi tới lý dịch trước mặt một thức này đại thần thông bị cường giả lấy đại pháp lực phong tồn bây giờ hiện ra bên ngoài dáng vẻ thường thường không có gì lạ giống như là một đem toàn thân huyền kim sắc tối tam tiểu đao lý dịch lại có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố phản phất có thể phá hủy thiên địa và vật tối tam tiểu đao trên có vô số thiên địa đạo văn còn có rất nhiều khác biệt Thế một là chọn này đại t xong món bảo vật này hãng kế tiếp theo ở bên trong kho ghe qua muốn nhìn nó hơn mấy món bảo vật như thế nào nội khố tầng hai cất giữ bảo vật rất nhiều các loại thiên tài địa bào đều có chất chứa chứ không có bảo khí bên ngoài cái gì cũng có cái này thực sự bình thường bảo khí chất quý lại có thể thực sự tăng lên võ giả chiến lược thừa bình đế dù cho có cũng sẽ không cất giữ đã sớm ban thưởng ra ngoài lý dịch kế tiếp theo ở bên trong trong kho tìm kiếm rất mau tìm đến mình muốn kiện thứ hai bảo vật vật này tên là trở về trốn c ũ n đan chính là một viên cực kỳ khó được thất phẩm đan dược tác dụng chỉ có một cái đó chính là chữa trị bị hao tổn võ giả mệnh nguyên mệnh nguyên chính là võ giả căn bản một khi bị hao tổn tất bị thương nặng hắn bây giờ cho nên không có thụ thương nhưng viên đan dược này cực kỳ chân quý chớ nói lấy tự thân thực lực bây giờ dù là đột phá pháp tướng cảnh giới loại đan dược này cũng như thường có mang theo trên thân dùng cho bà mệnh trung quy không có sai cho dù là ở bên trong kho tầng thứ nhì có tương đương một bộ điểm bảo vật đối lý dịch mà nói đã giá trị không lớn dù sao thực lực của hắn cũng không phải là tiên tiên lục trọng mà là tiên tiên cựu trọng viên mãn cường giả cho nên lưu cho hắn chọn lựa chỗ chống kỳ thật không phải đặc biệt nhiều đương nhiên hắn tin tưởng nội khố tầng thứ ba khẳng định còn có càng nhiều trọ bảo ở trong đó bảo vật chỉ sợ đối pháp tướng thậm chí cả thần thông tướng người đến nói đều tính chất quý chỉ bất quá mình bây giờ còn không có cơ hội đi vào chọn lựa lý dịch rất nhanh chọn lựa tốt thứ ba kiện bảo vật kia là một cái bộ đoàn lấy mười phẩy không không không năm hàn linh ngọc hạch chỗ tạo võ giả xếp bằng ở trên đó. c lý dịch lựa chọn kỹ càng thứ ba kiện bảo vật tôn phóng hàn linh bồ đoàn hộp thủy tinh cũng tới đến trước mặt hắn bồ đoàn phóng xuất ra gợn sóng hàn khí khiến người cảm thấy trận trận thanh lương lý dịch tiện tay vung lên đem bồ đoàn thu hồi quay người đi hướng nội khố bên ngoài lão thái dám sớm đã lấy tốt tất cả đan dược thấy lý dịch đến đây liền hội vàng đem đan dược đưa cho hắn đa tạ tiền bối lý dịch đạm âm thanh nói lời cẳng tạ tiếp nhận đan dược liền tại lao thái giám dẫn đầu dưới rời đi cung thành cho hắn các loại ban thưởng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bây giờ chính từ người mang theo nghi trượng lôi kéo những n à y ban thưởng mang đến hắn phụ thượng Trừ đến từ triều đình ban thưởng thừa bình đế bản thân cũng cho hắn không ít ban thưởng thậm chí muốn so triều đình cho càng nhiều lần này vẹn vẹn nguyên thạch liền tới tay ba mươi càng không được sách những bảo vật khác giá trị càng là không thể đo lường bất quá lý dịch tự nhiên sẽ không đem những vật này bán ra ngoài khẳng định là giữ lại tự thân dùng lý dịch về đến trong nhà các loại ban thưởng cũng lục tiếp theo đưa tới nhưng dù sao không có chân chính hối đoái qua vì không để bất luận kẻ nào đem lòng sinh nghi lý dịch tiến về vạn pháp lâu bên trong hối đoái một lần công pháp hắn bây giờ điểm cống hiến có một triệu tri cự hối đoái cả bộ tây cực canh kim quyết tự nhiên không phải việc khó gì hối đoái xong công pháp về sau hắn liền đi tìm ngụy tận trung ngụy tận trung lúc này cũng không có tại xử lý sự cố mà là tại tu hành lý dịch ở một bên yên lặng cùng hơn hai canh giờ thẳng đến hắn tu hành kết thúc hậu phương mới tiến vào tiểu viện bệ hạ đồng ý ngươi xin phép nghỉ rồi ngụy tận trung vừa thấy được hắn liền đã tính trước mà hỏi liên quan tới điểm này hắn đã sớm đoán được bệ hạ khẳng định không có khả năng để lý dịch trào từ giã chỉ có khả năng để hắn xin phép nghỉ đúng bệ hạ đã đồng ý ta xin phép nghỉ van bối chuẩn bị tùy ý liền tiến vào bí cảnh thăm dò lý dịch trầm giọng mở miệng nói ngụy tận trung nhẹ nhàng gật đầu chợt đứng dậy mở miệng ngươi chờ ta ở đây một hồi ta đi lấy vài thứ ngươi quay đầu giúp ta mang cho ngụy linh nói xong hắn phi tóc đ lý dịch vẫn chưa chờ đợi bao lâu ngụy tận trung rất nhanh mang tới hai cái bao k h ỏ a còn có ít phong thư kiện mang theo những vật này hắn vừa rồi rời đi thần kinh dọc đường hồng châu giám sát cuối cùng ti hắn lại dừng bước lại hối đoái một chút một mươi năm gỗ t r ầ m hương lưu làm sử dụng hồng châu giám sát ti ti chủ gặp hắn đến đây vội vàng ra b à i kiến tới cùng nhau còn có hồng châu đại đa số quan viên lý dịch c ự t u y ệ t bọn hắn m i yến không có tại hồng châu chờ l â u tiếp tục hướng về đại doanh tiến đến đi tới tứ phương thành lúc hơi dừng lại gặp một chút sư phụ của mình lưu lại mấy trăm thạch linh mễ sau lý dịch cũng không có dừng lại lâu tiếp tục hướng về th tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao cho dù vãng lai đại doanh thần kinh cùng đại cản thần đ ô ở giữa cũng chưa hao phí bao lâu thời gian cộng lại cũng chỉ bất quá khó khăn lắm một ngày thời gian lại lần nữa trở lại thần kinh lúc chính là ánh bình minh vừa ló dạng vạn vật bừng bừng phân chấn thời điểm dù là bây giờ đã là đầu thu nhưng giữa thiên địa vẫn có sinh cơ bừng bừng húng chi thập phương ngũ hành trong trang vốn cũng không có thu đông chi phần một năm bốn mùa đều từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ cố định ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi ngụy ninh nhìn thấy lý dịch trở về không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nguyên bản lý dịch vừa đi ra ngoài đều cần thật lâu thời g không nghĩ tới lần này vậy mà trở về nhanh như vậy ta lần này đi một chuyến thần đô ngụy thúc nhờ ta mang cho ngươi một chút đồ vật lý dịch đem ngụy tận trung nhờ cho mình giao đưa ngụy ninh bao khoả cùng thư tín lấy ra nàng rất là cao hứng tiếp nhận cũng không có gấp đi trước m ở thư mà là trước đem những cái kia bao khoả giải khai trong bao có không ít đơn giản chất p h á t đồ ăn tuy nói đơn sơ lại làm âu thân hắn tự tay làm ra khoai lang khô củ cải làm quả ớt tương và vờ, vờ rất có hồng châu bản địa khẩu vị địa phương khác có lẽ cũng có loại này sản vật nhưng vị đạo lại đại đại khác biệt còn có một số hồng châu đặc sản điểm tâm đồng dạng giả trình trình tề tề ngụy ninh thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ ý cười loại này cầm b ú c lên một khối điểm tâm đưa cho n g u y linh mình cũng lấy lên một khối bắt đầu ăn ta lần này đi thần đô chủ yếu là xin phép nghỉ bởi vì ta sau đó phải rời đi tương đối dài một đoạn thời gian trong ti sự tỉnh cũng chỉ có chức giao cho ngươi giải quyết lý dịch nhìn xem n g u y linh trầm giọng mở ba thay mặt nói người muốn đi làm cái gì nàng nghi hoặc hỏi ta muốn đi thăm dò một chỗ bí cảnh bí cảnh bên trong có thời kỳ thượng cổ đại thần thông người còn sót lại nếu là có thể đem nó tham dò ra tu vi của ta nói không chừng có thể lại tiến vào một cái cấp độ lý dịch đối nàng không có bất kỳ cái gì g i u giếm đem tự thân chuyện cần phải làm toàn bộ đỡ ra t ngụy ninh không khỏi hít sâu một hơi hắn rõ ràng lý dịch hiện tại đến tột cùng ra sao tu vi nếu là có thể càng tiến vào một cấp bậc như vậy liền sẽ đạt tới pháp tướng cảnh giới loại này cường giả phóng nhãn thiên hạ cũng bất quá năm mươi số lượng vô luận thế lực nào chỉ cần có thể có một vị dạng này cường giả liền có thể được xưng là đ ỉ n h tiêm thế lực chỗ kia bí cảnh rất nguy hiểm a ngụy ninh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng h ắ n h i ể u được chỗ này bí cảnh có thể làm cho lý dịch tu vi tăng lên tất nhiên có chỗ cực tốt nhưng phong hiểm cùng kỳ nộ cung cấp yên tâm bằng vào ta thực lực tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì t h lý, lý dịch nói đưa nàng ôm vào lòng hai người tốt một phen thân mật cùng nhau lý dịch lại cho nàng lưu lại bộ điểm dùng cho tu hành đan dược lại bàn giao nàng khoảng thời gian này hướng ngoại tuyên bố tự thân đang bế quan lý dịch lúc này mới rời đi đại doanh thần kinh tiến về vân nhai kiếm các vân nhai kiếm các hay là như vậy cảnh sắc duy nhất có biến hóa chính là rất nhiều trong dược điển linh dược đã bị thu gặt bây giờ đã trồng bên trên mới linh dược vân n g ai kiếm các trồng linh dược phẩm loại rất nhiều tại thiên địa nguyên khí thúc đẩy sinh trưởng dưới có chút chỉ cần loại một năm liền có thể thu hoạch có chút tương đối chân quý thì là muốn thời gian dài hơn tuy là mùa thu nhưng nơi đây có cây không gặp nửa điểm khô héo suy bại cảnh tượng vẫn là xanh đúng tươi tốt vui vẻ p h ụ n v i n h lý dịch đi tới triệu tiến hiện đang ở trong tiểu viện quả nhiên nàng cũng không ở trong viện trong nội viện khá nhiều đồ vật đều phong tồn bắt đầu xem ra nàng hiện tại như cũ ở vào bế quan bên trong bí cảnh khổ tu thời gian tuy dài lại có thể nhất tăng trưởng võ giả t u vi lấy triệu thiến tư chất tại vân nga i kiếm c ắ t sẽ có được tốt nhất bồi dưỡng lần này thời gian tu hành tự nhiên cũng dài bây giờ vẫn chưa tới một tháng đương nhiên không có khả năng xuất quan lý dịch không có đi tùy tiện quái dày nàng mang tới giấy bút lưu lại một phong thư kiện báo cho chính nàng muốn đi trước bí cảnh một nhóm cần thời gian khả năng hơi dài lại cho nàng lưu lại một chút tu hành đ a n dược lý dịch lúc này mới rời đi phòng của nàng tiến đến tìm kiếm vân ly trần đọc miễn phí chương ba trăm tám mươi hai bí cảnh thăm dò được bảo vô số lý dịch trưởng không tinh thần linh chu phá vỡ tầng tầng biển mây ngao du giữa thiên địa vân ly trần liền đứng tại hắn bên cạnh thần trên tay cầm lấy một khối hình tròn mặc ngọc n g ọ c bản chính đem nội khí liên tục không ngừng rót vào trong đó mượn nhờ mâm tròn trí lực muốn cùng không biết ở nơi nào bí cảnh cộng minh từ khi hôm qua hai người vân nhai kiếm các rời đi l i ề n một đường tiến về yến châu đến yến châu về sau vân ly trần liền lấy ra khối ngọc này bản tại mịt mở giữa thiên địa tìm kiếm chỗ kia bí cảnh tồn tại lý dịch thì là điều khiển tinh thần linh chu lại qua hơn một canh giờ lý dịch chậm rãi dừng lại tinh thần linh chu để nó không còn tốc độ cao nhất lao vùng vụt mà chỉ là chậm rãi phi hành tại biển mây bên trong nghỉ ngơi một lát đi kế tiếp theo tìm kiếm xuống dưới hao phí lực lượng dù cho tìm tới bí cảnh chúng ta cũng không cách nào đi vào hắn ngữ khí lo lắng nhẹ giọng mở miệng nói từ hôm qua bắt đầu hai người đã tìm kiếm dòng giã một ngày thời gian lý dịch thật không có bất cứ vấn đề gì mà vân ly trần phụ trách lục soát sức mạnh thần thức hao tổn rất nhiều Tốt. nàng mặt lộ vẻ quyển sắc đ ừ n g dừng đ ố i bí cảnh tìm kiếm tòa này bồ đoàn có thể ra tốc thần nghiệm lực lượng khôi phục n g ư ờ i trước dùng đến lý dịch đem vừa đạt được bồ đoàn lấy ra vân ly trần rất là tự nhiên tiếp nhận lúc này ngồi xếp bằng ở bên trên lại lấy ra một viên đan dưỡng ớt bắt đầu khôi phục tự thân thần n i ệ m lực lượng dùng ngọc bàn cảm lộ bí cảnh phương vị chuyện này chỉ có thể vân ly trần tới làm nàng đối tòa này ngọc bàn hiểu rõ cùng nắm giữ rất sâu sở tu hành công pháp cũng cùng nó thuộc tính tương hợp đây là một cái truyền thừa bí cảnh nàng có thể được đến tòa này ngọc bản đồng thời đem nó mở ra đã nói hắn đạt được bí cảnh chủ nhân tán thành lý dịch cho dù t h ầ n nhiệm lực lượng càng mạnh nhưng tại vận dụng ngọc bản lục soát bí cảnh bên trên chưa hẳn so ra mà vượt nàng nghỉ ngơi hơn hai canh giờ đợi vân ly trần t h ầ n nhiệm lực lượng khôi phục về sau lý dịch lại lần nữa khởi động tinh thần linh chu kế tiếp theo tại mênh mông giữa thiên địa tìm kiếm tinh thần linh chu xuyên qua vô số thành trì sơn mạch giang hà thâm lâm cuối cùng lý dịch điều khiển lấy tinh thần linh chu đi xuyên qua một chỗ liên miên bất tuyệt trên dây núi vân ly trần m á n h nhưng sắc mặt sáng lên lấy thần n i ệ m truyền âm giao lưu nói dừng lại lý dịch lúc này thao túng tinh thần linh chu chậm lại tốc độ vân ly trần thì là đứng dậy đến đầu thuyền nhìn về phía xa xa một ngọn núi nay toa đỉnh núi ú c xung x u ê sinh trưởng vô số cỏ cây càng có vô số thực lực cường đại yêu thú dị thú ở nút nơi đó thiên địa nguyên khí muốn rõ ràng so ngoại giới giàu tập một cái cấp độ loại này sơn phong dù không tính là tu hành phúc địa nhưng ở trong đó tu hành cũng xác thực muốn so tại ngoại giới tốt hơn một chút lý d ị điều khiển tinh thần linh chu hướng về sơn phong cấp tốc rơi đi đồng thời phóng xuất ra một sợi khí thế chấn nhất trong dãy núi yêu thú dị thú. chỉ một thoáng sơn lâm ba lý dịch khí thế cường đại dương nào dù là vẹn vẹn chỉ là một kia cũng không phải những n à y hậu thiên cảnh giới yêu thú có khả năng tiếp nhận lúc này vô số yêu thú tứ tán đào vong chỉ hận mình thiếu sinh hai cái đ u ổ i một con lại một con mánh chim phóng tới cao thiên rời sang ngọn núi này cũng không dám trở về nữa chỉ có mấy cái đã đẻ trứng mánh chim lúc này tuy nói run l ờ y bậy lại vẫn ghé vào ổ bên trong một cử động nhỏ cũng không dám lý dịch nhảy xuống tinh thần linh chu vân ly trần theo sát phía sau gặp nang cũng xuống lý dịch phất phất tay t ư ớ n g tinh thần linh chu thu nhập tự thân trong đan điển vân ly trần thì là kế tiếp theo cầm n bản ở chỗ này tìm kiếm bí cảnh cửa vào tồn tại may m à giữa hai bên khoảng cách đã rất gần chỉ cần cho nàng thời gian sớm tối có thể tìm tới lý dịch không có q u ấ y g i à y nàng lảng lặng đi theo bên cạnh hắn vân ly trần lục xoát rất cẩn thận một lát sau nàng tại một chỗ núi đá trước rừng bước lại tảng đá kia thường thường không có gì lạ bình thường nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường vân ly trần không có nửa điểm do dự vung tay lên đem chọn tảng đá hóa thành m ộ t miệng lại đem ngọc bài hướng tảng đá vị trí phương vị nhẹ nhàng đầy ngọc bài nháy mắt sáng lên vô số đường vân lấp lóe giữa thiên địa trận trận nguyên khí cộng minh lý dịch xuất thủ c h e lấp nơi lây nguyên khí ba động nếu không cái này bên trong có bí cảnh mở ra tình huống sợ rằng sẽ bị rất nhiều người phát hiện trận trận nguyên khí ba động mang theo sinh cơ bừng bừng chưa tiến vào bí cảnh lý dịch cũng đã có thể cảm thấy được tòa này bí cảnh bên trong tất nhiên có vô số bảo vật tiềm ẩn ngọc bàn bên trên lấp lóe vô số b ả o quang giống như là một cái chìa khóa mở ra tiến vào tòa này bí cảnh đại môn lý dịch đưa tay chộp một cái từ đằng xa bắt tới mấy cái yêu thú trước ném đi vào lại cùng trong chốc lát xác nhận bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau hắn lại xuất thủ chấn s á t cái này mấy cái yêu thú vân ly trần ở một bên thần sắc ngược lại là cực kỳ r ừ n g r ừ n g dùng yêu thú thăm dò bí cảnh bên trong có hay không nguy hiểm bản này chính là rất bình thường thủ đoạn đi thôi bên trong hẳn là an toàn thăm dò xong lý dịch hướng về vân ly trần chào hỏi nói cho nên nói có thể xác nhận hẳn là an toàn nhưng hắn như cũng lộ ra tinh thần bảo châu phóng xuất ra vô số tinh thần q u a n huy đem tự thân cùng vân ly trần bao phủ lại vân ly trần thấy thế ánh mắt không khỏi sáng lên quả nhiên mình mời lý d ị đến thăm dò chỗ này bí cảnh là một cái lựa chọn chính xác hắn không chỉ có thực lực đủ mạnh lại có trọng bảo hộ thân xem ra lần này bí cảnh thám hiểm mười phần chắc chín đi vào bí cảnh bên trong lý dịch đầu tiên hắn có thể cảm giác được chính là yên tĩnh tương hòa trên thực tế cái này thực sự bình thường loại này chuyển thừa bí cảnh dù cho nguy hiểm cũng không có khả năng tất cả địa phương đều cực kỳ nguy hiểm bọn hắn vị trí cái này một mảnh nhỏ khu liền cực kỳ yên tĩnh tương hòa bởi vì bọn hắn chưa bước vào chân chính khảo hạch khu vực lý dịch thả ra t h ầ n n i ệ m thị sát ngoại giới thiên niệm chỗ này bí cảnh mênh mông không cách nào cùng yêu thần bí cảnh so sánh nhưng không gian như c ũ không thiểu hắn có thể cảm thấy được tại chỗ này bí cảnh bên trong có chín nơi khu vực thiên địa nguyên khí rất phong phú nhất tại cái này chín nơi khu vực bên trong đặt chân chín tòa đ i ệ n hình kiến trúc nghĩ đến chính là vị tiền bối kia cho người ta lưu lại truyền thừa khảo hạch chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể thu hoạch được vị tiền bối kia lưu lại bộ điểm truyền thừa loại này bí cảnh nội ẩn giấu vô số chất bảo nhưng cực ít có người có thể một lần tính lấy đi toàn bộ hai người bọn họ sau khi đi chỗ này bí cảnh vẫn như cũ sẽ sừng sức tại cái này bên trong chờ đợi kế tiếp người hữu duyên đến đây đem nó mở ra tuy nói cuối cùng giả vị tiên tà đạo cường giả bị trú sát nhưng các thế lực lớn như cũng tổn thất rất nhiều từ đó về sau dù cho có người lưu lại truyền thừa bí cảnh cũng sẽ tại bí cảnh bên trong lưu lại tự hủy chuẩn bị ở sau cam đoan dù cho có người muốn c ư ớ p đ o ạ t bí cảnh bảo vật lý dịch làm quan sát dù không thể tỉ mỉ nhập vi nhưng ở mênh mông bí cảnh bên trong tìm tới chín nơi cung điện tồn tại cũng không khó chỉ cần chúng ta tiến vào cung điện hẳn là liền xem như mở ra bí cảnh khảo hạch liên quan tới bí cảnh khảo hạch tình huống cụ thể chúng ta cái gì cũng không biết nói hắn trầm giọng mở miệng rất là tỉ mỉ hướng vân ly trần giới thiệu n à n g cũng nghe được cực kỳ cẩn thận vân ly trần minh bạch lý dịch thực lực mạnh hơn chính mình thần thức tu vi càng là hơn xa tự thân lần này bí cảnh thăm dò tự nhiên hết thể lấy hắn làm chủ về phần bí cảnh thăm dò thu hoạch bảo vật nên như thế nào phân chia hai người hiện tại cũng không có đàm luận vấn đề này bất quá đây đối với hai người mà nói cũng không tính là cái đại sự gì bí cảnh thu hoạch bảo vật cố nhiên trân quý lại không thể cùng bọn hắn quan hệ trong đó so sánh những chuyện này hoàn toàn có thể từ từ nói chuyện nếu như hai người bọn họ trước đó không quen như vậy khi tiến vào bí cảnh t r ư ớ c nên trò chuyện tốt thu hoạch phân chia tránh khỏi khi tiến vào bí cảnh sau nhìn thấy trọng bảo tái khởi nội chiến nhưng lấy quan hệ của hai người không cần thiết để ý những này dù cho có lại chân quý bảo vật bọn hắn cũng có thể từ từ nói chuyện thậm chí còn có thể lẫn nhau khiếm n ư ợ n g nhưng ở cái này chín nơi khu vực bên ngoài như cũ có một ít so sánh tiểu nhân phúc địa cùng thiên địa nguyên khí nơi tụ tập có không ít dược thảo linh vật sinh trường hai người chúng ta trước tiên có thể tách ra thăm dò thu lấy những dược thảo này linh vật lý dịch nhẹ giọng mở miệng đề nghị tại kia chín tòa đại địa bên ngoài bí cảnh bên trong như cũ tán lạc vô số chân quý dược thảo mà n h ữ n g n à y bọn hắn có thể tùy ý thu lấy bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh thăm dò xong lần sau lại có người tiến vào bên trong nói ít cũng phải lên một trăm linh ă m dự thảo sẽ tái sinh mọc ra nếu là hai người lần này không thu lấy có chút thành thục quá độ d ư ợ c thảo khả năng đều sẽ hư thối ngược lại là một loại lãng phí cùng đem chân quý dược thảo thu lấy không sai biệt lắm chúng ta lại về cái này bên trong gặp mặt thương thảo nên như thế nào đi đại điện bên trong thăm dò lý dịch mở miệng đem tự thân ý kiến một vừa nói ra có thể vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu nàng đối này tự nhiên không có chút nào ý kiến thực lực ngươi hơi yếu tinh thần châu ngươi cầm trước hộ thân ta ở bên trong lưu lại tự thân nội khí ngươi có thể trực tiếp vận dụng thúc đẩy lý dịch lại đem tinh thần châu ném cho vân l y trần nơi đây bí cảnh nhìn như an ổn thế nhưng là cũng không biết đến tột cùng có hay không nguy hiểm vân l y trần thực lực còn yếu có một kiện thượng phẩm bảo khí hộ thân tối thiểu có thể bảo đảm nàng an ổn lý dịch tự thân hoàn toàn không cần lại không đề cập tới hắn thực lực đủ mạnh bản thân còn có rất nhiều át chủ bài dù là chỗ này bí cảnh bên trong gặp nguy hiểm hắn cũng hoàn toàn có thể cấp tốc thoát đi ngươi không cần sao nhìn xem hắn đưa tới tinh thần linh châu vân lý trần không có đi tiếp nàng đương nhiên biết cái này bảo khí hộ thân uy năng càng là cường đại nhưng tự thân gặp nguy hiểm khó nói thăm dò bí cảnh lúc lý dịch liền không có nguy hiểm cho nên nàng vẫn chưa t h i ế p không cần ta tự có át chủ bài tùy thân húng chi thực lực của ta so với người còn mạnh hơn không cần lo lắng bí cảnh bên trong nguy hiểm lý dịch dừng dưng cười một tiếng tựa như căn bản không có đem bí cảnh bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm để ở trong lòng t i ê u đa tạng vân ly trần không có kế tiếp theo cự tuyệt chỉ là nhìn tinh thần lính trâu xứng sở xuất thần một c â nói không ra cảm giác chạy sôi đến toàn thân nàng không rõ loại tâm tình này từ đâu mà đến lại cảm thấy rất dễ chịu lý dịch tướng tinh thần linh châu đưa cho nàng về sau không có ở chỗ này chờ l â u phi thân đi hướng nơi xa bắt đầu thu lấy thiên tài địa bảo vân ly trần thì là cầm tinh thần linh châu s ư ớ n g sở tại nguyên chỗ thật lâu nhất miệng lên vẻ mỉm cười đây chính là bị người bảo hộ cảm giác sao mình bao lâu chưa từng có loại cảm giác này tựa hồ đã cực kỳ lâu từ khi trở thành vân nha i kiếm các tông chủ về sau nàng chính là trong tông môn người mạnh nhất cho tới nay nàng đều đang thủ hộ vân nha kiếm các nhưng lại chưa bao giờ bị người khác thủ hộ qua loại cuộc sống này đã qua thật lâu lâu đến nàng đều nhanh quên bị người thủ hộ là cảm giác gì nếu không phải cẩn thận hồi tưởng chỉ sợ đều nghĩ không ra nhưng loại này bị người bảo hộ lấy cảm giác thật rất tốt vân ly trần trợt lại nghĩ tới mình lần đầu gặp lý dịch thời điểm khi đó thực lực của hắn dù không bằng mình nhưng như cũ kiên định ngăn tại trước người mình không thể không nói mình thật sự là nhận biết một cái rất tốt rất tốt bằng hữu nàng tấm t i ê u tuyệt mỹ trên hai gò má tràn đầy xuất phát từ nội tâm mỉm cười cho dù ai cũng nhìn ra được nàng bây giờ cực kỳ cao hứng vân ly trần cẩn thận từng ly từng tý tướng tinh thần linh châu thu nhập tự thân trong đ ă n điển đồng dạng bắt đầu ở chỗ này m ê n h mông bí cảnh bên trong thăm dò tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo lý dịch thần niệm đảo qua một mảnh lại một mảnh đại địa vô số chân quý linh dược bảo dược bị hắn thu nhập chứa vật bảo giới một hai g ố c dược vật giá trị có lẽ không cao nhưng trồng chất cùng một chỗ cũng là một bút cực kỳ khả quan thu nhập lại xuất thủ những dược liệu này phi thường thuận tiện quay đầu trực tiếp giao cho vân ly trần là đủ mình trước đó giao cho nàng đám kia thiên địa linh vật nàng đã để vân nhai kiếm các chợ giút mình bán lý dịch trước đó cũng lục lục tiếp theo tiếp theo giao cho nàng một chút thiên địa linh vật thì như doanh thanh ngọc cho tự thân đưa tới lấy vật có một bộ điểm hắn cần có thể trực tiếp dùng còn có một bộ điểm đưa cho n g u y ninh về phần còn lại những thiên tài kia địa bảo còn có các loại đ a n dược lý dịch trực tiếp nhờ nàng giúp mình bán vân ly trần thân là vân nhai kiếm các tông chủ tự nhiên có thể tìm tới phương pháp mà lại trong đó có một bộ điểm thiên địa linh vật bản thân vân nhai kiếm các cũng rất cần nàng cũng khỏi phải lại hao tâm tổn trí tìm người bán trực tiếp từ vân nhai kiếm các thu mua là đủ những này bán thiên địa linh vật đoạt được nguyên thạch tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ dựa theo lý dịch đại khái tính ra hẳn là tại bảy mươi thượng phẩm nguyên thạch trái phải xem chừng chờ mình lần này từ bí cảnh bên trong ra ngoài liền có thể cầm tới những n à y nguyên thạch trên tay mình còn có chín mươi nguyên thạch cả hai tương gia chính là một trăm bảy mươi lần này bí cảnh thăm dò hẳn là còn có thể có không ít thu hoạch dù cho không đủ mình rời đi bí cảnh sau lại góp một góp hẳn là cũng có thể góp đủ mô phỏng cần thiết nguyên thạch chỉ là ta không biết lần này mình đột phá pháp tướng nhất trọng cảnh giới mô phỏng giá cả sẽ lên thăng bao nhiêu nếu là một lần tính lên cao quá nhiều mình thu thập không đủ nhiều như vậy nguyên thạch mình cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tiến vào tổ miếu Tổ trong miếu bên trong còn có k hắn ô công không n người người khen thường, còn tại chờ đợi chính mình. bên nghĩ ngày bên ngừng linh nó nhập g giới. ít tộc tại một một thu thập thu tự thân chữ vật đối đợi đem loại dược dược chờ có dịch hoạch, các sạch chữ h Lý lấy bảo bảo suy sau quy mang chữ vật bảo giới đủ nhiều doanh thanh ngọc còn đưa cho hắn một viên t r u n g phẩm chữ vật bảo giới cho nên cũng là không cần lo lắng không có địa phương cất giữ những dược liệu này hắn thần nghiệm phảng phất một t r ư ơ n g tinh mị lưới lớn chiếu xuống trên toàn thế giới vô số thành hình thiên tài địa b ả o bị hắn ngắt lấy thu hoạch trừ bỏ dược liệu bên ngoài còn có không ít thiên địa linh căn sinh trưởng g a linh quả bởi vì đây là một cái nhân tộc đại thần thông giả mở truyền thừa bí cảnh c h í nếu h cho nhân tộc hậu bối võ giả con xuất lại. Cho nên lý dịch chỉ là ngắt lấy linh quả, cùng một chút linh căn bên trên đi một chút một chút chặt ấy, chuẩn bị trở về đầu ghép tại mình là lại. lý là lấy tặng tộc xuất ngắt một trên một một trở tại trong. con nên cùng căn bên cảnh bên n giả cây, quả, đầu bối bị bí đi võ về cây như đây không phải một cái nhân tộc đại tu sĩ mở truyền thừa bí cảnh như vậy hắn chắc chắn sẽ ngay cả những này linh căn đều tận gốc nào đi linh thổ đều không công tha nhưng cân nhắc đến đây là nhân tộc tiền bối vì hậu nhân còn xuất lại mình nếu là đều lấy ánh sáng kẻ đến sau liền lại không thể lấy huống hồ tòa này bí cảnh mở ra tuyệt đối không chỉ một lần hai người bọn họ tuyệt không phải cái thứ nhất tiến vào phương này bí cảnh võ giả trước đó tiến vào phương này bí cảnh võ giả cũng vẹn vẹn chỉ là thu thập hứa linh dược cùng linh quả chưa hề động đậy bí cảnh nội sinh dài mấy một năm thậm chí càng lâu linh căn lý dịch đương nhiên cũng sẽ không làm như thế bất quá chỗ này bí cảnh nội sinh dài linh dược rất nhiều linh quả càng là nhiều vô số kể vô luận là trực tiếp nuốt vẫn là dùng tại làm thuốc đều là cực kỳ khó được hàng cao cấp lý dịch đại khái tính ra một phen liền minh bạch vẹn vẹn cái này một chút thời gian mình liền thu lấy giá trị hai mươi hơn khối thượng phẩm nguyên thạch thiên tài địa bảo chỗ này bí cảnh mênh mông dù không kịp theo thần bí cảnh nhưng nội bộ một hành nguyên khí dồi dào rất thích hợp linh quả sinh trưởng lại bí cảnh chủ nhân lưu lại qua chuẩn bị ở sau để tòa này bí cảnh bên trong có cây ung tùm thiên tài địa b ả o c à n g là trải rộng yêu thần bí cảnh không có cái gì chuẩn bị ở sau bất kỳ cái gì đản sinh thiên tài địa b ả o toàn bộ nhờ thiên địa b ả n thân diện hóa bởi vậy dù là yêu thần bí cảnh nội tình so chỗ này bí cảnh phong phú nhưng đản sinh linh dực nhưng lại xa xa không kịp chỗ này bí cảnh Húng chi Trước đó, tại yêu thần bí cảnh dịch không thời chậm thu bên trong lý dịch căn bản không có thời gian Trước có tại dãi đó yêu bí Lý l hắn có thể chậm rãi do xét cẩn thận thu thập lý dịch tiếp tục hướng phía trước phi hành rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ đại điện cung điện kiến tạo rất nguyên thủy cổ pháp thuần túy lấy đa xanh tạo thành liền càng khó xử chính là tự nhiên mà thành phảng phất thiên địa tạo thành liền cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một chỗ cung điện lý dịch nháy mắt biến minh bạch đây là cung điện chủ nhân làm một lần h u y ế t kỹ t o a cung điện này đạo pháp tự nhiên gần như thiên địa diễn hóa căn bản không phải nhân lực tạo thành liền chính là đại thần thông giả lấy thần thông diễn hóa thiên đ i ệ mà thành loại này tạo nghệ đủ để có thể thấy được vị kia đại thần thông giả tu hành đến cỡ nào cao thầm đối với thiên địa nhận biết lại có thêm a khắc sâu cái này cùng thú bút có thể xưng ơ quỵ phủ thần công vị tiền bối kia dù cho qua đời lại như cũ lưu lại cái này cùng kiến trúc l i ê n đủ để cho người nhìn ra vị tiền bối này tu vi cực cao sâu không chỉ có như thế võ giả nhưng lĩnh hội tòa cung điện này dù là không thể lĩnh n g ộ đạo pháp tự nhiên thiên địa biến hóa cái này cũng có thể tinh tiến vào tự thần làm sâu sắc mình đối với thiên địa lý giải tăng lên đột phá khả năng tòa cung điện này khủng bố liền khủng bố tại vô luận gì cùng cấp độ võ giả đến cũng h ỉ c tương tự có thể khiến người ta cảm thấy được thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc dù sao lấy lý dịch tu vi hiện tại tạm thời là nhìn không ra vị tiền bối này thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu theo vân ly trần nói vị tiền bối này là một vị đại thần thông giả nhưng đại thần thông giả cũng không chân chính trên ý nghĩa chỉ thần thông cảnh giới võ giả chỉ là một cái hư chỉ pháp tướng võ giả có thể tu hành pháp tướng thần thông cũng có thể được xưng là đại thần thông giả mà tạo hóa c ư ờ n giả g cũng có thể được xưng là đại thần thông giả Bây giờ xem ra, vị tiền bối bao bây biết thân thân này lấy Tuyệt vậy, giờ giới. không phương, nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương đến cùng、so、tự thân mạnh bao nhiêu. Tuyệt sẽ không giống bây giờ tiền vi, đối đối nhiêu. xem xa kém mạnh ra, ra hóa vị thực tạo tự thần thức tu thể tuột tự nếu cảnh Nếu nhìn đến như là chỉ cho chỉ lực có sợ so sẽ đạo dù đ bắt đầu ở trước đại điện lĩnh hội tu hành hiện tại cũng không phải là tiến vào đại điện thời điểm nhưng cũng không ảnh hưởng tự thân tại đại điện bên ngoài lĩnh hội tu hành lý dịch mở ra tự thân thân nhiệm tỉ mỉ quan sát toàn bộ đại điện biến hóa đồng thời cùng chung quanh giữa thiên địa tình huống t o a đại điện này vô cùng tự nhiên không giống như là người nhìn thấy ra ngược lại giống trời sinh tồn tại ở đây lý dịch lĩnh hội cực kỳ cẩn thận thời gian từng giây từng phút chạy qua hắn bây giờ tu vi tuy nói xa xa chưa tới một lần bế quan tu hành liền phải kể tới năm lâu tình trạng nhưng lần này lĩnh hội vẫn hao phí gần nguyệt thời gian Lý là lâu, liền là lĩnh lấy lại lĩnh Lý lần dịch dưới, dịch địa cũng càng thêm ở thiên địa phù hợp. Nếu là tiếp tục được có trước Chỉ được cái gì đồ vật. Trừ phi đi cẩn thận hội cái khác chím chậm mở mắt ra, kết thúc khí thế thêm thiên phù hợp, tham nghĩ không thân hắn thể phá hắn hội thân khó phía phi thận hội hít hơi, hành. kết trên tiếp tự đột mắt Tu tòa tự Tu rất từ trên vật. Trừ một mắt tu nếu đến bế rãi ra, viên người nộ xuống điện này mãn, điện. quan này gì Vi. đại Vi đi đại mở ở đã đồ bao trừ phi tu vi của hắn đột phá nếu không hắn từ trên cung điện này đã không chiếm được thứ gì lý dịch bây giờ mơ hồ có thể cảm thấy được mình đột phá pháp tướng thời cơ trạng thái của hắn bây giờ cùng lúc trước vân ly trần từ tiên tiên thất trọng đột phá tiên tiên bắt trọng lúc không sai biệt nhiều đã cảm ứng được cái này thời cơ nhưng khi nào sẽ đột phá ai cũng không hào h ả o nói có lẽ là mấy tháng có lẽ là mấy năm thậm chí có thể là thời gian dài hơn bất quá căn cứ mô phỏng loại này tỉnh hướng đến xem chỉ cần mình tại cái này làm bí cảnh tu hành kết thúc tu h vi tất nhiên có thể thành công đột phá lý dịch phóng xuất ra một sợi thân n i ệ m quan sát vân ly trần nàng bây giờ đang cùng mình đồng dạng đồng dạng tại lĩnh hội nơi này đại điện gặp nàng đang lúc bế quan trong tu hành lý dịch cũng không làm cái dày lạng yên thu hồi thần nghiệm kế tiếp theo thu thập bí cảnh bên trong dược liệu rất nhanh hắn đi tới một chỗ khác trước đại điện chỗ này đại điện cùng lúc trước hắn chỗ lĩnh hội tòa kia giống nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau lý dịch không do dự kế tiếp theo tiến hành lĩnh hội chỉ là lần này đoạt được rõ ràng muốn so trước đó một chút nhiều dù sao giữa hai bên có rất nhiều chỗ tương thông bởi vậy lần bế quan này vẹn vẹn chỉ là nửa tháng hắn liền thành công xuất quan trên thân khí thế càng thêm tinh tiến vào hắn không có nửa điểm do dự kế tiếp theo tại bí cảnh bên trong hành tẩu thăm dò khi hắn lần thứ tư bế quan kết thúc lý dịch đã bắt đến thời cơ đột phá chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại tùy thời có thể tạo dựng tự thân pháp tướng đột phá tu vi hắn không có nửa điểm do dự cưỡng ép áp chế tự thân tu vi không ở chỗ này lúc tiến hành đột phá nếu là hiện tại đột phá mình liền không còn có biện pháp thăm dò chỗ này bí cảnh cho nên vì có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được chút thu hoạch hắn cưỡng ép áp chế tự thân tu vi không ở chỗ này lúc tiến hành đột phá trận trận nội khí ba động bị đ è xuống trên người hắn nội khí càng thêm lương thực c ă n cơ càng thêm kiên cố đối với hắn hiện tại mà nói phải chăng đột phá pháp tướng cảnh giới vẹn vẹ chỉ là trong lòng mình suy nghĩ vấn đề hắn nói là nghĩ liền có thể lập tức đột phá nếu là không nghĩ liền có thể lại áp chế một đoạn thời gian để câu tại bí cảnh bên trong thăm dò thời gian càng dài đồng thời để tự thân căn hữu cơ càng thêm lương thực áp chế song tự thân muốn đột phá tu vi lý dịch bắt đầu kế tiếp theo tại bí cảnh bên trong thăm dò thu thập các loại linh vật độc miễn phí Chương 383. Bí cảnh khảo nghiệm. Chương 383. Bí cảnh khảo nghiệm. Lý dịch có chút trước cung cung khảo nghiệm. khảo nghiệm. hai nhìn thứ Theo tự thân lĩnh hội cung điện, càng ngày càng nhiều, cung điện. Bí Bí mở mắt mắt Lý là lĩ tòa tự ra, qua đây trừ phi tự thân tu vi đột phá một cái cấp độ chỉ khi nào tu vi đột phá tự thân chắc chắn sẽ bị phương này bí cảnh bãi xích cho nên lý dịch một mực gáp chế tự thân tu vi đột phá bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tiến hành bí cảnh bên trong khảo hạch nếu là có thể thông qua bí cảnh khảo hạch dù là tu vi đột phá có lẽ còn có cơ hội lại tiến vào cái này bên trong lý dịch minh bạch loại này khảo hạch bí cảnh chính là vì cho hậu nhân lưu lại truyền thừa nếu là tự thân có thể thành công thông qua bí cảnh khảo hạch như vậy hơn nửa còn có lại đi vào cơ hội chỉ là tại không có thông qua khảo hạch trước nếu là tự thân đã bị bí cảnh bãi xích ra ngoài như vậy chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội tiến đến cho nên cho tới hôm nay hắn đều đang áp chế tự thân tu vi lý dịch từ cung điện vị trí khu vực rời đi kế tiếp theo thu thập giữa thiên địa linh vật dựa theo hắn đại khái tính toán bây giờ tự thân chỗ thu thập được linh vật giá trị đại khái tại một trăm không không không thượng phẩm nguyên thạch trái phải đây cũng không phải là một số lượng nhỏ huống hồ đây chỉ là bí cảnh bên trong bổ sung một chút b a n thưởng tự thân tiến đến thông qua bí cảnh khảo hạch mới có thể thu được tiền nhân còn sót lại truyền thừa lý dịch kế tiếp theo tại thiên đ ị a bên trong siêu tập chất bảo b ỗ n nhiên cảm giác được một cố cường đại vô cùng khí thế dâng lên giữa thiên đ i ệ trận trận nguyên khí ba động cẩn thận cảm ứng một phen khi thế truyền đến phương hướng cách mình không xa vân ly trần tu vi đột phá cái này thực sự bình thường lấy nàng thực lực quan sát những cung điện này tự nhiên cũng rất có c ả g mộ nàng tuy nói sức mạnh thần tức h không bằng lý dịch quan sát khả năng không có như vậy tỉ mỉ nhập vi nhưng nàng tư chất vô cùng tốt lúc này đột phá đúng là bình thường nàng cũng không cần áp chế tự thân tu vi cho dù là tiên tiên cựu trọng cũng sẽ không dùng lo lắng bị bí cảnh bãi xích nàng đương nhiên sẽ thuận theo tự nhiên đột phá lý dịch không tiếp tục đi tìm kiếm linh dược giữa thiên địa linh dược rất nhiều nhưng lấy tốc độ của hắn đã thăm dò song bí cảnh hơn phân nửa khu vực còn lại non nửa khu vực tự nhiên cũng bị vân ly trần thăm dò s ạ t h sẽ còn sót lại địa phương dù cho có một ít linh dược nhưng cũng giá trị không cao hắn đạp không mà đi đi tới vân ly trần bên cạnh vì nàng hộ pháp võ giả tu vi đột phá trọng yếu nhất d u n g không được nửa điểm váy dày ngoài ý muốn xuất hiện tuy nói nơi đây bí cảnh hết thẻ an toàn nhưng ai cũng khó mà nói đến tột cùng có hay không ngoài ý m u ố n hắn vì vân ly trần hộ pháp cũng chỉ là nhiều hơn một tầng phòng bị thủ đoạn thôi lý dịch ở một bên cùng bốn năm cái canh giờ vân ly trần khí thế trên người dần dần vững chắc xuống chỉ là vẫn có chút phù phiếm không chừng phong man tất lộ cái này cần thời gian đến chậm rãi củng cố bất quá tại chỗ này bí cảnh bên trong nghĩ đến tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều đ á tạng nàng tự nhiên cũng biết lý dịch một mực tại bên cạnh vì chính mình hộ pháp lúc này lên tiếng nói cảm ơn ta còn có mấy tòa cung điện không có đi lĩnh hội chuẩn bị lại đi nhìn một chút lý dịch gợn sóng cười một tiếng chậm giọng mở miệng nói tuy nói lấy hắn hiện tại đối với mấy cái này cung điện hiểu rõ lại nhìn còn hơn vài tòa cung điện cũng chưa chắc sẽ càng có tinh tiến b ả o tu vi của hắn đã tới gần cực hạn lại phóng ra một bước liền có thể đột phá sở dĩ không có đột phá chỉ là hắn một mực tại áp chế thôi nhưng tu hành chi đạo dung không được nử Thu hồ cái n này cho thấy nàng tại cảnh giới này tu vi vẫn có chút phủ phiếm không thể vận dụng cho tâm nếu là có thể mượn cơ hội này lĩnh hội nó hơn vài tòa cung điện dù cho không có cách nào lại đột phá cũng có thể thu khép lại tự thân phí thế củng cố vừa mới đột phá tu vi hai người lúc này từ biệt kế tiếp theo tiến đến lĩnh hội cái khác cung điện lý dịch cũng nhân cơ hội này đem một chút không có thu nạp linh dược thu thập lại giá trị ước chừng sáu bảy n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải đồng thời cũng đem nó hơn bốn tòa cung điện lục tiếp theo lĩnh hội xong theo tự thân đối với những cung điện này lĩnh hội càng sâu những cung điện này có thể cho hắn mang tới dẫn dắt cũng càng ít cần thiết thời gian cũng càng ngắn bốn tòa cung điện cộng lại cũng chỉ bất quá tốn thời gian một tháng mà thôi làm xong những chuyện này hắn lần nữa trở lại trước đó mình cùng vân ly trần mới vừa tiến vào bí cảnh vị trí kia một phiến khu vực vân ly trần bây giờ còn tại lĩnh hội còn lại lượng tòa cung điện nghĩ đến còn cần mấy ngày lý d ị c ũ n g là sẽ không tay dây nàng ở chỗ này yên lặng chờ đợi lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày vân ly trần vừa rồi trở về ta tới chậm nàng mắt có xin lỗi sắc nhẹ giọng mở miệng nói ta cũng không có đợi bao lâu lý dịch hướng nàng cười một tiếng cái này trả lại cho ngươi vân ly trần lấy ra tinh thần linh châu đưa trả lại cho hắn n g ư ơ i cầm trước đi lần này chúng ta tiến đến tiến hành khảo hạch ai cũng không nói chắc được khảo hạch tình huống cụ thể ngươi có kiện t ư ợ n g phẩm bảo khí hộ thân sẽ an toàn rất nhiều lý dịch nhẹ nhàng lắc đầu cũng không có nhận lấy hai người cùng nhau tiến vào bí cảnh khảo hạch hơn p â n nửa cũng là cùng nhau tinh thần linh châu mang tại vân ly trần trên thân cùng mang ở trên người hắn Kỳ tương h không có khác nhau quá nhiều. Húng chi tự thân vốn cũng không thiếu khuyết át chủ bài hộ thân. Tinh thần Linh Châu cố nhiên không tồi, có thể đối hắn mà nói giúp không ậ t tự át tồi, trợ t vốn cũng nói lớn. giúp có cố có quá bài đối mà phản vân ly trần cho dù đột phá tiên thiên cựu trọng nhưng vẫn chưa đến viên mãn cảnh giới tinh thần linh châu đối nàng mà nói trợ giúp rất lớn vân ly trần cũng không có cự tuyệt đột phá tiên thiên cựu trọng về sau nàng vừa rồi minh bạch mình cái này tiên thiên cựu trọng cùng lý dịch cái này tiên thiên cựu trọng lớn bao nhiêu t r i n lệ làm tiên thiên cựu trọng cảnh giới viên mãn võ giả lý dịch bản thân đã có ba điểm pháp tướng chi năng đối phó phổ thông tiên thiên cựu trọng võ giả dễ như trở bàn tay vân ly trần biết dù cho lấy tự thân thực lực bây giờ có thượng phẩm công phạt bảo khí lại thêm phẩm hộ thân bảo khí nhưng tại lý dịch trên tay chỉ sợ cũng rất khó đi qua m ư ờ i chiều nếu là không có trọng bảo hộ thân tiên tiên cựu trọng v õ giả g ặ p lý dịch hơn phân nửa ngay cả sức phản kháng đều không có nàng rõ ràng lý dịch cường đại cho nên vẫn chưa cự tuyệt hắn đối tự thân trợ giúp húng chi loại này bị người bảo hộ cùng chiếu cố cảm giác để nàng rất hưởng thụ thậm chí có chút say đắm ở trong đó tia đa t ạ vân ly trần rất là nghiêm túc thành khẩn xin lỗi lý dịch lại chẳng hề để ý khoác k h o tay người ta bằng hữu không cần quan tâm những thứ này Đã điện ngơi cũng lĩnh xong, những cung điện này như hội vân ậ y chúng chút liền ta một Tốt. đi. vào v xem ly trần sinh sắn cười một tiếng theo sát sau l ư n g hắn cung điện xây dựng rất chất phát đã không vàng son lộng lấy càng không có cái gì đeo lương họa tòa nhà hoàn toàn lấy đá xanh chỗ cấu trúc cái này thực sự không thể bình thường hơn được lý dịch rõ ràng đây cũng không phải là là cung điện chủ nhân không muốn cung điện vàng son lộng lấy cũng không phải không thể nhận cung điện vàng son lộng lấy thực tế là thời kỳ thượng cổ thẩm mỹ thậm chí cả lối kiến trúc chính là như thế thô c ậ khí quyển chất phát hoang vu hết thể lấy thực dụng vì tốt khi đó nhân tộc y ê u đuối bị giữa thiên địa vô số yêu thú dị thú coi là huyết thực làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi để ý những vật này đừng nói là cái này bên trong cho dù là lúc ấy nhân hoàng ở chỗ đồng dạng là đơn giản c h i cực người đến sau tộc dần dần a n ổn xuống mới có tâm tư theo đuổi những vật này cho nên thời kỳ thượng cổ liền tồn tại bí cảnh đ ộ u phủ kiến trúc thường thường cổ p h á t đến cực điểm hết thể dùng tuyệt đối thực dụng là tốt nhất lý dịch chưa tới gần tòa cung điện này liền cảm giác được một cỗ to lớn hoang vũ khí tức đập vào mặt v à tới tòa cung điện này đạo pháp tự nhiên không cần bất luận cái gì chật pháp hoặc là nói cung điện cùng bí cảnh tương liên bí cảnh chính là t r ậ n pháp lý dịch cùng vân ly trần sóng vai mà đi hai người chưa bước vào cung điện liên nhìn thấy cung điện bên ngoài sáng lên một bóng người bóng người kia dâu tóc c h ắ n đoán xem ra mặt mũi hiền lành n h â n tộc tiểu bối nô nãi thủ nguyên chân nhân hôm nay ngươi cùng có thể được ta chuyển thừa lệnh bài đến đây chính là cùng ta có duyên thông qua ta bảy chín đạo khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được ta để lại chi truyền thừa bóng người mở miệng ngữ khí bình thản rừng rừng hai mắt thanh tịnh sắp bén tựa hồ có thể xem thấu một năm chuyện sau đó tiền bối lý d ị miệng nói tiền bối lúc này không người hành lễ hắn rõ ràng bây giờ xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là vị kia khai s á n g bí cảnh tiền bối chỉ là vị tiền bối kia lưu lại một đạo tin tức hoặc là một đoạn tin tức tiến vào bí cảnh người đi tới cái này bên trong tự nhiên có thể nhìn thấy đoạn này hư ảnh bên trong lưu lại tất cả tin tức nhưng mình bị người ân huệ dù cho xuất hiện tại trước mặt chỉ là một vị tiền bối hư ảnh mình vẫn hẳn là hướng nó hành lễ vân ly trần cùng hắn cùng nhau miệng hô tiền bối không người hành lễ hư ảnh không có bất kỳ biến hóa nào hắn vốn là lưu tại nơi đây một đạo tin tức ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng hắn mỗi một tòa cung điện bên trong đều sắp đặt khảo nghiệm không có làm cung điện khảo nghiệm r i ê n g phần mình khác biệt nhưng cũng vô địch sau trình tự chi phân thư ảnh kế tục khai miệng hướng hai người giới thiệu khảo hạch tình huống những tin tức này cũng là sớm tại không biết bao lâu trước đó từ vị kia mở loại này bí cảnh cường giả lưu lại mỗi thông q u a một ba sáu chín tòa cung điện liền có thể thu hoạch được ta lưu lại dưới truyền thừa khen thưởng nhưng ta bố trí xuống khảo hạch chính là làm người tộc sàng chọn cường giả bởi vậy có nhất định phong hiểm nếu là thực lực không đủ lòng mang tản i ệ m người chớ có đi vào h ư ảnh cuối cùng cực kỳ nghiêm túc căn g i n nói loại này khảo nghiệm đương nhiên không có khả năng một tia một sợi nguy hiểm đều không có đừng nói là thụ thường cho dù là mất mạng cũng có thể chỉ bất quá tương đối mà nói sát xuất khá thấp dù sao khảo nghiệm không có khả năng tuyệt đối an toàn cho dù ở đại tông môn bên trong có có sư trưởng c h ấ n thủ tiến hành khảo hạch đều có thể sẽ tổn thương nhân mạng húng chi loại này tiền nhân còn xuất lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp khảo hạch tính nguy hiểm tự nhiên tồn tại nhưng cũng sẽ không chủ động thương tới bọn hắn chỉ cần thực lực bọn hắn đầy đủ tính an toàn nhất định có thể đạt được bảo hộ theo tất cả tin tức toàn bộ nói ra h ư ảnh lần nữa ám đạm x u n dưới Cuối c ù nếu g triệt để yên tĩnh đợi để đ yên n ngày k h á là ạ i người có lúc, chỗ đến n ảnh tâm i trí không kiên sợ hãi rụt rè người rất có thể như vậy rút đi dù sao cung điện bên ngoài thu hoạch cũng không ít chỉ có tâm trí kiên định lại đối tượng thân thực lực có sung túc tự tin người phương sẽ nhanh chân bước vào trong đó đã như vậy chúng ta t r ư ớ c tiến vào tòa cung điện này dò xét bên trên tìm tòi lý dịch nói xong bước nhanh chân đi tại phía trước nhất trong cung điện một đạo lại một đạo đá xanh lương trụ sông thẳng tới chân trời đem chọn tòa cung điện một mực trẹo trống chưa đi vào trong đó lý dịch cũng đã có thể cảm nhận được cung điện nội bộ tựa hồ đang biến hóa cũng không phải là trận pháp lưu chuyển mà là thiên địa diễn hóa mợ vị này bí cảnh cơn giả đem chọn cái bi cảnh xem như trận pháp có thể căn cứ người tham gia khảo hạch thực lực diện hóa xuất thích hợp nhất khảo nghiệm đương nhiên những n à y khảo nghiệm rất có thể tại rất nhiều năm trước liền đã thiết hạ bây giờ trận pháp chỉ là từ đó chọn lựa ra một loại tương đối thích hợp mà thôi thậm chí bọn hắn mỗi lần tiến vào lúc chỗ gặp phải khảo hạch đều có thể hoàn toàn khác biệt lý dịch vừa đi vào cung điện liền nhìn thấy vô số bậc thang phóng lên tận trời thẳng tới cung điện chỗ cao nhất những n à y thêm đá cũng đều là đá xanh trái trúc mỗi một đạo bậc thang ước chừng có gần lượng hơn cao hai triệu hơn rộng dài hơn ba triệu xem ra lần thi này n i ệ m Cùng các n loại này n g khảo nghiệm nói đơn giản cũng đơn giản cũng không quá nhiều việc khó vân n g a i kiếm các lúc trước bố trí xuống khảo nghiệm chỉ là khảo nghiệm võ giả tâm tính cùng tư chất cùng một thân mà lần này tuy nói đồng dạng là lên đài giai lý dịch lại có thể cảm thấy được muốn leo lên đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy s ắ c thực có nhất định giống nhau nhưng ta nghĩ không dễ dàng như vậy vân ly trần sắc mặt hơi có chút khẩn trương không giống lý dịch như vậy buông lỏng ta đi lên trước thử một chút ngươi theo sau lưng ta lý dịch thần thái nhẹ nhõm cất bước đi đến bậc thang cơ hồ là tại hắn đang lâm n ớ c thang một s á t na lý dịch nháy mắt có thể cảm nhận được tự thân đan đ i ể n kinh mạnh toàn bộ bị phong không cách nào điều động một tia thiên địa nguyên khí không chỉ có như thế mình t h ầ n n i ệ m lực lượng cũng bị hoàn toàn phong bế tự thân cũng không còn cách nào điều động một tia một sợi thiên địa nguyên khí luyện chế bảo khí lúc này cũng bị phong tỏa trong đan điển tự thân căn bản là không có cách điều động duy nhất có thể sử dụng chính là kia thức đại thần thông vạn đao sông thần thông chi lực lưu chuyển tán thả không nhận nơi đ â y trận pháp cấm chế nhưng trừ này bên ngoài tự thân bảo khí hoàn toàn không cách nào sử dụng nội khí lực lượng cũng vô pháp điều động nhưng tự thân hành động vẫn chưa nhận hạn chế hắn không chỉ có thể hướng lên thậm chí còn có thể hướng phía dưới tùy thời rời khỏi trận này khảo nghiệm lý dịch có chút lui lại n ử a bước nguyên bản bị phong tỏa nội khí ngay tại giải h a i lại bước nhanh đến phía trước tự thân nội khí lại lần nữa bị phong tỏa làm sơ khảo thí về sau hắn t ừ trên bậc thang nhẹ nhàng nhảy xuống đạp lên bậc thang về sau nội khí thậm chí cả thần thức đều sẽ bị phong tỏa võ giả không riêng không cách nào điều động thiên địa lực lượng thậm chí ngay cả tự thân nội khí đều không thể sử dụng hắn đem tự thân đoạt được tin tức cùng vân ly trần chia sẻ nếu chỉ là như thế vậy lần này khảo hạch cũng quá dễ dàng vân ly trần nói đồng dạng cất bước đi đến bậc thang ngay cả trèo lên ba bốn tiết hậu phương mới đi h ạ quả nhiên cùng ta vân nhai kiếm các bố trí khảo hạch đồng dạng đang lâm bậc thang càng cao võ giả gặp phải áp lực cũng sẽ càng mạnh chỉ bất quá nơi này chất pháp muốn xa so ta vân nhai ki nàng đồng dạng nói ra tự thân thăm dò đến tin tức vân ngai kiếm các trận pháp không có cách nào phong tỏa võ giả nội khí càng không biện pháp phong tỏa võ giả thần hồn mà nơi này trận pháp có thể làm được bởi vậy vân ngai kiếm các trận pháp chỉ có thể khảo nghiệm hậu thiên cảnh giới trở xuống võ giả mà tòa trận pháp này cho dù bọn họ hai người đã là tiên thiên cựu trọng võ giả nhưng theo đăng lâm bậc thang càng ngày càng cao châu gặp phải áp lực tất nhiên tăng gấp b ộ i bậc thang này là căn cứ võ giả nhục thân thực lực đến biến hóa cho võ giả áp lực nhục thân càng mạnh người gặp phải áp lực cũng càng mạnh đương nhiên nhục thân cường đại người sức chịu đựng càng mạnh leo lên bắt đầu khẳng định phải so nhục thân yếu đối người dễ dàng một chút nếu như ta đoán không lầm theo đăng lâm bậc thang càng cao hẳn là sẽ còn xuất hiện khảo nghiệm võ giả tâm tính trật pháp nếu là tâm tính không đủ liền cũng không còn cách nào lên đ à i lý dịch làm ra tự thân suy đoán lần thi này nghiệm nhìn qua tựa hồ cũng không khó nhưng cũng tuyệt không thể chủ quan gắng đặt tới hết t h ể cẩn thận tốt nhất có thể một lần thông qua khảo nghiệm vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu đối với hắn suy luận biểu thị đồng ý chúng ta trước không muốn tiến hành khảo nghiệm ta trước luyện chế chút đan dược tăng cường chúng ta sức chịu đựng tăng tốc thể lực khôi phục dạng này tiến hành khảo nghiệm lúc lại càng thêm thuận tiện vân ly trần suy nghĩ một lát sau mở miệng nói vì võ giả khôi phục đục thân khí huyết lực lượng đan dược tại r e n thể cảnh giới thậm chí cả hậu thiên cảnh giới cũng không tính là hiếm thấy nhưng vì tiên thiên võ giả nhất là hai người bọn họ loại này tiên tiên h cựu trọng võ giả khôi phục khí huyết lực lượng đan dược lại vô cùng ít thấy cũng không phải là khó mà luyện chế mà là phi thường ít thấy đến loại cấp bậc này võ giả chém giết lúc toàn bộ mượn nhờ thiên địa lực lượng. liên tục nội khí hao hết tình huống đều khó mà xuất hiện hướng chi nhục thân lực lượng hao hết chỉ có một chút tu hành nhục thân võ giả có thể sẽ cần loại đan dược này đến khôi phục nhanh chóng nhục thân lực lượng nhưng loại này võ giả số lượng ít chớ nói vân ngai kiếm các dù là tại chính đạo chín trong tông đều cực kỳ hiếm thấy vì vậy vân ly trần lần này tới thăm dò lúc căn bản không có mang loại đan dược này nàng ngày thường bên trong cũng sẽ không đi chuyên môn luyện chế loại đan dược này bất quá còn tốt nàng từng nhìn qua loại này khác đa phương mặc dù không có thử qua luyện chế có thể nàng luyện đan tạo nghệ muốn luyện chế ra loại đan dược này ngược lại cũng không khó tuy nói lần này ra không mang dược thảo gì nhưng cái này tại bí cảnh bên trong nàng thế nhưng là thu tập được không ít thuốc cho nên cũng không cần lo lắng nguyên vật liệu vấn đề Tốt. gật tâm thể thán, Trần một thăm tốt. tạo thiếu thể tới. tự thân đến đây, đối mặt thể thân thực trỏi bất Tr đối Lý Ly là Lấy luyện luyện là loại lấy lực Ly Dịch dõi dược cười cảm cùng cùng chỗ cảnh, chuyện có chế chỉ có nục cứng, có không không nhiên nghệ, khảo nghiệm, hơn phân không pháp nội biện nàng gì đầu, đan đan đều đến đây, quả Nếu Vân này nửa nào. Vân kỳ ra bí nàng luyện chế cũng là lục phẩm đan dược loại đan dược này loại đan dược này nàng cũng không có luyện chế qua nhưng bởi vì tu vi đột phá đối với thiên địa âm dương có càng sâu một bước lý giải tăng thêm tự thân sức mạnh thần thức cũng tại tăng trưởng tuy nói vẫn đã lui biến thành nguyên linh nhưng cũng trên lệnh không xa vì vậy luyện chế lò đan dược này là hữu kinh vô hiểm hơn hai canh giờ về sau một lò bước lên quần c u ộ n huyết khí như là cơ quả nhãn tiểu nhân xích hồng đan dược luyện chế hoàn thành mỗi một viên đan dược bên trên đều có năm đạo đan văn đều là ngũ phẩm đan, đan dược giá trị phi phạm đây là trở lại lực đan có thể nhanh chóng khôi phục võ g i ả nhục thân huyết khí Vân lý dịch từ trên tay nàng tiếp nhận đổ đầy đan dược ngọc bình bỏ vào trong lực vân ly trần thì lại lấy ra một cái bình ngọc đây là ta một mình sáng tạo ngọc hà thanh tâm đan có thể trợ giúp võ giả thủ hộ tâm thần không nhận ngoại ma quấy nhiễu lần này chúng ta tiến hành khảo nghiệm lúc tất nhiên có trận pháp khảo nghiệm tâm tính nuốt viên đan dược này có thể trợ giúp người khác thủ bản tâm không bị trận pháp nhiễu loạn vân ly trần nhẹ dọn g bàn giao nói giữa lông mày có mấy phần h â n hoan v ẻ tự đ ắ c n à n g luyện đan tạo nghệ cực cao trời điểm cũng vô cùng tốt không chỉ có tập được tiền nhân vô số đan phương mình càng là sửa cũ thành mới khai sáng ra không ít đan phương đa tạng lý dịch lại đem cái này ngọc bình tiếp nhận bên trong trưng bày năm khỏa lục phẩm đan dược cái này năm viên đan dược đồng dạng giá trị khá cao bất quá lý dịch vẫn chưa cự tuyệt Mình, mình vậy, vậy c à đi đi. trước năm mươi giai đổi với hai người mà nói không hề khó khăn vân ly trần nhục thân dù kém xa lý dịch mà dù sao là tiên thiên võ giả nhục thân thời khắc thụ nội khí tầm bồ dù cho yếu hơn nữa cũng phải có mấy chục ngàn cân lực lượng bởi vậy tại hai người bước chân đều rất nhẹ nhàng rất mau tới đến thứ tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi Ta đi l ê như t ớ cùng n h hắn nhóm hai người dự liệu lý dịch cơ hội là trong nháy mắt liền cảm ứng được có trận pháp chi lực lưu chuyển huyết tượng hiện hiện nhớ loạn tâm thần vô số nguyên thạch từ trên trời gián xuống các loại chân bảo mỹ nhân phảng phất ngay tại trước mặt mình chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới dù sao chỉ là thứ một trăm cấp dù cho có h u y ễ n cảnh cũng có thể rất nhẹ nhàng nhận biết đến mình thân ở huyến cảnh bên trong. nghiệm tâm Lý dịch viễn ừ a cảnh nháy mắt bên à i i trừ. n h trong có cảnh. cho cảnh cần lực, có cơ có huyến Nhưng phá huyến pháp không vẫn trận rộng miệng, giữa ngưng trọng. dù vỡ đối hội mặt thở sát mặt Lý lát kiếm cơ ngai thì sẽ thời thời khắc khắc đứng trước áp lực theo thời gian tăng trưởng thể lực hao hết lại nghĩ leo về phía trước liền sẽ cực kỳ khó khăn cho nên tốt nhất một hơi vọt tới phía trước nhất tuyệt không muốn dừng lại nửa điểm vân ly trần sắc mặt cũng không nhịn được nhiều một chút ngưng trọng đã như vậy chúng ta tăng tốc bước chân đi nói đồng dạng leo lên một trăm cấp bậc thang loại này u y ễ n cảnh đương nhiên cũng sẽ không đối nàng tạo thành bối rối bất quá hai ba cái hô hấp công phu nàng liền thành công phá vỡ hai người không có dừng lại lâu kế tiếp theo dắt tay cũng tín vào hướng về chỗ càng cao hơn leo lên chương ba trăm tám mươi b ố tuyệt không làm gánh nặng của ngươi chương ba trăm tám mươi b ố tuyệt không lý à càn m gánh nặng ngươi. quán học đến đại võ thánh. đến Theo học của đại võ võ đồ l dịch chỉ mặt tướng ở dốc dạng dịch cũng chán ngực cũng chập chúng chạy cấp bậc cái nhiều. Vân、Ly、Trần ở bên người hắn, trên đồng tầng mịn, không trên người thang, này bên trong trận pháp đưa cho áp lực của bọn hắn đã rất khổng gấp gấp giới pháp rút rất ra rất một tới thứ tới hôi khỏi hai cho đi Ly lực lộ. Lý đưa áp đã mồ của cảm thấy trên người mình phảng phất đè ép một toàn núi nhỏ mỗi đi một bước đều là tại khó khăn tập tễ mà đi mà cho tới hôm nay bọn hắn chỗ leo lên thời gian cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm một nửa lý dịch sớm tại leo lên trước liền đo lường tính toán qua nơi này thềm đá tổng cộng có ba phẩy không không không cấp hiện tại nhìn bề ngoài bọn hắn đã leo lên hơn phân nửa giống như khoảng cách thông qua khảo nghiệm cũng không có bao xa kỳ thực không phải bởi vì leo lên thềm đá càng về sau càng khó cuối cùng một trăm giai độ khó khả năng so phía trước hai nghìn chín trăm giai cộng lại còn khó ăn trước đ a n d ư ợ c đi lý dịch nói mở ra bên hông ngọc bình đổ ra hai viên xích hồng đ a n dược tại cái này trên thềm đá vâng ô l u l lý e o lên hay là làm n hay đ dịch thấp giọng mở miệng chật con ngón đ ú n g ra vân lý trần không có suy nghĩ nhiều miệng thơm khánh hết ngay sau đó một viên xích hồng đan dược bay vào trong miệng nàng lý dịch lại con ngón búng ra Đem m ộ tiên v thiên dược bắn vó t r giả nhục thân lực không chế rượu đến đỉnh cao nhất làm được chuyện này cũng không khó đan dược vào cổ họng nháy mắt hóa thành đồng hậu dạy đặc dược lực tràn vào toàn thân lý dịch cảm giác trận trận khí huyết lực lượng ngay tại tới nhuần nhục thân của mình nguyên bản đã sắp hao hết khí lực nháy mắt khôi phục rất nhiều hắn cùng vân ly trần cũng không nhiều lời cùng nhau cắt bước hướng về châu cảng cao hơn leo lên lại là hơn năm trăm cấp bậc thang đi qua tới chỗ này mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan vân ly trần sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i không có một tia huyết sắc tựa hồ có chút thoát lực một đường đi đến nơi đây không chỉ cần phải cực mạnh lực lượng còn cần cực mạnh ý c h í lực có thể phá vỡ huyết cảnh dù cho là lấy nàng thực lực đi tới hơn hai hai lúc vẫn như cũ đi lại t ậ p tiễn nàng từ bình thuốc bên trong đổ ra mấy viên đan dược con ngón đúng ra mình trước đem đan dược nuốt vào trong cổ lý dịch cùng nàng sớm có ăn ý lúc này không có nhiều lời chỉ là yên lặng hé miệng vân ly trần lại nhẹ nhàng bán ra hai viên đan dược bay vào trong miệng hắn đan dược vào cổ họng trận, trận tinh r ậ n t thuần dược lực tới nhuần nhục thân nguyên bản đã tới gần thoát lực thân thể lúc này rốt cục khôi phục một chút lực lượng vân ly trần sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều chỉ là đan dược tuy tốt nhưng trong thời gian ngắn nuốt số lần càng nhiều hiệu quả liền sẽ t ă n g kém cho nên hai người nhất định phải nắm chặt thời gian đan dược vào cổ họng hai người không có nửa điểm do dự tiếp tục hướng bên trên leo lên sau đó đường mối đi một bước đều cực kỳ khó khăn cho dù có đan dược cung cấp nhưng bọn hắn nhục thân gân cốt vẫn bị nghiền ép đến cực hạn lý dịch thậm chí có thể mơ hồ nghe tới cơ thể của mình gân cốt tại loại áp lực này dưới từ tư rung động phản g phất đang kêu r ê n trên người hắn càng là mồ hôi đồng địa thậm chí cả người đầu đều không ngừng hướng lên búp hơi nóng vân ly trần tình huống so hắn còn kém tóc đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp ướt sũng dính thành một đ o ạ n trên mặt đều là mồ hôi nhưng nàng đã không có khí lực đi lau trước mắt con đường cũng có chút mô hình hồ không rõ chỉ có thể dựa vào một cô ý chí cắn răng leo về phía trước sau đó hơn năm trăm cấp bậc thang leo lên muốn xa so phía trước hai phẩy không không không cấp còn khó khăn đi tới hai sáu trăm bốn mươi ba cấp bậc thang lúc lý dịch cảm giác buồng tìm của mình tại điên cuồng nhảy lên giống như muốn từ thân thể của mình nhảy ra đồng dạng hắn toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa giống như là từ nước bên trong bị vớt ra không cầm được há mồm t h ở dốc phổi giống như là một cái thổi cháy ống bể thậm chí hắn cảm giác lồng ngực của mình c ũ n g ít hầu có chút đau rác loại tình huống này nguyên bản không nên xuất hiện tại tiên thiên võ giả trên thân đây là nục thân gần như k i lực thậm chí tới gần sụp đổ lúc mới có thể xuất hiện q á i dị cảnh tượng theo lý mà nói lấy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này nhưng lúc này tại khảo hạch này trận pháp tác dụng dưới đủ loại này tình huống đều chiếu dọi tại thân lý dịch thậm chí có thể cảm nhận được ý thức của mình đều có chút hoảng hốt nếu không phải hắn thần thức tu vi đầy đủ võ đạo ý chí kiên định hiện tại chỉ sợ cũng không chỉ là ý thức hoảng hốt nhẹ nhàng như vậy vân ly trần tình huống so hắn càng kém nàng chỗ gặp phải trận pháp áp lực so sánh nhỏ nhưng nàng sức chịu đựng kém xa lý dịch bây giờ không riêng toàn thân mồ hôi đầm áp sát vào nàng bộ kia mê người trên thân thể sắc mặt càng là xích hồng như máu một mực từng ngụm từng n g ụ n thở tựa hồ muốn tận lực từ ngoại giới ép một chút không khí mới mẻ nàng không chỉ có ý thức hoảng hốt thậm chí thân hình đều có chút lung lay sắp đổ vân ly trần không chỉ có nhục thân tới gần sụp đổ cực hạn thậm chí xuất hiện nghe nhầm bên hai phảng phất một mực có người nói với mình không muốn lại kế tiếp theo trước t i ế n m ảo chỉ cần dừng lại thoáng nghỉ ngơi một hồi liền tốt không được ta còn có thể kiên trì vân ly trần lúc này tự lẩm bẩm mình cho mình động viên muốn cắn răng kiên trì x u ố n g dưới nhưng nàng cặp kia tinh tế tròn t r i ệ đùi ngọc lại tại không ngừng r u lên tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã q u � vân ly trần lời nói tuy nhỏ nhưng lý dịch nhĩ lực sao mà chuyện tốt cho dù lúc này đã tiếp cận kiệt lực lại vẫn đưa nàng lời nói nghe được nhất thanh n h ị sở càng nhìn ra được vân ly trần nhục thân cùng tinh thần đều đã gần như sụp đổ lúc này chỉ là nương tựa theo một cô ý chí lực cắn rang gượng c h ố n g thôi đúng ngươi còn có thể kiên trì lý dịch đồng dạng thấp giọng mở miệng thanh em hơi có chút khản giọng hắn không chỉ có tại vì vân ly trần cổ vũ động viên cũng là đang vì mình cổ vũ đến cái này cùng trạng thái nhục thân gần như cực hạn kỳ thật toàn bằng ý chí lực giáng chống đỡ cho dù mở miệng nói chuyện có thể sẽ hao hết một chút khí lực có thể đối hai người bọ mà nói tín nhiệm xa xo、so, hao phí những cái kia hứa khí lực trọng yếu bọn hắn nhất định phải tin tưởng tự thân có thể đi đến toàn bộ hành trình chỉ có như thế mới có một cơ hội cắn răng kiên trì xuống tới không thể không nói loại này sàng chọn phương pháp có lẽ đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu có thể thành công đi đến ba không không không dai người không riêng nhục thân tâm tính muốn tốt càng khó hơn chính là phải có bất khuất tinh thần phải có đầy đủ ý chí lực cắn răng kiên trì xuống dưới võ đạo tu hành quý ở hàn kiên nếu là đối mặt nguy nan thời điểm không thể thủ vững bản tâm dễ dàng đúng tha dù cho tư chất cho dù tốt lại rất khó có đại thành cựu có thể nói lần thi này nghiệm chủ yếu vẫn là khảo nghiệm bọn hắn ý trí lực bất quá minh bạch khảo nghiệm là cái gì lại cũng không đại biểu bọn hắn có thể bình yên thông qua khảo nghiệm lý dịch đưa tay bắt lấy vân ly trần cử tay giúp nàng đứng vững lại đừng lãng phí thời gian chúng ta n ắ m chặt đi chúng ta nhất định có thể thông qua lần thi này nghiệm nói hắn hơi có chút cật lực lôi kéo vân ly trần hướng lên trước tiến vào hai người đi lại t ậ p t ễ n thân hình đều có chút lay động còn đều đang cắn răng kiên trì trong chấp mắt lại là hơn một trăm giây hai người rất nhanh hai tám trăm chiếc bậc uống thuốc lý d ị c nhẹ dọn mở miệm hiện tại hắn ý thức đều có chú nếu như không nói lời nào đứng tại cái này bên trong hắn thậm chí hoài nghi mình khả năng cũng không biết đạo nên làm những gì hắn từ bên hông lấy ra ngọc bình đổ ra hai viên ngọc hà thanh tâm đan mình nuốt một viên lại cho vân ly trần một viên đồng thời đem còn hơn khôi phục huyết khí đan dược toàn bộ rớt hết một viên hiệu quả của đan dược không tốt không có quan hệ hoàn toàn có thể dựa vào số lượng đến gót vân ly trần cùng hắn cũng giống như vậy đem tất cả khôi phục huyết khí đan dược toàn bộ nuốt đan dược nhập thể t r ậ n t r ậ n lực lượng khôi phục cả người trạng thái nhìn qua đều tốt lên rất nhiều nếu như lợi chút nữa ta bị viễn cảnh gây khốn ngươi liền đừng bỏ ta trực tiếp rời đi, đi. vân ly trần thần sắc nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc bàn giao thân chí của nàng tu vi kém xa lý dịch đối với càng ngày càng khó cuốn h u y ế n cảnh tự nhiên cần thời gian dài hơn đi bài trừ g i ả n thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng đổi nguyên hoa nổi đọc trầm âm sắc nhiều ăn đờ gió quả táo đồng đều có thể mà lần này khảo nghiệm bên trong thời gian chính là sinh mệnh mỗi thật lãng phí một giây liền sẽ tiêu hao thêm phí một phân thể lực mà tại trước đó thông qua thềm đá lúc mình chỗ thời gian hao phí rõ ràng muốn so lý d ị dài nhưng hắn lại một mực tại chờ đợi tự thân lần này mình liên lụy hắn vân ly trần minh bạch lý dịch sở dĩ sẽ đợi chờ mình là bởi vì đến bây giờ hắn đều một mực tại vị mình tiến lên nếu là không có lý dịch ôm lấy khuỵu tay của mình kéo lấy mình hướng lên tiến lên chỉ sợ sớm tại trước đó mình liền đã dừng bước lại căn bản không có cơ hội đi tới cái này bên trong ngươi cái này nói cái gì nói nhảm chúng ta cùng đi muốn thông qua khảo nghiệm đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ lý dịch ngữ khí có chút táo bạo đ ụ c thân trạng thái bị nghiền ép đến cực hạn tâm tình của hắn tựa hồ cũng biến thành không tốt bắt đầu lần này nếu như không phải vân ly trần hỗ trợ mình chỉ sợ liền tiến vào cái này bí cảnh cơ hội đều không có mình lại có thể nào vứt xuống nàng một thân một mình đi hoàn thành khảo hạch này húng chi lần khảo hạch này lại không phải một lần thất bại không thể lại đến coi như mình lần này thất bại lớn không được quay đầu tập hợp lại lại đến tiến hành khảo hạch một lần không được m ộ ư ơ i lần m ộ ư ơ i lần không được một trăm l ầ n ngũ phẩm khôi phục khí huyết đan dược không được lớn không được để vân ly trần tốn hao thời gian luyện chế một lò lục phẩm đ a n dược ra chỉ cần nếm thử số lần đủ nhiều lý dịch tin tưởng tự thân khẳng định có cơ hội thành công thông qua khảo hạch cho nên lần này dù cho thất bại cũng không quan hệ chỉ cần có thể tích lũy kinh nghiệm liền tốt nhưng cái này tuyệt không đại biểu hắn nghĩ lần này khảo hạch bên trong thất bại dù cho lần khảo hạch này cho phép thất bại nhưng tự thân vẫn muốn đem hết toàn lực nếu là ngay từ đầu liền ôm từ bỏ thái độ đến như vậy hắn đ ờ i này cũng đừng nghĩ thông qua cái khảo hạch này ngươi nếu là không nghĩ liên lụy ta phải nắm chặt thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm hắn giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc nắm chắc vân ly trần cự tay kéo lấy nàng tiếp tục hướng tiến lên đi vân ly trần sắc mặt ngưng lại mình bao lâu không có bị người giăn dạy qua rồi nàng tuổi nhỏ đa trí cho dù ở trong tông môn cũng không bị sư trưởng g ă n dạy qua mấy lần nhưng nàng càng hiểu lý dịch chỉ có kiên định b ả n tâm nắm chặt thông qua h u y ế n cảnh khảo nghiệm vân ly trần rất thích bị người bảo hộ cảm giác nhưng t u y ệ t không đại biểu nàng là cái sẽ chỉ bị người bảo hộ nhược nữ tử thân là vân ngai kiếm các tông chủ trên người nàng tự có một phần đảm đương thợ thiếu thời đã từng cầm kiếm cưới ngựa g ộ t rửa tứ phương tà tu hộ đến một phương an bình nghe được lý dịch lời nói đã kích thích nội tâm của nàng đảm đương vân ly trần minh bạch lúc này tự thân t u y ệ t không thể do dự nhắc gan nên kiên định bà tâm mau chóng phá vỡ huyết cảnh như thế tài năng không liên lụy đến lý d ị c vân ly trần hai mắt bỗng nhiên sáng lên một cố bàng bạc kiên định bất khuất tín niệm tự nhiên sinh ra nàng bây giờ, chưa hẳn tin tưởng mình có thể thông qua khảo nghiệm lại tin tưởng tự thân tuyệt sẽ không cho lý dịch cản trở thậm chí muốn tiến thêm một bước đứng ra bảo hộ lý dịch nàng mở rộng bước chân vô cùng kiên định đạp lên thứ nhì một nghìn tám trăm giai vô số huyễn cảnh theo nhau mà tới tựa hồ chỉ cần hiện tại từ bỏ liền có thể đạt được thoải mái nhất hưởng thụ cùng nghỉ ngơi huyễn cảnh căn cứ võ giả suy nghĩ trong lòng mà biến hóa hành tẩu đến cái này bên trong suy nghĩ trong lòng đã không còn là chân quý công pháp hoặc là thiên tài địa bảo nguyên thạch đan dược càng không phải là mỹ nhân quân vị mà là muốn nghỉ ngơi thật tốt bởi vì thực tế là quá mệt mỏi quá mỏi mỏi m vân ly trần nhưng không có nửa điểm do dự tâm niệm vừa động gần như là trong nháy mắt liền phá vỡ trước mắt hư hảo trật mở hai mắt ra lý dịch cơ hồ là cùng nàng tại cùng thời khắc đó phá vỡ trước mắt h u y ế n cảnh nhìn thấy vân ly trần tỉnh lại lúc hắn còn hơi có kinh ngạc dù sao tự thân chính là dương thần tu vi những n à y huyễn cảnh vốn là rất khó mê hoặc hắn huống chi còn có đan dược gia trì cho nên hắn phá vỡ h ả o cảnh tốc độ rất nhanh có thể nhìn đến vân ly trần kia loé sáng hai mắt cùng hai mắt chúng kiên định tín n i ệ m hắn liền đã minh bạch bởi vì trong lòng nàng tín n i ệ m đủ cương đại huyễn cảnh nói cho cùng chung q u chỉ là huyết cảnh võ giả dù là sức mạnh thần thức không đ nhưng nếu là trong lòng tín niệm h kiên định cường đại vẫn như cũ có thể rất nhanh thông qua vân ly trần thần thức tu vì không bằng mình có thể tin niệm h đủ mạnh cũng đủ để thông qua cái này với cảnh chúng ta thêm ít sức mạnh bây giờ cách điểm cuối cùng không có bao xa chúng ta nhất định có thể thông qua lần khảo hẹn này lý dịch nhẹ dọn g mở miệng vì tự thân cùng vân ly trần cố lên cổ vũ sĩ khí vân ly trần cũng không nói chuyện chỉ là nguyên bản bị lý dịch lôi kéo hướng lên trước tiến vào giờ khác này lại hoàn toàn phản đi qua nàng kéo lấy lý dịch cánh tay toàn lực leo về phía trước trong lòng tín niệm kiên định cho dù nhục thân gần như sụp đổ nhưng nàng lại không nhận một tơ một hào ảnh hưởng cắn răng bằng vào trong lòng một hơi hướng lên mà đi lý dịch đồng dạng chậm rãi mở rộng bước chân hướng lên xây dịch tới chỗ này hai người gặp phải trọng áp tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản dù cho tín nhiệm lại kiên định cũng vô pháp cải biến hiện thực tình huống bọn hắn chỉ có thể từng chút từng chút tập tễ mà đi hai người nương tựa theo tín nhiệm hai bên cùng ủng hộ mà đi thành công đột phá 2.900 cấp về sau lại liên tiếp hành tàu mấy c h ụ cấp c thành công tựa hộ gần ngay trước mắt nhưng hai người chỗ gặp phải áp lực cũng là trước nay chưa từng có lớn lý dịch thân hình đều có một ít câu lũ khổ áp lực thậm chí ép tới hắn thẳng không đứng dậy tử vân ly trần tình huống càng kém tới chỗ này cho dù có đan dược ủng hộ nhưng nàng cũng đã tiếp cận kịp lực trong thời gian ngắn phục dụng quá nhiều đan dược dược hiệu sớm đã cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ không có tác dụng gì đoạn này đường chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ gợp trống vân ly trần thân thể đồng dạng câu lũ lấy thậm chí sắp triệt triệt để để nằm dạp trên mặt đất đ ừ n g từ bỏ cuối cùng một đoạn đường nhất định có thể chịu đựng được lý dịch nói nhỏ hắn muốn kiên định tự thân tín n i ệ m tin tưởng tự thân nhất định có thể thông qua vân ly trần đồng dạng cắn răng không chịu từ bỏ lý dịch đều còn tại kiên trì mình lại có thể nào làm gánh nặng của hắn cho dù hai chân phảng phất rót nặng trì mỗi đi một bước nục thân của mình phảng phất đều đang cật lực kêu trên bắp thịt cả người phát ra trận trận nói h nói h nhưng nàng còn tại kiên trì lúc này hai người sớm đã không lo được tư thái hai bên cùng ủng hộ dựa vào chật vật x â dịch tự thân cuối cùng đi tới thứ hai nghìn chín trăm chín mươi tám cấp hai người thân hình đều lung lay sắp đổ lý dịch trạng thái còn tốt vẫn có một ngụm dư l ự c t ạ i chỉ là đến cái này bên trong mỗi đi một bước đều gặp phải trùng điểm áp lực trên thân tựa như lẻ ép hàng trăm hàng ngàn khối ngon thạch mỗi đi một bước đều tựa như rổ bỏ vân ly trần trạng thái càng kém nàng sức chịu đựng kém xa lý dịch Bây bước, giờ mỗi đi một t o à nhưng t â n phản phất có ơ châm đ a ngay thát. trong tín tiếp không phải Nếu lòng tín nghiệm, nàng không kiên Nhưng trì sớm đã không tiếp tục kiên được. tục cả như vậy nàng cũng minh bạch tự thân hơn phân nửa không có cách nào thông qua lần thi này nghiệm nhưng tín nhiệm của nàng xưa nay không là muốn thông qua lần thi này nghiệm nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này nàng sở dĩ có thể kiên trì đến đây chỉ là có một cỗ thanh âm ở trong lòng thúc giục tự thân tuyệt sẽ không làm lý dịch vương hữu hắn từng đến giúp mình từng bảo vệ mình tự thân cũng nên hết sức đi giúp hắn nàng minh bạch trạng thái bản thân muốn tại các bước thông qua khảo hạch rất khó nhưng giúp lý dịch một tay khí lực hẳn là còn có s ớ m tại trước đó nàng liền đang suy nghĩ chuyện này đồng thời đã kiên định tín nhiệm không thể sửa đổi nhưng nàng vẫn chưa nói cho lý dịch nàng minh bạch lý dịch tính cách mình nếu là đem việc này nói ra hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên nàng chỉ là âm thầm ở trong lòng nhu đ ổ đồng thời tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp hai người cắn răng lần nữa đi trên cấp bậc cuối cùng bậc thang đến cái này bên trong áp lực là trước nay chưa từng có lớn lý dịch thậm chí ngay cả di động thân thể đều trở nên cực kỳ khó khăn dù là thành công gần ngay trước mắt nhưng hắn lại điều động không dạy nổi một tia lực lượng thậm chí không có cách nào nâng lên chân của mình chỉ có thể từng chút từng chút chậm dài hướng về phía trước xây dịch vân ly trần sắc mặt t r ắ n g bệnh b ờ môi không có một tia huyết sắc trên thân đã không có mồ hôi bởi vì sớm đã bốc hơi tình huống của nàng xa so lý dịch kém bây giờ đừng bảo là chậm chạp hướng về phía trước xây dịch cho dù là t r e o chống tự thân không nga xuống đều đã hao tổn tiến vào toàn bộ lực lượng của nàng cùng ý chí nhưng nàng vẫn nhắm mắt theo đôi đi theo lý dịch bên cạnh yên lặng chờ đợi một cái cơ hội để hắn trông thấy lý d ị đi tới thứ ba ngàn cấp trước bậc thang làm thế nào cũng không cất bước nội lúc vân ly trần biết mình nên xuất thủ trong mắt nàng hình như có họa diễn bay lên một cố bảng bạc v tự thân phản phất không có tồn tại nhiều ba phân lực khí nàng tránh ra cùng lý dịch hai bên cùng ủng hộ cánh tay toàn bộ thân thể dùng hết toàn lực hướng lý dịch sau bị đánh tới sau l ư n g manh nhưng đánh tới một trận lực lượng lý dịch vốn là miễn cưỡng tiếp hoành thân thể rốt cuộc duy trì không ngừng khống chế không nổi hướng về phía trước lạo đạo mà đi nhưng mà chính là cái này một lạo đạo để hắn hơn phân nửa thân hình đi tới thứ ba ngàn cấp trên bậc thang lý dịch gần như là trong nháy mắt liền cảm ứ n g được tự thân nội khí tại dần dần tránh thoát trói buộc lại lần nữa tẩm bổ nhục thân có lẽ là bởi vì không thể hoàn toàn thoát ly nguyên nhân nội khí tẩm bổ nhục thân hiệu quả cực chậm nhưng cái này đã đầy đủ lý dịch thậm chí có thể cảm ứng được tự thân hiện tại đã coi như là thông qua khảo nghiệm chỗ này trận pháp tựa hồ muốn đem hắn bài xích ra ngoài tối thiểu muốn để hắn rời đi nơi này lý dịch không có nửa điểm do dự tiêu hao vừa mới khôi phục lực lượng quay thân bắt l ấ y vân ly trần cổ tay trắng toàn dùng hết toàn lực kéo một phát vân ly trần lúc này bị hắn kéo vào trong lực lý dịch toàn lực tiêu hao tự thân lực lượng hiện tại ngay cả khống chế tự thân lực lượng đều không có vân ly trần bị hắn kéo vào trong lực về sau hai người ngực hung hăng va chạm lý dịch thân hình lại hướng lui về phía sau nửa trượng có hơn cả người triệt triệt để để nằm trên mặt đất liên động một ngón tay khí lực đều không có vân ly trần thì là ghé vào trên người hắn không thể không nói thân hình của nàng xác thực rất tốt lý dịch hiện tại có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở nhưng loại tình huống này đối với hai người đến nói tựa hồ có chút quá xấu hổ vân ly trần hai gõ má c n g đỏ ngơ ngác nhìn qua lý dịch tuy nói tại vừa mới hai người hai bên cùng ủng hộ mà đi khó tránh khỏi có chút tứ chi tiếp xúc nhưng tối đa cũng chỉ là g ra tay tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy tiếp xúc thân mật vân ly trần cho dù là vân ngai kiếm các kiếm các tông trụ nhưng đối với chuyện nam nữ hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì nhiều nhất thỉnh thoảng nghe một ít đệ tử nói qua vài câu như vậy cùng nam tử tiếp xúc thân mật không muốn làm nàng t â m tình bối rối như t h ế dại dù cho cùng lý dịch quen thuộc hai người lại là bạn bè tốt nhưng cũng chưa từng có như vậy tiếp xúc thân mật qua vân ly trần sắc mặt nhiễm lên một tầng lại một tầng đỏ tựa như chân trời giáng chiều cũng không biết là bởi vì vừa mới leo lên lúc hao phí quá nhiều khí lực hay là bởi vì xấu hổ chẳng biết tại sao nàng chỉ cảm thấy mình trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khác thường loại cảm giác này rất kỳ diệu nàng nói không ra đến tột cùng vì sao nhưng tựa hồ thật cao hứng lý dịch ngược lại là da mặt đủ dày cho nên hắn sắc mặt như thường không có nửa điểm bối rối may mà hai người lúc này đều đã thông qua khảo nghiệm trên thân bị phong tỏa nội khí cấp tốc trở về bắt đầu tu b ổ tẩm bụi bọn hắn tàn tạ nhục thân bất quá hai ba cái hô hấp công phu trên thân hai người liền khôi phục một chút khí lực vân ly trần lúc này mới gian nan đứng dậy chẳng biết tại sao khi rời đi lý dịch ôm ấp về sau nội tâm của nàng đ ỗ n g nhiên nhiều một chút thất vọng mất mát ngay cả nàng cũng không hiểu c ô này cảm xúc đến tột cùng từ đâu mà đến lại tại sao lại xuất hiện chỉ là loại tình huống này rõ ràng không phải truy đến cùng tự thân cảm xúc thời điểm theo hai người bọn họ thông qua khảo nghiệm trong cung điện hoàn cảnh lại lần nữa xảy ra biến hóa những cái kia thềm đ ã bắt đầu lục tiếp theo biến mất hai người cùng nhau nhìn về phía loại cảnh tượng này chật cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người đối phương lộ ra cực kỳ có ăn ý đa tạng lý dịch cùng vân ly trần gần như là t r a m miệng một lời hướng về đối phương nói lời cắm tạng bọn hắn đều cho rằng lần này tự thân có thể thành công thông qua khảo nghiệm đều là đối phương giúp mình nếu là không có vân ly trần đan dược tương trợ cùng sau cùng kia đầy lý d ị c ũ n g không dám nói mình nhất định có thể thông qua lần thi này nghiệm vân ly trần đồng dạng cũng là như thế nếu như không có lý d ị cho mình cổ vũ động viên cho mình kiên định tín nhiệm nàng chỉ sợ sớm đã thất bại càng không được sách cuối cùng lý dịch kia toàn lực kéo m ộ t phát nguyên nhân chính là như thế nàng mới thông qua lần thi này nghiệm hai người nói xong không khỏi nhìn nhau cười một tiếng hiện nhiên tâm tình đều cực kỳ tốt đối với chuyện mới vừa phát sinh hai người đều không có đi đảm vân ly cho biết lý dịch làm không sai vừa mới hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ húng chi nếu không phải làm như vậy mình chỉ sợ căn bản không có cơ hội thông qua lần thi này nghiệm trọng yếu hơn chính là tại nàng tâm lý mơ hồ cũng không kháng cự cùng lý d ị c tiếp xúc thân mật lý d ị c đương nhiên cũng biết mình làm không sai nhưng nói đến đến ít nhiều có chút xấu hổ cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói uống nước bọt đi bổ sung bổ sung lý dịch từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra hai cái bình ngọc bên trong đầy nước linh tuyển hắn chữ vật bảo giới bên trong cái gì cũng có liền ngay cả đơn giản ăn uống cùng nguồn nước cũng đều cái gì cần có đều có dù sao không gian chữ vật đủ lớn hắn đương nhiên chuẩn bị thêm chút cái gọi là lo trước khỏi h o ạ n bây giờ liền vừa vặn phát huy đến tác dụng hai người bọn họ vừa mới chạy xuống mồ hôi không biết có bao nhiêu thân thể sớm đã không có nửa điểm n ư ớ điểm nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bởi vì khát khô mà chết chỉ vì hai người bọn họ nhục thân mới có thể t r è o trống đến bây giờ không thể không nói vị tiền bối kia bày ra trận pháp xác thực có thể lấy mà nói theo lý mà nói lấy nục thể của bọn hắn sớm đã có thể khóa lại tự thân hết t h ể tinh khí c h ạ y mồ hôi loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện nhưng tại chỗ trên trận pháp lại cùng người bình thường t r ê n lệch không xa nóng cũng sẽ c h ạ y mồ hôi không thể không nói phần này trận pháp tạo nghệ xác thực rượu đến đỉnh cao nhất có thể khống chế lại hai người bọn họ nội khí không tính mạnh có thể để hai người bọn họ n ụ c thân biểu hiện liền giống như người bình thường quả thật có thể nhìn ra vị tiền bối kia tu vi bất phản công tham tạo hóa Vân Ly Trần Ly chương ũ n g k có ba trăm tám mươi năm nộ đạo đan huyền ngọc linh đảo chương ba trăm tám mươi năm nộ đạo đan huyền ngọc linh đảo lý dịch thả ra trong tay chống giống mình một bình nước linh tuyển bị hàn uống vào trong bụng cả người trạng thái không thể nghi ngờ đều tốt lên rất nhiều trong lòng kiêu cố khát khô hỏa thiêu cảm giác đã hoàn toàn biến mất hắn cũng không khác thân thể cũng không thiếu nước chỉ là trước đó một mực ở vào trạng thái bên trong bây giờ thong thả lại sức bản năng suy nghĩ nhiều uống hai nước mà thôi vân ly trần cùng hắn cũng giống như vậy n g ọ t thanh tuyền cửa vào tâm tình không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều theo trước mắt bậc thang đá xanh hoàn toàn biến mất hai người bọn họ dưới thân bậc thang đá xanh cũng đang không ngừng hạ xuống bất quá trước mắt công phu đại điện lần nữa trở nên trống r i ố n g với mắt nhìn lại trừ một chút đá xanh lương trụ bên ngoài không có vật gì khác nữa nhân tộc tiểu bối các ngươi đã thành công thông qua ta sở thiết dưới khảo nghiệm thủ nguyên chân nhân hư ảnh lại lần nữa xuất hiện cười nhẹ nhàng mở miệ Các n g ư ơ i bây giờ tuy chỉ thông qua một cái đại điện nhưng cũng có thể đạt được ta lưu lại dưới rất nhiều bảo vật chỗ này bí cảnh trải qua ta đặc thù diện hóa tạo ra bí cảnh bản nguyên có thể làm thần thông cảnh trở xuống võ giả tăng trưởng thực lực nếu là không vào dương thần cảnh d ư ớ i cũng có thể mượn nhờ bí cảnh bản nguyên ôn dưỡng thần hồn thủ nguyên chân nhân lời nói này nói tựa hồ là cực kỳ tự ác xem ra hắn đối với mình mở bí cảnh có chút hài lòng lấy bí cảnh bản nguyên vì võ giả tăng trưởng thực lực loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch bí cảnh bản nguyên tích lũy cực kỳ khó được chỗ này bí cảnh chỉ sợ rất nhiều năm cũng chưa chắc có cơ hội mở ra thậm chí theo mở ra số lần tăng trưởng bí cảnh bản thân dù cho lại không ngừng tích lũy b ả n nguyên lại cuối cùng sẽ có hao hết một ngày loại phương pháp này tất nhiên đại giới khá lớn thậm chí khả năng không cách nào phức khắc không phải dù cho cần hao phí bí cảnh b ả n nguyên loại thủ đoạn này cũng tuyệt đối sẽ lưu truyền tới nay sở dĩ hắn có thể kết luận loại thủ đoạn này khẳng định không có lưu truyền tới nay là bởi vì nếu như lưu truyền tới nay nhân tộc pháp tướng võ giả tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy t ế u ngay cả như vậy cũng có thể thấy thủ nguyên chân nhân tri kỷ tại ngũ trời thực lực của hắn tất nhiên đã siêu việt thần thông cảnh giới khẳng định là tạo hóa cảnh giới cờ giả vị tiền bối này thủ đoạn quả thật không tầm thường vân ly trần nhẹ giọng cảm hãn nói lý dịch cũng khẽ gật đầu đáp lời trừ cái đó ra ta tại bí cảnh bên trong cũng lưu lại không ít bảo vật theo ta chinh chiến cả đời đạo binh ta cũng đem nó lưu tại tòa này bí cảnh bên trong người giống như có cơ duyên cũng có thể lấy đi thủ nguyên chân nhân hư ảnh kế tục khai miệng chỉ là không biết hắn nói tới đạo binh phải chăng còn tại bí cảnh bên trong lý dịch rõ ràng trước mắt hư ảnh chỉ là đang lặp lại thủ nguyên chân nhân lưu lại dưới tin tức thôi cái này bí cảnh rất có thể mở ra không chỉ một lần trong trạng thái mê man đạo binh phải chăng bị người tỉnh lại lại có hay không bị người khác lấy mất bọn hắn đối này hoàn toàn không biết đạo binh cường đại càng cùng thiên địa đại đạo phù hợp cho dù là nhất giai đạo binh bản thân thực lực cũng có chút không tầm thường càng không được sách cái này đạo binh còn không biết ngủ say tại bí cảnh nơi nào cho dù lý dịch có dương thần tu vi nhưng như cũng rất khó tìm đến sự tồn tại của đối phương hắn cũng không có t ậ n lực đi tìm dù cho tìm tới đạo binh cũng chưa chắc có thể đem nó thu phục loại sự tình này thật chỉ có thể như là thủ nguyên chân nhân nói nhìn phải trang hữu duyên thủ nguyên chân nhân hư ảnh nói dứt lời liền lại biến mất ngay sau đó có hai khối ngọc bài xuất hiện hai người trước mặt lý dịch vào tay cầm qua nội khí lưu chuyển phi tốc đem ngọc bài luyện hóa ngay sau đó hắn liền minh bạch ngọc bài này hiệu dụng vận dụng ngọc bài hắn có thể điều động bí cảnh bên trong thiên địa bản nguyên tăng trưởng tự thân tu vi hoặc là đem nó dùng cho ôn dưỡng thần hồn nhưng tự thân đã là dương thần cảnh giới ôn dưỡng thần hồn hiệu dụng đã không có duy nhất hữu dụng chính là tăng trưởng tự thân tu vi bất quá hắn vẫn chưa sốt u ruột sử dụng bởi vì một khi sử dụng tự thân tu vi tất nhiên đột phá luyện hóa cái này mai ngọc bài về sau hắn còn được đến cái này mai ngọc bài bên trong lưu lại tổn tin tức mình một lần tính năng đủ hấp thu lực lượng cũng càng nhiều cho nên hiện tại không cần sốt ruột đột phá cùng thông quan chín tòa đại điện về sau lại một lần nữa tính hấp thu toàn bộ lực lượng chứ có thể điều động bí cảnh chi lực bên ngoài vận dụng tòa này ngọc bài có có thể được thủ nguyên chân nhân tại bí cảnh bên trong một chút còn sót lại bất quá những phần thưởng này hoàn toàn ngẫu nhiên có thể được đến cái gì đều xem vật khí nhưng lấy thủ nguyên chân nhân thủ bút bọn hắn đoạt được ban thưởng tuyển sẽ không kém lý d ị c tâm niệm vừa động ngọc bài phát ra từng tiếng c h i n minh phản phất cùng nơi đây cung điện tướng cấu kết chỉ là một máy mắt lý d ị c liền có thể cảm ứng được trong cung điện mở ra một cái không gian thông đạo ngay sau đó loe lên một cái lấy nhàn nhạt thanh quang hột đảo từ không gian t r o n g thông đạo xuất hiện nó sau khi xuất hiện không gian thông đạo cấp tốc biến mất cũng không tiếp tục lưu lại một k i a bóng dáng lý dịch lại có thể mơ hồ đánh giá ra thủ nguyên chân nhân cất giữ bảo vật địa phương hẳn là cũng tại bí cảnh bên trong một chỗ không gian độc lập bên trong loại thủ đoạn này cũng là không khó nhưng lại có thể đem bí cảnh bên trong bảo vật hoàn toàn che giấu lý dịch vào tay tiếp nhận hột đảo ngọc bài bên trong truyền đến tin tức đã để hắn hiểu được cái này hột đảo tác dụng đây là một viên giống hoặc là nói là một gốc linh căn một viên huyền dược linh căn hơn nữa còn là cực kỳ khó được thượng phẩm huyền dược mình đem cái này mai hột đào trồng xuống chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng liền có thể đạt được một viên huyền cấp linh can trông ở yêu thần bí cảnh bên trong có thể tụ lại thiên địa nguyên khí cải thiện thiên địa hoàn cảnh còn có thể sinh trưởng r a huyền ngọc linh đạo mỗi một viên đều là cực kỳ khó được huyền dược võ giả nuốt có thể tăng cường tu vi cũng có thể nhập đan luyện dược càng khó hơn chính là có thể tu bộ tự thân không trọn vẹn kéo dài tuổi thọ duyên thọ chi dược cực kỳ khó được tuyệt đối không so bảo khí dễ tìm vì phạm nhân thậm chí hậu tiên võ giả kéo dài tuổi thọ cũng không khó nhưng vì một tên cường đại tiên thiên võ giả kéo dài tuổi thọ cực kỳ khó khăn mà huyền linh ngọc đào lại có cái này cùng diện dụng mỗi một viên có thể làm võ giả duyên thọ ba năm bất quá chỉ có trước ba mai hữu hiệu cũng chính là nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ chín năm đ ư ơ n g nhiên dạng này một gốc linh căn muốn trồng bắt đầu cũng cực kỳ khó khăn bất quá cái này mai hột đào trải qua thủ nguyên chân nhân đặc thù xử lý đem toàn bộ sinh cơ phong tồn h tại một điểm chỉ cần trồng xuống cấp tốc liền có thể trưởng thành đại thụ tre trời đồng thời trong khoảng thời gian ngắn kết xuất trái cây bất quá loại hiệu quả này chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu sau đó lại nghĩ cùng cây đào kết xuất quả đào liền cần chậm dai chờ đợi huyền linh cây đào ba năm n â trồi ba năm nở hoa ba năm kết quả muốn ăn được một viên quả đảo cần c h ờ thêm chín năm bất quá bản thân cái này khoả cây đảo dù là kết không ra quả làm huyền cấp linh căn nó giá trị cũng có chút không ít húng chi chỉ cần trồng xuống trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy quả cây này giá trị nói ít cũng muốn là hai trăm linh ba thượng phẩm nguyên thạch thậm chí khả năng quý hơn dù sao cái này cùng linh căn đã có thể xem như rất nhiều thế lực lớn chuyển thựa chi bảo lý dịch đem nó cẩn thận thu hồi cái này linh căn hắn đương nhiên sẽ không bán quay đầu đem nó trồng ở yêu thần bí cảnh bên trong không có gì thích hợp bằng vân ly trần cũng không có sốt ruột lựa chọn tự thân bí cảnh bên trong ban thưởng ngược lại trước hấp thu bí cảnh bản nguyên nàng vẫn chưa để bí cảnh bản nguyên tăng trưởng tự thân tu vi mới đột phá tu vi không đến bao lâu tuy nói trên thân khí thế đ ã vững chắc nhưng nàng cần thời gian nhất định đến quen thuộc trên thân lực lượng bởi vậy nàng trực tiếp lựa chọn lấy bí cảnh lực lượng ôn dưỡng thần thức bắt đầu tăng lên tự thân sức mạnh thần thức bản thân thần trí của nàng chi lực khoảng cách nguyên linh cảnh giới cũng chỉ thiếu kém một tuyến bây giờ lại được đến bí cảnh bản nguyên tầm bù bất quá thời gian qua một lát thần thức liền phát sinh thuế biến bắt đầu tiến ra nguyên linh cảnh giới lý d ị không chỉ có ở một bên dùng quả nhiên dưỡng theo n nàng. chí của tam quang linh thủy ôn dưỡng vân ly trần sắc mặt rõ ràng thư giãn trong thức hại ngay tại dần dần đạn sinh nguyên linh cũng càng thêm lương thực lý dịch thì là ở một bên yên lặng thủ hộ vân ly trần cái này vừa đột phá trọn vẹn hao phí gần thời gian năm ngày nguyên linh rốt cục tại trong thức hại triệt để lương thực sức mạnh thần thức thuế biến lấy nguyên linh thị sát thiên địa hết hệ cảm giác khác nhiều đa tạ ngươi tam quang linh thủy vân ly trần tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là hướng lý dịch nói lời c ả m tạng không phải cái đại sự gì ta cũng được chúc mừng ngươi thành công đột phá lý dịch h ở i mở vui cười vân ly trần đồng dạng trên mặt ý cười tu vi đột phá vô luận đối vị nào võ giả đến nói đều là rất đáng được cao hứng một việc ngươi trước đem lần này thông qua khảo nghiệm ban thưởng tuyển đi chọn xong ban thưởng chúng ta nắm chặt đi tới một chỗ cung điện lý dịch nhẹ g i ọ n g túc dục vân ly trần cũng không có do dự theo một tiên nội khí rót vào ngọc bài bên trong không gian thông đạo lần nữa mở ra một phương ngọc bình dần dần hiện hiện trên bình ngọc có khắc đạo văn đem toàn bộ ngọc bình bắt đầu phong tỏa không tiết lộ bất luận cái gì một tiên nguyên khí lý dịch không khỏi âm thầm tạt lưỡi hắn nhìn ra được cái kia ngọc bình đều đã coi là một kiện hạ phẩm bảo khí dù n g một kiện hạ phẩm bảo khí phong tồn đan dược đến tột cùng nên là gì cùng cấp độ đan dược cựu phẩm vân ly trần thật không có cùng hắn k h á c h khí nhẹ nhàng mở ra ngọc bình liền có thể nghe thấy trận trận mùi thuốc đây là một viên cựu phẩm nộ đạo đan nuốt đan này sau võ giả ngộ tính tăng vọn nhưng tại trong vòng bảy ngày tu thành một môn đại thần thông vân ly trần nhẹ dọn mở miệng vì hắn giới thiệu nói cái này cùng đan dược khó trách lấy bảo khí ngọc bình phong tồn lý d ị không khỏi nhẹ dọn cảm thán võ giả muốn n có thể nói là cực kỳ khó khăn nó i ít phải đi qua mấy chục năm tu hành từng chút từng chút lĩnh hội dù cho ngộ tính cực d a i tối thiểu cũng muốn tu hành mười mấy năm như thế mới có thể nắm giữ một môn đại thần thông mà có cái này mai ngộ đạo đan mượn nhờ đan dược tăng trưởng võ giả ngộ tính có thể tại trong vòng bảy ngày tu thành một môn đại thần thông một môn đại thần thông có thể cực lớn tăng cường võ giả chiến lược có một ít cường đại thần thông thậm chí có thể giúp võ giả vượt cấp mà chiến viên đan dược này đối với võ giả trợ giúp khá lớn có thể nói là trí bảo cũng không hổ vì là cựu phẩm đan dược nó giá trị đã không cách nào đánh giá nếu là nghi bán tất nhiên sẽ có vô số pháp tướng thậm chí cả thần thông cường giả không chọn hết thầy thủ đoạn như muốn mua được đương nhiên không ai sẽ bán loại này chân quý đan dược đừng nói bán dù là tin tức dò dỉ ra ngoài rất có thể đều sẽ dẫn tới phong t h ư ờ n g bất quá vân ly trần cũng không hề dự định giấu diếm lý dịch bởi vì nàng minh bạch lý dịch đáng giá tín nhiệm không sai bảo vật ta được đến một cái thượng phẩm huyền dược linh căn giá trị cũng coi như có chút không ít lý dịch nhẹ nhàng gật đầu trận hướng hắn biểu hiện ra viên kia vừa mới đạt được h ộ đảo vì tiền bối này thủ đoạn khó lường đem cả bụi cây đảo hóa thành h ộ đảo bây giờ chỉ cần đem cây đảo này trồng xuống hắn không che giấu chút nào không giữ lại chút nào hướng về vân ly trần giới thiệu nàng tin tưởng mình lý dịch đương nhiên cũng tin tưởng nàng t r o n g da có thể bán cho chúng ta vân nhai kiếm các mấy cái ta muốn dùng tại luyện dược nàng tiếng cười mở miệng tu vi có tiến cảnh sức mạnh thần thức cũng bước tiến vào một bước dài nàng cảm thấy tự thân đã có thể đ ế m thử đi luyện chế tác phẩm đan dược trước đó nàng đã từng thử qua chỉ là mỗi lần đều chỉ kém một tuyến bây giờ tu vi tiến thêm một bước có lẽ có thể bổ sung cái này một tuyến thiếu thốn nếu là có thể lại có huyền dược tương trợ sát xuất thành công tất nhiên sẽ cao hơn tự thân luyện đan kỹ nghệ cũng có thể có tăng trưởng nếu là n g ư ơ i muốn dùng lời nói đến lúc đó trực tiếp cầm mấy cái liền tốt bất quá nếu là luyện r a đang ăn dược nhưng phải cho ta hai viên lý dịch mở miệng cười lại đem hột đào thu hồi Tốt. Vân Ly trần trong thêm, mặt một trước một thân tuy ít chút rất tiến trận tiếp theo một tr Vân vẫn về duyên dáng, nhẹ giọng đáp lời hai người không có ở chỗ này đại điện bên trong rừng lại thêm. Hai người riêng phần mình phen, nói nhưng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Làm xong những này, hai người rất nhanh Ly lời lại lưu là Làm rửa cười có chỗ bức có chịu. chỗ hạch. hai đại hai hôi, hôi hơi, hai dù Sau đáp khó khảo đó đã đó sao ở mồ mồ hoặc là nói tại từng cái cảnh giới võ đạo thực lực cùng tu vi thực lực của hai người bọn họ bị trận pháp áp chế trận ba d i ệ n hóa xuất vô số viễn thu cùng bọn hắn hai người chém giết hai người bọn họ thực lực bị áp chế đến rèn thể trận pháp thì diễn hóa xuất vô số đoạn thể yêu thu cùng bọn hắn chém giết tại cảnh giới này bọn hắn nội khí cũng bị ngăn chặn thậm chí liền ngay cả nhục thân lực lượng đều bị một mực khống chế tại rèn thể đ ỉ n h phong hai người căn bản không có biện pháp sử dụng bất luận cái gì bạo khí bất quá đây đối với hai người mà nói tự nhiên không phải việc khó gì lý d ị tại chỗ luyện chế lợi khí áo giáp cùng danh khí bảo đao bảo kiếm vân ly trần xuất thủ luyện chế ra Có đan dược đan n b i hậu khí khảo không khó thể cảnh giới khảo nghiệm tự nhiên không phải h tương trợ, tự gen giới gì. việc tiên cảnh giới khảo nghiệm cũng chí có giống như vậy, thậm chí bởi thậm vậy, vì đối ư ợ c có cảnh nội khí, có thể sử dụng tự thân năng tiên nghiệm, bộ điểm ý sau. Hậu thiên cảnh giới khí, khí khảo thể Hậu tự sử sau. bảo đ lý với hai người mà nói muốn so tiên thiên cảnh giới còn dễ dàng về phần tiên thiên cảnh giới khảo nghiệm tuy nói có chút độ khó nhưng cũng không phải quá khó lý dịch thực lực chính là cùng cảnh giới tuyệt đ ỉ n h cho dù có tiên thiên cựu trọng nguyễn thu đến đây cũng không phải hắn một hiệp chi địch vân ly trần thực lực hơi kém nhưng cùng cảnh giới bên trong không nói vô địch cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia càng có thượng phẩm công phạt bảo khí mang theo lý dịch tại ngự sử tinh thần linh châu bảo vệ hai người cũng không cái gì khó khăn thông qua trận này khảo nghiệm trận thứ ba khảo nghiệm càng là dễ dàng khảo nghiệm hai người ngộ tính lý dịch muốn tại tháng năm bên trong nắm giữ một môn nhất lưu lao pháp vân ly trần thì là muốn nắm giữ một môn kiếm pháp có lẽ là lúc trước vị tiền b ố i kia không biết cái này khảo nghiệm lúc không có cân nhắc đến qua nhiều năm như vậy công pháp đổi mới thay đổi vấn đề chỗ xuất gia pháp quyết tại lúc ấy có lẽ được sưng tụng định tiêm nhưng đến bây giờ cũng đã không đáng giá nhất tới cơ bản không ai sẽ chuyên môn lãng phí thời gian đi học tập nhưng vì thông qua khảo nghiệm lý dịch cùng vân ly trần nhưng lại không thể không đi tu hành cái này có chút độ khó lý dịch dùng gần hai tháng công phu mới nắm giữ môn này được xưng là thiên ý nghe lôi đao đao pháp vân ly trần dùng thời gian so hắn hơi dài dù sao sức mạnh thần thức của hắn lượng không bằng lý dịch sau đó mấy trận khảo nghiệm cũng thường thường không có gì lạ nhất là cái thứ bảy cung điện khảo nghiệm kia là khảo nghiệm võ giả đối với luyện đàn luyện khí hoặc là trận pháp phương diện nắm giữ đôi này hai người tự nhiên không phải việc khó rất nhẹ nhàng liền thông qua khảo hạch khảo hạch cũng vô khó dễ chi phân chỉ là cung điện ngẫu nhiên diễn hóa hai người bọn họ vận khí khá tốt mới rút đến cái này khảo hạch đương nhiên cũng chính là hai người bọn họ có thể như thế nhẹ nhõm thông qua nếu là đội thành k h á c võ giả đến đây chỉ sợ căn bản không có khả năng thông qua trận này khảo nghiệm dù sao vô luận là luyện đan hay là luyện khí cái nào không cần tốn hao thời gian cùng tinh lực học tập trừ phi vị võ giả k i a n g u y ệ n ý hao phí mười mấy năm thậm chí là càng dài thời gian đợi tại bí cảnh bên trong không phải cũng chỉ có thể từ bỏ cái khảo hạch này lý dịch cùng vân ly trần hai người một đường ra tay ngay cả tiếp theo xông qua mấy trận khảo hạch bất quá liên quan đạo binh nhưng thủy trung chưa thể phát hiện tung tích ảnh không biết phải chăng là còn tại bí cảnh bên trong sau đó chính là một lần cuối cùng khảo nghiệm thông qua lần thi này nghiệm lần này bí cảnh thăm dò coi như kết thúc lý dịch nhẹ giọng m ở miệng hãn cùng vân ly trần khoảng thời gian này cũng không có hạn chế mấy tháng công phu xuống tới đã giải quyết tuyệt đại đa số trong cung điện khảo nghiệm bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng về phần bảo vật đương nhiên cũng nhận được không ít lý dịch đồng dạng đạt được một mai ngộ đạo đan cùng một ngôi sao hạch tinh hạch nghe nói chính là trên trời đại tinh vỡ nát sau chỗ sinh không thể phục chế lại cực kỳ khó được chính là dùng cho rèn đúc huyền binh vật liệu Giá trị, không không trị c ă nếu như nói g phía trên sáu bảy đàn phương có lẽ còn có chút lạc hậu tại nhiều năm như vậy ở giữa đã trải qua một đời lại một đời luyện đan sư đổi tín bảo sửa cũ thành mới để đàn dược hao phí dược liệu càng ít hiệu quả càng mạnh nhưng những cái k i a b á t cựu phẩm đàn phương thì hoàn toàn không có nửa điểm lạc hậu bởi vì muốn cải biến dạng này đan phương nhất định phải cần luyện đan sư bản thân tạo nghệ đạt tới loại cấp bậc này nhưng b á t phẩm luyện đan sư sao mà rất ít không phải nói mỗi một thời đại đều có thể sinh ra bởi vậy những này b á t phẩm đàn phương phần lớn một khi sinh ra liền thiếu đi có cải biến những cái k i a cựu phẩm đàn phương càng là như vậy có lẽ những này đan phương tồn tại lạc hậu lại không người có năng lực đối nó làm ra cải biến càng không được sách phía trên này rất nhiều đan p ư ơ n g vân a i kiếm các căn bản cũng không có chớ nói cựu phẩm đan p ư ơ n g vân n g ai kiếm các b ạ n thân có bát phẩm đan phương số lượng cũng không nhiều cựu phẩm đan phương càng là một cái đều không có vân ly trần nếu là kế tiếp theo tu hành luyện đan chỉ nói đến bát phẩm sau liền sẽ thiếu khuyết chỉ dẫn tiến cảnh chậm chạp cần tốn hao càng nhiều thời gian đi đột phá mà khối ngọc này giản giúp nàng chỉ dẫn tiếp xuống đường hướng tu luyện càng đối nàng luyện đan kỹ nghệ có khá lớn trợ giúp kể từ đó vị này thủ nguyên chân nhân có thể tại bí cảnh bên trong lưu lại nhiều như thế trọng bảo cũng thực tế có thể lý giải luyện đan sư tuyệt đối là một cái phi thường kiếm tiền nghề nghiệp càng không được sách cựu phẩm luyện đan sư dù là ngay cả tạo hóa cường giả đều cần đối nó tôn kính có thừa. vị t i ê n bối này bí cảnh bên trong có thể có như thế nhiều chân quý đan dược chân quý linh căn thậm chí cả gần như không thể phòng chế tinh hạch đúng là bình thường cũng không để người cảm thấy bất ngờ ân nghĩ đến chúng ta thông qua một lần cuối cùng đại điện khảo nghiệm bí cảnh có thể sẽ phát sinh biến hóa khác có lẽ còn có thể hữu duyên nhìn thấy đ ạ o binh vân ly trần đồng dạng nhẹ g i ọ n g đáp lời đ ạ o binh không có cái kia võ giả không lớn húng chi là một vị cường đại luyện đạt được tất nhiên đối luyện đạt n h n kỹ nghệ có tăng trưởng lớn nàng đương nhiên muốn không nói những cái khác chỉ cần có thể thông qua cái cuối cùng đại điện chúng ta liền còn có lại đi vào cơ hội lý d ị cười nói sơn tại thông qua cái thứ sáu đại điện thủ nguyên chân nhân hư ảnh liền nói qua chỉ cần bọn hắn thông qua chín tòa đại điện liền có thể đạt được cuối cùng bàn thưởng chính là đến thần thông cảnh giới về sau có thể lần nữa tiến vào tòa này bí cảnh phần này ban thưởng không thể bảo là không phong phú nghĩ đến bọn hắn thần thông cảnh giới đến đây sau lại trải qua khảo nghiệm đoạt được ban thưởng tất nhiên sẽ càng thêm phong phú vân ly trần cười gật đầu rất mau tới đến thứ chín cái trước đại điện tòa đại điện này cùng lúc trước vài tòa cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt như trước vẫn là như thế thủ nguyên chân nhân không chỉ có tinh thông luyện đan trận pháp chi nói càng là có chút bất、phàm. hắn tại bí cảnh nội bộ d ư ớ i rất nhiều loại khác biệt khảo nghiệm sẽ căn cứ tiến vào người thực lực nhân số diễn hóa chỗ khảo hạch phương diện cũng có chút toàn diện không phải nhân kiệt thiên tiêu tuyệt không có cơ hội thông qua khảo hạch lý dịch cùng vân ly trần sóng vai mà đi bước vào thứ chín tòa cung điện bên trong chỉ một thoáng trong cung điện càn k h ô n đảo ngược trận pháp na z i lý dịch thậm chí có thể cảm nhận được vô số trận pháp ngay tại diễn hóa nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện không thích hợp tự thân đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn bị che đậy hắn giống như mù đồng dạng sức mạnh thần thức bị phong tỏa nội khí cũng hoàn toàn bị phong tỏa nếu là vẹn, vẹn như thế cũng liền thôi hắn thậm chí có thể cảm ứng được thân thể của mình tố chất thậm chí cả cảm giác tựa hồ cũng hạ xuống đến người bình thường trạng thái vang vào lý dịch lục thân thực lực dù là hai mắt không thể thấy vật lỗ thai của hắn vẫn như cũ có thể nghe qua chung quanh phản xạ tiếng vang quan sát được tình huống ngoại giới cái mũi nghe thấy vị nói đủ để tạo dựng ra một cái đầy đủ kỹ càng hình vẽ chỉ dựa vào hai mũi liền đủ để quan sát ngoại giới thân thể xúc g i á c càng là có thể cảm nhận được trong không khí mỗi một sợi gió nhẹ biến hóa từ đó chính xác tránh thoát hướng tự thân đánh tới bất kỳ vật gì thế nhưng là trong nháy mắt này những n à y đối với ngoại giới cảm giác tuy nói vẫn chưa biến mất, nhưng lại trở nên vô cùng bình thường. liền giống như người bình thường người cảm giác như thế nào lý dịch nhẹ dọn g hỏi đợi hắn biết vân ly trần ngay tại bên cạnh mình tuy nói cảm giác trở nên cùng người bình thường trên lệnh không hay nhưng vân ly trần cách mình rất gần mình vẫn có thể cảm thấy được nàng tồn tại không có chuyện gì nhưng nhìn không thấy ngoại giới mà lại khí cùng thần thức cũng vô pháp điều động liền ngay cả ngũ giác cũng thay đổi là người bình thường trạng thái vân ly trần ngữ khí chấn định không gặp mảy may bối rối nếu là thường nhân đột nhiên lâm vào loại tình huống này bên trong tất nhiên kinh hãi thần hoàng nhưng vân ly trần lại gặp không sợ hãi đủ để nhìn ra tâm cảnh của nàng tù vì phi phạm nếu như ta đoán không lầm lần này cần kiểm tra chúng ta có thể là tĩnh hoặc là nói là đối mặt bất kỳ tình huống gì đều muốn thủ vương b ả n tâm gặp không sợ hãi lý dịch ngữ khi rất là ung dung không vội thậm chí tại đại khái phỏng đoán lần khảo hạch này tình huống có khả năng vân ly trần nhẹ giọng đáp lời nàng ngược lại là cảm thấy lý dịch nói không sai thông qua trước đó rất nhiều khảo nghiệm có thể nhìn ra được thủ nguyên chân nhân khảo nghiệm đọc l ư ớ t qua mặt phi thường rộng loại này khảo nghiệm võ giả tâm tính là không tiêu không gấp từ đầu tới quấy duy trì lạnh nhạc khảo nghiệm đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện lý dịch dội ra hai tay bắt đầu nếm thử thăm dò chung quanh hết thảy tuy nói nội khí bị phong nhưng v ạ n đao s ô n g như cũng phát ra thần thông c h i lực n g ợ n nhờ cái này một tia trong cơ thể mình phát ra lực lượng lý dịch đối với ngoại giới bao nhiêu có thể có một ít cảm giác tối thiểu mạnh hơn vân ly trần bên trên một chút lại thêm hai tay tìm kiếm hắn bắt đầu phi tốc thăm dò lên chung quanh tình huống chạy món t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu phá cảnh cuối cùng thành p h á p tướng t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu phá cảnh cuối cùng thành p h á p tướng lý dịch hai mắt không thể thấy vật chỉ có thể dựa vào hai tay cùng một chút tán phát thần thông tri lực đến quan sát ngoại giới căn cứ hắn quan trắc tự thân trước mắt ứng ở vào một phương tường vây bên trong hai bên trái phải đều là đá xanh trước sau ngược lại là c h ố n g giống một mảnh trừ cái đó ra hắn còn có thể cảm thấy được tự thân ngũ rác tuy nói bị áp chế tại người bình thường phạm chủ nhưng nó hơn nhục thân lực lượng vẫn chưa bị áp chế tự thân khí lực vẫn như cũ rất lớn tốc độ như cũ rất nhanh nhưng nội khí vẫn không thể sử dụng chữ vật bảo g i ớ i bên trong rất nhiều đồ vật cũng vô pháp điều động chúng ta đi ra ngoài trước làm chút chuẩn bị đi vân ly trần nhẹ giọng m ở m i ệ n g thẳng đến trước mắt hai người vẫn chưa cha rõ ràng tình huống nơi này xem ra muốn thông qua lần khảo hạch này tuyệt không phải dễ dàng như vậy có thể lý dịch nhẹ nhàng n g ắ lời bộ pháp l ặ n g yên lui lại theo rời đi cung điện thực lực bản thân lại lần nữa trở về thiên địa vô cùng rõ ràng nhưng lại hướng cung điện nhìn qua nội bộ lại đen ngòm một mảnh cái gì đều không nhìn thấy vô luận là dùng nội khí thần nghiệm hay là tự thân hai mắt quan sát đều như là đã đá chìm n ấ y biển hắn nếm thử đem hỏa trùng hoặc là nó hơn chiếu sáng chi vật ném vào trong đó vô luận là thiên tài địa bảo thiên địa linh vật thậm chí cả một chút căn bản không dùng đến dạ minh châu hắn đều một một t i ế n hành nếm thử lại đều không có bất kỳ cái gì dùng xem ra muốn tại loại này khảo nghiệm bên trong gian lận hoàn toàn không có khả năng trung quy còn muốn dựa vào ngành thực lực lý dịch không có nửa điểm do dự lấy ra áo giáp binh khí mặc tại thân đây đều là lúc trước hắn l u y ệ n chế vân ly trần đồng dạng lấy ra lý dịch giúp mình luyện chế áo giáp cùng danh khí bảo kiếm lại lấy ra một chút đan dược đưa cho hắn hai người làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc này mới sóng vai lại lần nữa bước vào trong cung điện theo lại lần nữa bước vào trong cung điện lý dịch nháy mắt lại lần nữa cảm ứng được thiên địa biến hóa trước mắt hết thể lại lần nữa toàn bộ biến mất cái gì đều không cảm ứng được phía trước có đường ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng về phía trước thăm dò mờ phen lý d ị mở miệng đề nghị vân ly trần đương nhiên sẽ không phản đối nhẹ giọng đáp lời về sau li cho ả m giác bị áp c bị ế hai h mắt cũng à n toàn không cách nào thể ấ y v ậ điều n động giới cảnh thân t h o nhiệm n căn g ta không biết. Duy nhất có thể có l lực lượng dù là chỉ dựa vào đầu góc của hắn cũng đủ để làm được điểm này thậm chí hắn ở trong lòng yên lặng nhớ số mình đến tội cùng đi bao xa khoảng cách dựa theo hắn đại khái phỏng đoán tự thân hiện tại khả năng thân ở một cái trong mê cung nếu là ngày thường bên trong loại này mê cung tự nhiên không có khả năng gọi được mình loại này tiên thiên võ giả nhưng tại loại tình huống này cho dù thực lực mình mạnh hơn cũng chỉ có thành thành thật thật đi lý dịch cùng vân ly trần hai người yên tĩnh không nói chỉ là cùng nhau đi về phía trước đi nơi đây không gian chỉ hơn hai người tiếng bước chân cùng tiếng t h ở dốc hết thể lộ ra yên tĩnh vô cùng chỉ là khoảng cách của hai người lại càng ngày càng xa không có cách nơi đây hết thể hám hai người cảm giác đều bị áp chế ở người bình thường phạm chủ lý dịch tuy nói muốn so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút đối với ngoại giới cảm giác còn lâu mới có được trước đó nhạy cảm vì vậy hai người khoảng cách càng ngày càng xa nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới sợ rằng sẽ mê thất trong bóng đêm rốt cuộc rất khó tìm đến đối phương người ở đâu lý dịch nhẹ dọn g hỏi thăm đồng thời vươn tay tựa hồ muốn tìm được vân ly trần tồn tại ta tại cái này bên trong vân ly trần ngữ khí tuy nói vẫn là thong don g chấn định lại có thể nghe được một chút lo lắng nàng đồng dạng vươn tay tại bốn phía tìm kiếm hai người bằng vào phương hướng âm thanh truyền tới yên lặng hướng về đối phương tới gần chưa đã lâu hai bàn tay tại không chung chạm nhau tìm tới vân ly trần chỗ về sau lý dịch trong lòng không khỏi thở dài một hơi ở trong môi trường này hai người một khi thất lạc muốn gặp lại đối phương liền chỉ có thông qua khảo hạch may mà hiện tại hai người khoảng cách không xa mình còn có thể tìm tới nàng vân ly trần tại tiếp xúc đến lý dịch bàn tay về sau thân hình run lên nhưng vẫn chưa trốn tránh cũng chưa kháng cự cùng nó tiếp xúc tương phản nàng tiến thêm một bước bắt lấy lý dịch bàn tay nàng minh bạch dưới loại tình huống này hai người một khi thất lạc tình huống sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét cho nên chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này tự thân cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ chúng ta cùng một chỗ thăm dò tuyệt đối không được thất lạc lý dịch nhẹ dọn g mở miệng nhẹ nhàng nắm chặt vân ly trần kia tinh tế chân mềm n u đ e tiếp tục hướng phía trước h à n h tàu vân ly trần tiếng cười đ á p lời cũng không hề cảm thấy không có ý tứ nàng tại trước đó cũng không phải không có cùng lý dịch tiến hành qua tứ chi tiếp xúc bây giờ chỉ là dắt tay mà thôi càng tính không được cái đại sự gì hai người lại hành t ẩ u mấy chục mét lý dịch bên tay trái đột nhiên không còn con đường chỗ rẽ đã xuất hiện vân ly trần bên tay phải không còn chỗ rẽ đồng dạng xuất hiện bên cạnh ta xuất hiện một chỗ chỗ rẽ ngươi bên đó đây vân ly trần hỏi thăm nói đồng dạng lý dịch mở miệng nhưng mà lại hành tẩu hơn trăm bước phía trước đã là một cái ngõ cụt nhất định phải bên trái quay viên hai người hơi chút thương lượng quyết định phía bên trái mà đi thời gian kế tiếp bên trong hai người phi tốc tại cả tòa trong mẹ cùng thăm dò cho nên nói cảm giác bị áp chế nhưng hai người tố chất thân thể như cũ cường đại cho dù nơi đây mê cung to lớn nhưng lại không cách nào ngăn cản hai người nếu không phải là lý dịch có thể cảm thấy được phía trên tồn tại cơm chế tự thân chỉ có thành thành thật thật đi không thể leo tường đi đường tắt hai người nói không chừng đều đã rời đi mê cung nhưng dùng gần nửa canh giờ công phu lý dịch đại khái cũng đem toàn bộ mê cung tìm kiếm 40%. tại trong đầu hắn đã xuất hiện một bộ mê cung đại khái địa đồ trong đó có một bộ điểm được thắp sáng địa phương còn lại hoàn toàn là một mảnh đèn kịp đem những tin tức này ghi tặc trong đầu đối với hắn mà nói cũng không khó dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới không được bao lâu hai người liền có thể thành công tìm tới đường ra rời đi tòa này mê cung nhưng lý dịch đi thẳng rất cẩn thận rất cẩn thận bởi vì trong lòng của hắn có dự cảm lần k hảo hạch này tuyệt đối không dễ dàng như vậy nhưng lại đi hơn nửa canh giờ lý dịch nhưng thủy trung không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nhưng nội tâm của hắn cảnh giác nhưng lại chưa bao giờ làm ra tỉ m mị rèn đúc tốt bảo đao một mực treo ở bên hông tùy thời có thể sử dụng theo từng chút từng chút tìm kiếm lý dịch mang theo vân ly trần cơ hồ đã đi hết toàn bộ trong mê cung tất cả con đường nhưng mà hắn nhưng thủy trung không có phát hiện lối ra cái này bên trong giống như căn bản không có đường ra chỉ có thể một mực vây chết nơi này chỗ chúng ta về trước nhìn xem kế tiếp là có phải có gì biến cố lý dịch nói nhỏ nói tuy nói không tìm được lối ra nhưng hai người cũng không bối rối ung dung không vội lui về lối ra bất quá trở lại sau khi ra hai người bọn họ vẫn chưa rời đi vẫn là ở chỗ này yên lặng chờ đợi nói thật loại tình huống này phi thường tiêu hao người tính nhẫn lại không cách nào điều động nội khí không cách nào điều động thần nghiệm lực lượng bọn hắn cái gì đều làm không được thậm chí không có cách nào bế quan tu hành lý dịch vừa mới bắt đầu còn có thể ngủ một hồi nhưng theo ở chỗ này đợi thời gian càng ngày càng dài hắn căn bản cũng không buồn ngủ nếu là sức mạnh thần thức còn tại hắn hoàn toàn có thể điều khiển tự thân rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng sức mạnh thần thức tự thân không cách nào v ậ n dụng hắn ngay cả đi ngủ đều ngủ không được vân ly trần cùng hắn tình huống không kém nhiều hai người chỉ có thể ở đây tính toạn lý dịch thậm chí mơ hồ đã đ o á n được thủ nguyên chân nhân lần này khả năng muốn khảo nghiệm bọn hắn kiên nhẫn nếu là người bình thường phát hiện bị nhốt ở đây mà lại trong mê cung căn bản không có đường ra hơn phân nửa không chịu nổi tính tình sẽ rời đi chỉ có, có thể kiên trì bền bỉ tính tâm nhẫn tính người mới có thể yên lặng đợi ở chỗ này bất quá lần này hai người bọn họ có thể cùng một chỗ đợi tại cái này bên trong cũng coi là bên trên một chuyện tốt tương hô ở giữa còn có thể nói chuyện tàn phiếm tuyệt sẽ không b u ồ n k h ẻ nhàm chán chỉ là không biết cái này khảo nghiệm đến tột cùng tiến hành bao lâu lý dịch tiên lặng chờ đợi thỉnh thoảng cùng vân ly trần nói chuyện phiếm hai người nói tới lời nói trời nam b i ể n bắc lý dịch cùng nàng dạng không ít cố sự cùng kiến thức vân ly trần thì là dạy hắn luyện đan chi nói lý dịch sớm tại trước đó liền nghĩ dành thời gian nghiên tập một phen bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vận để nàng giáo một chút chính mình ở chỗ này tuy nói không thể tiến hành thực tiễn có thể gia tăng một chút tự thân lý luận tri thức ngày sau nếu là muốn nghiên cứu liền có thể xâm nhập nghiên cứu nếu là không nghĩ xâm nhập nghiên cứu như vậy gia tăng một chút lý luận tri thức cũng có thể trợ giúp mình phân biệt ra được phẩm chất đan dược cho dù là cùng nhất phẩm đan dược bởi vì thủ pháp thậm chí cả nguyên vật liệu khác biệt cũng có thể phân ra tốt xấu tới liền như là hắn chỗ rèn đúc danh khí bảo khí dù là cùng thuốc nhất phẩm nhưng bởi vì sử dụng vật liệu cùng thủ trừ cái đó ra còn có thật nhiều đan dược phân biệt phương pháp cùng rất nhiều dược lý cơ sở lý dịch học được rất chân thành chỉ cần ghi nhớ những vật này dù là tự thân về sau không đi luyện đan nhưng cũng đối với tu hành con đường có chỗ trợ rút hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian nhất chuyển t ứ c thì cho dù có người làm bạn nhưng trong lòng lại như c ũ dần dần nóng nảy dù sao hiện tại không chỉ có chỉ là bọn hắn bị vây ở nơi đây càng quan trọng chính là hoàn toàn không cách nào quan sát ngoại giới hoàn cảnh loại tình huống này cực kỳ khó chịu cũng chính là hai người cùng nhau đây nếu là chỉ có một người tại cái này bên trong chỉ sợ sớm đã, đã không kiên trì nổi hôm qua đã cùng ngươi đã nói n h ấ lý dịch vừa mới gật đầu đáp ứng đông nhiên cảm giác ngoại giới thiên địa tình huống lại tại biến động sau một khắc trước mắt quan man xuất hiện lại tự thân rốt cục có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới bị phong tỏa nội khí thần thức cũng nháy mắt bị giải khai đan điền kinh mạch bên trong vô số nguyên khí lại lần nữa lưu động tự thân trong thức hải dương thần ngưng tụ thị sát thiên địa m ộ n phía trước mắt hết thể lộ ra vô cùng sặc sỡ l ó a mắt xem ra bọn hắn đã thành công thông qua cuối cùng này một lần khảo nghiệm lý dịch trên mặt ý cười nhìn về phía trước người vân ly trần nàng cười đến thật cao hứng trong mắt thần thái bay dương tươi đẹp mà xinh đẹp nhân tộc tiểu bối ngươi cùng có thể thành công thông qua ta bố trí xuống khảo nghiệm liền đủ để chứng minh t i ê n tư bất p h ả m nếu có cơ duyên nhưng lại đến nơi đầy bí cảnh thủ nguyên chân nhân hư ảnh lại lần nữa xuất hiện tới cùng nhau xuất hiện còn có một khối bí cảnh ngọc bản lý dịch có thể cảm thấy được chỉ có mình cùng vân ly trần có thể tại khối ngọc này trên bản l cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cầm khối ngọc này bàn lại lần nữa tiến vào bí cảnh Trừ khối ngọc này bàn bên ngoài lần này thông qua khảo nghiệm hai người vẫn chưa đạt được những phần thưởng khác chỉ là bí cảnh bản nguyên góp nhặt lần nữa nhiều một chút nhưng khối ngọc này bàn chính là tốt nhất ban thưởng bởi vì cái này đợi đồng hồ hai người bọn họ có thể lần nữa tiến vào phương này bí cảnh đem luyện hóa về sau dù cho đột phá pháp tướng cảnh giới tự thân cũng sẽ không bị bí cảnh bãi xích ra ngoài trừ cái đó ra bí cảnh lệnh bài bên trong bọn hắn có thể hấp thu bí cảnh bản nguyên cũng tăng trưởng rất nhiều chứ những phần thưởng này bên ngoài ngay sau đó một tôn thanh đồng đan lô hư ảnh phù hiện ở trước mắt đan lô bên trên k h ắ c có tinh hà nhậm nguyện kỳ chân bất thảo xem xét liền biết có chút bất phàm dù xuất hiện chỉ là hư ảnh thật đáng giận vận lại có chút không tầm thường chỉ là bây giờ tôn này thanh đồng đan lâu ngay tại ngủ say vì vậy chỉ phát ra nhàn nhạt thanh quang cũng vô quá nhiều y năng cái này hẳn là chính là vị tiền bối kia lưu lại đạo binh vân ly trần ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí giống như đang lo lắng bừng tỉnh tôn này ngủ say đạo binh mong muốn hướng đan lô ánh mắt lại bao hàm chờ mong nàng nhìn ra được lò luyện đan này có chút bất phàm kết hợp với vị tiền bối kia thân phận, Cái này nàng y minh bạch i á tuy nói lần này bí cảnh thăm dò là từ tự thân mang lý dịch tiến vào bí cảnh nhưng lý dịch lần này bí cảnh thăm dò bên trong xuất lực là nhiều nhất càng là nhiều lần trợ giúp chính mình nếu không phải có hắn tự thân chỉ sợ liên thông qua lần thứ ba khảo nghiệm đều khó khăn dù cho có cơ hội lấy được đạo binh c ũ nhưng g nên để việc t r ư này không hề dễ dàng nếu không tôn này đạo binh cũng sẽ không ngủ say ở đây không biết bao lâu tự thân chỉ sợ không có gì cơ hội lý dịch đối này ngược lại có chút rõ ràng nếu là bay ở trước mặt là những binh khí khác mình có lẽ còn có cơ hội đem nó tỉnh lại nắm giữ có thể bay tại trước mặt là một tôn đan lô Tự t vân ly trần c ngữ pháp c ũ n khí hơi có chân trở nếu là những vật khác nàng chắc chắn sẽ không khách khí với lý dịch nhưng một tôn đạo binh cái này thật sự là quá mức chân quý lần này bí cảnh thám hiểm lý dịch xuất lực nhiều nhất càng là giúp mình không ít về tình về lý đều nên để hà tới nếu không hay là ngươi tới đi nàng nhẹ dọn g mở miệng chỉ là ngựa khí hơi có không bỏ hay là ngươi tới đi ngươi tỉnh lại đạo binh tỷ lệ cao hơn chút lại nói ta lại không am hiểu luyện đan lò luyện đan này cũng chỉ có tại trên tay ngươi mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả lý dịch nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt lò luyện đan này mình nắm bắt tới tay cũng phát huy không được bao lớn tác dụng trừ phi tự thân buông xuống đối với luyện khí tri đạo nghiên cứu quay đầu đi nghiên cứu luyện đan chỉ đạo tương phản nếu là vân ly trần có thể được đến tất nhiên có thể làm cho nàng luyện đan kỹ nghệ cực nhanh tiến bộ nàng luyện đan kỹ nghệ tiến bộ đối với mình mà nói khẳng định là chuyện tốt mình nếu là muốn cái gì chân quý đang dược nàng nhất định sẽ giúp mình luyện chế ngươi nếu là cảm thấy đối ta có chỗ thua thiệt như vậy chờ ngươi nắm giữ cái lò luyện đan này về sau nhiều giúp ta luyện chế chút đan dược là được lý dịch kế tục khai miệng hướng nàng cười nhạt một tiếng thấy hắn như thế mà nói vân ly trần cũng không có kế tiếp theo lại làm đúng đường chỉ là nội tâm yên lặng ghi lại việc này vô luận tự thân phải t r ă n g có thể nắm giữ tôn này đạo binh nhưng lần này cơ hội là lý d ị tặng cho mình chính mình cũng hẳn là nhiều đền bù hắn chút nàng đi đến thanh đồng trước lò luyện đan lấy tự thân nội khí t h â n thức muốn đem đạo binh tỉnh lại đáng tiếc trải qua nếm thử cuối cùng cuối cùng đều là thất bại thanh đồng đan lô lại lần nữa tiêu tán lý dịch làm quan sát cực kỳ cẩn thận vừa mới chỗ phóng xuất ra bất quá là thanh đồng đan lô một sợi khí thức nhưng cái này một sợi khí thức cũng cùng thanh đồng đan lô tương liên nếu là vân ly trần có thể có được nó thừa nhận cái này đạo binh liền sẽ hiện thân đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại vân ly trần thần sắc có chút khó nén thất lạc tuy nói tại trước đó liền cân nhắc đến loại tình huống này nhưng như thế chân quý chúng bao bẩy ở trước mặt tự thân nhưng không có cơ hội đem nó nắm giữ để nó từ trên tay chạy đi trong lòng nàng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất lạc cùng đối với tự thân đoán trách nghĩ đến có lẽ là bởi vì tự thân tu vi không đủ hoặc là luyện đàn kỹ nghệ không đủ chưa thể đạt được đạo binh thừa nhận vô duyên vô cớ lãng phí một lần cơ hội thật tốt thất bại liền thất bại nếu là dễ dàng như vậy cái này đạo binh sớm bị người lấy đi lý dịch tiếng cười mở miệng thân xác ngược lại là rất lạnh nhạt đừng n g h ĩ chuyện này bây giờ trọng yếu nhất chính là hấp thu bí cảnh bản nguyên đột phá tu vi lý d ị c đương nhiên nhìn ra được vân lý trần tâm tình có chút không tốt thế là liền không tiếp tục đi thảo luận đạo binh sự tỉnh mà là thúc giục nàng nắm chặt hấp thu nói xong lý dịch trực tiếp ở trong đại điện ngồi xếp bằng xuống lấy ra ngọc bài lấy tự thân nội khí lực lượng dẫn động bí cảnh bản nguyên vân ly trần lấy ra tinh thần linh tru đem hai người bảo vệ lấy về sau nàng đồng dạng bắt đầu tu hành đ i ề u động bí cảnh bản nguyên nhập thể chỉ một thoáng thiên địa biên sắc ngũ hành thập phương chi lực đều hướng nơi này đại điện hội tụ thiên địa nguyên khí diễn hóa vô số đạo văn chiếu sáng rạng rỡ phát ra rất nhiều bà quang lý dịch cảm nộ bí cảnh bản nguyên tiến vào trong cơ thể mình tại có lực lượng này tầm bồ hạ nhục thân của mình cùng nội khí cũng bắt đầu thể biến nội khí bắt đầu không ngừng l ư n g thực không chỉ có như thế tại nó lưu động lúc mơ hồ có thể thấy được rất nhiều đường vân đây là thiên địa đạo văn cũng là võ giả mượn nhờ thiên địa lực lượng cơ sở trước đó nội khí nhất định phải lý thể mới có thể thể hiện ra rất nhiều thiên địa đạo văn mà ngưng tụ pháp tướng về sau vũ giả đối với thiên địa đạo pháp có tiến thêm một bước nhận biết tự thân cũng sẽ chiếu dọi ra vô số thiên địa đạo văn mượn nhờ những thiên địa này đạo văn võ giả bắt đầu chân chính trên ý nghĩa điều khiển thiên địa lực lượng mà không phải mượn dùng thiên địa lực lượng lý dịch cũng bắt đầu cấu trúc tự thân pháp tướng pháp tướng chính là võ giả tiến một bước tu hành cơ sở chính là thiên địa pháp tác chi ngưng tụ võ giả mượn nhờ pháp tướng điều khiển nắm giữ thiên địa lực lượng càng có thể cẩn thận quan sát giữa thiên địa cái khác pháp tác đạo văn tiến một bước tăng trưởng tự thân tu vi lý dịch c h â u ngưng tụ pháp tướng cùng tự thân sở tu hành công pháp có quan hệ chính là tây cực thánh thú bạch hồ nắm giữ giữa thiên địa hết thệ c à n h kim chi k h í trừ cái đó ra còn có một số người châu ngưng tụ pháp tướng kỳ lạ ngưng tụ ra pháp tướng thần thông cũng kỳ lạ c h i cực pháp tướng có thể nói là võ giả trưởng không thiên địa lực lượng cơ sở mỗi một cái ngưng tụ ra pháp tướng bản thân đều ẩn chứa pháp tướng thần thông liền như là yêu thú bản mệnh thần thông bất quá y ê u thú tại tiên tiên cảnh giới liền có thể phóng xuất ra mình bản m ệ n h thần thông mà n h â n tộc vũ giả lại muốn tới pháp tướng cảnh giới mới có thể nắm giữ năng lực này loại thần thông này không cần quá nhiều tu hành chỉ cần đột phá pháp tướng cảnh giới liền có thể nắm giữ cơ bản nhưng muốn tiến một bước nắm giữ viên mãn liền cần tiến thêm một bước tu hành trừ cái đó ra muốn nắm giữ cái khác đại thần thông cũng không phải không thể chỉ là cần tốn hao thời gian khổ luyện lại mỗi một môn đại thần thông đều cực kỳ khó đ ư ợ c chính là từng cái thế lực bí mật bất truyền cho dù là giám sát ty vạn pháp lâu cũng chỉ có tu hành đến thần thông cảnh giới công pháp mà không có từng cái thế lực lớn thần thông phương pháp tu hành bất quá bằng vào lý dịch thân phận chỉ cần trả giá một chút đại giới hẳn là có thể được đến các thế lực lớn thần thông pháp quyết nhìn qua cái này cùng đại thần thông tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn nhưng đối với võ giả thực lực t ă n g phúc cũng mắt trần có thể thấy nếu là tu hành một môn cường đại thần thông không nói vượt đại cảnh giới mà chiến vượt một hai trọng tiểu cảnh giới mà chiến hay là không có vấn đề đồng dạng đại thần thông tu hành cực kỳ khó khăn dù cho bản thân công pháp cùng thần thông phù hợp cũng cần hao phí mười mấy năm khổ tu mới có thể từ từ luyện thành có chút càng vì n ố t hơn khó khăn đại thần thông dễ dàng thậm chí muốn hao phí ba mươi 40 năm. cho dù pháp tướng cường giả tuổi thọ kéo dài có thể có ba trăm năm nhưng cuối cùng cả đời tối đa cũng liền nắm giữ hai ba cửa đại thần thông dù sao không có khả năng đem toàn bộ thời gian phóng tới tu luyện đại thần thông bên trên còn cần dùng cho làm sự t ì n h khác lý dịch pháp hướng bản nguyên vào hư không bên trong ngưng tụ nguyên bản hắn cách pháp tướng cảnh giới cũng chỉ còn lại có lâm môn một c ư ớ c bây giờ tự thân muốn đột phá cảnh giới này liền thuận theo tự nhiên phá vỡ pháp tướng vào hư không bên trong ngưng tụ thành thu bạch hổ n ạ o nghệ thiên địa tư phương thân hình hóa thành một đạo hồng quang rời đi cung điện đi tới bí cảnh bên ngoài lý d ị c năm ngón tay xa xa một chảo Vô số k i một một theo à n n h g u y pháp tướng không ngừng bành trướng thiên địa bắt đầu cùng nó cộng minh vừa mới đản sinh bạch hổ pháp tướng trong nháy mắt hiện lên vô số thiên địa đạo văn đây là thiên địa pháp tác chi cụ hiện chính là thiên địa quy tắc lưu chuyển lúc sinh ra biến hóa vận dụng nó Tự、thân ự t liền có thể trưởng khống thiên địa lực lượng theo thiên địa cộng minh nguyên bản hư hào pháp tướng cũng càng thêm n g ư n g thực nó trên thân đạo văn nóng á n h trói mắt và đạo hào quang nở rộ nàn trọng thụy thải phát ra toàn bộ thiên địa đều tại ăn mừng tự thân pháp tướng ngưng tụ thành một vị cường giả sinh ra một vị pháp tướng cường giả sinh ra có cái này cùng thiên địa dị tượng không thể bình thường hơn được theo pháp tướng có hư hóa thực phía trên thiên địa đạo văn cũng dần dần thu liễm không còn giống trước đó như vậy nở rộ bà quang nhưng lý d ị biết tự thân chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển thiên địa lực lượng hắn cẩn thận cảm nộ loại lực lượng này Khỏe không khỏi lộ ra, tiếu dung đi tới này phương thế miệng năm, một m tiếu đi tới giới vài dung này hắn lộ ra ự cho cẩn t ậ n từng ly từng tí như dâm trên băng mỏng. tí ly h dâm c đến hôm nay mình cuối cùng thành pháp tướng một đường khổ tu đến tận đây ngày đêm không dám lười biếng bây giờ tự thân cuối cùng có ba điểm sức tự vệ lý dịch cởi mở c ư ờ i to tâm tình cực kỳ tốt đột phá pháp tướng cảnh giới trong lòng mình tựa như một tảng đá lớn bị rời làm hắn tâm tình vui vẻ rất nhiều đồng thời hắn cũng tại cẩn thận càng lộ ngưng tụ pháp tướng về sau pháp tướng trưởng khống thiên địa lực lượng vì chính mình n ụ thân thậm chí cả nội khí mang tới thuế biến